chương hai trăm chín mươi lăm thỉnh trần lâm chủ trì công đạo c h u ẩ n đế đại nhân ngươi cũng đều thấy được nam cung liệt diệt cả nhà người ta tội lôi đang chém quan gia chủ đều lựa chọn đồng quy vụ tận cùng hắn ngươi có đ ứ c độ thực lực mạnh mẽ liền nên vì hắn làm chủ a còn mời c h u ẩ n đế đại nhân vì đó làm chủ trần lâm cười mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ai nói để cho ta vì cái này quan đảo làm chủ ta đ a n chính còn mời đại nhân vì đó làm chủ lúc này một cái nhìn vẻ mặt chính khí nam tử trung niên đứng ra nói ra đ á n chính trần lâm hừ lạnh một tiếng trên thân toát ra một cỗ căm giận ngút chờ đến khe vươn tay đan chính tựa như là một con kiến một dạng lơ lửng giữa không t r ú n g cổ phảng phất bị người bóp lấy một dạng lực lượng khổng lồ khí tức tử vong nhường hắn dọa đến mồ hôi lạnh tỏa ra tốt một cái đạo đức bắt g ó c hai họa di ệ t môn chuyện không ăn nhầm gì tới ta ta cho các ngươi chủ trì công đạo ta vì cái gì cho các ngươi chủ trì công đạo ngươi cũng là nhảy rất cao muốn chết phải không đan chính mặc dù sợ hãi nhưng lại y nguyên cắn răng nói ra người kiểu này ở giữa thảm sự ngươi thân là đương đại chuẩn đế cao cao tại thượng ngươi đã có năng lực muốn xem bảo ngươi vì sao mặc kệ nam cung liệt làm đủ cho xấu diệt cả nhà người ta tội lỗi trồng chất như thế á c nhân vì sao không giết ngươi làm chuẩn đế vô cùng t ô n quý ta biết ta mạo phạm ngươi thế nhưng đối mặt người kiểu này ở giữa bi thảm ta nếu gặp ta đ a n chính liền không thể không quản cho dù là chết ta cũng muốn cầu chuẩn đế đại nhân vì quan đảo chủ trì công đạo trần lâm k i n h thường nói tại trong miệng của ngươi ngươi cũng là có đức độ vì trừng phạt tội nhân c a n nguyện đi chết ta hoàn thành á c nhân chẳng lẽ ngươi không biết một câu chuẩn đế không thể mạo phạm vì quan đảo chủ trì công đạo ta vì cái gì vì hắn chủ trì công đạo quan đảo ngươi khẳng định muốn ta chủ trì công đạo cho ngươi lời này lập tức nhường quan đảo hoảng loạn lên chẳng lẽ đối phương biết một ít gì thế nhưng lúc này tên đã trên dây không phát không được mà lại đây cũng là chính mình tốt nhất duy nhất có thể báo thù cơ hội khẽ cắn răng liều mạng gật đầu nói đa tạng chuẩn đế đại nhân vì ta chủ trì công đạo trần lâm cười lắc đầu nói trời làm bậy thì còn sống được tự gây nghiệt thì không thể sống ta hỏi lại chư vị một câu ai còn muốn cho ta vì cái này quan đảo chủ trì công đạo đồng thời ta nhắc nhở một câu một khi các ngươi đứng ra để cho ta chủ trì công đạo liền nhất định phải phải trả giá thật lớn đại giới rõ ràng nhường ở đây rất nhiều người đều chăn t r ờ cái gì đại giới m ạ o phạm chuẩn đế đại giới chết vẫn là nhận trừng phạt chết trần lâm thản nhiên nói chết chăn t r ờ bọn hắn có khả năng chủ trì chính nghĩa có thể kêu gào chính nghĩa có thể bỏ qua chính nghĩa thế nhưng bọn hắn lại đều sợ hái tử vong tại tử vong trước mặt bọn hắn không có lựa chọn nào khác tại tử vong điều kiện tiên quyết bọn hắn chỉ có thể lựa chọn nhượng bộ đan chính lại đột nhiên nói ra các ngươi sợ cái gì có thể vì chính nghĩa mà chết chết có ý nghĩa sợ cái gì cho dù chết chúng ta cũng là tên lưu truyền thiên cổ chết đúng đan chính nói rất đúng tính ta một người ta gọi kiều t ă n g khả còn mời chuẩn đế đại nhân vì quan đảo chủ trì công đạo còn có ta lâm đại long rất nhanh c h ọ n vẹn mười mấy người đứng dậy mạnh nhất có tạo hóa cảnh thấp cũng có hóa thần cảnh trần lâm nhìn mọi người một cái quay người đối nam cung liệt hỏi nam cung liệt ngươi nói hành vi của bọn hắn tính là gì nam cung liệt nói ra, cấu kích ế kết thế Giết t Trần gật tha. Liệt với việc với việc nói, người, nhau nhau nên như nào? không Nam Cung xấu. đầu cấu xấu làm Lâm làm lý xử Ồ! k động nói đúng lúc này trong lòng của hắn xúc động trước đó nhìn xem từng cái yêu cầu trần lâm vì quan đảo chủ trì công đạo đã sớm mặt sám như cho nghĩ đến như thế nào vì chính mình làm sáng tỏ sự thật thế nhưng lúc này trần lâm mấy câu khiến cho hắn lập tức ý thức được trần lâm cũng không có bị giam s o n g đám người chỗ lừa gạt hắn là tin tưởng mình chính mình cuối cùng không có bị h oan khuất ngược lại là đ a n chính đám người bối rối cụng gấp lời này là muốn giết bọn hắn còn cấu kết với nhau làm việc xấu không tốt bọn hắn bị lừa gạt c ầ u thí chuẩn đế hắn rõ ràng là tại cùng nam cung liệt cấu kết với nhau làm việc xấu có được hay không khi tức tử vong đ ể bọn hắn hô hấp đều thấy khó khăn hối hận không vừa rồi bọn hắn đứng dậy mặt đối với người khác bọn hắn còn có khả năng cùng lắm thì đồng quy vô tận cá chết l ư ớ i rách thế nhưng đối mặt chuẩn đế đại nhân bọn hắn cùng hài nhi tiểu hài không có gì khác nhau đều là mặc người chém giết tồn tại chuẩn đế đại nhân ngươi đây là ý gì ngươi làm sao có thể cùng nam cung liệt cấu kết với nhau làm việc xấu đan trần lâm hử lạnh nói im miệm cái gì gọi là cấu kết với nhau làm việc xấu? xong cái thấy người thấy ta quan đào tội nghiệp, lúc i này mắt xám như cho trần lâm không thể so những người khác những người khác nói hắn tu luyện ma công hắn đại khái có thể vỗ mọi người nhường mọi người đứng tại phía bên mình thế nhưng trần lâm lại không giống nhau người ta là trần đế trần đế giận dữ máu chạy thành sông nhất là trước đó trần lâm biểu hiện ra sắt lục quả quyết tiên nhân chi đổ nói rét liền giết thái sơ thánh chủ ra mặt vẫn cho giết nay hoàn toàn liền là một cái vô pháp vô thiên chủ một mực chính mình đâu thèm người khác nước lũ thao thiên a hối hận a chính mình làm sao lúc này nảy ra sớm biết không nhận minh hoặc nhường trần lâm vì đó chủ trì công đạo dứt khoát ô m thích lịch thần lôi tiến lên cùng nam cung liệt đồng q uy vũ thận nhưng mà đ a n chính đám người lại như c ũ n nói ra chuẩn đế đại nhân ngươi nói quan đảo phụ tử tu luyện ma công bao che nam cung liệt ngươi có chứng cứ sao vốn cho rằng ngươi thân là chuẩn đế cao cao tại thượng có đức độ đổ sát dị tộc là ta nhân tộc hy vọng cùng tương lai lại không nghĩ rằng ngươi cũng là thị phi không phần có người người như ngươi làm bậy chuẩn đế đan chính ngươi câm miệng cho ta đan chính l ờ i nhưng làm những người khác sợ hãi chuẩn đế tôn nghiêm không thể mạo phạm đan chính đây là tại khiêu chiến chuẩn đế lớn tính của người đan chính ngươi muốn chết không muốn kéo lên chúng ta đệm lưng chuẩn đế đại nhân chúng ta tuyệt đối không có ý tứ này lời của ngươi nhất định có đạo lý riêng của nó ngươi nói quan đảo phụ tử tu luyện ma công cái kia chính là nhất định tu luyện ma công đúng chúng ta một vạn cái tin tưởng chuẩn đế đại nhân lời của ngươi chuẩn đế đại nhân chúng ta trước đó cũng là chịu che lợi, lúc này mới đứng ra duy trì cho quan đảo phụ tử một cái công đạo hiện tại ngươi nếu nói quan đảo phụ tử tu luyện ma công giết hại tiểu hải vậy liền nhất định là thật ta đề nghị giết quan đảo không chỉ quan đảo đáng chết bọn hắn toàn bộ quan gia bảo đều đáng chết liệt diễm thương vương diệt thì tốt hơn chương hai trăm chín mươi sáu hậu hoa viên các ngươi các ngươi đang chính t ứ c đến run r ậ y cả người dâng lên đang chính thiếu mẹ nhà hắn các ngươi các ngươi người nào không biết ngươi ngụy quân tử một cái mặt ngoài đánh lấy duy trì chính nghĩa diện trừ bất bình trên thực tế chính là vì chính mình thanh danh thôi liên vậy lần này quan đảo phụ tử tu luyện ma công ngươi có điều tra sao không có chứ cũng bởi vì quan đảo mấy câu ngươi liền cho là hắn là người bị hại mà không phải người hành hung còn nhường chuẩn đế đại nhân chủ trì công đạo ta nhổ vào thứ độ gì đ a n chính giận d ữ hết các ngươi dựa vào cái gì nói ta các ngươi nói ta bằng vào lời nói của một bên không thông qua điều tra như vậy xin hỏi chuẩn đế đại nhân trải qua điều tra sao chứng cứ quan đảo ngươi yên tâm coi như là ta đang chính chết cũng muốn chủ trì công đạo cho ngươi nhường thế nhân xem xem sắc mặt của bọn họ chết có gì có thể sợ cùng l ắ m thì trăm năm về sau lại là một người hảo hán trần lâm k i n h thường nói chứng cứ ngươi muốn chứng cứ ta lấy cho ngươi xem nói xong trần lâm quay người nhìn xem quan đảo giận dữ hết quan đảo còn không thừa nhận ngươi còn muốn từ chết đến lết lúc nào tu luyện ma công ngươi cho là ta không phát hiện được phù phù quan đảo toàn thân run lên đối mặt trần lâm to lớn uy áp phía dưới cuối cùng hẳn mất phù phù một thoáng quỷ giảm xuống đất nước mắt soạn soạn hướng xuống r ấ t xuống n à y vẫn là bị dọa sợ đến ta nhận lầm ta đang chết ta thừa nhận phụ thân ta hoàn toàn chính xác tại tu luyện ma công cần trẻ mới sinh cốt tùy tu luyện lúc trước nam cung liệt liền là phát hiện điểm này mới diện chúng ta quan ngăn ra cái gì đan chính tại chỗ t r ò n váng không tại sao có thể như vậy d i hết thẻ đều là giả quan đào tiếp tục nói ta vì báo thủ cũng tu luyện ma công thế nhưng ta vừa mới vừa tu luyện nhiều nhất hại mấy cái tiểu hài mà thôi súc sinh mấy cái tiểu hài không phải cũng là tiểu hài sao đan chính sắc mặt tái xanh gương mặt không nguyện ý tin tưởng chính mình vì cái gì vì chủ trì công đạo còn thiên người tiếp theo tươi sáng c à n khôn bây giờ mới biết chính mình hoàn toàn liền làm mong muốn đất p h ư ơ n g chính mình hoàn toàn bị lừa hơn nữa còn bị lừa thật đáng a ha ha ha ha cười khổ chỉ có cười khổ chuẩn đế lại nhân giết ta đi ta đang chết nghe tin sáng ôn tội đáng chết và lần trần lâm k i n h thường nói giết ngươi ô huế ta tay bất quá ngươi không nên quá may mắn ngươi thật sự đáng chết mà lại là tội đáng chết và lần nam cung liệt hai người này liền giao cho ngươi ban đầu chuyện không liên quan đến ta hết lần này tới lần khác tìm ta chủ trì công đạo vậy thì tốt ta hiện tại sẽ vì các ngươi chủ trì công đạo tốt trần lâm không thèm để ý bọn hắn nam cung liệt đối trần lâm thật sâu bái cảm kích nói đa tạ chuẩn đế đại nhân trần lâm phất phất tay nam cung liệt đứng dậy quay người nhìn về phía quan đảo cùng đan chính sau một khắc toàn thân đ ỗ n g nhiên b ộ c phát ra dọa người khí thế đến sát ý ngưng nhưng tựa như một dòng lũ lớn giết một đạo sát ý bùng nổ sau một khắc đan chính cùng quan đảo đầu nhảy lên thật cao tại chỗ bỏ mình đi đi thiên đình nam cung liệt cùng quan đảo sự tình chẳng qua là một việc nhỏ xen giữa đan chính chết lại làm cho hắn chính nghĩa tên biến thành một cái ngụy quân tử tiến vào tiên nguyên thiên đình mới là trọng yếu nhất nhìn xem từng cái tiến vào thiên đình bóng lưng trần lâm nói ra diệu thiện vân tịch chúng ta cũng đi xem một chút đi từng hai nữ gật gật đầu đáp ứng đế lộ khai mối nguy cùng kỳ nộ cùng tồn tại dị tộc mối nguy trần lâm là thấy được nhân tộc chính mình nội bộ mối nguy trần lâm trước đó không biết hiện tại xem như biết khó trách tam đại c h u ẩ n đế vì cái gì cũng một mặt kiên kỵ nguyên lai là bởi vì cái này trước đó tiên nhân c h i đ ổ phong công ngân c h u ẩ n đế tu vi vừa rồi trần lâm liền thấy nhiều tôn trần đế tiến vào thiên môn thậm chí tiến vào thiên nguyên thiên đình đối bọn hắn tới nói không phải vô thượng đại đế không thể rời đi thiên nguyên thế giới thế nhưng với bên ngoài thế giới khác người mà nói chỉ có chuẩn đế mới có tư cách tiến vào thiên nguyên các triều đại thứ nhất nhân tộc vì cái gì chỉ có mười tám tôn đại đế n à y mười tám tôn đại đế là thuộc về thiên nguyên thế giới đại đế cũng không đại biểu chỉ có mười tám tôn đại đế d ị tộc đại đế thế giới khác đại đế một khi trở thành đại đế trong vòng ba ngày nhất định phải rời đi không phải sẽ bị thiên nguyên thế giới cưỡng ép đổi ra ngoài đế lộ cơ duyên đến cùng là cho thiên nguyên thế giới mở cơ duyên vẫn là vì thế giới khác mở ra cơ duyên đối thế giới khác tới nói nay một phần cơ duyên chỉ sợ là bọn hắn hậu hoa viên một lần lịch luyện phong vô ngân qua p h ế lối nếu như hắn lựa chọn không có tiếng t â m gì lạng yên không một tiếng động người nào lại sẽ biết hắn tồn tại người mang nhất nguyên châu tu luyện s á t lục kiếm đạo cầm trong tay huyền bằng t h i ế n đế lộ khai chỉ sợ thu hoạch tự nhiên không ít không nói thành t i ể u đại đế đột phá trước có tu vi vẫn là chuyện dễ như t r ở bàn tay đáng tiếc là hắn ngang ngược tàn rỡ không coi ai ra gì cuối cùng lưu lại chẳng qua là một cỗ thi thể lập tức nhường trần lâm đối với diệu thiện tiên tử cùng triệu nhược t h ị h an nguy lo lắng dâng lên đối hai người liền đánh vào mấy đạo kiếm ý lần này còn đánh vào một đạo một đạo chu tiên kiếm ý chu tiên kiếm ý tu vì không chu d i ệ t tiên thần dễ dàng v â n h ngay tại ba người bước vào cái gọi là tiên nguyên tiên đỉnh thời điểm còn chưa kịp thấy rõ ràng hoàn cảnh chung quanh liền bị rung động dữ dội cho đánh thức phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đều là canh thừa đ o ọ n chỉ đã sớm phá toái không còn hình dáng một đám người đang ở vây công một đầu cự thú thái cổ yêu thú không hẳn là thái cổ h u n g thú cự thú kỳ thật có thể chia làm yêu thú h u n g thú thần thú m a t thú tiên thú mặc dù nhìn như một mực nhưng lại cùng này chút cự thú đi đường không giống nhau một đầu là yêu tu chi lộ một đầu là ma tu chi lộ đầu là bởi ả n tính hung tàn, đi lên hung ác tàn bạo chi lộ, thần thú liền là tự thân huyết mạch chuyển chi lộ. Thật muốn phân ra một cái tháng bại tới. Thần thú tối cường, hung thú tự huyết thừa Thật một tới. thú tối thú thứ chi mạch chi là đi cái bại hai. lộ, lộ. ác bạo b ra vì vô luận là thần thú vẫn là hung thú đi đều là huyết mạch bản nguyên c h i lộ phản phát quy chân nhi đồng dạng hung thú thần thú rất khó hóa hình mà yêu tu ma tu tiên tu đều có thể đi đến cảnh giới nhất định hóa hình yêu tu cùng ma tu liền là yêu ma nhất tộc tiên tu tỷ như chân long nhất tộc liền là tiên tu thống trị tứ hải bắt hoang vùng nước tri chủ trước mắt đầu hung thú này không biết tại đây thiên nguyên thiên đình bên trong tồn tại bao lâu nhìn như cực kỳ giống thằn lằn thế nhưng toàn thân xương cốt đột xuất lại phảng phất là một đầu khô lâu một dạng hơn mười người vây công trong đó nhiều tôn vương giả thế nhưng liền là bắt không được đầu hung thú này hết lần này tới lần khác đầu hung thú này ngăn cản phía trước tiến vào trên đường muốn muốn tiến vào thiên đình nội bộ nhất định phải đem đầu hung thú này cho c h é m giết giống đối mặt mọi người vây công khô lâu thằn lằn hiển nhiên là phẫn nộ phát ra kinh thiên n ộ hống hám i ệ n g một v ệ n kim quang theo trong cơ thể bay ra lại có thể là một cái chung lục lạc chung lục lạc bay vào c h i ế không lay động kịch liệt dâng lên phát ra âm thanh trói t a i chấn động đến mọi người không khỏi che lỗ t a i p Cờ Cờ tất cả mọi người hai mắt đều toát ra một đạo hào quang kinh người tới trước đó đánh giết hát hồ vương mắt thấy hổ phách đao xuất hiện ở trước mặt mọi người dồn dập cướp đoạn vì thế liệu mạng nhất kích liền thái sơ thánh chủ đều tâm động chớ đừng nói chi là lúc này cái này trung lục lạc là vật vô chủ cướp được trung lục lạc thực lực lập tức tăng lên một đoạn dài đây là đế lộ vừa mới mở ra thời điểm kỳ ngộ ai trước đó rất nhiều người đều lo lắng lấy có hay không tiến vào thiên môn lưu lại là cấn hiện tại trong lòng dồn dập có một cái ý niệm trong đầu cái kia chính là nhất định phải đạp vào đế lộ mở ra đại tranh chi thế tiêu thanh đế cùng tiêu linh nhi huynh mội càng là hai mắt sáng lên thương phấn đến cực hạ nhất n là tiêu thanh đế toái ngọc quyết lúc này không đã mang lại then chốt tác dụng sao đối mặt đầu này khô lâu thằn lằn người khác là rất khó đối phó lại có thể dễ dàng ứng đối phải biết toái ngọc quyết liền kìm cơ ngọc cốt đều có thể đánh vỡ chớ đừng nói chi là không quan trọng vương giả cảnh khô lâu thằn lằn đối phó hắn một trường đủ hơn nữa còn có thể c ấ p đi tiên khí chung lục lạc đồng dạng có ý tưởng này còn có rất nhiều nhất là âm thầm vài vị chuẩn đế đến từ thế giới khác chuẩn đế trước đó bọn hắn hiểu biết trần lâm cường hãn cùng dứt khoát bọn hắn cũng không phải phong vông ân ngu như vậy con đến thế giới của người khác còn ngang ngược càng rỡ không coi ai ra gì ỵ vào chính mình tiên nhân c h i đ ổ kết quả chết rồi chết không có cái gì tiên khí chung lục lạc trần lâm cũng cảm thấy rất hứng thú bạo kích trả về một phiên nói không chừng lại là đại đạo pháp bảo thấp nhất đại đạo kim tiên pháp bảo cao một chút đi đến tiên vương cấp bậc pháp bảo không sai bảo vật này hắn trần lâm lớn không đợi trần lâm ra tay diệu thiện lại muốn động thủ không phải hắn muốn động thủ mà là vài vị chỗ tôi chuẩn đế ra tay rồi dồn dập công kích khô lâu thẳng lặn khô lâu thẳng lặn bản thân cũng là vương giả cảnh đ ỉ n h phong chiến lược mấy cái chuẩn đế gia nhập ở đâu là đối thủ lập tức t h ụ t h ư ơ n g tiên khí trung lục lạc trực tiếp bay ra ngoài đúng lúc bay đến diệu thiện tiên tử tới diệu thiện tiên tử tay vồ lấy một thanh liền nắm ở trong tay tất cả mọi người tầm mắt đều nhìn lại giao ra tiên khí tiên khí ha có thể là người có khả năng lấy đi ba tôn chuẩn đế mấy vị phong vương cùng nhau hướng phía diệu thiện tiên tử đánh tới ý, ý quyền pháp trường pháp Pháp trần, tại tại trần, trần lâm xuất hiện không thể nghi ngờ là nhường những vương giả này cảnh cường giả rồn rập sắc mặt đại biến không tự chủ được lựa chọn nội bộ trong lòng càng là tràn đầy lo lắng người khác bọn hắn còn có lòng tin một trận chiến cướp đoạt một phiên thế nhưng trần lâm trong tay bọn hắn nào dám cướp đoạt ta nhưng mà bọn hắn không cam lòng tự nhiên có người đứng ra ẩn nút trong bóng tối ba tôn chuẩn đế đã có thể ngồi không yên dồn dập đứng dậy trần lâm thiên nguyên thế giới chuẩn đế cường giả phong vô ngân tên phế vật kia bị ngươi giết chết làm sao cái này tiên khí ngươi nghĩ nuốt vào cũng không biết khẩu vị của ngươi có đủ hay không Bên trong chuẩn nói Trần một ra. Lâm cái đế đ khó trách so với t r ư ớ c phong vô ngân khí thế trên người mạnh mẽ nhiều lắm trần lâm dứt khoát theo diệu thiện tiên tử trong tay tiếp nhận c h u n g lục lạc nói ra mong muốn cấp đ o ạ t c h u n g lục lạc vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không nói xong dứt khoát liền đem c h u n g lục lạc thu vào lần này nhưng làm ba người trò trọc giận đáng chết giao ra tiên khí bằng không thì chết nhớ kỹ ta chính là viên phong đến từ huyền hoàng đại thế giới ta mặc dù không thể so hắn phong vô ngân tên phế vật kia có thể đánh đồng tên phế vật kia ta một cái tay liền có thể giết hắn ô trần lâm nói ra người nói xong chưa nói xong lăn người viên phong vô cùng tức giận xem ra hôm nay không giết người là không được viên phong sau một khắc trong tay một thanh tiên kiếm khá lắm thần cấp tuyệt đỉnh tiên kiếm hướng phía trần lâm liền chém g i ế t đói đi qua huyền hoàng đại thế giới có tam đại trần tiên mà phía dưới vô số tiên môn thánh địa đều là phụ thuộc vào tam đại chân tiên tồn tại tam đại chân tiên đại biểu cho tam đại thánh địa tiên môn vô số viên phong liền là bên trong một cái tiên môn thái thượng trưởng lão một trong cái này tiên môn đứng sau lưng một tôn đại đế cờ giả thực lực cường hãn viên phong nhất là tinh thông kiếm pháp một tay phi long kiếm quyết xuất thần n h ậ p hóa kiếm pháp bày ra xuất nhập thanh minh hóa thành một đầu phi long bay lượn ở giữa có thể giết người vô số bằng vào môn này kiếm pháp không biết bao nhiêu chết tại giới kiếm của hắn đây chính là một môn tiên cấp kiếm pháp mặc dù s á t lục kiếm pháp cũng là tiên cấp kiếm pháp thế nhưng s á t lục kiếm pháp điều kiện tu luyện hà khắc tăng thêm phong vô ngân tính cách cách cục nhỏ ngang ngược c à n g rỡ không coi ai ra gì thiên phú tuy tốt thế nhưng tu luyện lười biếng đối phó chuẩn đế còn có khả năng đối phó viên phong vực này uy tín lâu năm chuẩn đế thật đúng là không đáng chú ý viên phong vừa ra tay cũng có thể thấy được hắn thực lực bất phạm một kiếm hóa long một đầu cự long dương nanh mố v ố t gào thét liên tục c ư cái đôi không ngừng hướng phía trần lâm phát động trùng kích trần lâm vung tay lên một cái to lớn cái lồng xuất hiện trước mặt mình cái này cái lồng liền là hắn căn cứ cựu long thần h ỏ a c h á o mà thành đương nhiên cựu long thần h ỏ a c h á o là không tu l u y ệ n được nhưng lại có thể mô phỏng ra một môn không sai thần cấp công pháp cựu long thần h ỏ a c h á o công phòng nhất thể có thể giết địch có thể hộ thể vong bảo hộ hình thành nằm chính mình bao khỏa cực kỳ chặt chẽ mặc cho ngươi như thế nào công kích thủy chung công kích không phá vốn còn nghĩ đại triển thần ủy viên phong phiền muộn d chính mình thế mà hoàn toàn công không phá được đối phương phòng ngự còn thế nào đánh viên phong còn phi long c h u ẩ n đế chỉ đến như thế ngươi l ă n đi không quan trọng phòng ngự để cho ta tới nói xong viên phong thế mà chủ động đập thủ lận tay ở giữa tay nhất chỉ một thanh tiên kiếm bay ra trần lâm ta gọi tào trấn tiên khí là của ta ta nhưng bất tất viên phong thân phận của ta không thể so phong vông ngăn kém ta cũng là tiên nhân c h i đồ lại một vị tiên nhân c h i đồ có chút ý tứ đây là rớt xuống tiên nhân trong ổ đi không hổ là tiên nhân tri đồ bởi vì tào trấn trong tay kiếm lại có thể là một thanh thập nhị phẩm tiên cấp tiên kiếm tiên khí vừa ra trong nháy mắt buộc phát ra kinh người lực công kích giang giác một tiếng vòng bảo hộ vỡ vụn tiên kiếm đâm thẳng trần lâm lực mà đi trần lâm hai mắt một mét trong lòng không khỏi giật mình mấy cái này tiên nhân chi đổ từng cái bất phàm trước đó phong vô ngân nhất nguyên châu hiện tại tiên khí toàn bộ đều là từng cái tống bảo đồng tử bảo vật đều đưa đến trước mặt mình tới vậy liền không k h á c h khí trần lâm cũng không phải một cái lập dị người hư l ệ n h một tiếng k h ẽ vươn tay thiên thiên phong ba tiêu phiến xuất hiện trong tay chương hai trăm chín mươi tám hai kiện tiên khí tiên tiên phong ba tiêu phiến một cái một cỗ tiên tiên ba vị thần phong trong nháy mắt thổi ra tào trấn công kích lập tức bị ép trong tay tiên kiếm tựa như là không chịu k h ô n g chế một dạng liền rời tay bay ra lơ lửng giữa không trung theo trần lâm phong ba tiêu phiến lại là một cái tiên kiếm hướng phía trần lâm liền bay đi bị trần lâm một thanh trộm trong tay tào trấn sắc mặt đại biến ta kiếm vội vàng như muốn gọi trở về đáng tiếc là thanh kiếm này vừa bị ba vị thần phong đánh trúng không chỉ đem thanh kiếm này cho thổi đi hơn nữa còn trực tiếp thổi tan hắn đối thanh kiếm này trực khống nói cách khác thanh kiếm này hiện tại cũng là vật vô chủ trần lâm lạnh k i ế một trường này hảo kiếm. t mắt thấy liền muốn đánh trúng trần lâm trần lâm động khinh thường hư lạnh một tiếng thân hình hoa ư ù vũ bộ thi trẻ ra nhìn xem liền muốn đánh trúng hắn trong nháy mắt một trường đánh hụt lập tức nhường t à o trấn xứng sở ngay tại n g â y người trong nháy mắt trần lâm sau một khắc r a hiện ở trước mặt của hắn đưa tay liền làm ộ t quyển trí tôn thần quyền hoàn toàn chính xác đi đến năm chiêu về sau chuẩn đế tu vi không đủ để chống đỡ nó ý cảnh thế nhưng trần lâm mở ra lối riêng năm chiêu quyền pháp có thể cùng liền có thể hủy đi hắn liền đem nó mở ra cứ như vậy năm chiêu không phải năm chiêu quyền pháp tất cả đều đi đến đại đạo cấp mà là chiêu thứ nhất vương đạo sát quyền chỉ có tiệc cấp chiêu thứ ba đế đạo thần quyền chỉ có đại đạo cấp chiêu thứ ba cũng là như thế chiêu thứ tư chiêu thứ năm cứ thế mà suy ra một quyền ném ra vương quyền cùng sát quyền lực lượng trong nháy mắt bạo phát đi ra vương đạo đ ỉ n h phong sát đạo sát lục tao chấn mặc dù bị vừa mới bắt đầu trần lâm đột nhiên tới thủ đoạn c h ấ n nhiếp cướp đi tiên kiếm thế nhưng không thể không nói thân là tiên nhân c h i đồ vẫn có chút thực lực trần lâm đoán sơ qua không thể so thái sơ thánh chủ kém thậm chí so giao chỉ thánh mẫu còn hơn một chút thiên nguyên thế giới tam đại thánh địa tam đại c h u ẩ n đế trần lâm cùng thái sơ thánh chủ giao thủ qua cùng giao chỉ thánh mẫu giao thủ qua cũng chỉ có đại nhật như lai phật còn chưa hề giao thủ tam đại trần đế đại nhật như lai đệ nhất nhân còn có yêu sư côn bằng liền so thái sơ thánh chủ cùng giao trì thánh mẫu hơi mạnh một điểm không nói trần lâm đạt được tiên vương nhất kích trước đó h ắ n liền là thiên nguyên thế giới nhân tộc bài danh thứ hai gần với đại nhật như lai phật hiện tại n ả y lên siêu việt đại nhật như lai phật b ă n g vào tiên vương nhất kích thậm chí đại đế có thể giết thiên nhân có thể giết tao c h ấ n đây là nâng lên t h ế bản tiên vương nhất kích không cần sử dụng hơi phóng thích một điểm tiên vương lực lượng liền đủ có thể khiến ngươi sụp đổ thậm chí như cùng một cái đậu hủ nát một dạng đụng một cái liền vỡ lực lượng c ư n g hãn trực tiếp phấn p h i c h ấ không cùng lớn hư không thủ ấn hung hang đụng vào、nhau. một cái đánh nát hư không một cái phân t h á i chất không giữa hai bên nhìn như bình thường nhưng lại tồn tại trên lệnh c ự c lớn thiên đại lực phá hoại thậm chí có thể cho thiên địa cũng vì đó biến s á c dục vọng làm chuẩn thiên địa chống lại một quên nhường tào trấn lui lại mấy bước lúc này mới đứng vững thân hình mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem trần lâm trần lâm khinh thường nói tiên khí thuộc về ta ngươi có thể có ý kiến tào trấn vô cùng p h ẫ n nộ hận không giết được trần lâm thế nhưng vừa rồi đơn giản giao thủ khiến cho hắn nhận rõ ràng một sự thật trần lâm mạnh không phải hắn có thể đối phó khẽ cắn răng nói ra tiên khí là ngươi ta không có ý kiến trần lâm hết sức hài lòng nói, còn chưa cút. tao chấn h ử l ệ n h một tiếng xoay người rời đi trần lâm nhìn xem hai người khác viên phong cùng tôn chiêu tôn chiêu chính là một vị khác chuẩn đế cường giả năm sáu mươi tuổi lão nhân bộ g á n g thoạt nhìn cho người ta một loại rất là gầy yếu cảm giác thế nhưng ai nấy đều thấy được cái này người thật không đơn giản toàn thân trên giới lộ ra một tia âm tồn khí tước hắn không phải cái gì tiên nhân c h i đồ cũng không phải cái gì tiên môn đệ tử mà là một tôn lá ma mà lại cũng không phải tới từ huyền hoàng đại thế giới mà là đến từ một cái cùng tiên nguyên thế giới không sai biệt lắm thế giới chuẩn đế vi tôn hắn đương nhiên đó là chuẩn đế định phong c、so、lúc này trần lâm diễn thuyết đã không để ý đến dân vận mà là nhìn xem cái này tiểu lão đầu tôn chiêu muốn chiến liền chiến hắn làm xong tùy thời động thủ chuẩn bị thời gian trôi qua phản phát không khí đều bị đông cứng thường i â y từng phút trôi qua rất nhanh cuối cùng có phản ánh tôn chiêu nói ra tiên khí thuộc về ngươi nói xong xoay người rời đi rất nhanh tan biến tại tại chỗ trần lâm lập tức cười kẻ thức thời mới là tuấn kiệt lúc này mới đối s a o đến nay hai kiện tiên khí một viên trung lục lạc một thanh kiếm trần lâm cầm lấy hai kiện tiên khí nhìn thoáng qua trung lục lạc đưa cho triệu nhược tịch kiếm đưa cho diệu thiện t i ê n tử diệu thiện lắc đầu nói thanh kiếm này ta không thể nhận vẫn là n g ư ơ i giữ đi triệu nhược tịch cũng nói ngươi đã cho ta hết sức nhiều bảng ố i này nắm tiên khí trung lục lạc ta cũng không cần mà lại ngươi cũng cho ta huyền bằng phiến ta đầy đủ trần lâm nói ra nhược tịch cái này trung lục lạc tên là báo tắp trung lục lạc tiếng động thời điểm có thể phát ra báo tắp gầm rú c h i thân chấn nhiếp thận tâm ngươi tu luyện là trưởng k h ố n g ngũ lôi không có người so ngươi càng tích h hợp cái này trung lục lạc lại nói vừa rồi ta quyết đấu viên phong thời điểm ngươi cũng thấy đấy cái kia cây quạt đầy đủ đối phó bất cứ địch nhân nào triệu lực tịch tiên lạc một lát hoàn toàn chính xác tay cầm trung lục lạc một khắc này nàng liền cảm nhận được này nắm trung lục lạc hoàn toàn chính xác cùng chính mình rất xứng đôi thậm chí so huyền băng phiến càng có thể phát huy lực chiến đấu của mình huyền băng phiến mặc dù là đi đến pháp bảo nhưng lại là thuộc tính hàn băng pháp bảo mà cái này trung lục lạc lại là phong lôi thuộc tính hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh vậy được rồi cuối cùng triệu nhược tịch vẫn là thu số dưới trần lâm vui vẻ quay người đối diệu thiện tiên tử nói ra thế giới ngươi lạc g i ả sơn bản thân liền có kiếm pháp truyền thừa mà lại ta còn truyền thụ cho ngươi vạn kiếm quy tông cùng n h ấ t khí hóa tam thanh kiếm pháp ngươi kém liền là một thanh kiếm tốt sư tỷ ngươi liền thu cất đi đối mặt như thế một thanh kiếm giờ khắc này diệu thiện tiên tử cũng tâm động suy nghĩ một chút nói ra vậy được rồi thanh kiếm này ta liền nhận được hai kiện tiên khí đưa ra chính mình bạo kích trả về cũng muốn hao một đợt l ô n g dê trần lâm nhưng lại không biết hắn cũng là cao hứng thế nhưng ánh mắt chung quanh đó là một cái ước ao ghen tị a đây chính là tiền khí a nói đưa người liền đưa người nhất là những cái kia nữ tính người tu luyện hận không thể lập tức bổ nhào trong ngực của hắn hô to muốn cho hắn sinh h ậ u tử chương hai trăm chín mươi chín nhân sâm em bé đinh ký chủ đưa tặng đạo lữ triệu nhược tịch tiên khí bao t á p chung lục lạc phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng tám mươi vạn lần bạo kích trả về ban thưởng đại đạo tiên vương cấp tiên bảo nghèo túng chung phản phất có ý tứ gì Phản phẩm. Nay nghèo Nay túng cho n tên Trần、lâm、nghe quen thai Lâm môn nói tiên bọn hắn Ngọc Hư tiên môn liền một kiện thần cấp pháp ả nghèo túng chung. Cho tới ú n chung. g Cho t bây giờ trần lâm cũng biết ngọc hư t i ê n môn tam thanh đại đế chờ một chút đều cho xiển giáo có quan hệ chung này có thể so sánh chung lục lạc lợi hại hơn nhiều nhẹ nhàng lay động liền có thể khiến người ta thất hồn l ạ c phách lâm vào trong hôn mê đương nhiên cái này cũng muốn điểm kẻ địch đẳng cấp ngang cấp đối thủ nhưng để hắn xuất hiện ba giây mê muội cao hơn chính mình một cái cấp bậc có thể ra hiện một giây mê muội cùng đánh tiên thạch gạch vàng đều có chút tương tự thế nhưng nghèo túng chung càng rời đi phản phẩm cũng là như thế nói thí dụ như trần lâm cầm trong tay n m è o túng chung tại tiên vương cảnh giới phía dưới lúc này hắn là chuẩn đế cảnh giới gặp được đại đế cảnh giới nhẹ nhàng lay động địch nhân đều sẽ xuất hiện một dây mê mội có thể không nên xem thường một dây mê mội tại cao thủ q u y ế t đấu mà đối với sinh tử thời điểm một dây có thể đủ muốn mạng người tồn tại không sai bảo mệnh tốt pháp bảo đây là phản phẩm chính phẩm đó là lợi hại hơn ít nhất chờ cấp tăng lên một cái cấp bậc hiệu quả càng mạnh đinh ký chủ đưa tặng đạo lữ của mình tiên khí tiên kiếm linh diên kiếm một thành phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng tám mươi vạn lần bạo kích trả về đạt được đại đạo tiên vương cấp kiếm pháp một bộ thanh l i ê n kiếm ca được á a mặc dù cùng chính mình đại chu t i ê n kiếm pháp không cách nào so sánh được thế nhưng cũng xem như một môn không sai kiếm đạo truyền thừa ân giữ lại truyền thụ người khác cũng không tệ trần lâm trong lòng hơi động nhận không biết có phải hay không là cho là mình có t r ạ n g tiên kiếm này mới tới một môn thanh l i ê n kiếm ca thanh l i ê n kiếm ca uy lực kinh người kiếm pháp phiêu dợt lúc đối địch tựa như tiên nhân hạ phạm một chiêu một thức u y ệ n chuyển nhảy múa mà liền tại này u y ệ n chuyển nhảy múa bên trong giết người trong vô hình không thể không nói mặc dù không có đại chu thiên kiếm pháp thuận tay cùng nghị lực thế nhưng đuồng địch không thể nghi ngờ là đệ nhất lựa chọn tiên k h í bị trần lâm đọc được ba tôn chuẩn đế đều không dám càn rỡ chớ đừng nói chi là người bên ngoài đột nhiên xuất hiện ba tôn chuẩn đế cũng làm cho mọi người không khỏi thấy áp lực cực lớn bọn hắn mới phát hiện mình nguyên lai、like、là liền là hết ngồi đ á y giếng thiên nguyên thế giới không phải duy nhất thế giới khác đã sớm cùng thiên nguyên thế giới nối tiếp có thể tùy ý tự do xuất nhập thiên nguyên thế giới chính mình còn cho là mình vương giả cảnh bao nhiêu lợi hại trước mắt liền có ba tôn chuẩn đế giờ khác này trong lòng mọi người nhiều một vẻ lo âu Liền l i thiên thiên một, ra ra một đường cầu thả đến cùng tận lực không nên quá phát triển đục nước béo có âm thầm kiếm tiện nghi đương nhiên này chút đối với trần lâm lai nói căn bản không cần mang theo hai nữ phi tốc hướng phía thiên nguyên thiên đỉnh chỗ sâu mà đi rất nhanh liền vượt qua rất nhiều tiến vào người thiên tử vọng khí giờ khắc này cũng là phát huy tác dụng cực lớn thiên nguyên thiên đình mặc dù đã sớm là một vùng phế tích thế nhưng làm thiên đình c h ọ n vẹn chiếm diện tích mấy cái tiên môn đều lớn hơn đình đài lầu các ba mươi ba tòa cung điện to lớn tựa như hoàng cung mỗi một tòa cung điện đều là năm đó một tôn vô thượng đại năng chỗ ở có lẽ mỗi một tòa cung điện bên trong đều hoặc nhiều hoặc ít lưu lại này chút thượng cổ đại năng truyền thừa thiên tử vọng khí nhìn liền là c ô này khí vận trần lâm ánh mắt chiếu tới rất dễ dàng tìm đến một tòa khí vận đồng hậu dày đặc cung điện khí vận nhiều ít đại biểu cho bên trong t khí vận đ ồ n g hậu dày đặc cơ duyên tự nhiên là nhiều kế đô thiên cung l i ê n là này một tòa cung điện tên kế đô cựu rượu một trong kế đô bình thường cùng la hầu đánh đồng kế đô la hầu la hầu kế đô đại biểu là ác ma đại biểu là ma tính năm đó thiên nguyên thiên đình bên trong đây chính là thiên nguyên đại đế dưới chướng bảy đại chiến tướng một trong chuẩn đế cờ giả tại thiên nguyên thiên đình có ba mươi ba tòa cung điện chia làm bốn cái cấp độ cấp độ thứ nhất độc thuộc về một người thiên nguyên đại đế cấp độ thứ hai cái kia chính là thiên nguyên đại đế dưới chướng ba tôn vô thượng đại đế thủ h ạ tại cấp độ tiếp theo cái kia chính là bảy đại chiến tướng một trong trước đó trần lâm liền đánh dấu một gốc chân long bất tử dược long hình tiên liên dược có thể gia tăng tuổi thọ sống lại một đời nhưng lại không bằng trước mắt tiểu hài tử này một dạng sống đầy loạn nhảy đứa trẻ này lại có thể là nhân sâm em bé Và nhân Nhân sâm em bé. Nhân sâm em em bé. bé lại là r ấ trần nhiều bên bất tử t dược o cho n lớn nhất một cái. Nhưng cũng là đáng giá nhất bồi dưỡng nhân nước g giá tiềm một một bất tử tiểu t cái. bồi Bởi đều đám sâm em lực là là là dược. h bé dù vì cấp lâm i thiên biển người tiếp lại n đăng trùng ớn, hắn chỉ cần lấy trên người một bộ phận, không cần trực tiếp toàn bộ dùng. n h chỉ phàm h dược cấp, tóc, trực đều lấy một bím bộ bộ làm Mà là n s â e mỉm bé xuất hiện địa phương, đều lại không ngừng tụ tập Trần hiện phương, không linh khí. lại ngừng lượng lớn địa Lâm m cười nói các lao bà nhìn ta như thế nào đi đem người tham v i a em bé cho các ngươi bắt trở lại nhưng vào lúc này nhân sâm em bé chạy trốn tung tích lập tức đưa tới người không ít người chủ ý nhân sâm em bé chính mình cũng không biết mình tại nơi này sinh sống bao lâu đột nhiên thấy có người xuất hiện hoảng hốt chạy bựa tứ tán chạy trốn đầu tiên là thấy trần lâm lập tức chạy ra cung điện bên ngoài ai biết cung điện bên ngoài cách đó không xa đang có một đám người hướng phía kế đô cung điện tới xem xét liền thấy nhân sâm em bé đây chính là bất tử dược lương bất tử tiên dược nhất dùng nhiều một lần liền tiêu tán tại trong thiên địa mà nhân sâm em bé chỉ cần không phải triệt để đem hắn nuốt làm dược là có thể không ngừng sử dụng lần thứ nhất lần thứ hai lần thứ ba nhanh là bất tử tiên dược. nhân sâm em bé nay bất tử tiên dược l à của ta ai cũng không chính xác cướp đi tất cả mọi người giống như là như bị điên hướng phía nhân sâm em bé liền đuổi theo là trần lâm đại nhân xông lên tiến vào kế đô thiên cung tất cả mọi người thấy trần lâm giật nảy mình ai ra làm sao chỗ nào đều có hắn trước đó tiên khí t r u n g lục lạc bọn hắn có thể là rõ mồn một trước mắt người ta nói về hắn liền về hắn ai dám cướp đoạt ba tôn thế giới khác chuẩn đế ra mặt cuối cùng còn không phải bị trấn áp người ta chuẩn đế đều bất lực bọn hắn bằng cái gì có thể cùng người ta cướp đoạt sợ cái gì trần lâm đại nhân lại như thế nào đây chính là bất tử tiên dược có người tài mới có chiếm được là nhờ vận may của ta mất đi là do số mệnh của ta t r ư ơ n g ba trăm v ậ n thú l i ề u mạng ai sợ ai a t i ê n t a i động nhân tâm tiên khí tăng lên là chiến lược mà bất tử tiên dược chẳng khác nào nhường ngươi nhiều một cái mạng a khởi tử hồi sinh lại sống một thế tăng cao tu vi rèn đúc căn cơ mặc dù có trong nháy mắt c h ầ n trở thế nhưng rất nhanh mọi người một lần nữa lâm vào trong điên cuồng s o n g nhất định phải đạt được nhân s â m em bé nhiều người như vậy bao vây chặn đánh nhưng làm nhân xâm em bé sợ hãi hoảng hốt chạy bựa tứ tán chạy trốn cái kia nhỏ bộ dáng nhìn xem cũng làm người ta đau lòng thế nhưng đối mặt nhân loại tham lam há sẽ bỏ qua trước mắt cơ duyên mắt thấy liền phải đổi u tới nhân s â m em bé ngay tại nhân s â m em bé trước người lại là một tòa đóng cửa môn hộ mà sau lưng lại là nhân tộc đổi u theo người c h ọ n vẹn mười mấy người nhiều tiểu hai chạy cái gì đến cùng thúc thúc trở về thúc thúc sẽ đối với ngươi tốt tiểu hai đến thúc thúc nơi này đến thúc thúc cho ngươi đường đường ăn đến tỷ tỷ nơi này đến tỷ tỷ sẽ không tổn thương ngươi trong nháy mắt tất cả mọi người hóa thân trở thành q á i thúc thúc tỷ xấu cầm lấy đan dược đồ chơi lộ ra tự nhận là hòa ái dễ gần nụ cười tới dẫn dụ nhân sâm em bé kể từ đó ngược lại để cho người ta tham v ọ a em bé càng sợ hơn doa đến là run l y bẫy mọi người thấy nhân sâm em bé t h ế m à không có chút nào tới ý tứ cuối cùng không tệ phiền đ a n dược đồ chơi vừa thu lại lộ ra chính mình diện mục thật sự tới móc ra vũ khí chỉ nhân sâm em bé uy hiếp tiểu hai lập tức cho ta ngoan ngoan tới bằng không ta một đao b ổ ngươi không chỉ b ổ ngươi còn đem ngươi nấu canh thịt hầm ă n ngươi nhường ngươi không còn sót lại một chút cạn tranh thủ thời gian tới có nghe hay không bằng không chúng ta thật độc thủ mềm không được vậy liền tới thắng được từng cái hung thần á c s á t phản phất muốn đem nhân sâm em bé ăn sống nuốt tươi một dạng hoa、wow. cuối cùng nhân sâm em bé tựa như là bị áp đảo cuối cùng một c ọ n g cỏ một dạng trực tiếp khóc lên n à y vừa khóc ngược lại nhường mọi người từng cái nợ nụ cười manh manh đắt nhân sâm em bé quá lấy hỉ n à y vừa khóc ngược lại nhường mọi người thấy buồn cười muốn qua thật tốt khi dễ một phiên nhất là khuôn mặt nhỏ nhắn t h ị t đô đô cầm bốc lên tới nhất định hết sức đáng yêu người xấu nhân sâm em bé khóc hét lớn ồ ồ ồ vẫn thú ca ca có người khi dễ ta ha, ha, ha. con v i binh vẫn thú ca ca nơi này không một bóng người làm sao có thể còn có cái gì vân thú ca ca các ngươi ai kêu vân thú ca ca chính mình đứng ra này gốc vạn năm nhân sâm em bé có thể là mọi người cùng nhau phát hiện người nào nghĩ c ư ớ p đến tay chính là của người đó cũng không cho phép có người chơi n g a n g chân đúng nói đúng nhân sâm em bé người có đức chiếm lấy toàn bằng vật khí không dựa vào thực lực lời này kỳ thật nhiều nhất là nói cho trần lâm nghe trần lâm ở đây bọn hắn kia cái gì đ o ạ n không đ o ạ n chẳng lẽ nhìn xem một gốc bất tử tiên dược theo trong tay chạy đi người sống một đời từ khi bước vào con đường tu luyện n ị c h thiên mã đi nỗ lực phấn đấu cũng không thể thiếu cơ duyên đang ở trước mắt nhất định phải liều một phen nói không chừng liều một phen xe đạp biến m ô t o giống mọi người ở đây tràn ngập chế rêu thời điểm đột nhiên một đầu quái vật khổng lồ từ trên trời ra xuống gầm thét liên tục phát ra kinh người tiếng gào thét tới nhìn kỹ cái này người bất ngờ liền là một đầu vân thú vân thú thuộc về tiên thú một trong đảng vân giá vũ thi mây v ả i mưa vẫn luôn là tồn tại trong truyền thuyết nghe đồn năm đó thiên n g u y ê n đại đế trong lúc vô tình liền đạt được một đầu hôn huyết vân thú làm tọa kỵ của hắn mà đầu này hôn huyết vân thú cũng có đại đế tu vi trước mắt đầu này tự nhiên không thể nào là cái tiên một đầu thế nhưng ít nhất cũng là cái tiên một đầu hậu duệ đỉnh đầu một cái độc giác vừa xuất hiện tại hiện trường liền phát ra tiếng giống giận dữ tới nhân sâm em bé thấy vân thú xuất hiện tựa như là tìm tới cứu tinh m ở dạng nước mắt dừng dừng đi đến vân thú trước mặt trong miệng không ngừng phát ra lên án thanh âm sau đó đối ở đây tất cả mọi người chỉ trọ r ă n g lên không tốt bọn hắn nhận biết này một chút nhưng làm mọi người ở đây giật n ả y mình đến lúc này bọn hắn không phải người ngu tự nhiên nhìn ra được đây chính là vân thú biểu hiện ra ngoài có thể là chuẩn đế tu vi chuẩn đế ra tay ai dám tranh phong mà mới lại rồi bọn hắn mới vừa rồi còn vừa đáng i lợi nhân chuẩn thậm chí sâm em bé bức bị là dụ, đ h o n hiện tại chết ú n không cân nhắc không nhân không còn sống rời đi nơi này. Đáng g ta thể đạt thể hay hay phải h rời đi có được có c sâm em mà bé, là cái này thiên cung bên trong làm sao còn có vật sống hơn nữa còn là một đầu vân thú thiên nguyên thiên đình bản thân liền là thiên nguyên đại đế cả thế gian giới lực lượng chế tạo một cái ẩn dấu ở trong hư không siêu cấp pháp bảo đáng tiếc thiên nguyên đại đế làm là người thứ nhất nhận chức công nhận đại đế cách nay mấy trăm vạn năm thiên đình đã sớm cùng hư không hỏa làm một thể nếu không phải lần này đế lộ khai khải không biết chỗ này thiên đình lúc nào hiện thế ngay cả thiên nguyên đại đế truyền thừa đều xuất hiện không hổ là đế lộ trần lâm đại nhân vân thú h u n g tàn còn mời đại nhân xuất thủ tương trợ lúc này có người nghĩ đến phía sau bọn họ trần lâm đúng a chính mình không đối phó được đầu này vân thú nhưng là có người có thể đối phó trần lâm điện hạ trần lâm đại nhân mặc dù cản dỡ không sợ hãi thế nhưng hắn lợi hại trình độ cũng không thể không bị người nói chuyện say sưa ba tôn trần g đế không một người là đối thủ của hắn không cầu có thể hạ gục vân thú ít nhất trần lâm đại nhân ra tay bọn hắn có hy vọng có thể sống sót trần lâm điện hạ còn s i n ngươi xuất thủ tương trợ chỉ cần trần lâm điện hạ tương trợ chúng ta nguyện ý từ bỏ vạn năm nhân xâm em bé còn có đầu này tiên thú trong cơ thể tiên cốt yêu thú hung thú m a t h ú thần thú tiên thú trong cơ thể của bọn họ đều có xương bảo này chút xương bảo liền là bọn hắn bản m ệ n h thần thông nguồn suối một khi đ ạ t được đem luyện hóa liền có thể đem môn thần thông này hòa làm một thể trở thành thần thông của ngươi một trong cái này thần thông so tu luyện mà đến thần thông mạnh gần với bản m ệ n h thần thông nghe được mọi người khẩn cầu tiếp xúc đến mọi người khát vọng ánh mắt trần lâm cười la tràn ngập trào phúng cười bất quá không đợi hắn nói cái gì triệu n h ư tịch trước liền nhìn k h n g được thư l ệ n h nói lời hay đây là đều để cho các ngươi nói xong tốt một cái không tại c ư ớ p đ o ạ t bất tử tiên dược cùng tiên thú b ả o cốt liền các ngươi cộng lại cũng không phải lão công ta đối thủ đi muốn c ư ớ p đ o ạ t bất tử tiên dược cùng tiên thú b ả o cốt cần muốn các ngươi đồng ý không lão công trần lâm mừng rỡ trong lòng nhìn về phía triệu nhược tịch ánh mắt cũng không giống nhau nhược tịch triệu nhược tịch lập tức mặt bỏ lên n à y mới phản ứng được chính mình vừa rồi không thể nghi ngờ là câu nói kia hung hăng trận mắt nhìn trần lâm liếc mắt không thèm để ý hắn triệu nhược tịch lập tức nhường ở đây tất cả mọi người mặt mò đỏ ửng hết sức bắt đầu ngại ngùng thế nhưng lúc này bọn hắn cũng không có thời gian bắt đầu ngại ngùng bởi vì vân thú tại nhân xâm em bé một trầu lên á n phía dưới hướng phía bọn hắn liền phát động công kích nổi giận gầm lên một tiếng há miệng liền làm ộ t đoàn mây mù b ắ n ra hướng phía mọi người liền có tới vân t h ú thuộc về tiên thú một trong này thôn vân thổ vụ cũng là tự thân thần thông một trong có thể không nên xem thường ngày mây mù nếu như bị tiêm nhiễm đến lập tức hóa thành một v ũ máu chương ba trăm linh một nghĩ muốn tự do mau tránh mây mù lướt qua d o đến mọi người rồn rập chạy trốn vân thú giận dữ há lại dễ dàng như vậy tranh đẽ mây mù trong nháy mắt hóa thành từng cái người khoác khôi giáp cầm trong tay vũ khí thiên binh thiên tướng phi tốc xung phong tới mỗi một cái thiên binh thiên tướng thế mà đều ít nhất có được trường sinh cảnh thực lực chủ yếu nhất là này chút thiên binh thiên tướng là mây mù biến thành nhưng phạm là tiêm nhiễm đến một kia liền sẽ để ngươi hóa thành dòng máu chỉ hỏi ngươi sợ h ã i không sợ không thể liều mạng chỉ có thể trốn tránh đây chính là vân t h ú a một cái không tốt chúng ta một cái đều đi không được sợ hãi vô ngần sông hủy đi tại trong lòng của mỗi người ngược lại là trần lâm lại là tâm tư linh động nói ra thi mây và mưa s ô n chớp nếu như có thể đạt được vân thú xâm đối v â n tịch người tốt hơn trưởng khống ngũ lôi chi thể hẳn là có trợ giúp rất lớn đi lúc này triệu nhược tịch cũng tâm động chính như cùng trần lâm nói như vậy mây mù nương theo lấy sông chớp mây mù gia trì chính mình ngũ lôi thần thể thật đúng là có thể càng tiến một bước tại gặp được trần lâm trước đó nàng bất quá là tuyệt phẩm vương thể thôi thế nhưng gặp được trần lâm giống như là thành tựu ngũ lôi thần thể lúc này ngũ lôi thần thể càng là đi đến thượng phẩm thần thể đẳng cấp tư chất tăng lên thậm chí so tu vi cũng khó khăn đồng dạng tư chất cao thấp quyết định tương lai hạn mức cao nhất tư chất càng tốt tương lai hạn mức cao nhất càng cao tốc độ tu luyện càng nhanh thần thể, đại đế chi tư tiên thể thành tiên chi tư cái này tư thế cũng chỉ là có hy vọng mà không phải đại biểu nhất định có khả năng trở thành đại đế tiên nhân trần lâm nói ra ngươi chờ một lát một lát ta đi một chút sẽ trở lại nói xong trần lâm thân hình loại lên xuất hiện tại vân thú trước mặt phất tay mây mủ biến thành thiên binh thiên tướng r ồ n dập hóa thành hư vô quả nhiên mây mủ lôi đ ỉ n h khúc nhà ạ dạo lôi đ ỉ n h xuất hiện mây mủ tiêu tán đồng dạo lôi đình cũng là mới mây mủ khát tinh tam thanh thần lôi bày kín toàn thân một đụng chạm lấy mây mủ mây mủ lập tức tiêu tán một đường quét ngang đi thẳng tới vân thú trước mặt vân thú hơi xứng sở rõ ràng không nghĩ tới có nhân loại thế mà không sợ chính mình mây mù này mây mù chính là hắn bản mệnh mây mù thần thông ẩn chứa kịch độc chư thiên thần phật gặp đều muốn nhượng bộ lui binh lại bị một cái nhân loại như không có gì tùy ý đồng hành vân thú nổi giận khi dễ nhân xâm em bé xông vào kế đô thiên cung đều phải chết không đúng là xông vào thiên cung đều phải chết làm năm đó thiên nguyên đại đế vật cưới hậu đại h n tại đây tồn tại hư không loạn lưu mấy trăm vạn năm tiên đình bên trong hắn liền là thủ hộ giả bất luận cái gì xông vào thiên cung người giết chết bất luận tội nhân loại trước mắt quá làm càn nếu muốn chết cái kia liền thành toàn hạt tốt giống lại là gầm lên giận dữ chuyển đến vân thú hướng phía trần lâm liền n h à o tới trong n g a y mắt toàn bộ thân hình đột nhiên hóa thành một đoàn mây mù không chỉ khuếch tán không chỉ mở rộng rất nhanh nguyên bản mặc kệ có chiều cao hơn một người vân thú lúc này hoàn toàn biến thành có mấy mù tạo thành cự thú cao mấy chục mét độ mây mù cuộn cuộn hóa thành một t ấ m huyết bùn đại khẩu liền muốn đem trần lâm cho một ngụm nước vào trần lâm mỉm cười đối mặt vân thú công kích không tránh không né ngược lại chủ động chui vào đã tiến vào vân thú trong cơ thể trên người tam thanh thần lôi lập tức phát động lốt bốt một hồi tiếng nổ mạnh chuyển đến nổ vân thú kêu thảm một tiếng liền hiện lộ ra nguyên hình tới đến lúc này vân thú cũng ý thức được chính mình căn bản không phải là đối thủ của trần lâm hắn thi triển tam thanh thần lôi qua cường đại hoàn toàn liền là khắc tinh của hắn mặc dù không có cam l ò n g thế nhưng biết tiếp tục run dày có khả năng mất đi tính mạng khe cắn răng đối người tham gia em bé liền lên tiếng chào hỏi nhân sâm em bé một thoáng nhảy đến vân thú bị thương quay người liền muốn chạy trốn chạy trốn trước vẫn không quên đối trần lâm phát ra một tiếng uy hiếp gào thét tới không tốt vân thú cùng nhân sâm em bé chạy mọi người một hồi tiếp hận thế nhưng bọn hắn cũng không phải trần lâm ai dám đuổi theo tới tay con vịt làm sao có thể bay mất trần lâm nói ra nhược tịch diệu thiện đuổi theo x á t hai nữ hiểu ý đi theo trần lâm liền đuổi theo nhìn xem ba người bóng lưng biến mất những người còn lại đều bối rối chúng ta nên làm cái gì đuổi còn là không truy đuổi theo đuổi theo hữu dụng không đây chính là một đầu chuẩn đế cảnh giới tiên thú đuổi theo chúng ta cũng đánh không thắng sẽ còn buồng đưa tính mệnh kế đô thiên cung năm đó thiên nguyên đại đế thất đại chiến m một trong đó nhất định còn có những bảo vật khác vân thú bảo cốt cùng nhân xâm em bé chúng ta là đừng n thế nhưng mặt khác bảo bối nói không chừng cùng chúng ta hữu duyên một mà tiếp lại mà ba mọi người điểm này tự mình hiểu lấy vẫn phải có lúc này nơi nào còn dám có một chút xíu giật dây phía dưới chạy đuổi theo vân thú dồn dập hướng phía kế đô thiên cung địa phương khác tìm kiếm đi kế đô thiên cung có thể đủ ở lại trên vàng người so thế tục hoàng triều hoàng cung cũng không nhường chút nào khổng lồ vô cùng mười mấy người hết sức an ý lựa chọn t á c h ra trần lâm bên này rất nhanh liền đuổi theo mà lúc này bọn hắn cũng bởi vì đuổi theo vân thú đi vào một chỗ trong hầm băng hàn ký bất người mà liền tại hầm băng trước vân thú phảng phất thấy cái gì vật đáng sợ nhất một dạng thế mà d ừ n g bước quay người nhìn về phía trần lâm phát ra từng tiếng gào thét ánh mắt bên trong sát ý không ngừng lấp lánh giờ k h ắ c này vân thú đã quyết định quyết định chính là ở đây muốn cùng trần lâm quyết một trận tử chiến giống giận mây mù không ngừng sinh ra lần này tất cả mây mù hóa thành cùng vân thú giống như lúc thế nhưng cái đầu càng lớn tự thú một đầu hai đầu ba đầu rất nhanh liền lít nha lít nhít trọn vẹn mấy chục con nhiều mỗi một đầu đều tương đương với tạo hóa chân quân cảnh giới thực lực mây mù phân thân đây là vân thú một hạng đặc thù thần thông có thể nhường trong cơ thể mình sinh ra mây mù mà mây mù hình thành từng cái phân thân liền giống với trước đó mây mù hóa thành thiên binh thiên tướng một dạng trần lâm cũng không có vội vã ra tay mà là nói ra vân thú ngươi có thể nghĩ rời đi này tọa như lồng giam thiên đ ỉ n h đến thế giới bên ngoài đi xem một chút ban đầu chuẩn bị đối trần lâm phát động công kích vân thú lập tức ngừng lại nói ra nhân loại ngươi có thể mang ta rời đi thiên đ ỉ n h thế mà biết nói chuyện lần này liền dễ làm nhiều trần lâm nói ra tự nhiên làm sao ngươi không tin vân thú lắc đầu nói ngươi so với ta mạnh hơn lời của ngươi tá tin tưởng thế nhưng nhân loại các ngươi xảo quyệt đa dạng ta có làm sao tin tưởng ngươi không có gà ta t chờ ta b u n g lỏng cảnh giác sau đó tại giết ta đến lúc đó tiểu ba nhi cũng thành ngươi vật trong bàn tay vân thu rõ ràng cũng biết nhân sâm em bé c h â n quý bất tử tiên dược đối với nó đồng dạng trợ giúp to lớn hai người tại sâu trong hư không thiên đình sinh hoạt nhiều năm giúp đỡ tương trợ kết thâm hậu hữu nghị nó tuyệt sẽ không bởi vì hướng hướng thế giới bên ngoài bán nhân sâm em bé trần lâm rất dễ dàng liền đoán được vân thu ý nghĩ mỉm cười theo trên người mình xuất ra một cái bình ngọc ra tới mở ra bình ngọc một đầu mini màu xanh nhỏ lòng bay ra nồng đậm mùi thuốc nhường vân tú h lập tức liền cảm ứ n g được không thể tưởng tượng nổi nói đây là một gốc bất tử dược chương ba trăm linh hai đánh tới ngươi phục trần lâm nói ra đúng thanh long bất tử dược mà lại ta chẳng những có thanh long bất tử dược còn có cảng bảo vật chân quý trần lâm quyết định lại đến điểm manh liệt liệu sau một khắc một viên bản đảo xuất hiện trong tay 3059 tiên, nhâm bản đảo, đây chính là tiên tiên thủy tiên tiên vật,、so、không nổi chết tiên dược càng thêm chân quý tồn tại, không phải tiên nổi phải giới nhâm thủy bản chính không càng chân không không đây đảo, đồ so dược là quý trình độ. này đã k vân thú nước nước ta. Ta xem ra ngươi là không có nhận rõ ràng sự thật ngươi cho là ta nhất định phải mang ngươi rời đi thiên định không phải ta cầu ngươi mà là ta cho ngươi một cái cơ hội là ngươi cầu ta ta sở dĩ xuất ra bản đảo là muốn nói cho ngươi tại trong mắt người khác chân quý dị thường nhân sâm em bé đối ta mà nói có cũng được mà không có cũng không sao vân thú trầm mặc hoàn toàn chính xác trần lâm chẳng những có thể xuất ra thanh long bất tử dược càng có thể xuất ra so thanh long bất tử dược càng thêm chân quý bàn đ ả o tới thật sự là hắn không cần thiết như là những người khác một dạng vì sống lại một đời tổn thương nhân s â m em bé trần lâm tiếp tục nói vân thú ta hỏi ngươi ta thủ đoạn ngươi có thể có hiểu biết ngươi cho là ta thật muốn ra tay với ngươi ngươi có thể ứng phó này vô tận tam thanh thần lôi lập tức liền sẽ hướng phía vân thu phát động công kích vân thu rõ ràng cũng cảm nhận được tam thanh thần lôi khí tức nguy hiểm mây mù mặc dù bị lôi đình khắc chế thế nhưng không nên như là trước mắt dạng này hoàn toàn bị khắc chế nhiều nhất chỉ có thể coi là hơi áp chế mà thôi mà mặt đối trước mắt người này thi triển sấm xét lực lượng tựa như là gặp được vật gì đáng sợ mở dạng mây mù lập tức tán loạn thậm chí vân thu cảm giác nếu như mình thật muốn bị trước mắt lôi đình đánh trúng chính mình không chết cũng muốn bản thân bị trọng thương hắn làm sao biết trần lâm thi triển vô tận sấm xét lực lượng đây chính là tam thanh thần lôi không muốn nói hắn không quan trọng một đầu vân thú dù cho huyết mạch nồng độ càng t i n h khiết tiến thú y nguyên không tiếp nổi tam thanh thần ôi trần lâm hừ lạnh nói cuối cùng cho ngươi một lần lựa chọn cơ hội thần phục vẫn là để ta đậu thủ cơ hội cho không biết chân quý trách a i lại nói giết ngươi đạt được ngươi bảo cốt so nhường hắn thần phục không phải càng tốt hơn đương nhiên trần l â m sở dĩ nhường hắn thần phục không phải thần phục với hắn mà là triệu nhược tịch đối với triệu nhược tịch tới nói vân thú liền là một cái hắc mặc dù đạt được vân thú xương bảo có thể cho hắn luyện hóa rèn đúc ngũ lôi thần thể thế nhưng không ngừng hấp thu vân thú mây ngủ lực lượng cũng có thể rèn một cái duy nhất một lần bảo vật một cái thời gian dài hặc tự nhiên là thời gian dài hặc tốt hơn rồi to lớn áp bách cuối cùng nhường vân thú hoặc mất nên lựa chọn như thế nào hắn nên cũng biết chậm rãi tại trần lâm trước mặt quỳ xuống ta nguyện ý thần phục trần lâm mừng rỡ x u mặt nói ra ngươi muốn thần phục không phải ta mà là nàng trần lâm chỉ triệu nhược tịch nói ra ta triệu nhược tịch s ư n g sở liền vội vàng lắc đầu nói ta không được vân thú cũng nhìn xem triệu nhược tịch nguyên bản tâm duyệt thành phục thần phục lúc này lại tản ra một vệ khí tức phẫn nộ tới trần lâm h ắ n tự nhận là không phải là đối thủ mà lại hắn cũng là chuẩn đế cứng giả thần phục cứng giả hắn c a m nguyện thần phục thế nhưng triệu nhược tịch vương giả cảnh chính mình nếu muốn giết hắn dễ dàng thần phục kẻ yếu hắn một vạn cái không nguyện ý trần lâm nói ra làm sao không nguyện ý nàng là nữ nhân của ta ngươi thần phục cùng nàng chẳng khác nào thần phục với ta mà lại nàng thân có ngũ lôi thần thể vừa vặn có thể cùng ngươi mây mù tiên thể hỗ trợ lẫn nhau vân thù y nguyên nói ra ta vân thú dù nói thế nào cũng là tiên thú ngươi so với ta mạnh hơn ta c ă n nguyện thần phục thế nhưng nàng ngươi không nguyện ý thần phục cùng nàng trần lâm hừ lạnh nói trong a t lúc m ra quyết nhất thời sấm sét vắng rội ô vân giang đầy lúc này trần lâm tựa như một tôn lôi đỉnh bên trong đàn sinh thần ma khẽ vươn tay một đạo tam thanh thần lôi hướng phía vân thú phát động công kích vân thú khâm phục người đây không phải khi dễ người sao ta đường đường tiên thú chuẩn đế tu vi thực lực ngươi so với ta mạnh hơn ta thần phục ngươi ta không lời nói dựa vào cái gì để cho ta thần phục một nữ nhân muốn giết ta t ố t không phải liền là sấm xét lực lượng khắc chế ta sao thật coi ta vân thú dễ khi dễ cùng lắm thì đồng quy vô tận vân thú triệt để giống như điên sắc mặt điên cuồng gầm thét không ngừng thân hình đụng một tiếng trong nháy mắt biến thành một đầu quái vật khổng lồ ngươi không phải có thể là ta mây mù lực lượng, sao? Ta cũng không cần mây mù lực lượng trực tiếp dùng nhục thể của ta đối ngươi tiến hành nghiền ép chẳng lẽ nói ngươi một cái nhân loại thân thể lực lượng còn có thể so đến được ta đường, đường tiến thú không thể không nói vân thú vẫn là thật thông minh đối với bên cạnh người mà nói phen này ý nghĩ thật đúng là liền có thể có hiệu quả không chỉ có hiệu quả hơn nữa còn thật có thể c h u y ể n bại thành thắng đáng tiếc hắn gặp trần lâm cựu truyền huyền công thiên t i ê n bản võ thần mạ quyết xương bảo ở bên trong lấy được lực lớn vô cùng thiên phú không muốn nói ngươi không quan trọng một đầu vân thú cho dù là gặp được dùng lực lượng chủ thành thuần huyết c h u hiếm thuần huyết tổ lòng so khí lực còn không sợ tới tốt lắm trần lâm cười lạnh một tiếng một cái bước xa bước ra hướng phía vân thú liền hung hăng một quyền đọc xuống quyền toái hư không n à y là hoàn toàn lực lượng c h ấ n áp một quyền ngay cả trời cũng có khả năng bị một quyền xuyên thủng chớ đừng nói chi là người đụng một quyền này hung hăng nện ở vân thú trên thân vân thú hét thảm một tiếng toàn bộ thân hình tựa như là người bù nhìn một dạng bay ngược ra ngoài vân thú tại chỗ liền b ố i r ố i chính mình bị đánh bại lực lượng của mình đối mặt trần lâm công kích hắn vừa rồi rõ ràng cảm nhận được b ẻ gãy nghiền nát dễ dàng sụp đổ lực lượng của mình cùng tố chất thân thể bị hoàn toàn nghiền ép không đợi vân thú phản ứng lại trần lâm hừ lạnh một tiếng lại một lần nữa nhào tới trực tiếp gơi tại vân thú trên thân nắm đấm như là giọt mưa một dạng hạ xuống không thần phục đúng không ta gọi ngay bây giờ chết ngươi một quyền hai quyền ba quyền liên tiếp mấy cái nắm đấm hạ xuống đánh cho vân thú tiếng kêu rên liên hồi quyền quyền đến thịt đau đớn kịch liệt khí tức tử vong nhường vân thú lại một lần nữa hằng mất cầu xin tha thứ đừng có giết ta ta nguyện ý thần phục ta nguyện ý thần phục ồ ồ ồ ồ chương ba trăm lẻ ba triệt để đem hắn thu phục trần lâm hừ lạnh nói hiện tại biết thần phục đến muộn với ta mà nói giết ngươi so nhường ngươi thần phục giá trị càng cao vân thú toàn thân là bảo tiên quốc chiếm lấy ngươi bản mệnh thần thống giang móng tay có thể luyện khí máu thịt có khả năng luyện ăn t r âu âu âu nhất là vừa nghĩ tới chính mình có khả năng bị ăn hấp thịt kho tàu từng bức họa xuất hiện trong đầu trong lòng tràn đầy hối hận chính mình sớm biết liền thần phục tốt còn ghét bỏ người ta là nữ nhân thực lực không bằng chính mình hiện tại coi như là tự mình lựa chọn thần phục người ta cũng không cần a hối hận đại nhân đừng có giết ta tâm tình tuyệt vọng lấp kín vân thú nội tâm ngay tại trần lâm muốn thống hạ sát thủ thời điểm nhân sâm em bé không biết dũng khí từ đ â u tới thế mà nhảy ra ngoài hét lớn một tiếng người xấu vung ra vân thú ca, ca cánh tay nhỏ bắt chân nhảy lên một cái một cước hướng phía trần lâm đã tới trần lâm khẽ vươn tay đem nhân sâm em bé trộm trong tay hung thần áp sát nói vạn năm nhân sâm em bé vừa vạn ăn sống ta đây liền không k h á c h khí nói xong liền làm ra một bộ muốn một ngụm đem nhân sâm em bé nuốt động tác d o đến nhân sâm em bé la hoảng lên người xấu người thả ta ra ô ô ô ngươi không chỉ muốn ăn vân thú ca ca còn muốn ăn ta ngươi là người xấu t r â n lâm dừng lại động tác nói ra ta vốn chính là người xấu sao chuyên môn khi dễ như ngươi loại này tiểu hoa nhi người xấu bất quá nói đến ngươi có thể là bất tự tiên linh d ư ợ c chân quý trình độ có thể so sánh ngươi vân thú ca ca mạnh hơn nhiều lắm ngươi vân thú ca ca liền là thịt ngon ăn ngươi cũng không đồng dạng gia tăng tuổi thọ sống lại một đời nhìn ngươi vừa rồi bất chấp nguy hiểm cũng muốn cứu vân thú phần bên trên cho ngươi một cái cứu cơ hội của hắn đó chính là ngươi phối hợp ta đưa ngươi dùng làm thuốc ta không giết hắn không muốn vân thú nói ra em bé không thể đáp ứng ngươi nếu là dùng làm thuốc ngươi liền sẽ chết cho dù là ta chết ta cũng không thể để n g ư ơ i chết nhân sâm em bé lúc này trầm m ặ t không biết nói cái gì cho phải quay đầu nhìn về phía vân thú lên mắt phản phất trong lòng rơi xuống chủ được bao nhiêu ý khẽ cắn răng nói ra t ố t chỉ cần có thể cứu vân thú ca ca để cho ta làm cái gì ta đều n bận ý em bé n g ư ơ i hồ đồ a không thể đáp ứng hắn vân thú gấp nhân loại n g ư ơ i có bản lĩnh xông ta tới giết ta an ta ta không có chút nào lời hắn giận ngươi không thể thương tổn em bé trước ngươi nói qua ngươi có thanh long bất tử dược ngươi có tiên thiên bản đảo ngươi sẽ không tổn thương hắn có đúng hay không đều là lôi của ta ta đang chết ta ngạo mạn vô lễ liền bởi vì ta là c h u ẩ n đế tiền bối là đại đế vật cưới ta đáp ứng ngươi để cho ta làm cái gì đều đáp ứng van cầu ngươi đương đương tiên thú thế mà khóc triệu lược tịch cùng diệu t i ệ n tiên tử nhìn xem đều có chút không đành lòng nhất là nhân sâm em bé nhiều đáng yêu còn có này vân thú một thanh nước m ũ i một thanh nước mắt đáng thương biết bao a nói ra muốn không tạm tha hai người bọn họ trần lâm nói ra vậy được rồi nếu lao bà đều lên tiếng ta có thể không nghe đi vân thú nhân sâm em bé lần này liền không giết các ngươi lại cho các ngươi một cơ hội vân thú ngươi có bằng lòng hay không thần phục với nàng nguyện ý nguyện ý nói đùa còn dám không đáp ứng chính mình thật liền bị hấp hoặc là thịt kho tàu sau đó liền hết sức thuận lợi n h n g vân thú nhận triệu nhược tịch làm chủ nhân sâm em bé trần lâm cũng không muốn đưa cho diệu thiện t i ê n tử trái ôm phải ấp tuy tốt thế nhưng cũng muốn xử lý sự việc công bằng a k e n ký chủ đưa tặng đạo lữ diệu thiện tiên tử thập nhị phẩm bất tử tiên dược nhân sâm em bé một gốc phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng chín mươi vạn lần bạo kích trả về đạt được tiên thiên linh quả hoàng trung lý một viên lại có thể là hoàng trung lý đây chính là có thể so với chín n g h n năm bản đ ả o a hoàng trung lý vạn năm vừa mở hoa vạn năm một kết quả vạn năm vừa thành t h ủ c ó khởi tử hồi sinh lập thành kim tiên công hiệu thế mà bạo kích ra hoàng trung lý vớt vớt hoàng trung lý trần lâm đột nhiên trong lòng có một cái tưởng niệm chính mình muốn hay không n u ố t vào một khi u ố n g vào có hay không có thể đột phá trước có cảnh giới đi đến kim tiên suy nghĩ cùng một chỗ liền bỏ đi hoàng trung lý lại như thế nào thiên hạ không có không tiêu tan bội tiệc mặc dù lập tức thành tựu kim tiên nói không chừng có cái gì tác dụng p ụ giữ đi chờ đột phá cảnh giới thời điểm lại dùng tốt kem k ý chủ thanh đạo lữ tìm tới sùng vật một cái tiên thú vân thú phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích n à y đều có thể bạo kích chẳng lẽ có thể bạo kích ra một cái sùng vật tới thì như thuần huyết tiên thú bên cạnh mình liền có một đầu thuần huyết bạch trạch tại thần thú bản g danh sách bên trong có thể đủ xếp vào mười vị trí đầu liệt kê thuần huyết bạch trạch vân thú tại tiên thú bên trong mặc dù chỉ có thể coi là trung đẳng thế nhưng tiên thú t r u n g quy là tiên thú bạo kích bạo kích thành công ban thưởng tám mươi vạn lần bạo kích trả về đạt được tam thập lục thiên cương thần thông một trong hô phong hoan vũ trần lâm xứng sở đáng tiếc không phải tiên thú. cuối cùng chỉ có thể tiên tiên tam thập lục thiên cương thần thông một trong cứ như vậy chính mình liền có tam môn tam thập lục thiên cương thần thông t r ư ờ n g không ngũ lôi thỏa sức kim quang hô phong hoan vũ mỗi một môn đều áp dụng mà lại uy lực bất phàm cũng có thể nhờ vào đó thành đạo c h i cơ có tiểu nhân sâm cùng vân thú tự nhiên là muốn lợi dụng trần lâm hỏi các ngươi trong hư không này thiên đình sinh sống bao lâu một vạn hai ngàn năm nhân sâm em bé nói ra ta đại khái ba vạn năm vân thú nói ra yêu thú hung thú mã thú thần thú tiên thú bên trong tuổi thọ g i i nhất liền là tiên thú có một không hai trúng thú thứ hai là thần thú m a t h ú cuối cùng là hung thú yêu thú đúng ngươi không nhìn lầm yêu thú t u ổ i thọ vẫn là thấp nhất tiên thú hết sức dễ hiểu có lời thiên nhân trường sinh bất lão cùng tiên đồng thọ hơn ba vạn năm đối với vân thú bực này tiên thú tới nói vừa mới trưởng thành thôi đến mức nhân s â m em bé cái kia chính là xem ý nguyện của mình nguyện ý lớn lên mười năm có thể thành năm không nguyện ý dài đến mười vạn năm còn là tiểu hài từ bộ dáng rõ ràng nhân s â m em bé liền là không nguyện ý lớn lên loại hình đáng yêu mũm mịm hưng hồng là cá nhân thấy cũng nhịn không được đi hướng phía trên mặt hắn bóp hai cái Trần、lâm、tiếp t Lâm ụ chương ỏ i đã các n g i i s h s ố n vài ba trăm linh bốn bản thân phong ấn băng long vân thú nói tới chỗ này không khỏi hướng phía trần lâm cùng triệu nhược tịch riêng phần mình nhìn thoáng qua trở thành trần lâm v ậ t cưới sùng vật tương lai mình có khả năng siêu việt h ắ n c h a nhưng là theo chân triệu nhược tịch được gà giống như cũng không tệ dù sao nàng là người này lão công nói không chừng cơ duyên liền ở trên người nàng trần lâm nói ra nói tiếp đúng vân thú vội vàng tiếp tục nói từ khi ba vạn năm trước ta tỉnh lại liền một cách tự nhiên thành t h i ê n cung thủ hộ giả t h i ê n cung rất lớn ba mươi ba tòa cung điện trong đó có không ít cung điện đều có năm đó thiên đình đại năng tu luyện bảo vật cùng di tích giống như là đại đến nói cho nhân tộc lưu lại truyền thừa thường cách một đoạn thời gian mở ra ba ngày ba ngày sau liền sẽ đem tất cả người đuổi ra ngoài mở ra ba ngày nói cách khác hiện tại đi qua một ngày còn có hai ngày thời gian kỳ ngộ không ít thiên nguyên đại đế năm đó phi thăng thành tiên mấy tên thủ hạ g i ã tiên sau rời đi nhân tộc mười tám đế thế nhưng thiên nguyên đại đế dưới trướng lại có bà tôn đại đế căn bản không tại ghi chép bên trong a có chút ý tứ chẳng lẽ cái này đại đế còn phân cấp c ấ p không thành trần lâm nói ra nếu đi tới nơi này kế đô t h i ê n cùng các ngươi hai cái liền mang ta đi có bảo vật địa phương nhìn một chút này vân thu thế mà chần chờ trần lâm mặt tối sầm h ừ lạnh nói làm sao không mượn ý vân thú tranh thủ thời gian lắc đầu nói không phải đại nhân cho bẩm thật sự là này kế đô thiên cung bên trong ở một cái ta cũng không nguyện ý đắc tội g i a hỏa tính khi nóng này ta cùng hắn đại chiến qua nhưng có phải là đối thủ của hắn hay không ồ trần lâm cười ngươi đ â y còn có thể trở thành thiên cung thủ hộ giả vân thú lung t u n g nói trở thành thủ hộ giả là sứ mệnh của ta mấu chốt là hắn tuổi thọ nhanh đến cuối một mực ở vào trạng thái ngủ say đôi hắn cũng đi tiến thú chi lộ nói chung thú loại phần lớn cái gọi là thiên thú thần thú hung thú đều là thiên sinh huyết mạch yêu thú cùng ma thú là hậu thiên tu lợi tới yêu thú hấp thu tinh hoa nhật nguyện ma thú hấp thu thiên địa hồn trọc chi khí cái này đều là huyết mạch cấp thấp g i ã thú lựa chọn đường tiên thú thần thú h u n g thú thiên sinh huyết mạch cao quý tự mang thần thông tư chất huyết mạch xuất thân quyết định tất cả những thứ này liền giống với nhân loại một dạng có người thiên sinh t h ầ n thể tiên thể vừa ra đời liền vạn chúng c h ú m g ụ tiền đ ồ xá lạ có người thiên sinh phế thể có thể tu luyện đều là thiên đại phúc khí đương nhiên cũng không là phế thể không thể tu luyện dã thú không thể trưởng thành đường tại chính mình dưới chân nên đi như thế nào đi đến một bước nào đều muốn dựa vào chính mình nhân loại bất khuất vượt mọi trông gai trong lịch sử lại không phải là không có phế thể thành cựu đại đế tồn tại tại thiên nguyên thế giới ghi lại mười tám đại đế bài danh đệ tứ đại đế liền là một tôn nữ tử đại đế thiên sinh phế thể nhưng chính là dựa vào chính mình một bước một cái dấu chân g i ế t ra một tôn vô thượng đại đế tới kinh tài tuyệt diễm vạn cổ lưu danh nếu không phải nàng cũng không có tại thiên nguyên thế giới đợi bao lâu liền chọn rời đi mười tám đại đế bài danh nàng cũng không phải là đệ tứ mà là càng cao vô luật là thiên thú thần thú yêu thú hung thú đều có tuổi thọ cực hạn tiên thú cao nhất chuần đế cảnh nhân loại năm ngàn thọ yêu thú, ma thú. có thể sống một đến hai và thuế thần thú hung thú có thể sống bốn đến không và thuế tiên thú lại có thể sống m ộ ư ơ i đến hai mươi và tuổi thậm chí có chút đặc thù tiên thú có thể sống bốn năm mươi và thuế tuổi thọ nhanh đến cuối cùng giờ rồi vẫn là tiên thú vân thú nói ra đại nhân đầu này tiên thú nhưng thật ra là một đầu b ă n g lòng là năm đó kế đô thiên quân đại nhân sùng vật cái gì hắn là thiên nguyên thời đại sống đến bây giờ triệu l ợ c tịch gương mặt không thể tưởng tượng nổi đến diệu thiện tiên tử cũng tràn đầy rung động chuẩn đế tiên thú sống mấy trăm và năm không đúng thiên nguyên thời đại đến bây giờ là ba trăm và tuổi cho dù là chuẩn đế tiên thú cũng nhiều nhất có thể sống một trăm vạn năm a tiên thú rất rất ít chân chính thành tiên hậu duệ tiên một người một núi cao cao tại thượng hư vô mờ mịt nho nhỏ một cái thiên nguyên thế giới là căn bản không có khả năng tồn tại mà lại muốn tiên thú huyết mạch đi đến tiên thú chi đạo hắn trên thân nhất định phải chạy xuôi theo tiên vương cấp lao tổ tiên thú huyết mạch hắn là làm sao làm được diệu thiện tiên tử nói ra trần lâm phản g phất nghĩ tới điều gì bật thốt lên hắn là tại bản thân phóng l n cái này trong hầm băng hẳn là tồn phóng đại lượng nguyên thạch đi nguyên thạch bản nguyên chi thạch một loại tồn tại ở thái sơ khoáng khu đặc th mỗi một khối nguyên thạch đều chân quý dị thường đây chính là s o linh thạch chân quý hơn tồn tại thật muốn tới một cái phân chia linh thạch có thể chia làm hạ phẩm linh thạch linh thạch trung phẩm thượng phẩm linh thạch cực phẩm linh thạch mà cực phẩm linh thạch có thể nói vương phẩm nguyên thạch chính là tuyệt phẩm nguyên thạch phía trên còn có chân quý hơn nguyên tình cái tia chính là có thể so với tiên cấp tồn tại rất nhiều tuổi thọ nhanh đạt đến cực hạng người tự nhận là đột phá vô vọng chờ đợi đại tranh chi thế hoặc là vì tiên môn cổ tộc thánh địa lưu lại chuẩn bị ở sau liền dùng nguyên thạch bản thân phong ấn phong ấn tại nguyên thạch bên trong tốc độ Đại khái suất lần à so ó i cách khác này h nhường lực tốc trôi giảm qua trần lâm lập tức đôi trước mắt hầm băng sinh ra hứng thú đi vào xem nói xong liền một ngựa đi đầu hướng phía hầm băng đi đến bước vào hầm băng lập tức cũng cảm giác được một cỗ phô thiên cái địa long uy quét ngang tới long tiên thú c h i vương chân chính đứng ở vũ trụ đỉnh phong tồn tại một đầu băng long hơn nữa còn là chân long đây mới là nhường trần l â m cảm thấy vui mừng địa phương thiên nguyên thế giới lại có chân long không đúng này long uy còn giống như là kém một chút hiểu rõ mấy trăm vạn năm ngủ say mặc dù là trong phong ấn tu vi không sẽ tăng lên thế nhưng huyết mạch lại có thể được đến tiến hóa theo mà tiến hóa thành chân long huyết mạch khó trách có thể sống lâu như thế chuẩn đế cấp chân long khác bản thân sống bảy tám mươi vạn năm một điểm cũng không có vấn đề gì tăng thêm phỏng ấ n ba trăm vạn năm hết thể đều nói thông long theo thấp đến cao điểm giao long chân long thần long tổ long bốn đẳng cấp giao long p h à m tục c h i long chân long thần long thuộc về tiên giới c h i long mà cựu long thần h ỏ a cháo tối thiểu nhất cần liền là chân long t i n h phách duy nhất phiền muộn chính là không phải h ỏ a long là một đầu băng long nhưng là bất kể nói thế nào vẫn có thể hy vọng xa v ờ i vạn bị bạo kích trả về hệ thống cho thêm chút s ứ c trả về chính mình h ỏ a long vốn phách tốt nhất là thần long đẳng cấp luận chế cựu long thần hòa cháo đẳng cấp cũng cao nhất cựu long thần hòa cháo cả công lẫn thủ lúc đối địch nhanh tàn nhẫn chuẩn thậm chí tu luyện tới c ự c hạng có thể huyễn hóa ra chín đầu hỏa long có thể so với bản thể chiến lược vô song vô đối vô cùng lợi hại giống nhưng vào lúc này đột nhiên một tiếng long ngâm truyền đến nguyên bản liền tràn ngập tại toàn bộ hầm băng long uy tựa như là đạt được chỉ huy một dạng hướng phía trần lâm đám người mạnh vào qua chương ba trăm linh năm băng long chi nộ không tốt hán tỉnh vân thu sắc mặt đại biến nhân sâm em bé dọa đến vẹo một tiếng trốn ở vân thu lông tóc bên trong trần lâm lại là một mặt hưng phần nói tốt tỉnh tốt nói xong liền còn giống như là một tia chớp hướng phía hầm băng mà đi vừa tiến vào hầm băng liền phát hiện đầu kia băng long hình thể khổng lồ trọn vẹn hơn một trăm mét dài toàn thân quận rút nằm sấp thân thể túi đầu hai mắt nhắm nghiển xem ra vừa rồi hẳn không phải là tỉnh lại mà là không thể nghi ngờ là gầm rú một tiếng đang nhìn hướng băng long m ố t phía chất đống một đống lớn nguyên thạch quanh thân nguyên thạch càng là vô số b t phấn đây là bị hấp thu hết nguyên thạch bổ trí thật sự chính là một đầu chân long trần lâm cười diệu thiện tiên tử cùng triệu nhược tịch cũng cảm giác rung động sâu sắc cái này là chân long uy vũ bá đạo thiên sinh bất phàm đây là ở vào trạng thái ngủ say này nếu là tỉnh có thể tưởng tượng chỉ là này đã huy áp đi đến mức nào không hổ là tiên thú c h i vương tồn tại vân thú cũng là tiên thú bất quá là trung đẳng tồn tại tiên thú khó cầu mà lại vân thú còn không phải thuần huyết tiên thú vân thú huyết mạch long tộc không giống nhau hôn huyết là dao một khi trở thành chân long tất thành tiên thú và không chỉ có thể là ma long yêu l o n g c h i lộ đương nhiên trước mắt này còn chân long so trần lâm trước đó gặp phải tiểu bạch trạch kém xa tiểu bạch trạch thuần huyết bạch trạch giống như là trong long tộc tổ long đẳng cấp mặc dù đối gặp được chân long kinh ngạc thế nhưng trần lâm rất nhanh cũng là bình thường trở lại lại nói mục đích của hán có thể là tới săn giết trần long là một lần đ ổ long dũng sĩ vân thú sống sót so chết tác dụng lớn hơn một đầu chuẩn đế tiên thú mà trần long chết so sống sót giá trị càng cao s á t ý ngưng nhưng không tự chủ từ trên người trần lâm liền bạo phát đi ra trân long mặc dù ở vào trạng thái ngủ say thế nhưng y nguyên rất là mất cảm nhất là g i ế t nhau ý đây chính là quan hệ đến chính mình sinh tử tồn vọng sự kiện lớn này một cỗ s á t ý trong nháy mắt kinh động đến băng long băng long chậm rãi mở hai mắt ra lập tức thấy trần lâm là người căm dẫn ngút trời trong nháy mắt bốc cháy lên giống to lớn giống lên một tiếng truyền khắp toàn bộ hầm băng sau đó không ngừng hướng ra phía ngoài ánh mắt mãi đến toàn bộ kế đô thiên cung nhưng tay là toàn bộ thiên đ ỉ n h giống lên một tiếng bên trong sen lẫn chân long long uy đây là long â m vang lên do xét thiên đ ỉ n h tất cả mọi người bị chấn động đến đây là long â m chân long long â m thiên đ ỉ n h bên trong có chân long tồn tại trong nháy mắt tất cả mọi người đến rồi liền giống với trước đó nhân s â m em bé một dạng so với trước tiên khí càng để cho người đến cùng thiên đ ỉ n h bên trong không ngừng có người c h ă n b à o lúc này chuẩn đế đã xa xa không chỉ là trước đó ba vị vương giả tạo hóa động huyền hóa thần càng nhiều đây chính là thiên nguyên thiên đình t h i ê năm nguyên thế giới duy nhất thiên đỉnh, cũng là thiên nguyên thế giới nhất quá khứ huy hoàng. Cũng là đế lộ sở dĩ tồn tại nguyên nhân. n giới giới duy quá huy thế thế tại khứ đế dĩ là là lộ sở đó thiên nguyên đại đế độc bá thiên nguyên sáng tạo thiên đình thống trị thiên nguyên mang nhân tộc đại quân chấn áp bảy đại dị tộc để n h â n tộc trở thành thiên nguyên thế giới chỗ tệ để n h â n tộc đạt được thiên đạo tán đồng vì không đến mức n h â n tộc không người kế tục để n h â n tộc một mực ở vào thiên nguyên thế giới vị trí chủ đạo lưu lại đế lộ chỉ bất quá đế lộ bị thiên đạo lợi dụng trở thành thiên đạo ngăn chế bảy đại dị tộc công cụ thành vì thế giới khắc lịch luyện nơi trốn dần dần có chút biến vị mà thôi thiên đỉnh cơ duyên vô số bảo vật vô số từ khi thiên đình xuất hiện một khắc này tất cả mọi người điên rồi tại phía xa thái huyền vực tô h bên cùng nam cung vấn thiên cũng nghe đến tin tức trước tiên chạy tới mặc kệ là âm mưu quỷ cái gì bọn hắn chỉ biết một chút bỏ qua lần này cơ hội bọn hắn hối hận cả đời đại nhật như lai phận một lòng mong muốn đột phá đại đế giờ khắc này cũng xuất q u a n thẳng đến thiên đình tới giao chỉ thánh địa thái sơ thánh địa hai đại thánh chủ tất cả t r ư ở n g lão cũng đều r ồ n dập chạy đến long ngâm vang lên trơ tại tại nói cho mọi người ta chân long thật tồn tại chân long toàn thân chí bảo vẹn vẹn là máu m thịt ặ c dù k h ô n g thể như là b ấ trần tử t dược như thế nhưng ngươi sống lại một đời, thế、so、ngươi lâm ộ t thế đời, nhưng n gia yêu nghiện nhường đệ tử của mình không phải thần thể liền là thiên thể hiện tại càng là tất cả đều là tiên thiên thể chất tiên thiên thể chất Thuộc về tiên thiên thần ma thể chất bên trong h u lúc nhất thời n tất cả mọi người dồn dập hướng phía kế đô thiên cùng tới trần lâm đối mặt chân long thức tỉnh ngay này một tiếng lăng ngâm vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc lên đem mọi người hộ tại sau lưng đối diệu thiện cùng triệu nhược tịch nói ra các ngươi nghĩ rời khỏi hầm băng nơi này giao cho ta diệu thiện tiên tử lo làm nói không được chúng ta muốn lưu lại nói không chừng có thể giúp đỡ bận rộn trần lâm lắc đầu nói đây chính là một con trần long không có đơn giản như vậy yên tâm đi ta tự có chừng mực lại nói không quan trọng một con trần long ta còn có thể ứng phó trần long tuy mạnh cũng muốn hỏi qua ta chạm tiên kiếm lại nói thậm chí trần lâm đều cảm nhận được trong cơ thể mình chu tiên kiếm ý dục dịch ngóc đầu dậy mà lại hắn còn thân có tiên vương nhất kích không muốn nói không quan trọng trần long thật muốn buộc phát ra một cách này toàn bộ thiên đình đều phải triệt để hủy diệt không thể vân thú em bé mang theo chủ nhân các ngươi rời đi một gọn còn, còn một thú đã sớm sợ hãi trần lâm đ ố i bọn hắn tới nói như được đại xá vội vàng ra hiệu hai vị chủ nhân mau chóng rời đi muốn chạy băng long vô cùng phẫn nộ chính mình ngủ ngon tốt là ai lại muốn giết mình hiện tại còn ngăn ở chính mình cổng muốn chạy người nào đều không thể chạy hắn muốn đem bọn hắn toàn giết không ăn hết nhất là còn có này vân thú cùng nhân xâm em bé khá lắm nguyên lai、like、là bọn hắn mang theo vài người đến đến trước mặt mình phản đồ càng đáng chết hơn vô biên phẫn nộ cùng s á c ý nhường băng long nổi giận gầm lên một tiếng há miệng vô số băng nhũ bay ra ngoài hướng phía triệu lực tịch đám người công đánh tới trần lâm hư lạnh một tiếng Muốn công k í thanh ắ niên h l kiếm ca là một môn ngự kiếm kiếm pháp một người nhất kiếm nhân kiếm cách rời mặc dù không có hao một đợt lông dê đi đến cảnh giới viên mãn thế nhưng dùng kiếm đạo của hắn tu vi y nguyên rất dễ dàng liền nhập môn t r ư ơ n g ba trăm linh sáu băng long đồ sát bắt giặc trước bắt vua tràm long tự nhiên cũng muốn trước chém giết hắn yếu kém địa phương con mắt kiếm ý như điện veo một tiếng liền là một đạo màu xanh kiếm liên xuất hiện tại băng long trước mặt hướng liếc trong mắt nhất kiếm đâm xuống băng long quá sợ hãi khá lắm thiên nhân loại này không đơn giản thế mà có thể trong nháy mắt đột phá công kích mình công kích mình con mắt chẳng lẽ ngươi không biết con mắt đích thật là chúng ta long tộc toàn thân yếu nhất địa phương nhưng là đồng dạng cũng là ta long tộc thần thống cường hạn nhất địa phương hai mắt mở to một v ệ c màu trắng xạ tuyến trong nháy mắt bán ra băng long xạ tuyến băng long mỉm cười đây chính là chính mình tu luyện bản m ệ n h thần thông này đạo xạ tuyến có thể là có thể bắn ra độ không tuyệt đối hào quang phàm l à bị bắn trúng chắc chắn hóa thành một cái tựa băng sau đó biến thành mảnh vỡ đáng tiếc thanh kiếm này làm ngay tại băng lãnh mỉm cười thời điểm băng long xạ tuyến chuẩn sắc không sai bắn trúng c h ạ m tiên kiếm c h ạ m tiên kiếm m ộ t châu công kích tiêu tán hướng phía trần lâm bay trở về băng long lần này liền ngây ngẩn cả người khá lắm thanh kiếm này thế mà không có bị chính mình băng long xạ tuyến phá hủy thật bất khả tư nghị đây tuyệt đối là tiền khí không rất có thể là đại đạo pháp bảo l o n g tộc lớn nhất yêu thích liền là thu thập các loại bảo vật trần lâm c h ạ m tiên kiếm có thể là đại đạo tiên vương cấp bậc tồn tại mặc dù chỉ là t r i ể n lộ ra một góc của băng sơn thế nhưng cũng làm cho băng long lộ ra lòng tham lam đều nói nhân tộc có bảy đại tội ác n g ã mạng h e n ghét nổi giận lười biếng tham lam bạo thực cùng sắc rủ nhân loại nhiều ít còn biết che giấu một thoáng người ở bên ngoài xem ra cũng có thể trở thành người khiêm tốn một đời thân sĩ mà l o n g tộc lại không phải l o n g tộc càng là nắm này bảy đại tội ác biểu hiện vô cùng n h u n h u y n có thể nói lúc này trần lâm tại băng long trong mắt cái kia chính là một cái bánh trái thơ ngon h ậ bao quát yêu sư cốt bằng có thể nói chính mình lần này là thật gặp đối thủ chính mình mặc dù bảo vật vô số công pháp thần kỳ thiên phú dị bẩm hoàn toàn liền là một đầu hình người thần thú thế nhưng trung quy là tài thủy chuẩn đế sơ kỳ mà băng lanh có thể là chuẩn đế đình phong trước đó trần lâm từ cho là mình có thể nói chuẩn đế đệ nhất nhân bây giờ mới biết trừ phi vận dụng tiên vương nhất kích không phải băng long một trận chiến ai thắng ai thua còn chưa nhất định không biết cùng đại nhật như lai phật so sánh so sánh ai mạnh hơn hung hãn một điểm lúc này không là trọng yếu nhất trọng yếu nhất là như thế nào bắt lại đầu này băng long trần lâm chiến ý dâng cao sắc ý bừa bãi tàn phá một người nhất kiếm hướng phía băng long liền nào tới băng long thần thông ngã ra không hổ là sống mấy trăm vạn năm láo gia hỏa người mặc dù bị băng phong bị ngủ s y tu vi không có tăng lên thế nhưng huyết mạch tăng lên mà lại ngủ được lâu là có thể trong giấc mộng thôi diễn các loại thần thông dùng pháp trước kia không có cơ hội lúc này vừa vặn lấy ra luyện tập một một khi thi triển thật là có mấy phần mùi vị bất quá thủ đoạn thần thông ngã ra cuối cùng gặp trần lâm kiếm pháp viên mãn chỉ là một môn đại hội chu thiên kiếm pháp bao quát m u ô n bản thần diệu vô biên đối mặt băng long thần thông từng cái hóa giải băng long c ũ n g g ấ p dù sao nơi này là hầm băng quá nhỏ không thi triển được không nên quên hắn lợi hại nhất không phải này mấy trăm vạn năm theo trong lúc ngủ mơ lĩnh nộ các loại thần thông tuyệt học mà là hắn chân long thân thể giống lại là một tiếng long ngâm chuyển đến băng long một bay mà lên trực tiếp đánh vỡ hầm băng theo trong hầm băng bay ra nhân loại có bản lĩnh đi ra bên ngoài thân thể khổng lồ lập tức bại lộ ở trước mặt người đời sớm đã bị tiếng long ngâm kinh động đuổi theo mà đến mọi người lúc này hoàn toàn bị choáng váng ai ra này còn cao đến đâu hoàn toàn là một phen khác tình cảnh chân long thật chính là chân long hơn nữa còn là một đầu băng long phát đại phát nếu như có thể đánh giết băng long tùy tiện một giọt máu thịt đều có thể được ích lợi không nhỏ thu hoạch rất nhiều không được nhất định phải, phải nghĩ biện pháp đem đầu này băng long làm thịt rồi hôm nay chính là đại gia đồ long thời điểm Băng Long lúc này có chút mập vòng. mình trần nhân liền lúc lâm loại, chút có cái mặt một mập Vừa rồi đối mặt mình trần lâm một cái nhân loại, liền đã không i kinh nhiên đi nhiều người như vậy, mà lại người người ế hết n hắn ngạc củng ném như đánh. cho cố sức, thấy h sao đột vậy, kêu k làm mà ra đúng vậy nơi này là thiên nguyên thiên đình mấy trăm vạn năm chưa từng có người nào đã tới chẳng lẽ là đế lộ khai đây là lần thứ ba thiên đình xuất thế chẳng qua là xuất thế ba ngày hai lần trước hắn cũng biết bất quá xuất phát từ trạng thái ngủ say không có quái dày đến chính mình không thèm để ý lần này lại bị nhân loại phát hiện đắm chết thiên đình trọng địa cũng dám căn dỡ muốn đạt được cơ duyên vậy sẽ phải hỏi qua chính mình lại nói Thiên thiên thú, thú, p、so、long long lúc này l ư mọi người cũng có chút nộng vừa thấy băng long xuất hiện đang đứng ở trong hưng ớ phấn còn không có nghĩ đến động thủ này băng long ngược lại tốt trước một bước ra tay với bọn họ băng long long tức đây chính là c h u ẩ n đế công kích tiên thú công kích hơi trốn tránh chậm một chút trong nháy mắt bị long tức đánh trúng trực tiếp hóa thành một cái tựa băng sau đó té ngã trên đất hóa thành bật tan một cái hai cái gần trăm người trong khoảnh khắc thương vong hơn hai mươi người thảm thật chính là vô cùng thê thảm để hình dung a tất cả những thứ này đều để hắn thấy phiền muộn nhân sinh hình học ruột già bao ruột non tham lam là nguyên tội mới vừa ra tay liền chết không có chỗ trôn liếc nhìn lại có bao nhiêu người có thể sống mấy người bỏ mình giết long giết long mắt thấy đồng bạn bị giết tăng thêm đối băng long tham lam tất cả mọi người đến rồi người động thủ trước giết ta nhiều người như vậy nếu không phải bọn hắn lẫn tránh nhanh hiện tại đã là một cô thi thể băng long không tốt tội ác tài trời làm chém giết băng long cũng nổi giận lúc này đã hoàn toàn không để ý đến trần l â m tồn tại trong mắt của hắn kẻ địch liền là những người trước mắt này giết sạch những người này là hắn lúc này lớn nhất suy nghĩ vô số hận ý không ngừng tuân ra lại là một n g ụ băng long long tức bắn ra không chỉ như thế hai mắt còn bắn ra băng long xạ tuyến xạ tuyến thêm long tức long tức phạm vi công kích càng lớn mà xạ tuyến càng nhanh một tôn nhân tộc vương giả Vừa t r á chương thoát long long tức, một đạo ba ă n long tuyến bắn g lại xạ u đi trăm linh bảy hết thể đã chết rồi chạy băng long căn bản cũng không phải là chúng ta có thể đối phó trước đó bọn hắn có nhiều quần tình sụp sôi tham lam mười phần lúc này bọn hắn liền có nhiều t r ậ t vật không chịu nổi hơi chậm một bước liền phải chết tiếng kêu thảm thiết tiếng chửi rửa thê thảm thanh â m vang cắt toàn bộ thiên cung lúc này bọn hắn hối hận không có kim c ư ơ n g t o à n cản cái gì đổ sự sống ban đầu nghĩ đến đục nước béo cỏ kết quả đục nước béo cỏ không thành chính mình thành mục tiêu công kích thành bia sống một cái vạn chúng c h ú mục ta xem là bị người đẻ xuống đất ma sát m ư i đúng hối hận a đáng tiếc đến muộn khó trách đ ề u nói đế lộ mở ra đại tranh chi thế kỷ lộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại hiện tại nguy hiểm tới、đi. t r â n lâm cũng không có trước tiên đối đầu băng long lúc này hắn đang quan sát băng long thổ tức long uy cũng không phải không hạn chế thi triển mỗi thi triển một lần đều là đối với mình tinh khí thần tiêu hao lúc này băng long đã bắt đầu chậm rãi suy yếu xuống tới đến mức những người khác sinh tử mắc mớ gì tới hắn lại là mấy phút đồng hồ trôi qua thời cơ cuối cùng đến băng long cũng không lại thi triển long tức cùng băng long xạ tuyến công kích mà là trực tiếp nào tới cái đôi u quét ngang hai vớt x é rách bày ra cận thân đ ổ sát chờ chính là cái này cơ hội trần lâm vừa muốn độc thủ nhưng mà lại có mấy đạo nhân ảnh ra tay trước một bước trong đó hai người còn nhận biết viên phong cùng trước đó gặp phải sắc mặt âm tổn gầy yếu tiểu l ã o đầu quả nhiên tiểu l ã o đầu vừa ra tay liền buộc phát ra thực lực cường hãn tới âm tổn đáng sợ giống như hàn băng lại có thể là âm thuộc tính công pháp anh nhận xem làm sao dám âm thi nhất mạch có chút chỗ tương tự một một chuyện tốt thế giới khác một cái là thiên nguyên thế giới không nên a trần lâm không biết mình thật đúng là đoán đúng rồi luyện thi thể luyện chế thành âm thi người người kêu đánh nhân tộc kẻ địch thật đúng là liền là đến từ tiểu lao đầu một cái thế giới năm đó thiên nguyên thế giới bị phát hiện bọn hắn bản thân tại nguyên bản thế giới cũng đã là thối không người được người người hô đánh chuột chạy qua đường cho nên liền cử tông lực lượng đi vào thiên nguyên thế giới ai biết đáng g i ậ n tác phong cũng để bọn hắn thành vì nhân tộc kẻ địch vẫn là người người kêu đánh lao đầu trong lúc vô tình đạt được bọn hắn nhất mạch truyền thừa bất quá hắn không đi đường thường không luyện âm thi mà vẫn là luyện tự thân đem mình làm làm âm thi tới luyện không nói thật đúng là khiến cho hắn thành công hắn lúc này chớ nhìn hắn gầy yếu không thể tả thế nhưng lực lớn vô cùng tốc độ nhanh như thiểm điện thân thể không thể phá vỡ lại dám cùng chân long vật cổ tay nếu như nói chân long tinh huyết đối với người nào trợ giúp lớn nhất không thể nghi ngờ là hắn người khác đạt được chân long tinh huyết nhiều nhất luyện đang dùng h ắ n liền có thể có hy vọng dòm ngó đại đế cảnh giới trận đánh lúc trước trần lâm hắn đều lựa chọn lần nhẫn đó là bởi vì hai bên không có quá lớn nhân quả xung đột vậy mà lúc này trước mắt t r â n long liền không đồng dạng đến mức v i ê n phong bị trần lâm cướp đi tiên kiếm lúc này có thể là nhẫn nhịn đầy bụng tức giận tiên khí không có hy vọng có thể từ trên người t r â n long tìm tới điểm tổn thất đến mức mặt khác hai tôn trần đế một người trung niên nam tử còn có một nữ tử một cái dung nhan kiệt sắc khí thế cái người không thể so với rượu thiện tiên tử cùng triệu nhược tịch kém nữ tử thế nhưng toàn thân vũ mị khí t ứ c lại nhịn không được để cho người ta nhìn nhiều vài lần bốn người cùng một chỗ vây công băng long băng long cũng cảm nhận được gáp lực trước đó chưa từng có vừa rồi một trận đại đ ổ sát bản thân liền để cho mình pháp lực tiêu hao không ít tinh khí thần cũng bắt đầu k h ô kiệt mặc dù lấy một địch bốn thần t h ô n g không ngừng thế nhưng ai l ấ y đều thấy được băng long bị bốn người đuổi theo đánh một màn băng long ngươi nhất định phải chết ngươi là trốn không thoát chư vị chúng ta vừa ra tay kỳ lợi đoạn kim chờ giết đầu này băng long sau đó tại bình trên phân thân mó thịt long châu hoặc là cho ta hoặc là chia ra làm bốn tốt vậy liền chia ra làm bốn ta muốn long tộc tính phách bốn người vừa đánh vừa đã bắt đầu thương nghị như thế nào cố á phân chức mắt đầu này băng long đối bọn hắn tới nói băng long đã là trên tất h một miếng thịt tùy thời có thể ăn cơ hội khó được không thể nghi ngờ một phiên đối thoại phía dưới triệt để chọc giận băng long một tiếng long ngâm kinh thiên động địa tất cả mọi người nghe rõ ràng giờ k h ắ c này băng long nổi giận nguyên bản ở vào đ ồ i phế khí thế đột nhiên phát sinh kinh thiên động địa biến hóa bắt đầu n g chuyển khôi phục thậm chí trở nên càng cường hắn hơn sắc bén thấy cảnh này trần lâm lập tức cười ngay tại vừa rồi hắn sở dĩ không có ra tay liền là cảm nhận được điểm này băng long dùng tự thân làm m g ồ i nhử b ư ớ c bách l ầ n nút trong bóng tối kẻ địch ra tay bằng không mang xuống đối với hắn có hại vô ích dù sao cũng là sống mấy trăm vạn năm l á o quái vật cái này điểm tâm cơ vẫn phải có kỳ thật ban đầu hắn muốn nhất tính toán vẫn là trần lâm đáng tiếc là băng long làm sao cũng sẽ không nghĩ tới trần lâm tinh thông tin ê vương vọng k h í thuật khi tức của hắn giấu giếm được người khác mơ tưởng che giấu trần lâm trần lâm dễ dàng liền nhìn thấu tất cả những thứ này liền là không ra tay ngược lại nắm bốn người bọn họ tính toán lên băng long là tiên th là chân long là chuẩn đế đ ỉ n h phong chân long đã siêu thoát phản t ụ đi đến tiên thiên thể chất đẳng cấp chân long thần thông kể bên người càng là cường hãng không biên giới toàn thân khí thế một bạo phát đi ra liền tựa như một tôn ma thần băng long gào thét hàng khí lan tràn vô số đầu băng long tựa như là từ thiên địa ở giữa đạn sinh một dạng hàn phong quét những nơi đi qua vạn vật tàn lụi tựa như tuyệt đối băng phong không tốt bốn người tràn đầy tự tin thế nhưng cũng cảm nhận được trước mắt h à n khí bất ngờ lập tức ý thức được không đối trải qua nhất là bọn hắn phát hiện liền bọn hắn công kích đi ra thần thông đều bị trong nháy mắt đông kết hiện tại biết không tốt sẽ trễ một đám nhân tộc sâu k i ế n thật coi ta băng long dễ khi dễ sao ta sống mấy trăm vạn năm cái gì chiến trận chưa thấy qua liền các ngươi chết hết cho ta vô số đầu băng long cuối cùng c ũ n g tới bốn người triệt để bị băng long cho c ủ a lấy rất nhanh bốn người hoạt động không gian càng ngày càng nhỏ không gian thu hẹp thậm chí để bọn hắn đi động đậy đều khó khăn đầu này băng long mới vừa nói cái gì tới sống mấy trăm vạn năm chẳng phải là theo thiên nguyên thời đại liền sống đến bây giờ rất nhanh liền có người bắt lấy băng long lời nói bên trong trọng điểm phải biết thiên nguyên thời đại trước đó Là t h u ộ cái về yêu ma thời đại, nhân tộc theo thế nhân h đại, giới k c t ớ lúc kia này h â n tộc l vì lịch u ệ n săn vì giết yêu mang d người này lưu lại. Lại sau này, có một quang thời gian, thiên nguyên thế giới trở thành tội nhân thời đại. Biết thiên nguyên đại đế? Lúc đó cái thế giới này cũng không gọi thiên nguyên, một cái không có tên thế giới, từ khi thiên nguyên đại đế sinh ra mới có thiên nguyên thế giới, mới có thiên nguyên thiên đỉnh.、Cái、này mang giới giới gọi giới. giới, lưu thời thời lại. Lại tội đại. Biết đại cái cái khi đại mới mới Cái Lúc sau ra có có có có đó một một thế trở thế thế Từ thế đế. đế ý nghĩa đầu này băng long là một cái còn sống lao giả này có thể không có chút nào so giết hắn tới kém bất quá rất nhanh chúng người ý thức được lúc này cũng không phải lúc cân nhắc những thứ này đối mặt băng long công kích tứ đại chuẩn đế còn đau khổ chống đỡ chớ đừng nói chi là bọn hắn này chút phong vương tạo hóa vừa tiếp xúc với băng long gào thét liền lập tức bị băng long xé thành mảnh nhỏ chương ba trăm lẻ tám trận pháp vận dụng đi chết đi kiệt kiệt kiệt băng long phát ra thành âm phách lối tới một đám r ấ t rưởi hiện tại chính là ta thu hoạch thời điểm đến băng long can giết anh. vô số băng long đột nhiên nổ tung lên tựa như là một cái quả bom nổ tung một dạng lập tức bao phủ ra đáng chết đầu này băng long quá cường đại tranh thủ thời gian ngăn cản không tốt mọi người không khỏi vẻ mặt c ự biến dồn dập bắt đầu ngăn cản dâng lên q u á t to một tiếng diễn phần mình thi triển thần thông ngăn cản âm tổn lão nhân bản thân liền là đem mình làm làm âm thi tới luyện theo thần thông thi triển một bộ to lớn như cương thi một dạng tồn tại lập tức từ phía sau xuất hiện bảo vệ quanh thân viên phong liền t h ẳ m rồi tiên khí bị trần lâm cho đoạt đây chính là hắn tối cường pháp bảo đối mặt băng long cắn giết liền t h ẳ n rồi miễn cưỡng xuất ra một kiện phòng ngự tính vương phẩm pháp bảo mặc dù không chết nhưng lại người cũng bị thương nặng mà nam tử trung niên cùng âm tổn lão nhân viên phong mấy người cũng không phải tới từ cùng một cái thế giới bọn hắn thế giới kia mạnh hơn thiên nguyên thế giới một chút thế nhưng cũng mạnh mẽ có hạn đại đế không thường có nhưng lại thường cách một đoạn thời gian sinh ra mấy tôn đại đế cũng không giống như là thiên nguyên thế giới có ghi lại mới mười tám tôn đại đế hắn là một thánh địa c h i chủ tên là vương nặc một cái cự đỉnh đứng ở đỉnh đầu mặc cho này chút băng long như thế nào càng hẳn rỡ đều không gây thương tổn được hắn một chút cái này đại đỉnh đương nhiên đó là một kiện tiên khí mà nữ tử chuẩn đế nhưng cũng nhẹ nhàng như thường một dạng có một kiện tiên khí tồn tại như giải lộ màu có dối tự nhiên có thể tùy tiện bắt kẻ địch rất là bất、phạm. băng long trước một khắc còn tràn đầy tự tin sau một khắc liền sắc mặt đại biến vốn cho rằng chính mình vô thượng thần thông băng long cắn g i ế t coi như là g i ế t không được bốn người cũng có thể nhường bốn người bản thân bị trọng thương lại không nghĩ rằng ngoại trừ viên phong thủ thương bên ngoài còn lại ba người bình yên vô sự băng long chẳng lẽ ngươi liền này chút thủ đoạn sao vương n ạ c khinh thường nói nếu như không có đường thủ đoạn chúng ta đều muốn động thủ băng long giận d ữ hét muốn chết hám miệng một đạo băng nhũ phá không mà ra hướng phía vương n ạ c liền công đánh tới phân nộ nhất kích ở trong đó sen lẫn vô tận băng phách lực lượng đông kết hư không phá thoái hư không hết thể hợp thành vương nạc càn dỡ là một chuyện nhưng khi chân chính đối mặt băng long trọng điểm đà kích thời điểm cũng ý thức được lần này công kích điểm mạnh như một thanh lợi kiếm hướng phía cả người hắn đâm đi qua thật muốn bị đâm trúng hẳn phải chết không nghi ngờ một mặt là băng long càn giết một mặt là băng n ũ công kích đáng chết đầu này băng long không hổ là sống mấy trăm vạn năm thủ đoạn thần thông nhiều lắm một người bình thường có thể tu luyện một lượng môn vô thượng thần thông liền đã coi như là thiên phú dị bẩm thực lực cứng hãn mà đầu này băng long theo vừa khai chiến đến bây giờ đủ loại thủ đoạn n ã ra nhiều không kể xiết khó lòng phòng bị một chút mất tập trung liên phải ăn thiệt t ỏ i đối mặt hai lớn công kích dưới chân còn có hàn khí lan tràn hư không vô số băng vũ hạ xuống n à y chút mặc dù nhìn như lực công kích không mạnh thế nhưng góp gió thành bão tích cắt thành ống nước động thành biển hết lần này đến lần khác liên hoàn công kích phía dưới cũng lại biến thành uy hiếp trí mạng cùng vương nặc đồng dạng ý nghĩ còn có âm tổn lão nhân chuẩn đế nữ tử cùng viên phong viên phong lúc này tràn đầy hận ý tứ lại chuẩn đế liền hắn tối vi chật vật không chịu nổi đều do trần lâm nếu không phải hắn tối vi chật vật vật không chịu nổi đều do trần lâm kết quả là băng long trên người bảo vật cũng đừng hòng để cho mình đạt được dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể liều mạng trần lâm ta nếu như có thể sống sót ra ngoài ta thể nhất định báo thủ rửa hận viên phong trong lòng giống giận dứt khoát không tránh không né hướng phía mấy cái hướng phía chính mình cắn giết mà đến băng long phát khởi chủ động công kích dám phản kháng muốn chết đến lúc này ngược lại càng thêm chọc giận băng long băng long phân tâm tứ dụng phân biệt đối phó bốn người há có thể nhường viên phong trốn cách mình băng long cắn giết to lớn móng nuốt hướng thẳng đến viên phong hung hang vô xuống đi lúc này trần lâm cuối cùng là hiểu rõ chuyện gì xảy ra cảm thấy hứng thú có chút ý tứ chẳng lẽ cái này là trận đạo chi lộ con đường tu luyện cùng trận pháp chi đạo đem kết hợp giống như là kiếp trước thấy một cái truyền thuyết thập thiên quân mười tuyệt trận vân tiêu nương nương cựu khúc hoàng hà trận chỉ cần bố trí trận pháp mặc cho ngươi rất nhiều thủ đoạn đều là trong trận pháp một con dung dế mà lúc này băng long thế mà không biết lúc nào trong bất chi bất giác bố trí một tòa đại trận làm cho tất cả mọi người đều lâm vào trong đó trận pháp mở ra mặc cho ngươi rất nhiều thủ đoạn cũng đừng hỏng theo trong trận pháp thoát đi ra tới tốt một cái vô thượng đại trận tốt một cái thủ đoạn chỗ thần kỳ trần lâm cười nói lên trận pháp chính mình giống như liền sẽ hàn băng trận băng long trận pháp hẳn là theo hàn băng trong trận diễn hóa tới vương phẩm trận pháp sư tăng thêm hàn băng trận hiểu rõ trần lâm này mới nhìn rõ ràng băng long thủ đoạn cũng chính bởi vì vậy mới khiến cho hắn nghĩ tới phá trận chi pháp xem ra chính mình thủ đoạn vẫn chưa được ca đương nhiên băng long thủ đoạn không thể nghi ngờ là cho trần lâm cảnh tỉnh hàn băng vì trận sao ta liền để ngươi xem một chút cái gì là chân chính hàn băng trận trần lâm quay người đối triệu nhược tịch nói ra nhược tịch đem ngươi huyền băng phiến dùng một chút ồ triệu nhược tịch cũng không nghĩ nhiều liền lấy ra huyền băng phiến hướng phía trần lâm đưa tới sư minh ngươi định dùng này huyền băng phiến đối phó đầu này băng long trần lâm nói ra không sai một cái không tốt liền sẽ tán thân tại trong trận pháp băng long không hổ là sống mấy trăm vạn lao giả có chút thủ đoạn trận pháp có khả năng bố trí thủ đoạn như thế cho tới nay tu luyện làm chủ luyện đan luyện ký trận pháp đều là phụ trợ thủ đoạn người tu luyện rất ít tinh thông người càng ít chớ đừng nói chi là lợi dụng trận pháp không biết ra thủ đoạn như thế dọa người a lúc này nhìn xem bốn người mặc dù không u phải bọn hắn tự mình ra tay nhưng lại cũng là tận mắt chứng kiến đủ có thể khiến bọn hắn nói khoác rất lâu thế nhưng thật đại chiến cùng một chỗ bọn hắn mới phát hiện băng long vẫn là cái kia băng long chương ư ờ n g ã n k ba trăm linh chín trần lâm ra tay diệu thiện tiên tử lo lắng nói sư lệ liền bọn hắn bốn tôn trần đế đều không phải là đối thủ của bằng lòng ngươi cẩn thận một chút trần lâm mỉm cười nói yên tâm đi có ta ra tay đầu này bằng lòng thai kiếp khó thoát nói xong trần lâm liền bắt đầu âm thầm bậy trận dùng huyền băng phiến làm dẫn bố trí hàn băng đại trận bao trùm băng long băng long gào thét đại trận bất quá trần lâm cũng không có vội vã đậu thủ có câu nói là ngao c ó tranh nhau ngư ông đắc lợi hắn tự nhiên là muốn làm ngư ông lại nói sinh tử của bọn hắn liên quan gì đến hắn chiến cuộc thay đổi trong n g á y mắt theo băng long đại trận không ngừng biến hóa uy lực cũng càng ngày càng mạnh hoàn toàn dùng ưu thế áp đảo cải biến chiến cuộc viên phong bị một đạo băng nhũ trong nháy mắt đâm phá phòng ngự xuyên thấu thân thể tại chỗ bỏ mình theo viên phong chết triệt để nhường cục diện phát sinh chuyển hướng chuẩn đến nữ tử tô thiền nữ nam tử trung niên vương nặc ô n tổn lão nhân rõ ràng thấy băng long bại vong sắp đến thế nhưng đột nhiên phát sinh kinh thiên đại n g ư ờ chuyển bốn người bọn họ lập tức trở nên như là trong lồng chim nhỏ ba người chúng ta đồng loạt ra tay bằng không đều phải chết vương n ạ c đầu tiên đề nghị tô thiền ngữ cùng n i n h phụ yên lặng gật đầu nguy cơ sớm tối lúc này bọn hắn cũng phát hiện không đối trải qua địa phương cũng ý thức được bọn hắn rất có thể lâm vào mỗi tòa đại trận bên trong mặc dù đối với trận pháp cũng có nghiên cứu thế nhưng còn là lần đầu tiên gặp được mãnh liệt như vậy l ạ i trận đại trận mở ra hàng khí lan tràn vô cùng vô tận lạnh lẽo đã bắt đầu bao phủ ra cuốn ngược trở về rất nhanh bên ngoài quan chiến người cũng ý thức được điểm này dưới chân thế mà đột nhiên xuất hiện hàn khí t h ấ u xương n à y chút hàn khí đơn giản muốn đem bọn hắn cho đông kết t ò a đại trận này cũng không phải đơn giản như vậy trần lâm lắc đầu không thôi theo hàn băng trong trận diễn hóa mà ra siêu cấp đại trận năm đó này hàn băng đại trận tại một vị nào đó thiên quân trong tay cho dù là đại la kim tiên cũng như cũng nửa bước khó đi mặc dù chỉ là một chút g a lông nhưng là đối phó chuẩn đế đầy đủ chuẩn đế đó là ngay cả tiên đều không phải là trận đạo có rất ít người tu luyện chỉ có thực sự hiểu rõ trận đạo chi người mới biết trận đạo cứng hãn lúc này lại trong tay băng long bị t r i ể n lộ ra băng long thấy những người này phát hiện tay của mình đoạn lập tức không thèm đếm s ỉ a m ạ o phạm ta băng long người đều phải chết vây anh giờ khác này băng long triệt để đem đại trận mở ra thao thiên đại trận băng tuyết bao trùm dưới bầu trời lấy tuyết lớn mặt đất hàn khí bất người không ngừng n g n chặn vô luận là chân ngươi đạp đại địa vẫn là lăng không đứng vững cũng khó khăn trốn hàn khí làm phức tạp hơi động tác trận một chút lập tức bị hàn khí cho trực tiếp đông kết hắn là muốn đem chúng ta đổi tận giết tuyệt chúng ta cùng lắm thì liệu mạng với ngươi đúng liệu mạng với ngươi nguy cơ sinh tử trước mắt chúng người điên dồn dập thay đổi họng súng hướng phía băng long bày ra công kích băng long khinh thường nói một bầy kiến h ồ i muốn chết nói cho các người biết n à y trận chính là kế đô thiên quân theo tiên giới một tòa tàn trong trận lĩnh ngộ mà đến huyền băng đại trận đại trận phát động do tuyết đầy trời liền là giết các ngươi đao kế đô thiên cung há là các ngươi nói đến là đến địa phương nếu thử ta huyền băng đại trận chi băng long gào thét đi vô số băng long không ngừng bởi vì phong tuyết mà sinh ra gào thét liên tục d ư ơ n g anh múa vớt sắc bèn lên răng tràn đầy khát ngó mùi vị mỗi một lần công kích đều sẽ đoạt đi một người tính mệnh băng long tiếng gầm gừ bên trong mang theo không thể tưởng tượng nổi uy năng đối với băng long tới nói n à y chút cái gọi là vương giả tạo hóa động huyền hóa thần đều là một bầy kiến hôi nhìn xem không ngừng có người bị tàn sát trần lâm biết cơ hội tới dùng huyền băng phiến làm dẫn khiên động hàn băng lực lượng dùng chính mình hàn băng đại trận bao trùm huyền băng đại trận sau đó đem hắn thuốc vệ biến thành hàn băng đại trận một bộ phận v a n h đại trận lên hàn băng hiện băng long huyền băng đại trận trong nháy mắt thoát ly hắn trưởng khống hàn băng đại trận cùng một chỗ băng long lập tức phát hiện không hợp lý vẻ mặt cử biến quay người điên cùng bốn phía quan sát là hắn nhất định là hờm băng nhân loại kia đối mặt tứ đại chuẩn đế băng long đều không có chút nào sợ hãi ngược lại tràn đầy khinh thường chiến ý bừa bãi tàn phá bởi vì hắn có huyền băng đại trận tên đầy đủ huyền băng kế đô đại trận đây là kế đô thiên quân theo thượng c ủ a hàn băng đại trận bên trong diễn hóa tới uy lực vô thận đại trận cùng một chỗ trong nháy mắt r ằ n g ngươi kéo vào trời băng đất tuyết ở trong đáng tiếc là huyền băng đại trận tối c ư ờ n g thế nhưng vẫn là trận pháp là trận pháp nhưng mà trần lâm chỗ bố trí tuyệt thế đại trận đã vượt qua tất cả những thứ này đã tạo thành một tòa trận pháp không gian không gian cùng một ch đều bị hạn chế tại trận pháp không gian bên trong tô thiền ngữ vương nặc ninh phụ ba người cũng là cảm thấy trước mắt một bên nguyên bản có thể thấy rõ ràng băng long thân hình trong nháy mắt liền biến mất vô tận lạnh lẽo đầy trời b ạ c h vụ đơn giản muốn đem bọn hắn cho triệt để đông kết trong cơ thể pháp lực thi triển không r a mảy may này còn là hai chữ đông kết điều này chẳng lẽ lại là băng long thủ đoạn không nghĩ tới đầu này băng long quá lợi hại không hổ là sống mấy trăm vạn năm thiên thú chúng ta bây giờ không phải cân nhắc như thế nào chém giết hắn mà là muốn tìm kiếm nghĩ cách như thế nào thoát đi nơi này hai vị tại hạ vương nặc có thể có biện pháp nào rời đi nơi này vương nặc đối tô thiển ngữ cùng ninh phụ hỏi tô thiển ngữ ninh phụ hai người riêng phần mình tuân ra tên của mình tới ninh phụ vẻ mặt nghiêm túc nói nếu như ta không có đoán sai chúng ta lúc này lâm vào một cái trận pháp không gian bên trong trận pháp không gian tô thiển ngữ cùng vương nặc vẻ mặt cử biến lập tức ý thức được cái gì đúng liền là trận pháp không gian chỉ có tiên trận sư hoặc là tiên cấp đại trận mới có tư cách bố trí như thế trận pháp tiên trận sư cho dù là y nguyên thuộc về p h ạ m tục trận pháp cho dù là một tôn đại đế lâm vào trong đó cũng sẽ bị đại trận tươi sống mà chết trận pháp sư khó cầu tiên trận sư càng khó cầu hơn không nên xem thường này chút phụ nghề nghiệp một khi có thành tựu mười cái đại đế cũng so ra kém một cái tiên cấp trận pháp sư luyện đan sư luyện k h í sư phù văn sư ninh phụ nói ra nay trận hẳn không phải là băng long châu bố trí đưa mà là có người ra tay với băng long trong lúc đó ninh phụ trong đầu xóa qua một bóng người chẳng lẽ là hắn cách làm hán trần lâm ngày đó gặp được một kiện tiên khí chung lục lạc thời điểm biểu hiện ra không giống bình hiện giống không ra t h ư ơ n g c h i ế năng cái kia để h ã i ninh g trước t h g n n chung hắn Ninh phụ chuẩn đế chẳng lẽ ngươi biết tòa đại trận này là người nào bày ra đưa ninh phụ lắc đầu nói ta cũng chỉ là một cái suy đoán cụ t h nếu quả như thật là hắn sắt lục quả quyết ba người bọn hắn sống hay chết còn không phải người ta một cái ý niệm trong đầu sự tỉnh đồng dạng thấy hoảng sợ còn có cái nào phong vương tạo hóa động huyền hóa thân đám người số hơn trăm người trước mắt liền là một mảnh sương ngủ, hàn khí lan tràn đầu tiên bị hàn khí băng phong liền là hóa t h ầ n cảnh tiếp theo là động huyền tạo hóa phong vương mỗi băng phong một người hàn khí liền tăng thêm một phần trước một khắc vẫn là bên người chung nhau đối địch chiến hưu sau một khắc liền trở thành một cái tựa băng băng long phát hiện đại trận xảy ra vấn đề thời điểm phản ứng đầu tiên cái kia chính là chạy đáng tiếc là hắn đã lâm vào trận pháp không gian bên trong vừa muốn chạy trốn đầy trời băng vũ đột nhiên hạ xuống dưới mỗi một đạo băng vũ tựa như là một thanh sắc b é lưới dao trong nháy mắt đâm vào băng long thân thể giống băng long long ngâm hướng phía trận pháp không gian hung hăng đột tới đ ụ này va chạm tựa như là đâm vào kim thạch bên trên một dạng đâm đến băng long một hồi t r ó n g đầu ra tới nhân tộc sâu kiến có phải hay không là ngươi Cút r a đây cho ta vê anh một cái to lớn thân hình bỗng nhiên xuất hiện trận pháp không gian bên trong bất ngờ liền là trần lâm như bản cổ tại thế đỉnh thiên lập địa khẽ vươn tay hướng phía băng long một thanh b ắ t tới t ự a n h ư là bắt tiểu kê một dạng một thanh trộm trong tay băng long liệu mạng g i r u ộ n h â n loại sâu kiến thả ta ra có bản lĩnh cùng ta một chọi một quyết đấu ta băng long tuyệt không sợ ngươi trần lâm k i n h thường nói miệng đầy ô huế ta là sâu kiến vậy là ngươi cái gì liền sâu kiến cũng không bằng cho nên ngươi có thể đi chết rồi vừa dùng lực băng long tựa như là tiểu kê một dạng một thanh c h o bắp nát máu tươi chảy ngang long châu trong nháy mắt bay ra trần lâm vung tay lên liền đem long châu cho trộm trong tay băng long toàn thân là bảo nhất là long châu tương đương với x ư ơ n g bảo ẩn chứa trong đó một vệ cường hãn khí tức băng hàn băng long vô thượng thần thông thật muốn coi như không thể nghi ngờ này miếng long châu thích hợp nhất liền là cố thiên t u y ế t theo đánh giết băng long đại trận cũng không cần thiết tiếp tục vận chuyển vung tay lên trần lâm lấy ra huyền băng phiến trả lại cho triệu nhược tịch không có huyền băng phiến làm dẫn đại trận chẳng khác nào không có bất luận cái gì trói buộc triệt để bị bung ra mọi người cũng cảm thấy thấy hoa mắt liền lại xuất hiện tại trong tiên cung hàn băng lực lượng tiêu tán nguyên bản bị băng phong mọi người cũng bị giải phong ra tới không chết sống sót sau tai nạn khiến cái này người vui đến phát khóc kém chút bọn hắn kém chút cho là mình liền phải chết người mặc dù bị băng phong thế nhưng ý thức như cũng không có hoàn toàn phai mở nhưng lại cho người ta một loại tuyệt vọng cùng dần dần cảm giác mơ hồ hiện tại cuối cùng là hết thể đi qua thế nhưng trước lúc này bị băng long giết chết người c h ế t vậy l i ề n t r i ệ t đ ể c h ế t r ồ i c ũ n g mà c ò n có m ộ t t ô n c h u ẩ n đ ế t ồ n t ạ i v i ê n phong chuẩn đế đều vất lạc mọi người không khỏi ở sâu trong nội tâm bay lên một vệ lạnh lẽo tới chuẩn đế còn n g ã xuống chớ đừng nói chi là bọn hắn thế này sao lại là k ỳ n g ộ đơn giản liền là đoạt mệnh c ạ i lệ n h các ngươi mau nhìn đầu kêu băng long chết rồi lúc này mọi người mới chú ý tới băng long nằm trên mặt đất bên trên máu tươi chảy ngang nhuộm đỏ mặt đất không ngừng hướng xuống đất xâm nhiễm xuống dưới phung phí của trời a đây chính là chân long chi huyết trần lâm trong tay long châu cũng đưa tới mọi người chủ ý long châu chân long tinh hoa trốn ở ẩn chứa chân long long uy cùng chân long thần thông bình thường hung thú m a t h ú thần thú tiên thú bản mệnh thần thông không sai biệt lắm đồng đẳng với thần cấp thần thông mà này con chân long ẩn chứa thần thông ít nhất cũng là tiên cấp thần thông vung xuống long châu không biết là người nào không biết sống chết đột nhiên giống lên lập tức liền bị đồng bạn của mình cho một tay bịt miệng trong lòng run sợ nói ngươi không muốn sống biết hắn là ai sao hắn là trần lâm chuẩn đế đại nhân là hắn này người nhất thời mồ hôi lạnh tỏa ra đây chính là một tôn sát thần a nói như vậy đầu này băng long liền là hắn giết chết bốn tôn chuẩn đế hợp lại đều không phải là đối thủ của băng long trần lâm chuẩn đế đại nhân tự mình ra tay một người đánh giết băng long nếu như nói trước đó đối với trần lâm cường thế bá đạo vẹn vẹn bởi vì hắn là chuẩn đế cường giả như vậy hiện tại hắn là không thể tưởng tượng nổi tồn tại bốn cái chuẩn đế không bằng hắn một cái chuẩn đế lợi hại trần lâm đối với mọi người nghị luận cùng quan sát hồn nhiên không thèm để ý tức đi long châu liền bắt đầu phân tích đào đầu này long gân rồng long cốt mắt rồng long lân còn có máu thịt thấy mọi người lại là trông mà thèm lại là đau lòng nếu như những này là chính mình tốt biết bao nhiêu a hết lần này tới lần khác không phải nếu như là người bên ngoài bọn hắn không thèm đếm xỉa động thủ cấp đ o ạ tốt t mấu chốt là đây là trần lâm băng long cường h á n bọn hắn rõ mồn một trước mắt mấy chục cô thi thể còn đặt ở trước mặt bọn họ mạnh liệt như vậy băng long liền bị trần lâm giết đi trần lâm một bên phân tích đào băng long một bên đem phân tích đào băng long lấy được bảo vật hướng phía triệu nhược tịch cùng diệu thiện đưa tới triệu nhược tịch cùng diệu thiện liền vội vàng lắc đầu nói này băng long là chiến lợi phẩm của ngươi chúng ta mới không cần trần lâm đại khí nói nhận lấy sao có thể từ bỏ người gặp có phần lại nói băng long toàn thân theo a k ô n triệu nhược tịch lựa chọn long lân hệ thống trong nháy mắt có phản ứng ký chủ đưa tặng đạo lưu triệu nhược tịch chân long long lân một số phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng chín mươi vạn lần bạo kích trả về đạt được đại đạo chân tiên cấp chiến tích thần lòng chiến giác một bộ đạo lữ tốt bạo kích trả về so đệ tử còn nhiều thu đồ đệ mới vạn lần bạo kích thu sáu cái đệ tử đều không nói bạo kích gia tăng đạo lữ mỗi gia tăng một cái bạo kích tăng vọt gấp mười 10 lần trăm vạn lần bạo kích mỗi lần bạo kích không phải chín mươi vạn lần liền là tám mươi vạn lần bất q u á nói đi thì nói lại thần long chiến giáp này thật sự chính là một bước đúng chỗ đại đạo chân tiên cấp bậc cứ như vậy hắn không phải lại có ngũ trọng phòng ngự đến từ cựu chuyển huyền công phòng ngự huyền quy tiên thuật phòng ngự đại thánh linh quyết phòng ngự thiên tiên lôi đình luyện thể tiên thuật lôi đình phòng ngự c ộ n thêm đạt được thần long chiến giáp phòng ngự đến mức tử vân tiên y nên đào thải nương theo lấy một đoạn thời gian rất dài tiêu sái phiêu giật nhẹ nhàng dục tiên tựa như tiên nhân hạ phàm tiên thần tại thế mà thần long chiến giáp trần lâm lập tức lựa chọn nhận lấy trong lòng hơi động thần long chiến giáp ra trên người bây giờ đầy người long lân kín không kẽ hở nhàn nhạt huy áp để cho người ta có một loại q u ỷ lệ cảm giác đỉnh đầu đầu r ồ n g to lớn làm người chấn động cả hướng phách mà lại một khi mặc thần long chiến giáp còn phụ thêm tam đại thần thông hiểu rõ hư hảo thần long long uy long lân phòng ngự một cái phụ trợ một cái công kích một cái phòng ngự chương ba trăm m ư ơ i một chia cắt băng long này bộ chiến giáp rất đẹp a sư h i n h n g ư ơ i đây là chân long chiến giáp triệu nhược tịch lập tức hoảng sợ nói chính mình còn muốn lấy dùng long lân chế tác mấy bộ chân long chiến giáp ra tới trần lâm cũng đã ủng có một bộ thủ pháp càng thêm thành thạo kín không kẽ hở tiên quang lấp lánh long uy bước người chính mình chỉ sợ thật đúng là chế tác không ra như thế trình độ chân long chiến giáp ra tới trần lâm gật đầu nói đây là ta theo băng long trong bảo khố tìm tới lai lịch trần lâm đều nghĩ kỹ lúc này trần lâm mới biết được quản thành tiên môn thế mà chuyển thừa có chiến giáp chế tác kỹ thuật mà triệu nhược tịch phụ tu liền là chiến giáp chế tác kỹ thuật hết sức t i ê n môn kỹ thuật Thế nhưng đây cũng là ở trong thế tục tại tiên giới có được chiến giáp chế tác kỹ thuật người một điểm không thể so luyện đan sư luyện k h í sư trận pháp sư đám người thân phận địa vị kém tiên giới thiên đ ỉ n h trinh chiến chư thiên vạn giới một bộ tốt chiến giáp cả công lẫn thủ phụ trợ chiến đấu có đôi khi chẳng những có thể dùng bảng bệnh còn có thể quyết định một trận chiến cuộc thắng bại Liên lòng giống với bộ này, thần long chiến giáp. nghiên phiên. Triệu này thần Nhanh, nhược tịch không tốt bộ một thở ta thật tịch cho cứu ra, để mỗi một môn nghề phụ đều có thể đ ố i một chút thuộc tính cơ sở tiến hành tăng lên những cơ sở này thuộc tính có thể là quyết định một người cơ sở cùng hạt cối bất quá bây giờ không phải nghiên cứu chiến giáp thuật chế tác thời điểm d i ệ u thiện bây giờ chọn lựa gân rồng có thể luyện chế xếp chặt dù n g chú ngữ k h ô n g chế một khi vỏ chăn trên đầu trừ phi người thi pháp chủ động lấy ra bằng không mặc cho n g ư ờ i mọi loại thần thông thậm chí thành tựu tiên nhân cũng đừng hỏng thoát khỏi k h ô n g chế cái này xếp chặt trần lâm biết quả nhiên ngọc hư tiên môn thập nhị tiên môn tam thanh đại đế thật đúng là cùng vị thánh nhân kia có quan hệ trước đó cựu long thần hòa cháo về sau tr đến bây giờ kìm cô chu keng ký chủ đưa tặng đạo lữ diệu thiện tiên tử chân long gân rồng một cây phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng tám mươi vạn lần bạo kích trả về đ ạ t được đai lưng một cây tàn phúc thoát khỏi gân rồng bạo kích trả về ra một cây đai lưng vẫn là tàn quyết người nào đai lưng c h â n lâm có chút rợ khóc rợ cười thế nhưng sau một khắc hắn lập tức bật cười tuất một cái đai lưng hệ thống thật không lửa ta đây cũng không phải bình thường đai lưng a thế mà thật chính là vị thánh nhân kia đai lưng trần lâm không chút suy nghĩ về đến sự t ì n h thắt lưng của hắn đối thắt lưng của hắn còn có một cái tên màn trướng kim thừng tàn khuyết màn trướng kim thừng mặc dù không có hoàn chỉnh màn trướng kim thừng như thế công hiệu cùng ý lực nhưng lại bảo lưu lại một người cường đại nhất công lao c h ó i người một khi bị c h ó i bên trong lập tức liền toàn thân vô lực mặc người chém g i ế t màn trướng kim thừng một khi luyện hóa cũng không giống như là tây du bên trong lợi dụng chú ngự không chế vậy là không có nhường hắn nhận chủ kết quả tàn khuyết pháp bảo vị thánh nhân kia mỗi một món pháp bảo đều ẩn chứa đại đạo thánh nhân phù văn đồng dạng màn trướng kim thừng cũng là như thế đối với phù văn chi thuật trần lâm cũng có nghiên cứu bát phẩm phù văn sư nhưng còn nếu như có thể nghiên cứu thông thấu đối tại phù văn của chính mình trình độ không thể nghi ngờ là một cái to lớn tăng lên đây cũng là chân chính nhường trần lâm nhìn chúng địa phương đối với hắn mà nói nhìn chúng không phải màn trướng kim thừng bản thân uy lực mà là ẩn chứa trong đó cái kia một đạo đại đạo thánh nhân phù văn trần lâm rất là hài lòng đáng tiếc là dù nói thế nào hai nữ một lựa chọn long lân một lựa chọn gân rồng về sau nói cái gì cũng không cần những bảo vật khác phiền n g ư ơ i nhìn ta nhưng vào lúc này vân thú đột nhiên lắc lư chính mình đầu to lớn cười hắc hắc một mặt lấy lòng nói n g ư ơ i trần lâm nhìn vân thú một dạng nói ra chính mình nhìn xem c h i gì vậy đi đi băng long toàn thân trí bảo trong đó chân quý nhất không thể nghi ngờ là long châu long lân gân rồng những bảo vật khác trần lâm thật đúng là không có mấy thứ coi vào mắt vân thú hiện tại nói thế nào cũng là triệu nhược tịch sùng vật vân thú m ừ n g rỡ liếc mắt liền thấy được một đôi mắt rồng chỉ chỉ mắt rồng một mặt mong đợi nói ra cái này có thể cho ta không có thể trần lâm vung tay lên nói cái kia thì lấy đi tốt vân thú cao hứng bừng bừng nhật lấy mắt rồng thanh tâm mắt sáng vân thú cũng là tiên thú mà chân long có thể là tiên thú c h i vương luyện hóa vào trong hai mắt nhưng để hắn hai mắt có được chân long mới có được hiểu rõ hư hảo bản chất đây chính là lòng tộc đặc hưu thần thông k h e n ký chủ đưa tặng đạo lữ triệu nhược tịch dưới trướng sùng vật vân thú mắt rồng một đôi phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích cũng có thể bạo kích trần lâm rất là ngoài ý muốn liền vội vàng gật đầu nói bạo kích bạo kích thành công ban thưởng ba mươi vạn lần bạo kích trả về đạt được vô thượng thần thông tuệ nhãn thần cấp bí pháp tuệ nhãn trần lâm khẽ cho mày rất lâu không có bạo kích qua thần cấp thần thông từ khi bạo kích trả về tiến hóa thành trăm vạn lần bạo kích trả về về sau mỗi lần bạo kích ít nhất cũng là tiên k h í tồn tại thần cấp bảo vật còn là lần đầu tiên bất quá nói đi thì nói lại con mắt loại thần thông hắn thật đúng là sẽ không liền sẽ một môn vọng kỹ thuật trước đó hắn liền từng có cái này suy nghĩ con mắt loại thần thông kết hợp tiên vương vọng kỹ thuật tất nhiên sẽ đồng thời n h ư ờ n g này hai môn thần thông đi đến mức không thể tưởng tượng nổi xa xa lớn hơn một cộng một đến lúc kia có khả năng tương đương mười cũng có khả năng tương đương một trăm l ò n g sinh vệ nhãn tùy tâm mà sinh đây là đối một loại sức mạnh tâm linh thông qua hai mắt thi t r i ể n ra thần thông cùng hắn nói là con mắt thần thông không bằng nói là tâm linh thần thông tâm linh lực lượng dính đến thần bí hướng đi chính thống tu luyện không ở ngoài liền là tinh khí thần tu luyện ba cái hợp nhất đi đến đ ỉ n h phòng thẳng đến đại đạo mà tâm linh tu luyện lại dính đến tâm linh lực lượng vừa mới bắt đầu trần lâm có hơi thất vọng lúc này thất vọng quét sạch sành xanh mặc dù cùng chính mình chỗ người mang thần thông đã không tính là gì nhưng lại dính đến tâm linh tu luyện không thể nghi ngờ là một cái tiến bộ cực lớn không sai rất không tệ trần lâm rất là hài lòng tâm linh là nhất lực lượng thần bí một trong nắm giữ người rất rất ít nếu như có thể nhờ vào đó nắm giữ tâm linh lực lượng không thể nghi ngờ là đối trần lâm mà nói là một cái tiến bộ cực lớn l i ê n là đẳng cấp mới thần cấp mà thôi này nếu như bị người khác nghe được hãng trần lâm liền thần cấp bí pháp đều xem t h ư ờ n g còn ghét bỏ đẳng cấp thấp bảo đảm sẽ phiền muộn thổ huyết chính mình vì đạt được một môn thần cấp bí pháp chèn phá đầu thậm chí không tiếc đặt mình vào nguy hiểm đại nhân ta biết một chỗ chỗ nào rất có thể là thiên nguyên đại đế bảo h ấ chỗ vân thú đột nhiên đối trần lâm nói ra trần lâm lạnh lùng nhìn xem vân thú vân thú lập tức ý thức được cái gì đều to oan ổ nói đại nhân ta đây không phải không kịp nói sao trần lâm suy nghĩ một chút giống như cũng thế trước đó hắn liền chỗ băng long tồn tại hoàn toàn chính xác chưa kịp nói gật đầu nói mang ta đi vân thú thở dài một hơi vội v ă n g nói đứng đại nhân mời tới bên này chương ba trăm m t ư ơ i hai tìm kiếm đại đế bảo khố rất nhanh tại vân thú dẫn đầu dưới liền đến đến một chỗ chỗ thần bí cùng trần lâm trước đó trong tưởng tượng một điểm không giống nhau trần lâm vốn cho rằng vân thú sẽ mang theo chính mình đi tới thiên nguyên đế cùng thiên nguyên đế cung vị khắp cả thiên đỉnh nhất vị trí trung tâm cũng là chiếu diện tích xa hoa nhất thiên c u n g chỗ nơi này chẳng những là thiên đình triều hội vẫn là thiên nguyên đại đế chỗ ở mà chỗ này thần bí chi địa lại là nằm ở thiên đình thiên hà rịa nơi này tràn đầy bạch vụ vừa đến nơi này liền một mảnh trắng xóa đưa tay không thấy được năm ngón mà ở vào rịa thiên hà cũng sớm đã khô héo lòng sông bên trên lờ m ở có khả năng thấy một chút còn không có triệt để hư thối hung thú h ả i cốt có khả năng đ o á n được năm đó nơi này nhất định bày ra qua một trận đại chiến thảm liệt là hắn hắn cũng tới thiên hà bên a y vậy trần lâm chuẩn đế ngay tại trần lâm xuất hiện tại thiên hà một bên thời điểm lập tức đưa tới không ít người chủ ý liền toàn bộ thiên nguyên thế giới mà nói giờ phút này là không ai không biết không người không hay nhất là tại thiên môn bên ngoài đại chiến đánh giết tiên nhân c h i đồ đánh giết chuẩn đế một màn đến nay nhường như n g thấy tìm đập nhanh những người này còn không biết trần lâm tại kế đô thiên cung đại phát thần uy đánh giết chân long sự tỉnh bằng không cũng không phải là kinh ngạc mà là hoảng sợ bốn tôn chuẩn đế đánh không thắng băng long bị trần lâm một người làm t h i t rồi chẳng lẽ này thiên h ạ có bảo vật gì không thành mấy người đột nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ này trước đó mọi người tiến vào thiên đình tứ tán ra r i ê n phần mình tìm kiếm cơ duyên kế đô thiên cung băng long như thế đưa tới manh động cũng không có năm mấy người triệt để hấp dẫn tới đối bọn hắn tới nói cùng hắn cùng vô số người cướp đoạt cơ duyên còn không bằng chính mình xem nhìn mình k h í vợ có thể hay không tìm tới một hai kiện bảo vợ có câu nói là phượng hoàng không rơi không b ả o chỗ nhưng là đồng dạng giống như là trần lâm cái này chuẩn đế điện hạ cũng sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện tại thiên h ạ bên bờ thiên h ạ chú đóng thiên nguyên thiên đình mười vạn thủy quân cái này thủy quân cũng không phải trong thế tục thủy quân mà là chinh chiến thế giới khác vượt qua giới hải thủy quân mỗi cái thế giới ở giữa đều có một cái giới hải giới hải bên trong có được ba ngàn n g thủ chỉ có thiên hà thủy quân mới có được vượt qua giới hải năng lực cho nên nói n à y mười vạn thiên hà thủy quân tại thiên nguyên thiên đỉnh địa vị rất cao thiên hà thiên quân cùng kế đô thiên quân một dạng là thiên nguyên thiên đỉnh bảy đại thiên quân một trong nếu không phải đại đa số người bị kế đô thiên cung dị tượng hấp dẫn mới là thiên hà bên trong đến đây tìm tòi cơ duyên người số lượng cũng không ít trần lâm cũng không có quản mấy người này mà là quay người đối vân thú hỏi ngươi xác định thiên nguyên đại đế bảo khố chính hôm đó bờ sông duyên vân thú liền vội vàng gật đầu nói hẳn là đi hẳn là trần lâm n h ư n mày nói ta muốn không phải hẳn là mà là tin tức xác thực vân thú khẽ cắn răng nói ra ta có thể cái gì một người một thú đối thoại cũng không có tị lý người khác vài người nghe xong trong nháy mắt nổ đại đế b ả o khố nếu như nói toàn bộ thiên đình chân quý nhất là cái gì cái kia chính là đại đế b ả o khố ai có thể nghĩ đến đại đế b ả o khố không có ở thiên nguyên đế c u n g mà tại này thiên hà r ị a vân thú tiếp tục nói ta đã từng nhớ kỹ đi qua b ả o khố lúc kia còn nhỏ đúng rồi ta nhớ được thiên nguyên đại đế sở dĩ nắm b ả o khố để ở chỗ này cũng là bởi vì thiên hà một bên có một cái thiên địa tạo ra tiểu vị diện bị đại đế luyện chế thành vừa ra bà khố nhưng lại mang không đi trần i ể u vị d lâm lời tại chỗ nhường vân thú trận mắt hốc mồm ấ đ úng nửa ngày nói ra ta tin tưởng ngày chút khó khăn đối đại nhân ngươi tới nói căn bản không phải khó khăn trần lâm nói ra ngươi so chính ta đều muốn tự tin a dẫn đường đi vân thú liền vội vàng gật đầu mang theo trần lâm triệu chủ tịch diệu thiện tiên tử ba người liền bước vào bạch vụ cấm khu trong lúc nhất thời mấy người đứng chết chân tại chỗ không biết làm sao dâng lên trần lâm ba người một thú cộng thêm nhân sâm em bé rất nhanh liền tiến vào bạch vụ cấm khu tiến vào bạch vụ cấm khu trần lâm đối với vân thú lợi liền tin tưởng mấy phần nay bạch vụ căn bản chính là một tòa đại trận tạo ra sản phẩm tiến vào bên trong đưa tay không thấy được năm ngón thậm chí hai người thời gian khoảng cách vượt qua một mét liền không nhìn thấy đối phó tung tích thần thức pháp lực hết thể vô dụng liền trần lâm tiên vương vọng khí thuật đều bất lực nhưng mà giờ khác này tuệ nhãn thành công rồi hết thể bạo kích trả về công pháp thần thông một khi nhận lấy lập tức sẽ đi đến nhập môn cảnh giới sinh ra tâm linh lực lượng nhường hắn lợi dụng tâm linh lực lượng không nói có thể thấy rõ ràng nhưng lại có thể đi đến trong vòng mười thước hết thể đều rõ ràng tại tâm tuy tiện do xét đến trong đó hết thể tin tức có tâm linh lực lượng phụ trợ rất nhẹ nhàng liền vượt qua bạch vụ khu vực đối với chỉnh tòa đại trận tới nói bạch vụ khu vực chỉ thuộc về đại trận bên ngoài bạch vụ tiêu tán vô tận tiên quang trong nháy mắt nhào tới trước mặt nơi này chính là đại trận tầng thứ hai cũng là đại trận khu vực nguy hiểm nhất ngay tại trần lâm chuẩn chuẩn bị tiếp tục tiến lên thời điểm cách đó không xa một cái thân ả n h quen thuộc chậm rãi đi tới thấy cái thân ả n h này trần lâm ngứng mày gan tương c h ứ một thái sơ thánh chủ ngọc hư thái ớt trần lâm ta có thể là chờ ngươi đã lâu trần lâm hỏi ngươi biết ta muốn tới thái sơ thánh chủ nói ra điện tịch ghi đi chép thiên nguyên đại đế từng trong lúc vô tình tại thiên hà d i ễ a phát hiện vừa ra t i ể u vị diện coi đây là bảo khố chân tàng hết thệ chân bảo phạm l à tiến vào thiên đình người đều sẽ tới này bảo khố đi một lần ta nghĩ ngươi cũng sẽ không ngoại lệ không nghĩ tới tới nhanh như vậy trần lâm hừ lạnh nói ngươi là tới giết ta không sai thái sơ thánh chủ nói ra bởi vì ngươi đang chết trần lâm cười thái sơ thánh chủ uy phong thật to ngươi xác định ngươi để giết ta thái sơ thánh chủ một câu mày nói giết ngươi giết gà như giết chó đơn giản phải không trần lâm k i n h thường nói không biết thái sơ thánh chủ có nghe nói hay không qua một câu lời gì thái sơ thánh chủ nói ra trần lâm hừ lạnh nói phát thảo má còn giết gà giết chó ngươi thì tính là cái gì còn muốn giết ta ta ngược lại muốn xem xem là ngươi giết ta vẫn là ta giết n g ư ơ i thái sơ thánh địa tin hay không ta diệt ngươi thái sơ thánh địa nhường ngươi trở thành thái sơ thánh địa tội nhân nhìn ngươi còn thế nào đi thấy các ngươi thái sơ thánh địa liệt tổ liệt tông một đời thánh chủ tuyệt thế chuẩn đế người khác cho ngươi mặt mũi ta trần lâm cũng không cho chương ba trăm mười ba tản khuyết cánh tay mình bị mắng thái sơ thánh chủ tức đến run dày cả người Đường đường đá c lần m n trước n đ ư thái sơ thánh chủ mặc dù dùng phân thân cùng trần lâm một trận chiến thế nhưng cũng biết trần lâm lợi hại lần này để bảo đảm không có sơ hở nào cố ý mang đến tiên h nguyên thế giới mười đại trí bảo một trong huyện ấm cờ huyện â m cờ lấy trí âm sát khí cô đọng mạ thành vung lên thời điểm có thể phát ra trí âm chi nhận vừa cắt cắt vật vật uy lực vô song đại đạo kim tiên cấp bậc pháp lực đến mức lai lịch không được biết từ khi bị năm đó thái sơ đại đế đạt được rời đi thiên nguyên thế giới thời điểm liền trở thành thái sơ thánh địa nội t ì n h chỗ không phải vạn bất đắc dĩ không thể vận dụng lần này vì đánh giết trần lâm thái sơ thánh chủ cũng là thực lực toàn bộ triển khai h u y ề n âm cờ đều đem ra vung tay lên h u y ề n âm cờ lập tức phát ra h u y ề n âm chi nhận hướng phía trần lâm liền chặn ngang chém giết tới huyện âm sắc khí là giữa thiên địa nhất trí âm lực lượng một khi tế ra liền không gian đều có thể cắt chém thời gian đều sẽ chịu ảnh hưởng thái sơ thánh địa từ khi có được đến nay hết t h ả y động tới năm lần chém giết qua năm tôn chuẩn đế mà lại tất cả đều là một đòn giết chết nay một chạm hắn là tình thế bắt buộc trần lâm muốn trách thì trách ngươi quá vô pháp vô thiên chuẩn đế lại như thế nào không có lòng kính nghệ vậy thì phải chết thái sơ thánh chủ sát ý ngưng nhưng nhìn về phía trần lâm ánh mắt tựa như là thấy một người chết một dạng trần lâm lúc này cũng rất là phẫn nộ vô duyên vô cớ bị người kêu đánh kêu giết không tức giận mới là l ạ đối triệu n lược tịch cùng diệu thiện tiên t ử nói một câu vừa sải b ư ớ ra toàn thân khí thế trong nháy mắt nhét biến khí thế như cầu rồng tựa như một tôn tiên thần một dạng so công kích thái sơ thánh chủ không phải ta xem thường ngươi ngươi thật đúng là không so được Giết. Trong ngáy gì giữa cường trong, gì? không không thượng cùng không tiên kiếm tới. tiên kiếm cái kiếm diệt tiên thiên diệt kiếm thiên kiếm chi Nói chi nói phiên cái này vô thượng bảo, có thể phát ra khai thiên chi、nhận. Tại khai thiên chi rưỡi sai biệt ti mắt phát thần, trí một tính thể trí thể phát trước mặt, Chu kích Chu Chu cổ có rác chu hủy huyền nhận huyền nhận, nhận. nhận lên bản này âm âm lắm. Mà ý. ý ý? ý, ý ra ra bảo, bị địa địa là là vô huyền âm chi nhận trong nháy mắt vỡ vụn chu tiên kiếm ý trùng trùng địa điểm hướng phía thái sơ thánh chủ liền công đánh tới khi tức tử vong lập tức nhường thái sơ thánh chủ dọa đến hồn phi phách tán làm sao có thể đây chính là huyền âm chi nhận thế mà bị phá đạo kiếm ý này thật là đáng sợ không khỏi nhường hắn nghĩ tới giao trì thánh mẫu trước đó một câu chẳng lẽ giao trì thánh mẫu tiên kỵ liền là đạo kiếm ý này không thành hắn cảm giác được nếu như mình bị đạo kiếm ý này đánh chúng hẳn phải chết không nghi ngờ trần lâm khinh t h ư n nói thái sơ thánh chủ này không phải liền là ngươi ngôn kết quả sao chết không thái sơ thánh chủ dọa đến sắc mặt t ạ m đạm vội vàng ngăn cản trong tay nhiều một hạt trâu một cái màu đỏ vòng bảo hộ trong nháy mắt đem chính mình cho bao vây lại kín không kẽ hở thế nhưng y nguyên khó mà ngăn cản chu tiên kiếm y nhất kích vòng bảo hộ vỡ vụn hạt trâu rớt xuống đất chu tiên kiếm y y nguyên hướng phía thái sơ thánh chủ đâm tới thái sơ thánh chủ lại một lần nữa lựa chọn lưu lại k h ẽ cắn răng một đầu đốt cháy khét cánh tay bị đem ra cánh tay vừa ra lập tức nổ bắn ra một đạo kinh người hồng quang tới sông thẳng tới chân trời liền đại trận đều không thể ngăn cản này đạo hồng quang thiên đỉnh b màu đỏ không ngừng gia tăng vô số huyết vũ rơi xuống toàn bộ thiên đ ỉ n h đều dần dần bay lên một cỗ khí tức ngột ngạt để cho người ta hô hấp khó khăn dâng lên là thiên h ạ yên tâm chẳng lẽ là ma vật xuất thế cái gì ma vật nơi này chính là thiên nguyên thiên đ ỉ n h chỉ có thể là bảo vật xuất thế trước đó băng long xuất thế chấn kinh mọi người lúc này h ư n g quang làm cho tất cả mọi người lại một lần nữa bị chấn động đến nhanh đi thiên h ạ nhất định là có bảo vật xuất thế điên rồi tất cả mọi người điên rồi vô số người dồn dập thay đổi hướng đi hướng phía thiên hà tới đến muộn bảo vật liền không có bảo vật người có đức chiếm lấy bọn hắn liền là có đức người rất nhanh thiên hà d ị a tụ đầy người dồn dập hướng phía bạch vụ cấm khu nhìn lại hồng quang vẫn không co t ạ n biến chính là từ bạch vụ cấm khu chỗ sâu bạo phát đi ra âm tổn lão nhân linh phụ là trước hết nhất chạy tới vài người một trong một phát bắt được trước đó mắt thấy trần lâm đám người bước vào bạch vụ cấm khu vài người một trong chuẩn đế khi tức trong nháy mắt phát ra hai mắt nổ bắn ra một đạo màu đen vòng sáng lạnh giọng hỏi nói trong này đến cùng là chuyện gì xảy ra là đại đế bà khố trong sương mù trắng ẩn giấu đi thiên nguyên đại đế bà khố nhưng lại bị mọi người nghe rõ ràng đại đế bảo khố a tất cả mọi người không khỏi hô hấp đều khó khăn thiên nguyên thiên đình chỉ bị mở ra ba ngày ba ngày có thể làm gì tìm kiếm cơ duyên m à thôi hiện tại thế mà bị tuân ra đại đế bảo khố đến đây chính là toàn bộ thiên nguyên thế giới nhất vị trí trung tâm chỗ chân quý nhất hạch tâm nhất địa phương đại đế truyền thừa đây chính là so tiên khí so băng long thi thể còn muốn chân quý tồn tại đi tiến vào bạch vụ cấm khu tất cả mọi người lại một lần nữa đến rồi vô số đạo nhân ảnh hướng phía bạch vụ cấm khu bay đi cấm khu tầm thứ hai bên trong thân thể tàn phế cánh tay vừa ra hồng quát múc trời phá vỡ đại trận trói buộc đồng dạng cũng ngăn t r ở chu tiên kiếm ý công kích trần lâm lập tức cảm thấy ngoài ý muốn nhiều hứng thú nhìn xem trôi nổi nơi cánh tay nói ra thần ma thủ cánh tay không sai hán theo cánh tay này bên trên cảm nhận được tiên tiên thần ma khí tức đây là đại đạo thể chất nói cách khác đây là thuộc về chân chính tiên nhân thể chất còn không phải bình thường tiên nhân liền giống với trước đó phong vô ngân thế giới đang ở tam đại trần tiên chỉ sợ đều không nhất định là tiên tiên thể chất tiên thể thành tiên thể có thể thành tiên cũng bất quá là chân tiên mà thôi mà nếu muốn trở thành kim tiên mới vừa cần tiên tiên thể chất thiên tiên thần ma thể chất chí ít có thể thành tiên vương thể chất nay đoạn thân thể tàn phế cánh tay rất có thể liền là một tôn tiên vương cánh tay cứ việc chỉ còn lại có một nửa thân thể tàn phế y nguyên có khả năng b ộ c phát ra dọa người uy lực tới chu tiên kiếm ý tuy mạnh thế nhưng dù sao trần lầm tu vi chẳng qua là chuẩn đế tu vi không thể hoàn toàn phát huy chu tiên kiếm ý toàn bộ uy lực thần ma thủ cánh tay nơi này chính là thiên nguyên thế giới siêu việt đại đế tồn tại một khi tiến vào chân tiên cảnh giới căn bản không thể bơm xuống đến thiên nguyên thế giới. thế giới thiên đạo như thế thật muốn đi vào thiên nguyên thế giới lập tức liền sẽ sụp đổ chớ đừng nói chi là đại đạo tiên vương cảnh giới tồn tại nếu đại đạo tiên vương cảnh giới không thể tiến vào thần ma thủ cánh tay lại là từ lâu tới chỉ sợ trừ phi tiên giới dạng này cao đẳng thế giới chứ thiên văn giới thật đúng là tìm không ra một cái thế giới có thể chứa được một tôn đại đạo tiên vương cảnh giới tồn tại bung xuống chương ba trăm mười bốn thái sơ thánh chủ chết từ k h í p h u n g trào thái sơ thánh chủ diện mạo dữ tợn như là người điên g i ậ n d ữ hét đây đều là ngươi bức ta ngươi đoán không sai cái này là thần ma thủ cánh tay trần lâm cho ngươi một cái cơ hội đầu hàng đi ta có khả năng bông tha phía sau ngươi hai nữ nhân bằng không n g ư ơ i bao quát phía sau ngươi nữ người đều phải chết trần lâm nói ra ta ngược lại thật ra tò mò ngươi thần ma thủ cánh tay từ chỗ nào có được vậy như vậy ta cũng cho ngươi một cái cơ hội nói ra thần ma thủ cánh tay lai lịch ta có thể cho ngươi chết thoải mái điểm thái sơ thánh chủ hư lệnh nói trần lâm ta thừa nhận vừa rồi kiếm ý hoàn toàn chính xác rất mạnh ta căn bản là không tiết nổi thế nhưng ta thần ma thủ cánh tay nơi tay kiếm ý của ngươi mạnh hơn ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ vây anh thái sơ thánh chủ tay nhất chỉ thần ma thủ cánh tay trong nháy mát hóa thành một nhánh kinh thiên cự thủ hướng phía trần lâm liền là một bàn tay vô xuống đi thần ma thủ cánh tay tiên vương cánh tay kim cương ngọc cốt một khi bị kích phát bạo phát đi ra h uy lực không thể so với một kiện đại đạo tiên vương cấp tiên bảo kém bao nhiêu trần lâm lắc đầu nói xem ra ngươi là đối lực lượng của ta hoàn toàn không biết gì cả thần ma thủ cánh tay rất mạnh sao chạm tiên kiếm cho ta chạm thần ma thủ cánh tay có thể so với đại đạo tiên vương đẳng cấp phá bảo dù sao không phải chân chính đại đạo tiên vương đẳng cấp phá bảo thế nhưng chạm tiên kiếm có thể là hàng thật giá thật đại đạo tiên vương đẳng cấp tiên bảo một kiếm kinh tiên cự thủ bị tại chỗ chém thành hai đoạn công kích bị phá thần ma thủ cánh tay cũng lập tức mất đi thái sơ thánh chủ k h ô n g chế rơi vào trên mặt đất thái sơ thánh chủ sắc mặt đại biến vội vàng hướng phía thần ma thủ cánh tay bắt tới hắn nhanh trần lâm càng nhanh một kiếm quét ngang một đạo hào hùng khí thế kiếm y trực tiếp ngăn cản tại thái sơ thánh chủ trước mặt mà một bên khác hư không vừa nắm thần ma thủ cánh tay liền bị trần lâm cho v ộ tới trần lâm mặc dù là chuẩn đế sơ kỳ tu vi thế nhưng thủ đoạn thần thông vô số công pháp thần thông thuộc về đại đạo cấp bậc tiên bảo cũng là đại đạo cấp bậc lại nhìn thái sơ thánh chủ mặc dù là thánh địa tri chủ thế nhưng tu luyện cũng bất quá là thập nhị phẩm tiên cấp công pháp. Huyền âm cờ cũng bất quá là đại đạo kim tiên cấp bậc tồn tại coi như là thần ma thủ cánh tay cuối cùng chẳng qua là tiên vương cánh tay thôi t h u n chứa tiên vương lực lượng hoàn toàn chính xác bất p h à m thế nhưng trần lâm cũng có tiên vương nhất kích mặc dù không dùng hết toàn điều động tiên vương nhất kích cho dù là điều động một k i a tiên vương lực lượng cũng làm cho thái sơ thánh chủ không chịu nổi một kích mắt thấy trần lâm lấy đi thần ma thủ cánh tay thái sơ thánh chủ gấp hét lớn đưa ta thần ma thủ cánh tay cầm trong tay huyền âm cờ không ngừng vung vẩy vô số đạo huyền âm chi nhận hướng phía trần lâm bay ra giờ khắc này thái sơ thánh chủ triệt để gấp không tiếp đại gi trần phù phù lâm vừa lạnh một tiếng thái sơ thánh chủ ngươi liền này chút thủ đoạn sao thái sơ thánh chủ cắn răng nói ra liền này chút thủ đoạn cũng đầy đủ giết người trần lâm khinh thường nói tự tin là chuyện tốt tự đại đã có thể không đúng nói xong liền lấy ra tiên thiên phong ba tiêu phiến ba tiêu phiến một cái một đạo tiên thiên chi phong thổi lất phất ra ngoài huyền âm chi nhận lập tức quấn ngược trở về đảo ngược hướng phía thái sơ thánh chủ cắt tới a một tiếng hét thảm chuyển đến thái sơ thánh chủ trên thân lập tức che kín vết thương máu tươi theo vết thương chạy x u ô i xuống tới hai mắt mở to nhìn chòng chọc vào trần lâm gương mặt không tăm lòng n g ư ơ i n g ư ơ i Đụng! l ờ i còn chưa dứt ngã x u ẹ t xuống tại chỗ bỏ mình chết rồi đánh giết thái sơ thánh chủ chiến lợi phẩm sao có thể ít đối với trần lâm đại phát thần uy trước đó giết phong vô ngân này tôn c h u ẩ n đế sau đó càng là liền chân long đều có thể đánh giết giết thái sơ thánh chủ triệu n h ư ợ c tịch cùng diệu thiện tiên tử đã sớm thành bình thường đang ở kiểm kê thái sơ thánh chủ mà cấm khu tầng thứ hai đột nhiên một hồi lắc lư mấy đạo nhân ảnh chật vật không chị l i ế n mắt liền thấy hiện trường một màn vẻ mặt đều n h ấ t biến thái sơ thánh chủ chết rồi mà trần lâm lại đang ở tiếp nhận chiến lợi phẩm của mình chẳng lẽ là bởi vì đại đế bảo khố chi tranh trần lâm giết thái sơ thánh chủ mấy người nhìn nhau trong lòng lập tức thấy một hồi sợ hãi vội và nói ai n h a này giữa ban ngày thế mà đi lộ chỗ các ngươi tiếp tục tiếp tục đừng q có ta đúng chúng ta này liền rời đi nói xong liền hướng phía bạch vụ cấm khu t ố i lui mắt thấy liền muốn lui vào bạch vụ cấm khu đột nhiên theo cấm khu bên trong lao ra mấy đạo nhân ảnh cùng mấy cái này lui lại người đụng một cái đầy có lòng bạch vụ cái nhiễu không tránh kịp tại chỗ bị đụng đến người ngã ngựa đổ m u ố n chết là ai dám ngăn cản ta tiêu thanh đế đi lấy đột nhiên lao ra người chính là tiêu thanh đế vài vị giao chỉ thánh địa người tiêu thanh đế từ khi tiến vào thiên nguyên thiên đình trong lòng liền kìm nén một bụng lửa nóng một ngày thời gian quả thực là bất luận cái gì cơ duyên đều không có đạt được còn trơ mắt nhìn trần lâm đại phát thần uy đánh giết băng long thu hoạch băng long cơ duyên đạt được băng long cơ duyên thì thôi còn tùy tiện cầm lấy đi đưa người cái này quá mức thật vất vả biết đại đế bảo khố tin tức liền vào lại bị người đụng khuất nục cùng lửa giận một mạch bạo phát đi ra mạnh mẽ l ử a g i ậ n trong nháy mắt bạo phát đi ra trở tay liền làm một trường hướng phía va chạm chính mình người đánh ra một cái tạo hóa chân quân mà thôi đã giết thì đã giết bạch vụ cấm khu mặc dù không có bao lớn nguy hiểm thế nhưng muốn muốn xuyên qua bạch vụ cấm khu lại muốn xem vận khí của ngươi trong vòng ba ngày đi không ra ngươi liền b ĩ n h viên đi không ra tựa như là một cái mù l o à một dạng thần thức hai mắt tất cả đều vô dụng vì đi ra bạch vụ cấm khu tiêu thanh đế thậm chí lựa chọn giết người có được hay không dễ dàng ra tới lại bị người cho ngăn trở một trường này tôn tạo hóa chân quân tại chỗ bị giết、chết. cuối cùng là thở m ộ t hơi n g n g đầu hướng phía thân ở hoàn cảnh nhìn lại liếc mắt liền thấy trần lâm cùng nằm trên mặt đất đã chết không thể chết lại thái sơ thánh chủ trần lâm thái sơ thánh chủ làm sao có thể trần lâm n ắ m thái sơ thánh chủ d t đi Vâng! tiêu thanh đế chỉ cảm thấy đầu góc đ ỗ n g nhiên nổ tung nhìn tới thiên nguyên thế giới nhân tộc tam đại trần đế đại n h ậ t như lai phật là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân thứ hai liền là thái sơ thánh chủ sau đó mới là mẹ của hắn giao trì thánh mẫu lúc này thái sơ thánh chủ lại chết tại trước mặt mình tiêu thanh đế kinh hô tự nhiên là kinh động đến trần lâm trần lâm ngầm đầu nhìn tiêu thanh đế lập t tiêu t h a nhưng đế, chúng n gặp g ta mặt, lại ơ i c ũ muốn giết ta. khi ô n g hắn chân ả i chính đối mặt trần lâm thời điểm sợ hãi vô ngẩn cấp tốc chiếm cứ nội tâm của chính mình hoảng sợ sợ hãi không tự chủ được liên tiếp lui về phía sau chương ba trăm mười lăm vót viết không người muốn giết ta trần lâm lắc đầu nói không không có ta thể với trời tiêu thanh đế liền vội vàng lắc đầu ca ngươi hắn có gì mà sợ không sai chúng ta thực sự muốn giết n g ư ơ i nhưng vào lúc này tiêu linh nhi theo trong x ư ơ n g mù đi ra cắn răng nghiến lợi nói ra chúng ta không chỉ muốn giết n g ư ơ i còn muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh đối với trần lâm lai nói nàng cực hận hắn không nghĩ tới đại ca của mình thế mà cùng hắn đã đối mặt tiêu thanh đế dọa đến mồ hôi lạnh tỏa ra vội vàng hướng lấy tiêu linh nhi quá lớn linh nhi im miệng tiêu linh nhi nói ra ca sợ hắn làm cái gì hắn là rất lợi hại thế nhưng không nên quên mẫu thân cũng nói thiên đình tới mà lại nơi này còn có ta giao trì thánh địa nhiều người như vậy sẽ sợ hắn tiêu linh nhi trước đó cũng không biết kế đô thiên cung một trận chiến trần lâm đánh giết băng lòng một màn Băng không nàng cũng sẽ không như vậy nói tiêu thanh đế mồ hôi lạnh tỏa ra đối với mình cái này t i ể u muội tiêu thanh đế rất là đau đầu chỉ nói mẹ của mình ngươi cũng không nhìn một chút trước mắt là tình huống như thế nào không thấy cách đó không xa nằm dưới đất thái sơ thánh chủ sao tiêu thanh đế nói ra linh nhi thái sơ thánh chủ chết rồi cái gì tiêu linh nhi vẻ mặt cử biến bởi vì nàng cũng thấy cách đó không xa thái sơ thánh chủ khí t ứ c hoàn toàn không có liền áo khoác đều không có đúng thái sơ thánh chủ quần áo cũng là một kiện vương phẩm pháp bảo trần lâm trực tiếp liền cho hắn lột một sạch xanh xanh chết rồi còn tương đương nhận làm nhục như vậy thấy cảnh này tiêu linh nhi toàn thân liền là khẽ run dậy dọa đến liên tiếp lui về phía sau thái sơ thánh chủ nói thế nào cũng là chuẩn đế cường giả ngươi tại sao có thể dạng này đ ụ c nhã người ta tiêu linh nhi bi phân nói trần lâm lạnh lùng nhìn xem tiêu linh nhi nói ra ngươi là đang dạy ta làm việc sao với ta mà nói chỉ có người chết cùng người sống người chết nên có người chết đãi ngộ không phục cái kia liền giết ta mới vừa rồi còn khẩu xuất của nôn hiện tại sợ hãi Vâng! trần lâm toàn thân bỗng nhiên b ộ c phát ra khí thế cường hãn vừa xài bức ra t ử vong huy áp trong nháy mắt hướng phía tiêu linh nhi áp chế đi qua n g ư ơ i n g ư ơ i muốn làm gì tiêu linh nhi dọa đến liên tiếp lui về phía sau lan trần lâm toàn thân khí thế bỗng nhiên vừa thu lại thử l ệ n h nói n g ư ơ i tiêu linh nhi tức đến run dậy cả người dựa vào cái gì để cho nàng lăn bản lĩnh mạnh mẽ thì ngon vừa muốn phản bác vài câu một thanh bị tiêu thanh đế cho giữ c h ặ t linh nhi nghe lời đi nói xong ngài ép lôi kéo đem tiêu linh nhi lôi đi nhìn xem hai huynh mội rời đi trần lâm cũng không có ra tay mà là hướng phía bạch vụ cấm khu nhìn lại nhưng vào lúc này một đạo bá đạo vô song bóng người đột nhiên theo bạch vụ cấm khu và n g ợ c ra cái này người thân cao t á m thước dị thường trắng kiện long đ ằ n g bước đi mạnh mẽ uy vũ đi ra trên vai khiêng một cây búa to hai mắt như điện quét ngang mà ra rất nhanh hai mắt liền thấy trần lâm À, tiểu tử xem ra nơi này là ngươi tới trước truyền thuyết nơi này chính là đại đế bảo khố có không biện pháp mở ra tiểu tử người chung quanh nghe được đại hán không, không hít sâu một hơi ai ra xin nhờ ngươi cũng không nhìn một chút ngươi tại nói chuyện với người nào đây chính là một tôn sắt thần a đại hán phảng phất không thấy vẻ mặt của mọi người m ở dạng ý nguyên nói ra làm sao tiểu tử nhìn dáng vẻ của ngươi người chung quanh đều hết sức trả lẽ lại sợ ngươi trần lâm gật đầu nói ngươi là ta gặp được một người cường đại nhất không biết các hạ s ư n g hô như thế nào ồ đại hán rõ ràng hứng thú c ư ờ i tủm tìm đột nhiên một b ú a hướng phía trần lâm liền bổ xuống hét lớn ta đây liền muốn nhìn ngươi có bản lãnh gì an ta một b ú a mở núi phá đá lực bổ hoa sơn thật đơn giản một đũa nhanh tàn nhận chuẩn phát huy đến cực hạ thư không vỡ vụn thời gian ngưng kết này một đũa phản phất muốn đem chọn cái thiên địa đều xuyên thủ n g một dạng bất ngờ đi vào trần lâm trước mặt trần lâm nhớ mày hắn cũng không có nghĩ đến cái này đại hán nói ra tay liền ra tay mà lại này một b ữ a đang như cùng hắn trước đó nói như vậy gặp được cường đại nhất một chiêu thế mà khiến cho hắn thấy được đại đạo ý vị nay một b ữ a đi đến đại đạo cấp bậc cũng không biết là đại hán này từ sáng tạo tuyệt học vẫn là tu luyện ra được tuyệt học chứ thiên v ạ n giới đến cùng bao nhiêu thế giới không theo mà biết thế nhưng trên cơ bản thế giới đều cùng thiên nguyên thế giới không sai biệt lắm đây là lần này đế lộ h a i trần lâm bước vào chuẩn đế mới biết được này chút đế lộ vài vạn và năm đánh mở một lần trần lâm gặp phải thế giới khác chuẩn đế cường giả cũng có nhiều vị đại hán này hoàn toàn chính xác khiến cho hắn không thể không nghiêm túc đối đãi lần thứ nhất gặp được đại đạo cấp bậc t u y ệ t học có chút ý tứ trần lâm chiến ý trong nháy mắt bạo phát đi ra cho tới nay hắn đều dùng vô thượng thần t h ô n g vô thượng pháp bảo trấn áp kẻ địch lần thứ nhất gặp được một cái đồng dạng có được đại đạo cấp t u y ệ t học liền đại hán trong tay dịu đều là đại đạo cấp pháp bảo chẳng tiên kiếm trong nháy mắt xuất hiện trong tay một kiếm chép giết hao hung khí thế vẻ gãy nghiền nát kiếm y trong nháy mắt kích phát ra tới trần lâm vừa ra tay đại hán rõ ràng cũng biến thành quá tốt rồi. thế ố t t rồi, mà cũng là đại đạo cấp tuyệt học cúng pháp bảo là ta võ thiết lần thứ nhất gặp được võ thiết tên đại hán cái gì hắn là võ thiết theo võ thiết giống to mới vừa từ bạch vụ khu vực lao ra vương nặc nhịn không được giật n ả y mình trong lòng quá sợ hãi võ thiết chuẩn đế hắn làm sao cũng tới vương nặc chuẩn đế n g ư ơ i biết cái này võ thiết chuẩn đế tô t h i ề n nữ hỏi vương nặc hít sâu một hơi nói ra võ thiết chuẩn đế là ta gặp phải đáng sợ nhất chuẩn đế há chẳng lẽ so đánh giết băng long trần lâm càng thêm đáng sợ lúc này trần lâm tại tô thiển nữ ninh phụ vương nặc trong mắt đã trở thành đáng sợ đại danh tử bọn hắn tứ đại chuẩn đế đồng loạt ra tay đều không đối phó được băng long mà hắn một người đem hắn đánh giết vương nặc cười khổ lắc đầu sau đó có gật đầu nói ta cũng không biết nghe đồn cái này võ thiết chuẩn đế từng đối mặt một tôn vô thượng đại đế chiến mà không bại t mọi người không khỏi hít sâu một hơi chỉ có chân chính hiểu rõ vô thượng đại đế mạnh mẽ mới biết được sự đáng sợ của bọn họ một cái đại đế một cái chuẩn đế kém một chữ lại kém chi ngàn giảm năm sáu tôn chuẩn đế cũng không nhất định có một tôn đại đế lợi hại mà lúc này trần lâm cùng võ thiết đại chiến cũng đến quyết liệt m một người một bữa rất nhanh giao chiến tại cùng một chỗ ngươi tới ta đi không hợp tính lực lượng cường đại tràn ngập tại toàn bộ giữa đất trời võ thiết càng lớn càng hưng phấn ha ha cười nói t ố t đánh thật hay tiểu tử còn không biết ngươi tên là gì trần lâm hừ l ệ n h nói ngươi lại tên gọi là gì ta chính là võ thiết võ thiết nói ra trần lâm trần lâm l ệ n h nhạt nói trần lâm ta nhớ kỹ ngươi võ thiết cười to nói vậy liền lại mượn ta một chiêu khai thiên nhất kích theo võ thiết giống to cả người khí thế trong nháy mắt phát sinh biến hóa cực lớn toàn thân tản ra thần bí cổ lão cường h ã n khí tức như một tôn thượng cổ ma thần dơ cao c h i ế n h phủ một b ú a hướng phía trần lâm bổ xuống chương ba trăm mười sáu đồng loạt ra tay quả nhiên liền là loại cảm giác này võ thiết nhất kích khiến cho hắn cảm nhận được khai thiên lích địa khí tức khai thiên nhất kích trần lâm sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên đại chu thiên kiếm pháp lần thứ nhất phát huy ra trước đó đối địch lục môn đại chu thiên kiếm pháp là tách ra thi triển lúc này lục đại kiếm pháp hợp nhất uy lực trong nháy mắt tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi kiếm pháp vừa ra võ thiết chẳng những không có thấy sợ hãi ngược lại càng thêm hưng phấn đối thủ khó cầu lực lượng ngang nhau đối thủ càng thêm khó cầu đương nhiên t hưng ơ phấn đồng thời càng nhiều hơn chính là ý chí chiến đấu dày đặc võ thiết đối chiến trần lâm hai người đại chiến càng diễn càng liệt vương n ặ c mấy vị chuẩn đế cường giả đều sát mặt nghiêm túc mà liên ở lúc đối chiến giao chỉ thánh mẫu cũng đi tới nơi này cùng tô thiển ngữ một dạng kinh tài tuyệt diễm nữ tử một dạng chuẩn đế bất quá tô thiển ngữ càng nhiều cho người ta một cố như băng tuyết khí tức điểm này c ù n g cố thiên tuyết rất giống giao chỉ thánh mẫu lại cho người ta một loại cao cao tại thượng trời sinh hoàng giả khí tức cũng đúng giao chỉ thánh địa tri chủ cao, cao tại thượng liền tìm lao công đều là ở r ẻ thấy mẫu thân mình đến tiêu thanh đế cùng tiêu linh nhi vội vàng chạy tới mẫu thân ngươi có thể phải làm chủ cho ta a tiêu linh nhi không có cam lòng nói tiêu thanh đế nói ra mẫu thân thái sơ thánh chủ chết rồi giao chỉ thánh mẫu cho tới bây giờ đến đây liền vẻ mặt nghiêm túc trần lâm cùng vo thiết khung cảnh chiến đấu trong nháy mắt đem hắn chấn n h ứ c rồi to lớn lực phá hoại quét ngang tại chỗ sức mạnh cường hãn để cho nàng không tự chủ được nghĩ lui về sau cảm giác bị tiêu thanh đế một nhắc nhở thái sơ thánh chủ thi thể lúc này mới bị hắn phát hiện vô cùng thế thảm quần áo đều bị lột sạch là ai giết thái sơ thánh chủ l i ê n là hắn trần lâm tiêu thanh đế nói ra vì đối phó trần lâm tiêu thanh đế tu luyện hung tản vô cùng thoái ngọc quyết nhất cử bước vào vương giả cảnh mong muốn đánh lén ra tay xuất kỳ bất ý đánh giết trần lâm thế nhưng không như mong muốn trần lâm cường hãn cho hắn một kích nặng nề g h đánh nát hắn hết t h ể huế y tưởng t áp chế hắn không t h ở đổi băng long tiên thú trần long bốn tôn chuẩn đế còn không phải là đối thủ của nó trần lâm một người nhất kiếm đem hắn đánh giết chớ đừng nói chi là lúc này chiến đấu t r à diện thái sơ thánh chủ chết chỉ để khiến cho hắn tuyệt vọng mẫu thân là giao trì thánh mẫu có thế nào thái sơ thánh chủ thực lực so mẹ của mình còn muốn hơi mạnh hơn một điểm thế nhưng kết quả chết rồi hắn đã mạnh như vậy sao giao trì thánh mẫu gương mặt không thể tưởng tượng nổi trần lâm vẫn là vương giả cảnh thời điểm phân thân của hắn liền tới giao thủ qua mặc dù phân thân bại thế nhưng vương giả cảnh cuối cùng chẳng qua là vương giả cảnh cũng không là chuẩn đế vì đế lộ nàng chăn chờ, không có ra tay đánh giết trần lâm lần thứ hai nghe được trần l â m tin tức thời điểm lại nghe được hắn đã trở thành chuẩn đế tin tức ba người gặp mặt cuối cùng quyết định thái sơ thánh chủ tự mình ra tay đánh giết trần lâm dưới cái nhìn của nàng trần lâm mạnh hơn lại là chuẩn đế cũng bất quá vừa bước vào chuẩn đế mặc dù hắn người mang tuyệt thế kiếm ý cuối cùng không thể nào là thái sơ thánh chủ đối thủ đáng tiếc đúng đúng cùng nguyện vọng cuối cùng sự thật tàn khốc nói cho ngươi tất cả đều là vô ích giả liên là giả thái sơ thánh chủ chết rồi anh. võ thiết cùng trần lâm đại chiến lại một lần nữa tách ra võ thiết liền lùi lại bảy tám bước rời khỏi chiến cuộc bàn tay lớn một hồi ha ha cười nói không đánh không tới trần lâm huynh đệ chuẩn đế sơ kỳ lại có thể đánh với ta một cái kỳ phùng địa tủ bội phu ca trần lâm huynh đệ không nên hiểu lầm Ta võ thiết c mãnh gật gật liệt gật đầu nói đối với võ thiết trần lâm trong lòng ít nhiều có chút kiếm n kỵ chuẩn đế hậu kỳ mặc dù mình còn có chu tiên kiếm ý cùng tiên vương nhất kích nhất khí hóa tam thanh c r ở thủ đoạn vô dụng vận dụng nhưng lại cũng vận dụng bảy thành lực lượng thế mà y nguyên không có, có thể có thể bắt được cái này võ thiết hoàn toàn chính xác cường hãn mà lại trần lâm cũng nhìn ra được võ thiết khai thiên nhất kích cũng không có dùng tận toàn lực trần lâm không khỏi hỏi võ thiết minh nhìn ngươi vừa rồi sử dụng phụ pháp rất là bất p h à m có thể là một môn đại đạo tuyệt học võ thiết nói ra đây là khai thiên m ộ ư ơ i tám b ứ a chính là đại đạo tuyệt học đến mức đẳng cấp nói thật ta cũng không biết bởi vì ta cũng chỉ được đến ba b ứ a cho đến trước mắt nhiều nhất chẳng qua là lĩnh hội đến đệ nhị b ứ a quả nhiên trần lâm trong lòng hiểu rõ khai thiên m ộ ư ơ i tám b ứ a tất nhiên bất p h à m rất có thể siêu việt tiên vương đẳng cấp tồn tại chỉ có ba b ứ a tàn khuyết không đầy đủ cho dù là chỉ học được đệ nhị bữa cũng chứng minh võ thiết hoàn toàn chính xác có lưu chuẩn bị ở sau võ thiết hỏi không biết trần lâm minh đệ vừa rồi thiển kiếm pháp là nhưng l i vào lúc này trận pháp không gian đột nhiên lay động kịch liệt dâng lên trước mắt hình ảnh không ngừng phát sinh biến hóa nguyên bản tiên khí giặt rào hoàn cảnh duyên dáng hình ảnh trong nháy mắt tàm biến thay vào đó là vô số tàn phá hình ảnh mặt đất mạch cốt tàm mù bầu trời ô vân g i n g đầy trong không khí tản ra nồng đậm khói đen một cỗ mùi gây mũi nào tới trước mặt để cho người ta nhịn không được buồn nôn cảm giác t h ư ợ n như một mảnh chưa từng có người nào đã tới hiển điệu mặt đất không ngừng có gai nhọn toát ra rất nhiều người phản ứng hơi chậm một bước trong nháy mắt bị gai nhọn đâm xuyên thân thể tại chỗ bỏ mình trần lâm đứng mày quay người đối võ thiết nói ra võ thiết minh nếu tất cả mọi người là vì đại đế bảo k h ấ tới mà nếu muốn đánh mở đại đế bảo k h ấ không cần có đại đế nhất kích lực công kích không bằng hai người chúng ta hợp lại như thế nào được võ thiết gật đầu nói ta cũng đang có ý này hai vị mặc dù là chuẩn đế thật muốn chống lại vô thượng đại đế chỉ hơi không bằng thế nhưng tại chuẩn đế bên trong cũng là số một số hai tồn tại đại đạo tuyệt học đại đạo tiên bảo võ thiết tu luyện khai thiên mười tám bữa tàn khuyết không đầy đủ uy lực vô song trần lâm đoán chừng đẳng cấp tuyệt sẽ không thấp thể chất mặc dù không phải tiên thiên thể chất cũng là tiên thể tồn tại không so với trước hắn t r í tôn tiên thể kém bao nhiêu trong tay cự phụ tên là khai thiên phụ là cùng ba chiêu phụ pháp cùng một chỗ phát hiện đại đạo kim tiên đẳng cấp vô thượng tiên bảo nặng đến tám ngàn cân có thể nói là chân chính khai thiên tích địa một bữa xuống khoan nói thiên địa này biến hóa cho dù là vũ trụ hồng hoang cũng có thể đủ bị một bữa đánh chết vậy liền đồng loạt ra tay hoàn c ả n h b i ế n g ba đại trăm một mươi bảy bảo khố xuất hiện trần lâm theo sát phía sau trạm thiên kiếm chu tiên h kiếm ý kiếm đạo chú trọng chính là nhanh tàn nhẫn chuẩn mà dịu khai thiên tích điện thiên hạ tu luyện duy khoai bứt phá dùng lực phá đi kiếm b ú a đây là đem tốc độ lực lượng đạt đến cực hạ một búa n h ấ t kiếm quét ngang tại chỗ hư không trong nháy mắt chấn động hoàn cảnh chung quanh lại một lần nữa phát sinh biến hóa cực lớn trở nên tối tăm mở mịt một mảnh phảng phất một cái mai rùa đại đế bảo khố cái này là đại đế bảo khố đại đế bảo khố hiện thế tất cả mọi người tựa như giống như đ i ê n nhìn chòng chọc vào trước mắt bình t h ư ớ n g cái này là thông hướng tiểu thế giới giới hạn chỉ cần đem lớp bình phong này đánh vỡ mở ra một cánh cửa là có thể tiến vào đại đế bảo khố tiền tài động nhân tâm húng chi là thiên nguyên đại đế chân tàng ghi chép có mấy thiên nguyên thế giới mười tám đế luận người nào chuyển thừa cùng chân tàng tối vi phân phó cùng c ứ n g hãn vậy liền không phải thiên nguyên đại đế không còn ai thiên nguyên thế giới duy nhất thiên đình c h i chủ tiên h nguyên thời đại cũng là thiên nguyên thế giới duy nhất thiên đình toàn bộ bà khố có thể nói là vơ vét toàn bộ thế giới tài nguyên thành lập bà khố trần lâm cùng võ thiết nhìn nhau hai người lựa chọn lại một lần nữa ra tay lại là nhất kiếm một bữa một dạng khai thiên phủ đầu một dạng chu tiên kiếm ý tối tăm mở mịt mai rùa vỡ vụn lập tức xuất hiện một vết nước một cỗ tiên linh lực theo vết nước liền toé phát ra cấp tốc chiếm lĩnh toàn bộ không gian tốt quá tốt rồi xem ra ta tới hết sức kịp thời đại đế bảo khố cái này là đại đế bảo khố đại đế bảo khố là của ta từng cái tràn ngập bá đạo vui sướng thanh â m không ngừng chuyển ra đại đế chi lộ vượt mọi trông gai vô số kỳ nộ cùng nguy hiểm theo mấy trăm năm phát triển càng ngày càng nhiều thế giới những cường giả khác đều biết thiên nguyên đại lục chỗ tồn tại cơ duyên mỗi một lần đế lộ khai khải vì tranh đoạt đạo này cơ duyên dồn dập đến đây thiên nguyên thế giới cũng may thiên nguyên thế giới hạn mức cao nhất chỉ có thể chứa đựng chuẩn đế bằng không vậy n g u y ê liền nhất định phải đem tiên tâm ấn ký lạc ấn tại trên thiên đạo một khi lạc ấn vậy n g u y ê liền muốn mang theo thế giới tấn thăng. trừ phi ngươi rời đi thế giới cứ như vậy liền có một cái chỗ xấu rất khó thành tiên đây cũng là vì cái gì thiên nguyên thế giới mới ghi chép mười tám tôn đại đế sao kỳ thật đản sinh đại đế xa xa không chỉ mười tám tôn đế lộ mỗi một lần mở ra đối với thiên nguyên thế giới nhân tộc đều là một cái bùng nổ thức phát triển sẽ lớn tiếng càng nhiều v ư ơ n g giả, chuẩn đế nhi đồng dạng cũng sẽ có vô số thiên tri tiêu tử tại đế lộ bên trong bị chết một lần uống một miếng ăn tự có thiên định nhưng lại lại là sự do người làm lập tức hiện trường một mảnh hỗn loạn mọi người dồn dập nghĩ phải xuyên qua vết nước tiến vào đại đế trong bà khố thế nhưng trần lâm cùng võ thiết tồn tại lại làm cho mọi người nhiều ít có k i ế n kỵ không có trực tiếp tiến bảo người chính là trần lâm lúc này đột nhiên một cái lão đầu đi ra nói ra trần lâm xem lấy lão đầu trước mắt lại là n h n g mày bởi vì hắn theo lão đầu này trên thân thế mà cảm nhận được khí tức quen thuộc đây là thuộc về huyền thanh tiên môn khí tức huyền thanh la phủ ngọc hư ba đại tiên môn trên thực tế đều là chuyển thừa tam đại thánh địa thượng thanh ngọc thanh thái thanh tam đại thánh địa mà này tam đại thánh địa rồi lại là đến từ cùng là một người tam thanh đại đế sống ra tam thế tam thế thành cựu tam đại thánh địa mà lại trên người người này khí tức so với hắn gặp phải huyền thanh thánh địa bất luận cái gì người đều m u ố n thông minh c u ộ n c u ộ n phiếu miểu trọng yếu nhất chính là lao đầu này lại có thể là chuẩn đế cường giả trần lâm nói ra không sai ngươi cùng huyền thanh tiên môn quan hệ thế nào lao đầu nói ra ta không biết cái gì huyền thanh tiên môn ta gọi viên tiên tông đến từ quá thanh thế giới cái gì quá thanh thế giới thái thanh truyền thừa v o à i anh hiểu rõ tam đại thánh địa năm đó mặc dù chỉ là thánh địa nhưng lại hạng gì h u phong bởi vì đế lộ nguyên nhân tại thế giới khác xây dựng sân môn có thái thanh nhất mạch ngọc thanh nhất mạch thượng thanh nhất mạch trước mắt viên tiên tông liền là đến từ thế giới khác thái thanh nhất mạnh năm đó tam thanh thánh địa còn khi còn tại thế thượng thanh thánh địa cường đại nhất thuộc về tại tứ tượng kiếm ý thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ mỗi một môn kiếm ý đều là tiên cấp tuyệt học tứ tượng hợp nhất liền là siêu việt tiên cấp tồn tại đi đến đại đạo tuyệt học đẳng cấp ngọc thanh thánh địa cũng có chính mình đặc biệt tuyệt học tỷ như phiên tiên h ấn cựu long thần hòa cháo âm dương kính đều là pháp bảo hợp nhất tiên cấp thần thông mà ngọc hư thánh địa cường đại nhất chính là một chiêu tuyệt học khai thiên nhất kích đây cũng là đại đạo cấp tuyệt học đây cũng là vì cái gì trần lâm sẽ đối với võ thiết phá lệ thân thiết nguyên nhân đến mức thái thanh thánh địa vô luận luyện an luyện khí p h ù văn trận pháp phát triển toàn diện đều có tuyệt học mà tuyệt học mạnh nhất lại như cũng là nhất khí hóa tam thanh chi thuật có thể làm tiên cấp cũng có thể siêu việt tiên cấp đi đến đại đạo thần thông đẳng cấp t h ư ợ n h ư là trần lâm bạo kích kết quả lần thứ nhất bạo kích đạt được nhất khí hóa tam thanh kiếm thuật lần thứ hai cái t i ê chính là nhất khí hóa tam thanh bí thuật mà viên tiên tông tại hỏi thăm trần lâm tên thời điểm y nguyên thi triển ra nhất khí hóa tam thanh chi thuật nhìn như đứng ở chỗ đó là một người cũng đã chia ra làm ba làm xong tùy thời động thủ chuẩn bị điểm này cho siết há có thể làm khó trần lâm trần lâm lạnh n h ạ t nói ngươi mong muốn động thủ với ta viên tiên h tông cười nói ra ta muốn tiến vào bà khố không biết ngươi có bằng lòng hay không ý tứ rất rõ ràng đáp ứng thì thôi không đáp ứng ta liền động thủ trần lâm cười nếu như ta nói không muốn vê anh viên tiên h tông lúc này liền động thủ chính là nhất khí hóa tam thanh kiếm thuật chia ra làm ba ba đạo nhân ảnh hướng phía trần lâm liền phát động công kích tại thiên nguyên thế giới Huyền trần h h thượng thuật thất a n tiên môn đối với này môn vô thượng tiên cấp tiên t đối với sớm vô đã cấp lâm đã từng bằng vào tiên thuật này không biết hạ gục nhiều ít đối thủ đánh giết nhiều ít kẻ địch thậm chí đối mặt giao trì thánh mẫu cũng không sợ chút nào nhất khí hóa tam thanh chi thuật hoàn toàn chính xác bất phạm đây vẫn chỉ là tiên thuật này r a lông chân chính hoàn chỉnh tiên thuật đây chính là thánh nhân tiên thuật đối mặt viên tiên tông công kích trần lâm cười mặt khác tiên thuật hắn còn không dám nói tùy tiện đối phó thế nhưng nhất khí hóa tam thanh chi thuật viên tiên tông cái kia chính là đệ tử một cái thập nhị phẩm tiên cấp tiên thuật một cái đại đạo tiên vương cấp tiên thuật ai mạnh ai yếu vừa xem hiểu ngay theo trần lâm viên tiên tông môn này nhất khí hóa tam thanh chi thuật trăm ngàn chỗ hở muốn hạ c ụ c hán dễ dàng trần lâm lắc đầu nói n g ư ơ i biết người làm qua sai lầm lớn nhất là cái gì không cái kia chính là động thủ với ta anh. vừa mới nói xong trần lâm chuyển động còn giống như là một tia chớp một dạng chia ra làm bà nhất khí hóa tam thanh chi thuật lập tức thi triển ra tiên vương tiên thuật đối chiến tiên cấp tiên thuật thắng bại vừa xem hiểu ngay trong nháy mắt viên tiên tông như người bù nhìn một dạng bay rớt ra ngoài thổ huyết không thôi lụng hung hăng ngã xuống đất viên thiên tông mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trần lâm nói ra ngươi làm sao có thể ngươi làm sao cũng sẽ nhất khí hóa tam thanh chi thuật mà lại so ngươi càng mạnh phải không trần lâm cắt ngang viên thiên tông lại nói nói c h ư n g ba trăm mười tám sao trời mục người chết là không cần biết nhiều như vậy nói tới chỗ này trần lâm ngữ khí nhất biến âm thanh lạnh lùng nói thân hình nhún người nhảy lên đột nhiên xuất hiện tại viên thiên tông trước mặt c h ạ m tiên kiếm xuất hiện trong tay nhất kiếm liền bổ xuống sau một khắc viên thiên tông đầu liền bị trần lâm nhất kiếm chém xuống bỏ mình tại chỗ chết rồi nguyên bản ồn ào hỗn loạn hiện trường trong nháy mắt trở nên yên tĩnh không ít người dọa đến càng là không đoạn hậu chân lại là một tôn chuẩn đế bị g i ế t điên rồi đi đồ sắt chuẩn đế vào g i ế t gà i ế t chó trước đó thái sơ thánh chủ hiện tại viên thiên tông thiên nguyên thế giới một cái thần bí mà quỷ dị thế giới thế giới khác thiên đạo vô vi ở vào một loại trạng thái ngủ say mà thiên nguyên thế giới thiên đạo lại phảng phất có ý thức năm lần bảy lượt ra tới tú một đợt tồn tại cảm giác cái gì đế lộ h a i bung ra thế giới khác chuẩn đế cường giả tiến vào thiên nguyên thế giới đại tranh chi thế sau vô tình hay cố ý phong tồn mọi người trí nhớ quên mất đế lộ dùng trần lâm một câu nói cái k i a chính là cách cục nhỏ chém giết viên tiên h tông trần lâm tầm mắt như điện quay người nhìn về phía ở đây tất cả mọi người h ử lạnh một tiếng nói còn có ai không biết sống chết cũng có thể đứng ra yên tĩnh vẫn là yên tĩnh c h ọ n vẹn yên tĩnh nửa phút cuối cùng có người không kèm được ngươi cũng không thể quá bá đạo đại đế bảo khố người người đều có trách nhiệm ngươi không thể đ ộ c chiếm không cho bất luận cái gì người đi vào trần lâm thử lạnh nói ta có nói qua không để cho các ngươi tiến vào đại đế bảo khố sao không có cái tia viên tiên tông là chết như thế nào trần lâm tiếp tục nói viên tiên tông chính mình muốn chết k hai nữ gật đầu ba người phi tóc tiến vào đại đế bà khố nhìn xem trần lâm tiến vào đại đế bà khố hiện trường một hồi xôn xao trong lòng mọi người lập tức nổi lên tính toán mấy đạo nhân ảnh càng là trực tiếp tiến vào b ả o khố có người dẫn đầu người phía sau cũng dồn dập tiến vào So、bảo bảo c á trần lâm xứng sở đã nói xong bà khố làm sao biến thành rừng rậm a không đúng vùng rừng tùng này là tinh thần thụ ít nhất trên vạn năm tinh thần thụ triệu nhược tịch cùng diệu thiện tiên tử cũng phát hiện điểm này tinh thần thụ có thể luyện chế sao trời cờ mà tại thiên nguyên thế giới lưu truyền một môn tàn trận tên là sao trời đại trợt thiên nguyên thiên đình thiên đình đại trợt diễn hóa mà đến sao trời đại trận liền là tiên cấp trận pháp mà sao trời đại trận nghe nói là theo một tấm tàn đồ bên trong diễn hoa tới t r ư ơ n g này tàn đồ liền là chu thiên tinh lớn chừng cái đấu trận c h ư thiên văn giới thập đại trận pháp một trong coi như là hoàn chỉnh mười tuyệt trận đều chỉ hơi không bằng cái này chu thiên tinh đấu đại trận là hợp trên trời ba trăm sáu mươi năm sao trời lực lượng lại thêm thái dương tinh cùng thái âm tinh làm chủ tinh trận mắt thâm thúy vô cùng sắc khí tràn ngập thủ hộ tiên giới thiên đ ỉ n h thượng cổ đại trận bố trí này trận cần luyện chế ba trăm sáu mươi năm cán đại chu thiên tinh thần cờ đối ứng thượng thiên ba trăm sáu mươi năm viên chủ tinh thần sau đó còn cần m ư ơ i bốn tám trăm cán nhỏ chu thiên tinh th đ ố i ứng 14.800 viên phó sao trời lại hợp với ngàn tỷ thần ma lực lượng nhất thần ma đại biểu một ngôi sao liền có thể tạo thành uy lực vô song chu thiên tinh lớn chừng cái đấu trận 365 r á cắn đại chu thiên tinh thần cờ làm gốc 14.800 ố á cắn nhỏ chu thiên tinh thần cờ vì làm ngàn tỷ thần ma vì cành lá dù n g chu thiên tinh thần lực lượng liên hệ với nhau rõ ràng uy lực của nó cùng uy thế là cỡ nào hạo đại mà sao trời đại trận liền không có chu thiên tinh lớn chừng cái đấu trận vô cùng mênh mông uy lực vô song thế nhưng uy lực của nó cũng không dễ dàng k i n h thường mà môn này trận pháp cũng cần luyện chế ba trăm sáu mươi lăm n đ i c h thi b ấ trước quá, nguyên chỉ thế thôi. Cứ việc dạng này, nguyên có cấp thế thôi. thể đạt tới đến tiên t đến dạng này, y ậ n muốn muốn luyện chế này pháp cấp chế cán độ. Mà năm mục. lại thiểu sao trời bên mắt đến không hết cây cối tất cả đều là sao trời mục mà lại thấp nhất đều là v ạ n năm đầy đủ tiên phẩm sao trời mục c a luyện chế sao trời cờ phương pháp trần lâm liền sẽ a hơn nữa còn biết một chút sao trời đại trận bảy trận c h i pháp có thể nói sao trời đại trận là toàn bộ tiên h nguyên thế giới lưu truyền rộng nhất trận pháp bởi vì môn này trận pháp bố trí rất đơn giản chỉ cần giải quyết hai vấn đề khó khăn không nhỏ l u y ệ n chế sao trời cờ câu thông vì sao trên trời lực lượng hiện tại hết thể đều có thể đạt được giải quyết thấy sao trời một còn chờ cái gì chặt cây a ba người cười ha hả nhìn nhau liền hành động ai nha xem không hiểu thậm chí diệu thiện tiên tử vận dụng linh diên kiếm đều không gây thương tổn sao trời một một chút diệu thiện tiên tử cười khổ nói chúng ta này gọi không gọi đi sâu bảo sơn tay không mà quay về trần lâm nói ra ta đến thử xem nói xong liền lấy ra c h ạ m tiên kiếm nhất kiếm vung chém x u ố n g dưới một kiếm sao trời một biến thành hai đoạn xong rồi sư tỷ này cây về ngươi d i ệ u thiện tiên tử cũng không k h á c h k h ít í nhất m ộ ư ơ i vạn năm sao trời một y nguyên vẫn là tiên phẩm nhưng lại cũng là tiên phẩm bên trong cực phẩm kem ký chủ đưa tặng đạo lữ diệu thiện hiện tại m ộ ư ơ i vạn niên đại sao trời một một t â y phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích đúng a mình còn có vạn lần bạo kích trả về hệ thống m ư ơ i vạn niên đại tiên phẩm sao trời một không biết có thể bạo kích ra cái gì bảo vật tới bạo kích bạo kích thành công ban thưởng một trăm vạn lần bạo kích trả về nếu như có thể từng chất bạo kích mặc dù mình không biết như thế nào bố trí chu thiên tinh lớn chừng cái đấu trận thế nhưng trước giữ lại chậm rãi luyện chế sao trời cờ a chính mình có hệ thống nói không chừng lúc nào có thể bạo kích ra chu thiên tinh đấu đại trận đây chính là chư thiên vạn giới thập đại trận pháp một trong tiên đế tiến vào bên trong đều là thuốc thủ chịu trói phần trong ố t t n g a y mắt trần lâm hưng phấn l i ề u mạng chặt cây sao trời mục sau đó nhường diệu thiện tiên tử cùng triệu lược tịch thu lại rất nhanh một mảng lớn sao trời mục bị chặt đốn hoàn thành trần lâm hệ thống lại một lần nữa vang lên lần này nhường trần lâm triệt để trong hưng phấn hết thạy đạt được hơn một ngàn viên tiên tiên sao trời mục một. một ngôi sao mục có thể không nhất định chẳng qua là luyện chế một viên sao trời cờ đến lúc đó Đem chương s a o trăm một mươi chín ngọc hư môn người bị bắt chu thiên tinh lớn c ư ừ n g cái đấu trận nhất chúng có được một chín mươi sáu không loại biến hóa biến hóa khác biệt uy lực khác biệt uy lực lớn nhất có thể hủy thiên diện địa phá hủy nhận nguyện tinh thần thiên đình thủ hộ đại trận hoàn toàn xứng đáng tồn tại cái này thiên đình cũng không phải thiên nguyên thế giới cái này tiểu thiên đình mà là t h ấ n áp chư thiên vạn giới cao cao tại thượng vô thượng thiên đình nôn x u ấ theo p á kim, kim trang t bị trần lâm đạt được một cỗ trí nhớ cũng theo đó bị trần lâm đạt được đây là nguyên thủy nhất chu thiên tinh lớn thú chừng cái đấu trận tàn thiên nói cách khác hiện tại lưu truyền rộng nhất sau trời đại trận liền là từ nơi này tàn trong trận diễn hóa mà đến trần lâm đem kim trang đưa cho triệu nhược tịch cùng diệu thiện tiên tử nói ra các ngươi cũng nhìn một chút hai nữ gật gật đầu tiếp nhận kim trang liền nghiên cứu mặc dù là tàn trận thế nhưng y nguyên bác đại tinh thâm trực chỉ đại trận bản chất đây cũng là có người nghiên cứu chu thiên tinh lớn chừng cái đấu trận hoặc là thấy qua chu thiên tinh lớn chừng cái đấu trận người ghi chép lại hai người mặc dù không phải chủ tu trận pháp chi đạo nhưng lại cũng có rất sâu nghiên cứu kem ký chủ đưa tặng đạo l ư triệu nhược tịch cùng diệu thiện tiên tử chu thiên tinh lớn c h ừ n phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng tám mươi vạn lần bạo kích trả về đạt được chu thiên tinh lớn chừng cái đấu trận tàn thiên một phần lại là một phần tàn thiên mà n à y một phần tàn thiên có thể so sánh kim trang bên trên ghi chép tàn thiên hoàn thiện nhiều c h ọ n vẹn một phần năm tàn thiên vây anh tương đương với trong thập tuyệt trận hai lớn tuyệt trận theo chu thiên tinh lớn chừng cái đấu trận tàn thiên bị ánh vào trần lâm trong đầu trong cơ thể pháp lực thế mà đi theo vận chuyển pháp lực vận chuyển tiểu vị diễn phản phất nhận hấp dẫn một dạng điên quần vận chuyển dâng lên thiên địa linh khí trong nháy mắt bị rút sạch bay vọt mà、ra. hướng phía trần lâm mạnh và qua tiến vào trần lâm trong cơ thể gian g i ắ c một tiếng tiếng vang lanh lảnh chuyển đến trần lâm tu vi cũng theo đó đạt được đột phá chuẩn đế trung kỳ nay đã đột phá đột phá đến nhanh đi cũng nhanh thế nhưng trong nháy mắt pháp lực t à n biến y nguyên kinh động đến toàn bộ bảo khố mọi người tốt tại mọi người không có suy nghĩ nhiều còn tưởng rằng là bảo khố bị mở ra phản ứng rất nhanh liền tiếp tục tìm kiếm riêng phần mình cơ duyên đi theo trần lâm cảnh giới đột phá dùng hắn mà nói chiến l ư c tự nhiên đạt được tăng lên rất nhiều trong lòng hơi động kéo ra giao diện thuộc tính tới ký chủ trần lâm tư chất thiên thiên đại đạo thể chất cảnh giới võ đạo đệ thập nhất cảnh giới chuẩn đế trung kỳ thiên nguyên thế giới nhân tộc chiến lược xếp hàng thứ nhất thiên nguyên thế giới bài danh thứ ba trước đó là bởi vì tiên vương nhất kích cẩn chứa tiên vương lực lượng mới trở thành nhân tộc đệ nhất hiện tại đó là hàng thật giá thật nhân tộc đệ nhất mà không sử dụng tiên vương lực lượng tình h u ố n giới g mới bài danh thứ ba chẳng phải là mang ý nghĩa còn có hai người mạnh hơn chính mình n h â n tộc người sao vẫn là bảy đại dị tộc biết đến càng nhiều càng là biết này thiên nguyên thế giới cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy mặt ngoài tam đại thánh địa tam đại chuẩn đế thế nhưng sau lưng chuẩn đế cường già cũng không ít chỉ là tam đại thánh địa nên có ẩn dấu c h u ẩ n đế bản thân phong ấn còn có hai đại cổ tộc thương tộc cùng cơ tộc đến mức mặt khác cổ tộc liền không được biết rồi chớ đừng nói chi là bảy đại dị tộc trước đó gặp phải côn bằng yêu đế bốn đại kỵ sĩ các loại cái nào đơn giản nghề phụ vương phẩm thiên mệnh luyện đan sư nghề phụ vương phẩm trận pháp sư cựu phẩm luyện k h í sư bát phẩm p h ù lục sư bát phẩm p h ù văn sư cựu phẩm tiên ý ý ý bát phẩm độc ý các loại tinh thông cầm ký thứ họa thi từ ca phú điếu ngư độ tệ tam phẩm chế giáp sư công pháp cựu bất bất tiên h tiên lôi n g đình luyện thể tiên thuật đã tu luyện hôn nguyên cái cọc hôn nguyên quyền tỉnh thay máu pháp dẫn lôi vào cơ thể lôi đình luyện thể lôi đình chân thân lôi đình chân pháp ngự sử lôi đình sử dụng tám thuốc tu luyện vũ bộ lôi đình luyện chân thân công pháp tiên thiên tiên bản võ thần mạ quyết viên mãn thân thông chu tiên kiểm lý nhất khí hóa tam thanh tri pháp trí tôn thần quyền bốn thức đầu đại chu thiên kiếm thuật đại thánh linh quyết tiên vương vọng kỹ thuật nhất trường kinh tuệ nhãn thông linh t i ê n thuật tam thanh thần lôi huyền quy t i ê n thuật bảo tháp quan t ư ờ n g pháp k h ô lâu quan t ư ờ n g pháp vạn kiếm quy tông trưởng khống ngũ lôi thỏa sức kim q u a n g hô phong hoàng ngũ thái âm thần hỏa thái dương trân hỏa đặc thù lực lượng tâm linh lực lượng trận pháp phong hống trận ngũ phân c h i nhị tàn trận hàn băng trận chu thiên tinh lớn chừng gái đấu trận một phần năm tàn trận pháp bảo tràng tiên kiếm tiên tiên phong hỏa ba tiêu phiến thần long triển lến giáp thất bảo linh lung tháp tử vân hải bá vương cung duy nhất một lần vô thượng tiên thuật tiên vương nhất kích. ngươi là thiên nguyên đại lục nhất tịch tử phong h ả o áo tim kiếm đế đại khái bên trên không có bất kỳ biến hóa nào thế nhưng đây đối với trần lâm lai nói đã đủ rồi đủ mạnh lần này đột phá hoàn toàn là một lần ngoại ý muốn đương nhiên đây cũng là hắn tích lũy kết quả một chỗ mà liền tùy tiện đạt được đột phá lúc này tiểu vị diện triệt để náo nhiệt lên chỉ sợ đối với rất nhiều người đều chiếm được cơ duyên thời gian trôi qua ba ngày thời gian không nhiều lắm trần lâm ba người lập tức hành động tranh thủ dùng lớn nhất khả năng tiếp tục tìm kiếm cơ d u ê n thời gian đốt một nén hương ba người tới một mảnh hồ bạc trước hồ bạc chung quanh vây đ ầ y người mà tại hồ bạc chính giữa vị trí đang có một đoá sắp n ở rộ luyện hóa hết thẻ chín cánh chín cánh thanh l i ê n thần cấp linh dược khó trách nơi này vây quanh nhiều người như vậy đối với trần lâm lai nói không lại thần cấp linh dược mà thôi người khác xem như chân bảo hắn lại xem như bình thường dược liệu thôi đang chuẩn bị rời đi thế nhưng cách đó không xa hai người đối thoại đưa tới trần lâm c h ú ý vị k i a chẳng lẽ liền là trần lâm điện hạ nghe nói trần lâm điện hạ đến từ ngọc hư tiên môn Xuyệt, nhỏ dọn một chút vị này trần lâm điện hạ giết thái sơ thánh chủ hiện tại thái sơ thánh chủ chuẩn bị trả thù ngọc hư tiên môn thiết kế đem bọn hắn bắt đang đang bố trí b â y giờ chuẩn bị giết vị này trần lâm điện hạ l i ê n thái sơ thánh chủ đều không phải là trần lâm điện hạ đối thủ bọn hắn có thể làm cái gì người đây liền quá coi thường thái sơ thánh địa người ta đường đường thánh tồn tại mấy trăm vạn năm tự nhiên có năng lực của mình cùng thủ đoạn nói không chừng thật đúng là có thể làm cho trần lâm đ i ệ n xuống lật thuyền trong m ương hai người rất nhanh liền đình chỉ đối thoại nhưng lại nhường trần lâm theo trong lúc nói chuyện với nhau tìm được vài điểm tin tức thái sơ thánh địa người bắt ngọc hư tiên môn người trước đó ngọc hư tiên đến đây chương ô n Luân Sơn m ạ c Thế h n n g theo t h ba trăm hai mươi trong trận có trận kỳ ngộ cùng nguy hiểm là nguy hiểm lớn hơn kỳ ngộ tình h ô ố n g i ớ i tự nhiên lựa chọn là kỳ ngộ mà kịp thời gặp lớn hơn thời điểm nguy hiểm liều mạng cũng muốn đánh cược một lần đến cùng trần lâm thân hình l ó i lên xuất hiện tại nhỏ giọng đối thoại hai người trần lâm trần lâm điện hạ trần lâm xuất hiện dọa hai người kêu to một tiếng cả người đều nhanh muốn khóc kém chút không có đặc mông ngồi dưới đất trần lâm hỏi các ngươi tên gọi là gì hai người vội và nói g n chúng ta đến từ bảy đại cổ tộc một trong diêu tộc ta gọi diêu đại lòng hắn cứ gọi diêu đại h ổ một cái đại long một cái h ổ lớn trần lâm nói ra phù phù hai người phù phù một thoáng quỷ trên mặt đất liền vội xin tha trần lâm điện hạ chúng ta đang chết chúng ta cái gì cũng không biết đều là chúng ta nói l u n g tung đừng có giết chúng ta hai người bất quá động huyền cảnh giới có thể bước vào nơi này cũng xem như cơ duyên xảo hợp tại bên ngoài là uy trấn một phương cự đầu thế nhưng này muốn nhìn đối mặt là ai trần lâm đại đế bảo khố bên ngoài bọn hắn tận mắt thấy trần lâm đại phát thần uy đánh giết thái sơ thánh chủ đánh giết viên thiên tông hình ảnh viên thiên tông bọn hắn không biết thế nhưng thái sơ thánh chủ bọn hắn có thể là nhận biết thái sơ thánh chủ hạng gì v a i phong lẫm liệt cho dù là bọn hắn diêu tộc tộc trưởng gặp đều m u ô n không đúng khách khách khí khí chớ đừng nói chi là bọn hắn mặc dù là diêu tộc trưởng lão thế nhưng cũng chỉ là bình thường trưởng lão l i ê n vương giả cảnh đều không phải là dựa vào cái gì cùng người ta trần lâm điện hạ nói chuyện ngang hàng trần lâm hừ l ệ n h nói không muốn chết ta hỏi các người đáp gan dám gắt ta chết đúng đúng chúng ta nhất định biết gì nói đấy hai người dọa đến mồ hôi lạnh tỏa ra trần lâm nói ra nhớ k ỹ lời của các ngươi ta hỏi các ngươi các ngươi mới vừa nói thái sơ thánh địa bắt ta ngọc hư t i ê n môn mọi người có phải thật vậy hay không đúng liền là bị thái sơ thánh địa đại trưởng lão tự mình dẫn đầu hạ bắt đi diêu thị huynh đệ vội và nói g n trần lâm nhấn mày tiếp tục hỏi các ngươi nhưng biết bị bắt được địa phương nào đi này hai người khổ sở nói cái này chúng ta cũng không biết thế nhưng chúng ta biết giống như bọn hắn chuẩn bị bắt lấy bọn hắn làm con tin sau đó thiết lập bấy dập tiêu diệt các ngươi đến mức mặt khác chúng ta thật không biết trần lâm toàn thân tản ra k i người h n s á t ý hư l ạ h nói t ố t t ố t một cái thái sơ thánh địa không cam t â m tính toán ta bấy dập sao ta đây liền xem xem các ngươi chuẩn bị bố trí cái gì bấy dập khổng lồ sát ý t ừ trên người trần lâm x u ố n g ra lúc này ở vào hồ bạc ngoài mấy trăm dặm một mảnh thạch lâm bên trong thái sơ thánh địa đại trưởng lão dư thu sinh đang đứng tại cao nhất một cái trên tảng đá xem xét toàn bộ thạch lâm này một mảnh thạch lâm là bọn hắn trong lúc vô tình phát hiện dư thu sinh thân là thái sơ thánh địa đại trưởng lão chính mình chẳng những là vương giả cảnh định phong tu vi thái sơ thánh địa gần với thái sơ thánh chủ đệ nhất cao thủ hơn nữa còn tinh thông thần cấp trận pháp sư. Có thiên nguyên đại lục đệ nhất trận thấy pháp pháp danh、dự. Khi hắn nguyên này cấp Có lục sư. sư đại đệ dự. một ả mảnh n lần đầu tiên, hắn liền phát hiện, này lăng không cấu tạo thành h thạch phát thạch thế tạo cấu lâm lâm mà m đầu môn vô thượng đại trận, này trận đáng đại cái ấ p phẩm p không h vương trận cao, p tên là cự thạch trận. Một là cự h k trả i ế n vào t o vào n trận pháp, lập tức mất phương hướng, mà lại này chút cự thạch sẽ hóa thần trở thành núi đá quái thú, công kích vào trận người. g tức mất chút thạch trở thú, Một t r lập pháp, hóa kích đá quái cái lại cự mà sẽ thù suy nghĩ theo dư thu sinh đáy lòng bay lên Thánh chủ chết, rồi. Bị trần lâm giết chết trần chủ rồi. Bị l cho nên nhìn thấy thái sơ thánh chủ bỏ mình đứng đầu hắn liền chưa từng xuất hiện ở n ú t nhưng khi hắn thấy này tòa thạch lâm thời điểm hắn cải biến chủ ý một cái điên cuồng suy nghĩ theo đáy lòng sinh ra báo thủ dựa vào cự thạch trận bố trí một tòa đá lan trận hỗ trợ lẫn nhau trận pháp uy lực chắc chắn tăng nhiều đến lúc kia tại muốn đối phó trần lâm chỉ cần đem hắn dẫn vào trong trận pháp thật là có có thể có thể đem đánh giết cứ như vậy chẳng những có thể vì thánh chủ báo thủ có có thể được trần lâm trên người bảo vật chân long giết hại mấy kiện tiết khí mê người a đại trưởng lão ngọc hư tiên môn người chúng ta đã bắt được hiện tại nên an bài như thế nào nhưng vào lúc này một cái vương giả cảnh trưởng lão đi vào dư thu sinh trước mặt cái này người cũng là thái sơ thánh địa vương giả cảnh trưởng lão một trong ngũ trưởng lão tên là ngũ long vương giả cảnh hậu kỳ vung tay lên một cái túi xuất hiện trên không trùng từng cái người bị đổ ra nếu như trần lâm lúc này ở nơi này tất nhiên sẽ phát hiện chính là la bá đạo cùng võ tông nguyên đ o à người n hết thể hơn năm mươi người dư thu sinh nói ra đem bọn hắn từng cái dựa theo ta tiêu s u ấ t tiêu chí đem bọn hắn toàn bộ cột vào trên tảng đá sau đó đi thông chi trần lâm giết ta thánh chủ ta muốn khiến cái này người thành làm mồi nhử khiến cho hắn chết không có chỗ trôn la bá đạo đám người vừa được thả ra còn chưa hiểu nơi này là địa phương nào nghe được dư thu sinh vẻ mặt trong nháy mắt n h ấ t biến bất quá sau đó hừ lạnh nói các ngươi là thái sơ thánh địa người là vì cho thái sơ thánh chủ báo thủ muốn giết trần sư đệ ha ha ha ha, các ngươi cũng xứng muốn chết ngũ long một phát bắt được la bá đạo cổ hừ lạnh nói không quan trọng một cái h ố huyền cự đầu cũng dám cản rỡ như vậy khẩu suất của ngôn thật cho là chúng ta không dám giết ngươi không thành tin hay không ta chỉ cần hơi hơi dùng lực một chút sau một khắc ngươi chính là một cỗ thi thể la bá đạo hừ lạnh nói ta tin Cái kia n tại. Tại dư thu sinh gật đầu nói ta gọi dư thu sinh thái sơ thánh địa đại trưởng lão thần cấp trận pháp sư a la bá đạo sắc mặt đại biến thần cấp trận pháp sư làm sao có thể là thần cấp trận pháp sư bọn hắn ngọc hư tiên môn liền cái vương phẩm trận pháp sư đều không có thái huyền vực duy nhất có một cái vương phẩm trận pháp sư đến từ la p h ụ tiên môn nếu như ngươi cho vương phẩm trận pháp sư thời gian nhất định chỉ cần thời gian sung túc bố trí trận pháp hắn đầy đủ đánh giết bất luận cái gì vương giả cảnh lao tổ từng nói thần cấp trận pháp chỉ cần cho hắn đầy đủ tài nguyên cùng thời gian chờ hắn bố trí trận pháp cho dù là chuẩn đế cảnh giới cũng có thể vây chết tại trong trận pháp ha ha ha, ha. dư thu sinh nghiến răng nghiến lợi nói hiện tại biết sợ hãi trần lâm giết ta thánh chủ ta vốn cho rằng thù này tạm thời báo không được nữa. nhưng lại trời cũng giúp ta bị ta phát hiện này một tòa tự nhiên thạch trợ này n trận tên là cự thạch trợ có thể diễn hóa cự thạch q u á i thú công kích vào trận người thế là ta lợi dụng này trận là trận nhãn lại đi bố trí một tòa đá lan trận cứ như vậy nhường hắn trong trận có trận vòng vòng đan sen chỉ cần hắn trần lâm tiến vào này t r ậ n cho dù là chuẩn đế cũng hẳn phải chết không nghi ngờ chương ba trăm hai mươi một phẫn nộ trần lâm không không có khả năng là ba đạo khét cắn răng nói ra trần lâm sư đệ nhất định sẽ không mắc lửa bị lửa gạt dư thu sinh lắc đầu nói người cái gọi là trần sư đệ ta hiểu rõ đối đại kẻ địch s á t lục quả quyết thủ đoạn tàn nhẫn thế nhưng đối đ ạ i đồng môn lại tâm địa hết sức mềm đây là ưu điểm của hắn cũng là khuyết điểm của hắn các ngươi yên tâm ta sẽ để cho các ngươi nhìn ta dư thu sinh làm sao đem trần lâm vây chết tại đại trận bên trong trần lâm rất mạnh thế nhưng muốn hắn chết không phải không có biện pháp khác đem bọn hắn trói lại rất nhanh thái sơ thánh địa môn đồ đem la bá đạo đám người bị từng cái trói lại nay trận vòng vòng đan sen nguyên bản cự thạch trận là trận nhãn đồng dạng này hơn năm mươi cái ngọc hư môn người cũng là trận nhãn muốn, muốn phá trận hoặc là tìm tới trận nhãn đem hắn phá hư hoặc là dùng bạo lực phá trận đây cũng chính là dư thu sinh chỗ cao minh nếu như trần lâm lựa chọn bạo lực phá trận la bá đạo đám người hẳn phải chết không nghi ngờ cái này là thần cấp trận pháp sư chỗ lợi hại dư thu sinh nói ra đi thông chi trần lâm liền nói bọn hắn ngọc hư đồng môn bị ta bắt lại muốn liền bọn hắn liền tới nơi đây không cần một cái tràn ngập sát ý thanh em phá vỡ tất cả những thứ này thanh em băng lãnh vạch phá bầu trời ta đã tới dư thu sinh sắc mặt đại biến bởi vì thanh em này đã lạ lâm có quen thuộc lạ lắm bởi vì đây không phải hắn nhận biết bất luận cái gì thái sơ muôn đồ quen thuộc chính là cái này thanh â m chủ nhân giết bọn hắn thái sơ thánh chủ thánh chủ bị giết quần áo bị người lột sạch nhận hết nhục nhã đây cũng không phải là đơn thuần nhục nhã thái sơ thánh chủ mà là tại nhục nhã toàn bộ thái sơ thánh địa trần lâm dư thu sinh lúc này đột nhiên có chút bắt đầu thấp thỏm không yên bất quá rất nhanh hắn liền cười ánh mắt bên trong lóe lên một vệ tàn nhẫn cùng dứt khoát hư lệnh nói vốn định để cho người ta thông chi ngươi đã ngươi chính mình tới vậy cũng bất phiền phức cho ta trần lâm ngươi cũng thấy đấy những người này tất cả đều là ngọc hư m ô n người ngươi là muốn cho bọn hắn chết còn nói nhớ để bọn hắn sống trần lâm bất nói nhảm. dư thu sinh ánh mắt bên trong l ó e lên một tia lửa giận nói trần lâm ngươi chẳng lẽ mong muốn nhường ngươi môn đồ chết sao không muốn để cho bọn hắn chết lập tức đầu hàng không phải cái tia ngươi giết bọn hắn đi trần lâm trực tiếp cắt ngang dư thu sinh dư thu sinh phẫn nộ nói trần lâm ngươi nghe k ỹ cho ta ý của ta là ngươi nói cái gì để cho ta giết bọn hắn không đúng vậy dư thu sinh tại chỗ b ố i r ố i đã nói xong trần lâm đối mặt đồng môn đó là lễ nộ có thửa hắn thế mà nhường mình giết bọn hắn dư thu sinh lập tức có một loại cảm giác sắp phát điên kịch bản không đúng vậy chẳng lẽ không phải là hắn trần lâm vì chứng cứu mình môn đồ lựa chọn thỏa hiệp tiến vào đại trận sao dư tu h sinh cắn răng nói trần lâm ngươi làm thật cho là ta không dám giết bọn hắn sao dám vì cái gì không dám trần lâm lắc đầu nói ngươi điều tra qua ta tự nhận là h i ể u ta chẳng lẽ ngươi không biết ta trần lâm cho tới bây giờ đối với địch nhân tuyệt không nhân từ nước t a y mà lại ta cũng có một cái nguyên tắc xưa nay sẽ không nắm an toàn của mình bại lộ tại bất luận người nào trước mặt bất luận cái gì người đều không thể uy hiếp được ta ở kiếp trước trần lâm nhìn qua một chút tivi phim người xấu bắt lấy nhân vật chính thân nhân dùng cái này áp chế sau đó nhân vật chính thúc thủ chịu trói nếu không phải hắn là nhân vật chính không b i ế trần chết nhiêu Hắn t bao lần. lâm mặc mang dù người mang hệ tiếp h nhưng ố n g l ạ theo vật ta vật tới, tàn, gạt t không cho mình nhân chính. nhân chính kịch h sao lao Người biên là là làm lửa gạt thế nhân. Mà, nơi này Mà, một là h ư ơ n g tục h chân thật đầu hàng. Thật không ế tiếp giới xin lỗi, làm không được. Trần lâm Trần t đầu làm nói n g ư ơ i yên tâm n g ư ơ i gan dám làm tổn thương bọn hắn một cọng tóc gáy ta trần lâm đem giết sạch các n g ư ơ i tất cả mọi người gan dám giết bọn hắn ta tiêu diệt các n g ư ơ i thái sơ thánh đ i ệ n trước đó ta cũng là nghe nói có người mưu hại ta bắt ta ngọc hư muôn người ta liền tới xem một chút thật là có chuyện như vậy chuyên môn ta cũng xác nhận là thật như vậy ta liền chính thức thông chi các người thả ta ngọc hư muôn người ta chuyện cũ sẽ bỏ qua bằng không các ngươi biết ta thủ đoạn thái sơ thánh chủ liền là kết cục của các ngươi đúng rồi ta khuyên các ngươi một câu các ngươi đây là đối ta thực lực hoàn toàn không biết gì cả tốt ta liền đi trước không đưa ta liền cho các ngươi một ngày thời gian tốt thiên đình đóng cửa cũng là một ngày thời gian nói xong lời này trần lâm quay người liền chọn rời đi dư thu sinh phản phất cảm giác được đỉnh đầu một đám quạ bay qua mọi loại mưu tính cuối cùng người ta căn bản không trúng chiêu đại trưởng lão bây giờ nên làm gì ngũ long hỏi người khác không trúng chiêu hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào a dư thu sinh khẽ c ẳ n ắ n r ă n g giống to trần lâm đứng lại cho ta trần lâm dừng thân nói ra ngươi còn có lời gì muốn nói dư thu sinh nói ra ngươi làm thật không sợ ta giết bọn hắn sao trần lâm một nhún vai nói ra vậy ngươi tùy tiện tốt ngươi dư thu sinh khí một hơi kém chút con q u a đi h ư l ệ n h nói trần lâm ta biết ngươi đây là tại dục cầm cố túng không quan hệ ta không so đo với ngươi không bằng chúng ta đánh cược như thế nào liền dùng bọn hắn làm tiền đặt cược ta ở chỗ này bố trí một tòa đại trận nếu như ngươi có thể phá trận ta liền thả bọn hắn ra như thế nào trần lâm cười cự thạch trận đã làm trận trong trận có trận vòng vòng đan sen đích thật là một môn không sai trận pháp muốn muốn phá giải này trận hoặc là bạo lực phá trận trong nháy mắt phá hủy toàn bộ cự thạch trận thế nhưng ngươi lại dùng ngọc hư môn người làm trận pháp chi cơ một khi bạo lực phá trận liền sẽ để bọn hắn bỏ mình ta nói có đúng không dư thu sinh gật đầu nói không nghĩ tới ngươi thế mà cũng là một tôn trận pháp đại sư ngươi nói đúng mà lại là quá đúng ta chỉ hỏi ngươi cái này cược ngươi có đánh hay không không đánh trần lâm lắc đầu nói ngươi muốn giết bọn hắn vậy thì liền tùy t i ệ n nơi này chính là đại đế bảo khố cơ duyên vô số đừng lãng phí ta thời gian vừa nói vừa làm ra một bộ muốn đi tư thế dư thu sinh càng gấp hơn mọi loại mưu tính cuối cùng hết thể mưu tính người ta căn bản không trúng chiêu phí công nhọc sức hắn không cam tâm trần lâm ngươi có còn hay không là ngọc hư tiên môn chuẩn đế lão tổ trần lâm một n ú n vai nói ra ngươi hẳn là hết sức vui mừng ngươi lúc này đang đứng ở bên trong đại trận bằng không ta có khả năng lập tức chứng minh ngươi xem lúc này trần lâm cũng hết sức phiền muộn đối phương trận pháp tạo nghệ thật đúng là không thấp phá trận hắn có thể làm được không quan trọng trận pháp thật đúng là không bị hắn để vào mắt mấu chốt là một khi cường lực phá trận như vậy chắc chắn làm bị thương la bá đạo đám người đây mới là hắn không nguyện ý n h ấ t thấy mà lại hắn chắc chắn dư tu h sinh không dám giết bọn hắn dám đ ộ n thủ muốn chết chẳng lẽ không sợ chính mình trả thù sao nhưng mà trần lâm cuối cùng vẫn là sơ suất một người vì tông môn tôn nghiêm vì trả thù điên cuồng quyết tâm ngay tại hắn trọn rời đi dư tu sinh không nhìn thấy hy vọng một khắc này làm ra một cái điên cuồng quyết định khẽ tắn răng giống to trần lâm, đây là ngươi so với ta đưa tay liền làm ộ t trưởng hướng phía một cái ngọc hư môn người đánh ra chương ba trăm hai mươi hai đại khai sát giới a một tiếng hét thảm truyền đến một vị ngọc hư môn người tại chỗ bị giết trần lâm ban đầu rời đi thân hình trong nháy mắt ngừng lại quay người nhìn về phía dư thu sinh ngươi muốn chết dư thu sinh cười cực đúng rồi trần lâm ngươi không phải để cho ta có bản lĩnh giết bọn hắn sao rất xin lỗi ta thật là có bản sự này giết bọn hắn hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn hoặc là chính mình tiến vào đại trận hoặc là ta cách một phút đồng hồ giết một người mãi cho đến đem bọn hắn tất cả mọi người giết sạch mới thôi ha ha ha ha đây coi như là tháng một vẫn sao tính làm sao không tính dư thu sinh sướng đến phát d ồ i rồi không cầu báo thù nhưng cầu yên tâm thoải mái nhưng cầu hắn tiến vào trận pháp chứng minh chính mình dư thu sinh không hổ là thái sơ thánh địa đại trưởng lão liền chuẩn đế tồn tại đều có thể đánh giết tính toán trần lâm mặt mũi tràn đầy sắc ý lạnh lùng nói ngươi không là muốn cho ta tiến vào đại trận sao ta thành và ngươi tiến vào đại trận trần lâm thật đúng là không có năm trước mắt trận pháp nhìn ở trong mắt lúc này hắn chỉ muốn giết người âm thanh lạnh lùng nói ngươi nói người sống không tốt sao hết lần này tới lần khác muốn tìm chết ta đây liền thành toàn các ngươi tốt cự thạch trận đã l à n trận hai trận hợp nhất tạo thành trận pháp cho người ta một loại không có chỗ xuống tay cảm giác vừa tiến vào trận pháp liền đầu vóc t r o n g váng căn bản tìm không thấy trận pháp then chốt chớ đừng nói chi là phá trận đáng tiếc bọn hắn gặp trần lâm đối với trần lâm lai nói sớm liền nhìn ra trận pháp ảo diệu đối bên cạnh người mà nói cũng là hai loại phá trận chi pháp bạo lực phá hủy tìm tới trận nhãn mà trần lâm lại tìm tới đầu thứ bà phá trận chi pháp ngươi phá hư trận nhãn ta phá hư trận hình người khác làm không được đó là này chút cự thạch không thể tùy tiện phá giải, sau phá hủy cái nào không d u n g có nửa điểm có sai lầm thế nhưng trần lâm không giống nhau đối với hắn mà nói nhẹ nhàng như thường muốn phá hư lật tay thành mây trở tay thành mưa sự tình phất tay liền có thể làm được dư thu sinh hành vi triệt để chọc giận hắn hắn tuyệt sẽ không bị uy hiếp cũng sẽ không bị thúc thủ chịu trói thế nhưng không có nghĩa là hắn không có lửa giận phật đà còn có kim cương nội mục thích hợp hơn là người đã ngươi m u ố n chết ta thành toàn ngươi đã khỏe dựa vào trận pháp ta trần lâm thật đúng là không yếu trần lâm mặc dù không phải thần cấp trận pháp sư thế nhưng tinh thông hàn bằng trận bộ phận gió giống trận bộ phận chu thiên tinh lớn chừng cái đấu trận tạo nghệ cao không gì sánh kịp không phải thần cấp trận pháp sư kém liền là vận dụng một khi hắn phá này trận trong nháy mắt là có thể trở thành thần cấp trận pháp sư trận pháp chi đạo một cái ở chỗ nộ một cái ở chỗ kinh nghiệm nộ trần lâm là có kém liền là thực tế vận dụng lúc này chính là cho hắn thực tế vận dụng cơ hội làm sao có thể bỏ qua trảm tiên kiếm nơi tay trực tiếp vừa bước một bước vào đại trận bên trong tiếp xuống trần lâm bày ra điên cùng hình thức một người nhắc kiếm phảng phất cả người đều tại bạo tàu mực dạng một khối hai khối ba khối trong khoảnh khắc đầy đất đá vụn không có mấy khối là hoàn chỉnh mà theo trần lâm từng khối đánh nát c ự thạch dư thu sinh đột nhiên ở sâu trong nội tâm sinh ra một cỗ tâm tình sợ hai tới bởi vì trần lâm mỗi đi một bước mỗi vung nhất kiếm liền phảng phất đánh c h ú n g xương s ư ờ n mềm mực dạng đánh c h ú n g yếu kém nhất dễ dàng nhất phá trận t e n chốt dư thu sinh bất khả tư nghị nói sai sai hắn cũng là một vị trận pháp đại gia điểm này trận pháp căn bản ngăn cản không được hắn không thể lại để cho hắn phá hư lại trận không phải chúng ta đều phải chết thái sơ thánh địa đệ tử liền nội vàng hỏi đại trưởng lão chúng ta bây giờ nên làm gì dư thu sinh khét cắn răng nói ra chúng ta lợi dụng trận pháp đồng loạt ra tay hy vọng có thể giết hắn lợi dụng trận pháp ưu thế có thể làm được sao có thể dư thu sinh kiên định nói ra giết cường h á n sát ý trong nháy mắt trợn nổ tung phất tay lực lượng cường hàn bao phủ mà ra dư thu sinh cùng ngũ long xuất thủ trước một cái đại trưởng lão một cái ngũ trưởng lão đều là vương giả cảnh lần này thiên đình hiện kỳ ngộ đang ở trước mắt thái sơ thánh địa có thể nói là xuất động trên trăm tinh anh h i ề u theo á thánh thái i rồi. đối hiện liền giả, người. sơ sơn hơn vương hơn hơn tự tay Trần trường trọn ớt tử. tôn tôn tạo thần chủ mình phó hóa, động huyền, hóa h vẹn động có đều đệ Lâm, Vì ra bảy dư thu sinh cùng ngũ long hai vị trưởng lao ra tay mọi người lập tức tại hai người dẫn đầu dưới dựa vào đại trận trợ rút hướng phía trần lâm bảy ra công kích đối mặt như đòn công kích này trần lâm ngược lại cười một lần vất vả suốt đời nhàn nhã t r à m thảo trừ căn thái sơ thánh chủ chết cũng làm cho song p ư ơ n g cựu hận đi đến không chết không thôi mức độ cùng hắn để bọn hắn sống sót tìm phiền t o á i với mình không bằng từng cái giết đúng Trần l â một đ n g h hình â n cái h như là bắn đi ra kiếm. Nhất khí hóa tam thanh. ấ t tam động, đi bắn là Ba kiếm. ra c trần lâm, phân biệt hướng lâm, phía biệt dâu ư trưởng thu giết tới. bắt sinh Kha chính Kha chính cùng ngũ lòng, ác tới. Chính ác, bắt trưởng láo ở đ y ba tôn vương giả cảnh một trong. Một vương cảnh giả cái d â quai nón nam tử trung niên cầm trong tay một cây roi thép thái sơ đại đế có thể trở thành đại đế cái nào đơn giản nhìn chung m ộ ư ơ i tám đại đế không gọi là song mặt mở hoa nói thí dụ như thái sơ đại đế liền là dùng trận pháp cùng tu luyện biết đều mở hoa kết quả mà có một người ngoại lệ tam thanh đại đế sống ra tam thế trận pháp luận an luận khí phú văn Tiên ý các đều thái i loại ê n các có c đều ỗ đọc lướt t qua. h sơ thánh địa tồn tại trăm vạn năm đại đế không có đi ra thế nhưng chuẩn đế xuất hiện qua nhiều ít chớ đừng nói chi là vương g i ả cảnh đáy xúc tích thâm hậu phương pháp tu luyện nhiều không kể x i ế t ngũ long một đường quyền pháp vô cùng uy mãnh quyền này cũng là một môn thần cấp quyền pháp thương l o n g thần quyền mà lớn giải dư thu sinh trận pháp cùng đao pháp tề tu vô địch đao pháp trong n g á y mắt h ó a cứng trần lâm tất cả đường lui trần lâm lại hồn nhiên không sợ giết một trận đại chiến lập tức tổ chức nhưng mà đại chiến vừa mở ra liền là một trường giết chóc thời gian đốt một nén hương trận pháp bị phá hơn mười người bị giết máu chảy thành sông thơi n a n g đồng n ộ i dư thu sinh người cũng bị thương nặng dư thu sinh sắp điên rồi mọi loại tính toán tiếp nhận không chỉ hết thể thành k h ô n g không chỉ không thể báo thủ còn năm chính mình đưa thân vào trong nguy hiểm trần lâm hừ l ệ n h nói vài vị này có thể đều là lựa chọn của chính các ngươi hiện tại còn cần hay không báo thủ à? không đúng bây giờ không phải là các ngươi muốn hay không báo thủ mà là ta có nguyện ý hay không đúng tha các ngươi trời làm bậy thì còn sống được tự gây nhiệt g thì không thể sống chính mình muốn chết ta đây liền thành toàn các ngươi tốt dám tính toán chính mình trần lâm theo không lưu tỉnh theo một tiếng quát lớn trần lâm lại một lần nữa h ư ớ n g phía đối phương nào tới lại là thời gian đốt một nén hương ở đây không ai sống sót thạch lâm bị phá hư hơn phân nửa trận pháp không còn trần lâm vừa mới chuẩn bị đi qua phóng thích la bá đạo đám người đột nhiên theo thạch lâm chỗ sâu bay ra một thanh lợi kiếm tới trần lâm trong lòng hơi động k h ẽ vương tay một viên con dấu lập tức bay đến trong tay của mình thần cấp pháp bảo này ấn tên là đô thiên bảo ấn nói lên bảo ấn đầu đẩy phiên thiên ấn đệ nhị liền là ngọc hư ấn nay đô thiên bảo ấn mặc dù không bằng này hai đại bảo ấn thế nhưng cũng đồng dạng tính được là, là bảo vật hiện có trần lâm liếp thấy chúng rất là hài lòng lúc này liền thu vào chương ba trăm hai mươi ba vì lôi t r ú c bất quá sau một khắc trần lâm lại là một cái ý nghĩ theo trong đầu sinh ra mình đích thật không dùng được nhưng là có người cần dùng đến la bá đạo ngọc hư tiên môn không động sơn thủ tọa không động sơn có hai đại thần cấp t u y ệ t học phiên tiên ấn pháp cùng trường sinh quyết công pháp phiên tiên ấn mặc dù là tính được là là một môn trường pháp thế nhưng nếu có một phương bảo ấn phụ trợ thi triển uy lực của nó ít nhất tăng lên ba đến năm lần trần lâm thay la bá đạo mở ra phong ấn sau đó đem đô thiên bảo ấn nem tới nay miếng bảo ấn thu cất đi la bá đạo cũng không khắc ký hắn nhưng là biết vị này trần sư đệ hào phóng khỏi cần phải nói chỉ là đưa cho trưởng môn sư huynh bảo vật cũng là người ta trông m à t h è m tiên bảo nói đưa liền đưa tiên cấp tiên thuật nói truyền thụ liền truyền thụ hắn còn không phải đến đại chu tiên kiếm pháp đây chính là đại đạo tiên thuật trước kia chỉ có hâm mộ phần lúc này giờ đến tiên chính mình suy nghĩ nói ta đây liền không k h á c h ký nói xong liền thu vào keng ký chủ đưa tặng đồng môn sư huynh la bá đạo thần cấp pháp bảo đô thiên bảo ấn phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng mười vạn lần bạo kích trả về đạt được tiên cấp pháp bảo cực phẩm bất tử ấn pháp không phải bảo ấn mà là một môn ấn pháp bất quá môn ấn pháp này rõ ràng cùng phiên tiên h ấn hết sức không giống nhau phiên tiên h ấn chỉ có một chiêu một tay nâng bầu trời một tay lật trời mà bất tử ấn pháp lại càng giống là một môn quyền pháp đối địch quyền pháp thế nhưng không thể nghi ngờ nói với trần lâm lai lại là phi thường thích hợp quyền pháp trí tôn thần quyền uy lực vô song cho dù là hắn đem nguyên bản dung hợp quyền pháp một lần nữa tách ra do phân đến hợp do hợp đến điểm thế nhưng bạo lộ ra uy lực y nguyên tiêu hao pháp lực là trước đó gấp mấy chục lần so đại đạo tiên thuật tiêu hao không thua bao nhiêu không cần mấy quyền pháp lực hao hết bất tử ấn pháp liền không có điểm này tiên cấp t ấn pháp cái k i a chính là tiên cấp t ấn pháp trần sư đệ lần này đa tạ ngươi cứu rút võ tông nguyên vẫn là đi tới khẽ cắn răng nói ra trần lâm phất phất tay nói ra thiện tay mà thôi thôi chúng ta có thể là đồng môn sư huynh đệ la bá đạo nói ra sư đệ lần này thái sơ thánh địa ngươi định xử lý như thế nào thái sơ thánh điện trần lâm trong lòng sát ý bốc lên n à y thái sơ thánh điện nên chu chính mình không đối phó được liền bắt lấy bên người, người thân cận không nên nhìn thái sơ thánh điện tổn thất nặng nề thánh chủ bị giết trưởng lao chết rồi m ư ờ cái thế nhưng đối thái sơ thánh địa dạng này thánh địa mà nói vẫn không có dao động về căn bản không nên quên bọn hắn còn có thế hệ trước cường giả tồn tại có thể trở thành thánh địa tự nhiên cũng có anh linh điện tồn tại ngươi thật muốn đối phó thái sơ thánh địa ngươi đi bọn hắn thánh địa đạo tràng nhìn một chút người ta cùng lắm thì lựa chọn phong bế s â n môn chờ đợi khôi phục thực lực lại là một chỗ thánh địa trừ phi là ngươi công phá s â n môn tiêu diệt anh linh điện đối với thái sơ thánh địa trần lâm thật phất nộ người không phạm ta ta không phạm người, người nếu phạm ta ta nhất định giật chi ban đầu huyền thanh tiên môn tiếp theo là giao trì thánh địa thái sơ thánh địa trần lâm lúc nào một người nhất kiếm giết đến tận cửa đi giết cả nhà người ta hắn không phải thánh mẫu tâm cũng không phải sát nhân của ma thái sơ thánh địa lần này hoàn toàn chính xác quá mức mặc dù không đến mức thật giết đến tận thái sơ thánh địa nhưng là vì cho hắn s a u một bài học toàn bộ thiên đ ỉ n h thái sơ thánh địa đệ tử một cái không công tha trần lâm nói ra tính toán của mình la bá đạo nói ra ta hiểu rõ một cái thái sơ thánh địa thái thượng trưởng lao vẫn còn ở đó ồ trần lâm hỏi hắn ở nơi nào la bá đạo ta cũng không biết vị trí cụ thể thế nhưng ta biết ở đâu là một mảnh g ư ờ n g trúc trần lâm tâm linh lực lượng phát động tiên vương vọng k h í thuật gia trì nhất trưởng kinh tôi diện dưới phản phất trong cõi u minh tự có thiên ý rất mau tìm chuẩn hướng đi tay một tiếng bắn ra ngoài như ly huyền m ú i tên không đến một phút đồng hồ một tòa rừng trúc liền xuất hiện tại trần lâm trước mặt lôi trúc khó trách lôi trúc thiên địa chí bảo một trong thiên sinh thất phẩm bảo vật mười năm vì bát phẩm trăm năm vì cựu phẩm ngàn năm vì v ư ơ n g phẩm vạn năm vì thân cấp mười vạn năm vì tiên cấp mà trăm vạn năm chính là đại đạo cấp lôi trúc có thể làm kiếm cũng có thể vì bảy trận đồ vật càng có thể cùng sao trời một, một dạng rèn đúc lôi cờ nay tòa lôi rừng trúc hẳn là thiên nguyên đại đế trồng mấy trăm vạn năm trong đó chân quý lôi trúc vạn năm mười vạn năm thậm chí tồn tại trăm vạn năm lôi trúc liếc nhìn lại trần lâm liền thấy mười mấy người tại lôi rừng trúc tổng không ngừng xuyên qua đều đang tìm kiếm lên niên đại lôi trúc thái sơ thánh địa tu luyện công pháp đều là theo thái sơ tiên kinh bên trong diễn hóa tới trần lâm không thể quen thuộc hơn nữa một phiên tìm kiếm phía dưới rất nhẹ nhàng đã tìm được thái sơ môn đồ hết thảy hai người một cái tạo hóa cảnh một cái vương giả đình phong tu vi không giới cùng dư thu sinh cái này người thoạt nhìn bảy tám chục tuổi tóc trắng xám lại không có chút nào trông có vẻ già ngược lại tinh thần vô cùng phân chấn tinh khí mười phần cho người ta một loại khí thế như cầu vồng tư thế cái này người tên là dương thiên ba lúc này vì thái thượng trưởng lão dương thiên ba tiến vào bà khố rất nhanh liền thấy này tòa lôi dương trúc trước tiên liền bị lôi trúc hấp dẫn điên cuồng tìm kiếm trước lúc này hắn vận khí không tệ thế mà tìm tới một gốc mười vạn niên đại lôi trúc lôi trúc mặc dù nói dâng lên tuổi thọ vô hạn thế nhưng vài vạn năm mười vạn năm mấy chục vạn năm thậm chí trên trăm vạn năm sinh trường cho dù là gặp được một chút xứt xứ xứ có khả năng liền sẽ chết to lớn một mảnh lôi dương trúc thật muốn tìm mười vạn niên đại lôi trúc lại dị thường khó khăn mà lại lôi trúc nếu không phải ngươi khoảng cách gần phân biệt cho dù là linh hồn ngươi trình độ lại cao hơn thậm chí là tiên nhân ngươi coi như là đi ngang qua cũng không phát hiện được người ta là bao nhiêu niên đại đối với dương thiên ba tới nói mười vạn niên đại lôi trúc đầy đủ đây cũng là thuộc về tiên bảo cấp độ nếu muốn ở tiến một bước cái tiên tốt vậy lên tới cái trăm vạn năm phần tốt vật ký đối có vài người tới nói tới vậy liền tới c à n cũng đỡ không nổi trăm vạn năm niên đại thật đúng là nhường dương thiên ba phát hiện Bất quả không phải phát phát phát lập mình hắn phát hiện, mà là cùng những người khác cùng một chỗ phát hiện. Khương Thái Hư, hiện khuyên không đừng trách ta xuất thủ vô tình. Không người lôi ngươi rời đi, một mà một trúc ta trước, ta, ta tức ta xuất cùng cùng bằng đừng là là là của vô sai phát hiện này gốc trăm vạn năm lôi trúc chính là k hương tộc khương thái hư một tôn khương tộc lao tổ khương tộc thập tổ khương thái hư hử lạnh một tiếng nói ra dương thiên ba ngươi còn muốn chút m ặ t không ngươi phát hiện trước ta gặp qua vô sỉ chưa thấy qua vô sỉ như vậy này gốc lôi trúc ta khương thái hư chính là ta khương thái hư coi như là các ngươi thái sơ thánh chủ tới ta cũng là nói như vậy ngươi nhìn ta làm sao đem quên đi t hai h người ai t theo Đáng lời, bá cũng ư ơ i không phục người nào lập tức đánh nhau khương thái ư xuất thân khương tộc khương tộc thần nông đại đế hậu duệ người mang đại đế huyết mạch có một câu nói như vậy nói rất hay trong lòng không gái người rút đao tự nhiên thần nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng tốc độ tu luyện cho nên nói nhìn như cổ tộc thánh địa không ít nhưng là chân chính đại đế hậu duệ lại không sai cổ tộc mười cái chân chính đại đế hậu duệ bất quá bảy cái mà thôi khương tộc chính là một cái trong số đó khương thái hương khương tộc thập tổ thiên sinh t h ầ n thể vương giả định p h o n g vô cùng lợi hại trước đó bị nguyên thạch phong ấn lần này phá vỡ phong ấn liền làm muốn hy vọng thông qua đế lộ chi tranh thu hoạch cơ duyên có hay không càng tiến một bước bước vào chuẩn đế cảnh giới hán nửa bước chuẩn đế khương tộc có tam tuyệt lên núi săn bắn luyện dược thái dương thần hòa mà k h ư ơ n g thái hư lúc này tay nắm một thanh cây thước này nắm cây thước tên là viêm dương thước ẩn chứa thái dương thần hòa không gì không tiêu cháy trần lâm trước đó liền sẽ thái dương thần hòa bất quá lúc này thái dương thần hòa đạt được tiến hóa trở thành thái dương chân hòa uy lực càng hơn một bậc hòa diễm lướt qua không gì không tiêu cháy dương tiên h ba thân là thái sơ thánh địa thái thượng trưởng lao hắn lại là một cái dùng t h ư ờ n g cao thủ thiên ba t h ư pháp thần cấp võ học là hắn tập hợp sở trường các nhà tự sáng tạo thần cấp việt học một trăm hai mươi phát huy môn này thường phát toàn bộ dương cung bạc kiếm trong không khí đều tràn ngập chiến đấu khói lửa cuối cùng hai người đ ộ n g thủ hai tôn vương giả cảnh đ ộ n g thủ tạo thành lực phá hoại trong nháy mắt kinh động đến những người khác cái này khiến tại lôi trúc bên trong tìm kiếm lôi trúc mọi người gấp căn bản không dành bận tâm bọn hắn chiến đấu mà là lựa chọn điên cuồng tìm kiếm vạn năm trở lên lôi trúc ngàn năm lôi trúc cũng là thật nhiều thế nhưng đi sâu như thế đánh cho một cái lôi rừng trúc ánh mắt ngôi càn ăn ngàn năm lôi trúc thế mà coi thường tim liền là vạn năm lôi trúc mà liền tại hai người thân nhau thời điểm trần lâm lai nhìn xem đánh nhau hai người ngay song phương đối thoại trần lâm cười khá lắm h trăm vạn năm lôi trúc phải biết lôi rừng trúc mặc dù lớn thời gian tồn tại tuy dài nhưng là phải chăng có cái thứ hai trăm vạn năm lôi trúc sẽ rất khó nói vì n à y một viên lôi trúc có thể quyết đấu sinh tử trần lâm cũng rất là ngoài ý mớn giết người thế mà còn có bực này cơ duyên này kêu cái gì bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu sao chính mình là thế nào một đầu hoàng tước trần lâm vừa xài bước ra trong nháy mắt đi vào trăm vạn năm lôi trúc đằng trước một phát bắt được lôi trúc vừa dùng lực chuẩn bị đem hắn lột ra tới trần lâm đột nhiên xuất hiện còn muốn cướp đoạt trước mắt lôi trúc lập tức nhường khương thái hư cùng dương thiên ba hoảng rồi Lại có trong h ể vạn năm lôi trúc trần lâm tình thế bắt buộc đối mặt hai người công kích lắc đầu khinh thường móc n h o m miệng nói ra lan ngay sau đó một cỗ khí thế khổng lồ trong nháy mắt bạo phát đi ra thượng như hủy thiên diệt điện trong nháy mắt đem hai người cho yên diệt đục đụng dương thiên ba cùng khương thái hư tựa như là người bù nhìn một dạng bay ngược ra ngoài mặt mũi tràn đầy kinh dị nhìn xem trần lâm các hạ là ai ta gọi trần lâm trần lâm lạnh nhạt nói cái gì trần lâm thương thái hư cùng dương thiên ba sắc mặt đại biến trong lòng hơi hồi hộp một chút bọn hắn lập tức ý thức được một điểm bọn hắn xong trăm vạn năm lôi trúc không có người khác bọn hắn còn có thể dùng bọn hắn thân phận địa vị loạt đ o ạ t lại thế nhưng đối mặt trần lâm bọn hắn bất lực ngươi mạnh ngươi có trần lâm mạnh sao n g ư ơ i tàn bạo bất nhân sát lục quả quyết ngươi có nhà trần lâm sát lục quả quyết sao thái sơ thánh chủ nói rết liền rết nhất là dương thiên ba lúc này càng là trong lòng tràn đầy không yên cùng hoảng sợ thiết kế h ã n hại trần lâm đem hắn vây giết kế hoạch hắn là biết đến. Hắn sở dĩ không có ra tay. đó là bởi vì không có cần thiết này dư thu sinh trận pháp tạo nghệ cho dù là thái sơ thánh chủ đều gọi tạc qua từng nói nếu như cho dư thu sinh thời gian bày trợ tự mình ra tay cũng hẳn phải chết không nghi ngờ ngũ trưởng lão bắt trưởng lão hỗ trợ tam đại vương giả hơn mười vị đệ tử còn giết không được không quan trọng một cái trần l â m không thành bây giờ thấy trần lâm lai、like、đến đây hoặc là h ã m hại còn chưa bắt đầu hoặc là liền là h ã m hại thất bại thứ nhất còn tốt nếu như là cái thứ hai dương thiên ba không dám tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào trọng i ậ n một tôn chuẩn đế hậu quả chu đế giận g ữ máu chạy thành sông dương thiên ba khét cắn răng nói ra nguyên lai là trần lâm điện hạ nhìn chúng này gốc trăm vạn năm lôi trúc chúng ta tự nhiên không có ý kiến này gốc lôi trúc có thể bị trần lâm đại nhân đạt được thả mới có thể phát huy uy lực của hán có này gốc lôi trúc tin tưởng trần lâm điện hạ nhất định có thể luyện chế một kiện đại đạo tiên bảo thực lực nâng cao một bước nói không chừng lần này ta thiên nguyên thế giới sẽ tái hiện một tôn vô thượng đại đế tại đây bên trong ta nghĩ chúc mừng trần lâm đại nhân trở thành vô thượng đại đế một bên k ư ơ n g thái hư thấy là trợn mắt hốc mồm này một đợt vô mơ ngựa rụ động đến tâm can hèn hạ vô sỉ a bất quá cuối cùng vẫn khủng bố chiến thắng lý trí vớt mông ngựa dù sao cũng so đối mặt một cái hung thần ác sát hung nhân mạnh khe cắn răng nói ra nếu như nói trong thiên hạ này người nào có thể trở thành vô thượng đại đế không phải trần lâm điện hạ đại nhân không ai có thể hơn tại hạ khương thái hư tại đây bên trong sớm chúc mừng trần lâm điện hạ ngươi trần lâm gật đầu nói không sai rất có nhãn lực sức lực toàn bộ thiên nguyên thế giới hoàn toàn chính xác không có người nào so ta có tư cách hơn cùng năng lực thành tựu vô thượng đại đế Nghệ, nghe một chút. Bọn hắn chẳng qua là đương nhiên mặt ngoài có thể không dám sơ xuất liền vội vàng cười nói trần lâm đại nhân nói đúng thiên nguyên thế giới còn có ai so ngươi có tư cách hơn trở thành vô thượng đại đế cái kia điện hạ ngươi xem nếu như không có chuyện gì chúng ta liền cáo từ trước dương thiên ba nói ra trần lâm hừ lạnh một tiếng nói ngươi là thái sơ thánh địa thái thượng trưởng lão một trong đi dương thiên ba trong lòng nhảy một cái chẳng lẽ nói dư thu sinh đám người mưu tính thất bại h ắ n là tới đổi tận giết việc đúng nhất định là như vậy nếu dạng này dương thiên ba cũng không thèm đếm sỉa khẽ cắn răng dưới chân hơi hơi lui lại nguyên bản lĩnh giáo biểu lộ trong nháy mắt tàm biến thay vào đó là một mặt h u n g á c đưa tay liền là nhất chỉ hướng phía trần lâm n h n tới nhất chỉ đeo thương tựa như một đạo xoáy như gió trong nháy mắt xuyên tấu h hư không đâm thẳng trần lâm hai mắt mà đi mà dương thiên ba tại một chỉ điểm ra trong nháy mắt thân hình đột nhiên tan biến tại tại chỗ hóa thành gặp được hư vô hướng về phương xa bỏ chạy mà đi hắn đây là chạy trần lâm hừ lạnh một tiếng đối mặt một chỉ này đeo súng thương ý công kích vung tay lên thương ý pha thoái trần lâm nhảy lên một cái hướng phía dương thiên ba đuổi theo muốn chạy hỏi qua hắn trần lâm không có đây là thỏa sức kim quang lúc này trần lâm nhảy lên đ ạ n dặm xa đặt ở thiên nguyên thế giới. luận tốc độ không người có thể nhìn theo b ó n g lưng dương thiên ba càng là không đáng chú ý chương ba trăm hai mươi năm đệ tử của ngươi bị bắt、Đụ. dương thiên ba liền như là một con run dế một dạng dễ dàng trần lâm cho đánh bay ra ngoài hung hăng ngã xuống đất không đợi hắn đứng d ậ y trần lâm trong nháy mắt xuất hiện tại dương thiên ba trước mặt một c ư ớ c đạp tại lồng ngực của hắn đau đớn kịch liệt lực lượng c ứ n g hãn nhường dương thiên ba phảng phất c h ú n g định thân chú một dạng căn bản không thể động đậy dương thiên ba thái sơ thánh địa thái thượng trưởng lão đáng chém chi khi tức tử vong nhường dương thiên ba trong nháy mắt sắc mặt đại biến cắn răng nói ra ngươi muốn làm gì trần lâm lạnh n h ạ t nói tự nhiên là giết người mà lại là giết người v a n h xem ra dư thu sinh thất bại dương thiên ba trong nháy mắt biết là chuyện gì xảy ra trong lòng tràn đầy cười khổ cùng bất đắc dĩ thất bại sao người giết ta đi dương thiên ba hử lạnh nói trần lâm lạnh n h ạ t nói đã ngươi để cho ta giết người ta đây cũng chỉ có thể làm theo nói xong liền muốn đ ố i dương thiên ba động thủ đột nhiên dương thiên ba nợ nụ cười h ử lạnh nói ngươi không có thể giết ta ngươi giết ta đệ tử của ngươi sẽ chết đệ tử trần lâm đ ứ n mày là ai cố thiên tuyết thầm linh lung v ẫ người ể u chiếu, chẳng là bọn hắn ai trần i lâm ngay cả ta thái sơ thánh chủ đều bị ngươi giết tiên h nhân đệ tử ngươi cũng không để vào mắt tính toán của hắn tuy mạnh nhưng là tuyệt đối không đối phó được ngươi trần lâm nói ra ngươi cũng là nhìn tối qua như vậy ngươi cho là ta vì cái gì không có bị dư t h ù sinh bọn hắn cho hám hại chết bắt chúng ta người thì tính sao các ngươi có khả năng giết bọn hắn ta vì bọn họ báo t h ù chính là thả bọn họ ta tự sát đầu đảng tội ác nếu như giết bọn hắn ta tiêu diệt các ngươi toàn bộ thái sơ thánh địa không có khả năng dương thiên ba nói ra trần lâm ta biết ngươi lợi hại đương đại trần đế thực lực cứng hãn thế nhưng ngươi nghĩ muốn tiêu diệt ta thái sơ thánh địa trừ phi ngươi là chân chính vô thượng đại đế trần lâm k i n h thường nói vô thượng đại đế mà thôi ta tin tưởng ta tất thành đại đế phốc phốc dương thiên ba cười nhạo nói Ta v ừ cho, ngươi. Ngươi cho dù là n g ư ơ i chân chính đạt được tiên nguyên đại đế truyền thừa ngươi cũng không có thể trở thành vô thượng đại đế bởi vì tại chúng ta thiên nguyên thế giới vài vạn và năm mới có thể xuất hiện một tia đế vận nay chút đế vận chỉ có thể nhường một người trở thành đại đế cách chúng ta thiên nguyên thế giới cuối cùng một tôn đại đế xuất hiện đã trọn vẹn mấy chục vạn năm mấy chục lần nội tỉnh xuất hiện đều bị thế giới khác đại năng đạt được lần này cũng không ngoại lệ đế vận t h a n h cựu đại đế then chốt đế lộ khai đại tranh chi thế tranh đoạt liền là này một phần đế vận thành đế cơ duyên muốn thu hoạch này một phần cơ duyên khó khăn cỡ nào thiên nguyên thế giới mạnh sao mạnh thế nhưng cùng thế giới khác tướng so sánh kém xa khỏi cần phải nói trần lâm gặp phải võ tiết h gặp phải ninh phụ gặp phải phong vô ngân n g phong vô ngân n g hoàn toàn chính xác ngang ngược càn rỡ g i á rời một cái thế nhưng chưa chừng người ta là tiên nhân đệ tử trần lâm lạnh ngạt nói này chút không cần ngươi quan tâm đế vận người nào nói cho ngươi không có đế vận liền không thể trở thành đại đế đế vận trần lâm thật đúng là trước mắt chính mình có thể là có được hệ thống người hệ thống nơi tay không muốn nói thành vì đại đế thành tiên đều có thể nhớ không lầm trong tay mình có sáu n g h n năm nhâm thủy bàn đ ả o một viên có thể thành tiên trong tay mình còn có một viên hoàng trung lý một viên có thể thành tiên thành tiên liền cùng uống nước một dạng không muốn nói thành liền vô thượng đại đế trần lâm tiếp tục nói dương thiên ba ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng các ngươi nắm người nào bắt đi dương thiên ba ha ha cười lớn nói ngươi chính là cái ý niệm này đi ta sẽ không nói cho ngươi trần lâm tới a giết ta đệ tử của ngươi cũng phải chết trần lâm sát ý ngưng nhưng nói nếu không nói ta đây liền chính mình tìm đến đối với dương thiên ba trần lâm ban đầu không có ý định hỏi thăm hắn hắn có hai môn quan t ư ở n g pháp bảo tháp quan t ư ở n g pháp cùng khô lâu quan t ư ở n g pháp trong đó bảo tháp quan t ư ở n g pháp thuộc tại đường đường chính chính có thể thôi miên cô đọc linh hồn dẫn dắt linh hồn các loại mà khô lâu quan t ư ở n g pháp lại có thể cướp đoạt linh hồn đọc đến linh hồn thậm chí khống chế linh hồn ngươi không nói ta liền rút ra linh hồn của ngươi đọc đến ngươi sâu trong linh hồn trí nhớ lời nói có khả năng gặp người nhưng là linh hồn lại hư muốn gặp người nói xong trần lâm khẽ vươn tay thưa không vừa nắm dương tiên ba trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ cường đại hấp lực theo sâu trong linh hồn sinh ra phản phất muốn đưa hắn linh hồn xé nát một dạng to lớn xé rách lực nhường hắn phát ra thống khổ kêu rên tới đau n h ấ t đây là loại kia thông vào cốt tủy đau n h ấ t đau hắn đều nhanh hít thở không thông Ngay sau đó, Dương Tiên kinh dị phát hiện, chính mình thế mà bay lên, đầu xem xét, không đúng, là chính mình linh hồn bay lên, mà thân thể của mình lại như cũ nằm trên sau Ba bay bay của đầu đó, dị phát thế túi xét, thể lại cũ mà xem mà là lúc này đối phó dương thiên ba chuyện dễ như chở bàn tay phất tay liền đem linh hồn cho cầm đem ra giờ khác này dương thiên ba sợ hãi cái này khiến hắn nghĩ tới những cái kia tạ ác linh hồn mỹ pháp một khi bị thi triển cái t i a chính là hồn phi phách tán vinh thế không được siêu sinh vì cái gì đối mặt t ử vong hắn không sợ bởi vì hắn biết mình tại thánh địa lưu lại hồn đăng cho dù chết cũng có rất lớn tỷ lệ dùng anh linh phương thức tồn tại thánh địa tại anh linh tại cho dù là chỉ có một phần trăm tỷ lệ thế nhưng cũng là cơ hội không nên quên hắn năm nay nhanh ba ngàn tuổi tuổi thọ đi đến điểm cuối cùng không phải là vì thánh địa mà chết sinh lão bệnh tử thọ hết chết giả như vậy thì biểu thị hắn chết cũng không có khả năng trở thành anh linh bây giờ lại hoàn toàn khác nhau không đừng có giết ta ta nói ta cái gì đều nói trần lâm hừ lạnh nói bây giờ nghĩ nói rất xin lỗi ta không muốn biết lại nói Ta làm sao biết sao làm ngươi chương ó p ả i hay k ba trăm hai mươi sáu võ chiếu cùng tiểu thạch sinh thời gian một chén t r à công phu trần lâm đ ố n g nhiên mở hai mắt ra trong lòng tràn đầy im lặng này hai nhỏ thật to gan thế mà chạy đến côn luân sơn mạch tới nguyên lai bọn hắn bắt tiểu võ chiếu cùng tiểu thạch sinh côn luân sơn mạch mở ra cơ duyên bung xuống nhất là thiên nguyên thiên đình xuất hiện nhường thế nhân đều lâm vào trong điên cuồng coi như là ngọc hư môn người cũng đều rất lớn một bộ phận người tới côn luân sơn tiến vào thiên nguyên thiên đ ỉ n h tiểu võ chiếu cùng tiểu thạch sinh cũng tâm động trần lâm không tại hai nhỏ không ai q u ả n thúc cố thiên t u y ế t cùng thẩm linh lung có thể không quản được hai nhỏ hai tiểu nhất thương nghị trộm trộm chạy tới hai tiểu tu luyện tiên t i ê n lôi đình luyện thể tiên thuật thiên phú dị bẩm trần lâm lúc này nếu như nhìn thấy hai nhỏ tất nhiên giật này cả mình lúc này hai nhỏ đều biểu hiện ra thiên sinh tiên thể mà lại tu vi còn đạt đến ngưng sắt cảnh giới vừa mới bắt đầu dương thiên ba là nóng lòng không đợi được mong muốn đem hai nhỏ thu làm đệ tử thế nhưng hai nhỏ là ai vô pháp vô thiên ngoại trừ trần lâm người sư phụ này người nào mặt mũi cũng không cho lúc này phản kháng nhưng lại không phải người ta đối thủ đánh không thắng báo đại danh a hai nhỏ lập tức tuân ra chính mình là trần lâm đệ tử này còn cao đến đâu trần lâm đánh giết thái sơ thánh chủ là bọn hắn thái sơ thánh địa kẻ t h ù kẻ t h ù c h i đồ nhường dương thiên ba tức giận không thôi vừa vặn lúc này dư thu sinh dự định tính toán trần lâm bắt lấy trần lâm người trong sư môn hắn trong lòng hơi động cũng bắt hai nhỏ làm vì lá bài tẩy của mình đương nhiên càng nhiều hơn chính là dự định tốt dê thu dọn hai nhỏ trần lâm chết rồi thuận thế thu làm đệ tử không chết hắn liền định dùng đoạn cơ chi pháp cướp đi hai nhỏ thiên sinh t i ê n thể dương thiên ba người đang chết lúc này trần lâm phẫn nộ cái này dương thiên ba quả nhiên là không biết sống chết đồ chơi tính toán đi qua tính toán tới lại dám tính toán chính mình đệ tử trước mặt khổng lồ trí nhớ cơ hội khó được trần lâm dứt khoát liền một lần vất vả suốt đời nhàn nhã đối dương thiên ba trí nhớ tiến hành sàn g chọn sau đó đưa ra chính mình có được trí nhớ thật đúng là đừng nói hoàn toàn chính xác theo dương thiên ba trong đầu đến, đến đại lượng tin tức thì ra là thế trần lâm đối thái sơ thánh địa rất là ngoài ý mớn quả nhiên cường hãn dương tiên h ba thân là thái thượng trưởng lão bởi vì tuổi trẻ bởi vì tuổi tác đạt đến c ự c hạ cho nên mới dị thường sôi nổi căn cứ trong đầu hắn tin tức thế nhân chỉ biết là thiên nguyên thế giới chỉ có tam đại thánh địa mới tồn tại chuẩn đế cảnh bọn hắn nhưng lại không biết chuẩn đế cảnh so với bọn hắn trong tưởng tượng hơn rất nhiều l i ê n thái sơ thánh địa liền có hai tôn chuẩn đế cảnh bị nguyên thạch phong ấn thượng như là trước đó băng long một dạng chờ chờ thời duyên lần này cơ duyên thế mà băng long một d n g chớ đừng nói chi là bị phong ấn vương giả cảnh trọn vẹn mười một người nhiều ban đầu hắn cũng là bị phong ấn ở nguyên thạch bên trong c ù n trần lâm dự định rời đi đại đế truyền thừa không có lộ ra xem ra lần này như cũ sẽ không có người đạt được đối với trần lâm thiên nguyên đại đế truyền thừa thật đúng là trước mắt không muốn nói thiên nguyên đại đế Coi như là toàn bộ thiên nguyên thế giới m ộ ư ơ i tám đế truyền thừa đều không phải là hết sức coi trọng những truyền thừa khác nhiều nhất liền là bạo kích trả về một phiên đi đến đại đạo tiên vương đẳng cấp mà thôi mà hắn tu luyện cựu truyền huyền công siêu v i ệ t đại đạo tồn tại chứ thiên vạn giới bài danh mười vị trí đầu truyền thừa ai có thể so ai dám so còn có chu tiên kiếm ý ý nguyên tàng huyết đây mới là căn bản một đạo kiếm ý nơi tay đôi chiến lực của hắn tăng lên có bao lớn rất lớn nếu như có thể trở thành đại đạo tiên nhân đến lúc đó uy lực sẽ càng lớn nếu như lại có chu tiên kiếm nơi tay đến lúc kia uy lực càng là đi đến mức không thể tưởng tượng nổi coi như là phụ tu công pháp một cái tiên tiên bản võ thần ma quyết l i ề n đã có khả năng toàn thắng tất cả những thứ này chớ đừng nói chi là những công pháp khác cường h á n hơn càng bất khả tư nghị trần lâm cùng triệu nhược tịch cùng diệu thiện tiên tử đ ụ n g đụng hai nữ vẫn là quyết định tại còn lại nửa ngày thời gian tìm kiếm một phiên cơ duyên trần lâm lựa chọn rời đi trước khi đi liền đưa tay bên trong trăm vạn năm lôi t r ú c một phần thành hai đưa cho hai nữ k e n ký chủ đưa tặng đạo lư triệu nhược tịch diệu thiện tiên trăm vạn năm lôi chúc một phần phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích Bạo không í c thành c ban thưởng 100 bạn lần bạo kích trả vật ề đã được động cường căn trúc. trúc. kích tiên thiên linh căn tiên thiên khổ Tiên thiên khổ Trần Tối phát linh lên. nhảy dựng lên. Tối cường phát bảo. Không, khổ khổ Lâm bảo. v này vừa ra thành tựu phi phạm chư thiên vạn giới có thập đại linh căn một trong bản đào thụ p h ù tăng một các loại trong đó p h ù tăng một có khả năng luyện chế pháp bảo mà bàn đào thụ kết xuất trái cây cùng thiên đồng thọ vô cùng chân quý tiên tiên h khổ trúc liền là cùng p h ù tăng một một cái tính chất nội danh nhất là k h ẩ trúc hóa thành lục căn thanh tịch trúc uy lực vô song mặc dù trần lâm không biết là đẳng cấp gì tiên bảo thế nhưng trên cơ bản có khả năng đại khái phân tích ra hẳn là tiên đế đẳng cấp tồn tại này trúc nơi tay trần lâm tự tin chiến lược của mình tăng lên một đoạn dài trước đó tôi cường pháp bảo là c h ạ m tiên kiếm phong hỏa ba tiêu phiến hiện tại sao tại k h ổ trúc trước mặt thật không đang chú ý k h ổ trúc nhẹ nhàng quét một cái lập tức phong ấn lục thức trở thành một đầu mặc người chém rết cứu non Trăm vạn năm lôi trúc kết theo khổ trúc, tiên rất vạn bạo năm nhiên Mang dương thiên ba linh hồn,、rất、nhanh Trần lâm rời đi thiên nguyên thiên lôi Lâm kiếm rồi. bộ quả khổ rời đi nơi này lưu lại vô số hiểm địa nơi này đồng thời cũng tồn tại vô tận cơ duyên nếu như không phải thiên môn mở thiên nguyên thiên đình h à n g thế long mạch hóa long phi thăng vào thiên môn người nào có biết g i ấ u ở côn lôn bên trong kỳ ngộ cùng nguy hiểm hiểm địa kỳ thật chính là vì bảo hộ kỳ ngộ tồn tại không có gặp nguy hiểm bảo vệ kỳ ngộ chỉ sợ sớm đã bị người làm hỏng một chỗ tiểu sơ n a o bên trong lúc này hai nhỏ ngay ở chỗ này không sai c u n g đại gia nghĩ một dạng hai chạy chậm trần lâm dựa theo dương thiên ba trí nhớ tìm được thái sơ thánh địa người ẩn dấu địa phương lại căn bản không có phát hiện hai nhỏ tung tích một phiên hỏi thăm phía dưới mới biết được hai chạy chậm đang truy đuổi thời điểm hai nhỏ tiến nhập chỗ này nhỏ trong khe núi liếc nhìn lại sát khí phóng lên tận trời một cô tà ác khí tức nhường trần lâm cũng không khỏi nhúm mày võ chiếu nữ đế cùng tiểu thạch sinh thiên phú dị bẩm thân phận đặc thù thế nhưng đối mặt tà ác như thế khí tức y nguyên nhường trần lâm thấy kinh hãi cùng lo lắng dù sao một cái bảy tuổi một cái mấy tháng lớn hải tử tiến vào tiểu s â n ao tà ác khí tức cường hắn hơn đập vào mặt nhường trần lâm đều thấy tim đập nhanh không dám k i n h h ư ờ n g tâm linh lực lượng quét ngang thần thức bung ra tiên vương vọng khí thuật cũng đi theo thi triển đi ra đồng thời bắt đầu dùng nhất trường kinh bắt đầu suy tính. có thể nói là thực lực toàn bộ triển khai chương ba trăm hai mươi bảy tiểu sơn a o ác linh ngay tại trần lâm tìm kiếm thời điểm một đầu ác linh đột nhiên ra hiện ở trước mặt của hắn thấy trần lâm tựa như thấy mỹ vị ngon miệng mỹ thực miệng hám ở trắng liều răng để cho người ta không rét mà run giống tiểu sơn a o không lớn thế nhưng bên ngoài lại bị tự nhiên đại trận phong ấ n ác linh căn bản không thể rời đi tiểu sơn a o đã bao nhiêu năm bọn hắn bao nhiêu năm không có gặp được người vừa rồi đi qua hai cái tiểu hài bọn hắn cũng không dám treo chọc hiện tại lại có người chạy vào vừa vặn xem như bọn hắn thức ăn hét lớn một tiếng hướng phía trần lâm liền nào tới trần lâm trong lòng sinh khí hư lạnh một tiếng trên người thái dương chân hỏa trong nháy mắt x u n g ra ánh lửa l ó e lên đầu này ác linh liền hướng kêu thảm một tiếng cũng không kịp liền trong nháy mắt bị đốt tiêu thành cho tàn tại chỗ bỏ mình một đầu ác linh bị g i ế t rõ ràng không thể chấn n h i ế t mặt khác ác linh ác linh h ú t linh hồn làm chủ giỏi thay đổi hóa mê hoặc tâm trí rất lo xa linh không đủ người đều sẽ trúng chiêu đáng tiếc bọn hắn gặp trần lâm này chút ác linh người ở bên ngoài xem ra cho dù là phong vương tiến vào đều khổ không thể tả trường sinh cảnh phía dưới càng là dê đợi làm thịt mà đối với trần lâm đối phó này chút ác linh rét gà rét cho dịch dung. Một người nhất kiếm, Hướng h p í A t chuẩn s đế cờ giả thái dương chân hỏa giờ khác này này chút ác linh sợ hãi tứ tán chạy trốn thoáng chậm một bước ác linh lập tức hóa thành một đoàn bùng cho tàn n h â n tộc c h u ẩ n đế ngươi chẳng lẽ mong muốn cùng ta không chết âm linh nhất tộc khai chiến sao ác linh thuộc về bất tử âm linh bên trong biến chủng cũng thuộc về bất tử âm linh nhất tộc nơi này nói trắng ra là liền là bất tử âm linh nhất tộc sắp đặt tại n h â n tộc thế giới một viên c â y đ i n h bình thường ẩn giấu chỗ tối lúc này thành lâm tham gia để bọn hắn thấy sợ hãi một tôn có được thái dương chân hỏa c h u ẩ n đế bọn hắn sợ hãi thái dương chân hỏa hết thể âm linh khắc tinh trần lâm cười khai chiến ngươi cho là ta sẽ biết sợ sao muốn chiến liền chiến ta thì sợ gì một trận chiến bảy đại di tộc từng cái đang chết trước đó đối với di tộc trần lâm còn thật không có bao nhiêu cựu hận thế nhưng lần này dị tộc vì ngăn cản nhân tộc tiến vào thiên môn bước vào đế lộ hành động thật làm hắn tức giận không nói dị tộc còn tốt vừa nhắc tới bọn hắn trần lâm liền tức giận s á c ý trong nháy mắt bạo phát đi ra khai chiến hắn cầu còn không được hắn chắc chắn người thứ nhất giết vào bất tử âm linh dị tộc để bọn hắn trả giá tàn nhẫn đại giới tới theo trần lâm hừ lạnh một tiếng chiến trường phát sinh có chút biến hóa trần lâm con ngón đúng ra lại là một đạo thái dương chân hỏa bắn ra ngoài đầu này âm linh trong nháy mắt bị triệt để b ư c cháy lên lửa nóng hưng gực rất mau đem hắn hoàn toàn nuốt hết. nếu muốn khai chiến như vậy ta liền tiêu diệt các ngươi tất cả âm linh cứu đệ tử của mình là một mặt một mặt khác là đại khai sát giới ngay tại vừa rồi trần lâm đọc đến một tôn âm linh trí nhớ theo âm linh trong trí nhớ biết này hai nhỏ mặc dù tuổi còn nhỏ thế nhưng thân phận lại mang đến cực lớn tiện lợi một đường đi qua hết thể âm linh thế mà đều không dám công kích không dám công kích là bởi vì võ chiếu hay là bởi vì tiểu thạch sinh võ chiếu phụ mẫu là nhân loại trước đó h ắ n trần lâm vì để cho mọi người tiếp nhận hắn ngắn ngủi hơn hai năm thời gian liền tu luyện tới chuẩn đế cảnh giới nói chính mình là tiên nhân truyền thế mà hiện tại xem ra chính mình cái này đệ tử mới thật sự là tiên nhân truyền thế tiểu thạch sinh trong viên đá sinh ra tảng đá kia là chính mình sư phụ lưu lại thạch đầu không rõ lai lịch thân phận không rõ thế nhưng có một chút tiểu thạch sinh vừa ra đời liền là tiên tiên thể chất tiền đồ vô lượng mặc kệ loại nào an toàn của bọn hắn trần lâm cũng xem như yên tâm còn lại chỉ có sắt lục một đường quét ngang giết thời gian đốt một nén hương trần lâm liền đến, đến tiểu sơ nao chỗ sâu một đầu trọn vẹn cao hơn mười mét gác linh đã sớm ở nơi nào chờ một năm đến trần lâm đến liền phát động công kích gác linh vương thế mà tại đây nho nhỏ tiểu sơ nao bên trong sẽ tồn tại ác linh vương ác linh vương vương giả cảnh ác linh ác linh bất tử âm linh một cái biến chủng so không nổi chết âm linh càng thêm hung ác nhưng lại không có bất tử âm linh tuổi thọ mạnh đánh bất tử âm linh là chân chính linh hồn bất d i ệ t tuổi thọ vô hạn mà ác linh lại là phải không ngừng hấp thu nhân loại linh hồn một khi linh hồn năng lượng hao hết liền gặp phải tử vong trần lâm xuất hiện khiến cái này ác linh điên rồi mặc dù trần lâm là t r u y n đế còn có được khắc chế bọn hắn thái dương chân hỏa thế nhưng một khi hấp thu trần lâm linh hồn tính mạng của bọn hắn có khả năng lại một lần nữa đạt được tăng lên trước m thân thể cao lớn ý đồ đem trần lâm cho nghiền nát trần lâm hử lạnh một tiếng hỏa diễm hóa đao một thanh thái dương thần đao hướng phía ác linh vương liền chém giết tới một đao trẻ làm hai ác linh vương bị trần lâm một đạo chém giết hóa thành một đoàn khói đen hướng phía nơi x a tung bay mà đi a muốn chạy trần lâm hai mắt như điện nhìn như chính mình chém giết ác linh vương lại không nghĩ rằng này một đao cũng không có đem hắn triệt để chém giết mà là nhường hắn thân thể hóa thành một làn khói mù nghĩ muốn chạy trốn trần lâm h a có thể để cho đã được như nguyện thân hình như điện veo một tiếng liền đuổi theo、Và、anh trở tay một trưởng tựa như một tôn tuyệt thế cự thủ theo trên trời rơi xuống một dạng hung hăng hướng phía toàn bộ tiểu sơn ao bên trong rơi xuống đất dung núi chuyển tựa như như thế l i ê n là một trường này nguyên bản đen kịt một màu q u á i dị tiểu sơn ao đột nhiên ta biến thay vào đó là một mảng lớn tối tăm m ở mịt khu vực bên ngoài hư vô tàn biến có chỉ có triệt để hủy diệt có chút ý tứ đây là tự nhiên đại trận vẫn là người làm đại trận tốt một cái lợi hại đại trận cái này khiến trần lâm nghĩ đến bất tử âm linh nhất tộc thiên địa sát khí ngưng tụ thành âm linh có rất nhiều hình dáng biến chủng trong đó ác linh chính là một cái trong số đó trước đó trần lâm còn gặp được thiên thai kỵ sĩ c h ặ t đầu kỵ sĩ liền là bất tử âm linh một loại bọn hắn có được thuộc tính đặc biệt liền giống với một bước kinh văn một dạng vừa thối vừa dài trần lâm mặc dù tại trải qua dư thu sinh khảo nghiệm trận pháp tri đạo đạt được tăng lên cực lớn thế nhưng cuối cùng vẫn là kém một chút không có có thể trở thành thần cấp trận pháp sư trước mắt đại t r ư ợ n loan thoáng siêu việt thần cấp tồn tại trận pháp đảo là bình thường thần cấp trận pháp mà thôi thế nhưng bố trí tòa trận pháp này người rất có thể là một tôn vô thượng đại đế bởi vì trong trận pháp ẩ n chứa đại đế lực lượng đại đế xưng là vô thượng đại đế đem chính mình thiên cứ như vậy ngươi trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể khu động thiên đạo lực lượng một cái khác loại đại đế không đem thiên tâm ấn ký lạc cấn tại thiên đạo bên trong mặc dù là đại đế có được đại đế lực lượng nhưng lại rất khó khu động thiên đạo lực lượng chương ba trăm hai mươi tám thiên nguyên thạch thật muốn cho hai loại đại đế điểm một cái cao thấp một cái có thể điều động thiên đạo lực lượng một cái không có thể điều động thiên đạo lực lượng một cái là thuận theo thiên đạo một cái là nghịch thiên mà đi lạc cấn thiên tâm ấn ký ngươi là có thể lâu dài ở tại thiên nguyên thế giới từ nay về sau thiên nguyên thế giới đều ở trong lòng bàn tay của ngươi mãi đến ngươi phi thăng thiên nguyên mười tám đế đều l à như thế này làm còn có liền là không đem lạc ấn lưu tại trên thiên đạo trong vòng ba ngày chắc chắn bị khu t r ụ mà thiên đạo đệ nhất lựa chọn liền là nhân tộc chỉ có nhân tộc mới có thể lựa chọn lạc ấn thiên tâm ẩn ký giữa hai bên có lợi có hại có lợi địa phương có thể đạt được thiên đạo chiếu cố lại càng dễ tu luyện nhưng lại rất khó rời đi thiên nguyên thế giới trừ phi là phi thăng mà không lạc ấn thiên tâm ẩn ký ngươi có khả năng vẫy vùng t r ư thiên b ạ giới nên lựa chọn như thế nào trần lâm còn không có nghĩ kỹ hiện tại trần lâm muốn là như thế nào làm rõ ràng trước mắt bị đại đế lưu lại lực lượng đây là một tôn bất tử âm linh nhất tộc đại đế đi tại trở thành đại đế về sau bị thiên đạo đuổi có chút ý tứ đại đế trần lâm lúc này mới chuẩn đế trung kỳ nhìn như xa xôi thế nhưng đó là đối người bên ngoài nói với trần lâm lai、like、rất gần rất gần thứ hai bạo kích trả về công lực cơ hội mới tuân bốn lần còn có ba lần một lần có khả năng trở thành chuẩn đế đ ỉ n h phong một lần có khả năng trở thành vô thượng đại đế thành tiên sau này hãy nói trước lúc này trần lâm dự định muốn đem này đại đế cấm chế cho phá lại nói cấm chế Cung phù văn, phù phù lúc này pháp phụ một trợ dạng, có đại đế cấm chế làm tiêu chuẩn không thể nghi ngờ là cho trần lâm mở ra một cái khắc loại cửa lớn vừa vào chuẩn đế cấm chế toàn bộ triển khai thời gian trôi qua trần lâm chính mình cũng không biết qua bao lâu cuối cùng từ nghiên cứu cấm chế cảm nộ g bên trong tỉnh lại một lần cảm nộ g cơ hội bảo tồn lâu như vậy cuối cùng là bị dùng đến lần này nhưng không có bạo kích về còn để lại theo cảm nộ g bên trong tỉnh lại cấm chế cảm nộ g đi đến ít nhất cũng có cựu phẩm mức độ lúc này nhìn về phía trước mắt cấm chế trần lâm trong nháy mắt tìm được nơi mấu chốt mục đích của hắn là triệt để bông ra cấm chế n h ư n g lần này quỷ dị thần bí triệt để bại lộ ở trước mặt người đời ác linh thuộc về âm linh sinh vật e ngại trí dương lực lượng thái dương treo cao trí dương lực lượng t ị n h nhất thời điểm đột nhiên mở ra phía ngoài cấm chế tương đương với đem này chút ác linh lực lượng suy yếu một nửa. nhân cơ hội này trần lâm mới càng thêm nhẹ nhóm diệt sát ác linh d ừ n g tay d ừ n g tay trần lâm hành động lập tức kinh động đến này chút ác linh ác linh không phải người ngu lập tức hiểu rõ là chuyện gì xảy ra d o a đến trong lòng rún sợ vội vàng ra mặt ngăn cản trần lâm động tác kế tiếp nếu như trần lâm thật đem cấm chế phá hư nhường ác linh lĩnh vực bạo lộ ra bọn hắn ác linh bị trí dương lực lượng bao phủ sẽ triệt để diệt sạch trước đó chạy trốn ác linh vương trở về không có thân hình cao lớn lúc này bộ dáng cùng nhân loại không có gì khác biệt một m tám chín dáng vẻ thoạt nhìn cũng hòa ái dễ gần vừa ra hiện liền trực tiếp quỳ gối trần lâm trước mặt khẩn câu nói chuẩn đế đại nhân còn xin ngươi tha chúng ta chúng ta thể chúng ta chỉ cầu tự vệ tuyệt sẽ không tổn thương bất luận nhân loại nào trần lâm hừ lạnh nói chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua một câu nói như vậy sao không phải tốt ta trong lòng ngắt n g h ĩ khác ngươi nói ta tại sao phải tin tưởng lời của ngươi vì cái gì trần lâm khinh thường nói này vì cái gì trần lâm lắc đầu nói cho nên ngươi có thể đi chết rồi nói xong liền một trưởng vô xuống dưới vẻ gãy nghiền á t không gian vỡ vụn nhìn như tùy ý một trường Lại ẩn chứa lực lượng ẩn chứa hủy trần h thể i diệt người ê n một t địa, đủ đem có i diệt, biến cái hai triệt người ệ tuyệt t thành một cạt tử vong, để để cho người ta thấy t để để để yên Không. vong, bã. cho vọng. Sợ r lâm ý nguyên lạnh lùng như băng lãnh khóc vô cùng mắt sáng như đ ú c nhìn xem tất cả những thứ này phản phất tại xem một người chết một dạng vanh ác linh vương vội và nói đừng có giết ta ta cho ngươi biết một cái bí mật một cái thiên đại bí mật liên quan tới bất tử âm linh nhất tộc bí mật bảy đại dị tộc chỉ cần ngươi biết bí mật này từ nay về sau bất tử âm linh nhất tộc liền triệt để suy sụp thậm chí có khả năng đem hắn đổi u ra thiên nguyên từ nay về sau thiên nguyên thế giới đem chỉ có sáu đại d ị tộc lời này có thể là nhường trần lâm sinh ra hưng thú nông hậu bảy đại d ị tộc nguy hại cũng không phải một sớm một chiều sinh ra nói lên này bảy đại d ị tộc thập vạn đại sơn yêu ma nhất tộc c ử u u thâm viên bất tử âm linh thử sơn chỗ sâu tím người nhất tộc chân trời góc biển long nhân nhất tộc thái sơ khoáng khu hoàng kim chiến tộc thế giới ngầm dị quỷ nhất tộc còn có nhân tộc phản đồ luyện thi nhất mạch trong đó chỉ có thập vạn đại sơn yêu ma nhất tộc mới là thổ dân còn lại tỷ như cựu ưu thâm n g u y ê n bất tử âm linh tử sơn chỗ sâu tím người nhất tộc chân trời góc biển long nhân nhất tộc thái sơ khoáng khu hoàng kim chiến tộc thế giới ngầm dị quỷ nhất tộc kỳ thật đều là kẻ ngoại lai chớ đừng nói chi là nhân tộc phản đồ luyện thi nhất mạch có thể tiêu diệt dị tộc một trong không thể nghi ngờ là để nhân tộc tại thiên nguyên thế giới chủ động vị càng mạnh cũng làm cho thiên đạo càng thêm dễ dàng không phải đế vương tâm thuật chơi cái gì cân bằng chơi rất lưu liền là thủ đoạn quá kém nói với trần lâm lai chúc tiểu thủ đoạn này đối bên cạnh người mà nói còn cũng xem như nhất tông thủ đoạn đi. nhưng là đối với trần lâm lai nói quá ti tiện không đáng giá nhắc tới đồ chơi nếu dạng này hà tất lưu tỉnh trần lâm nói ra nói đi để cho ta hài lòng ta có thể cho các ngươi ác linh sống sót không phải các ngươi ác linh cứ thế biến mất tốt uy hiếp không nay tính cái uy hiếp gì đây là trần lâm tại trình bày một sự thật bất tử âm linh thiên địa sát khí ngưng tụ mà thành đây là mọi người chúng biết sự tỉnh kỳ thật không phải tại ác linh vương lời giải thích giới bọn hắn bất tử âm linh nhất tộc hạch tâm là một cái tên là tiên thiên âm linh thạch nguyên nhân mới đản sinh mà tiên tiên âm linh thạch tại bên ngoài còn có một cái tên t h i ê ngày n này Thạch. t h Giữa nguyên n thiên đạo đến cùng muốn làm gì thế giới khác thiên đạo phảng phất không tồn tại một dạng này thiên nguyên thế giới thiên đạo lại là tại là mưa làm gió giống như đang tính tính toàn cái gì một dạng đúng a tính toán không thể nào một cái kinh dị sự thật nhường trần lâm s ắ p mặt đại biến thiên nguyên thiên nguyên chẳng lẽ thật chính là cái nào thiên nguyên tất cả những thứ này đều là ngươi sao chúng ta thiên nguyên đại đế chương ba trăm hai mươi chín hai nhỏ dám g ặ t người muốn tiêu diệt bất tử âm linh vậy thì phải đến thiên nguyên thạch không có thiên nguyên thạch bọn hắn thật đúng là liền từ nay về sau cũng đã không thể chuyển hóa bất tử âm linh mà muốn đạt được thiên nguyên thạch nhất định phải tiến vào bất tử âm linh hang ổ trần lâm lạnh lùng nhìn xem ác linh vương nói ra ngươi cảm thấy ta giống như là một cái kẻ ngu sao gà ta ngươi hẳn phải biết gạt ta hậu quả vê anh lực lượng cường đại trong nháy mắt bạo phát đi ra giờ khác này trần lâm tựa như một tôn tuyệt thế hung thần mọi cử động hiện thị do hủy thiên diện địa khí tức tới do đến ác linh vương trong lòng r u n g sợ liền vội xin tha đại nhân tha mạng m ta có biện pháp cầm tới thiên nguyên thạch ta chính là có cơ hội cầm tới thiên nguyên thạch ta này mới như vậy nói thật ta tuyệt không lừa ngươi nếu như ta đối ngươi có chỗ giấu giếm cùng lừa gạt ta chết không yên lành đến lúc này ác linh vương không thèm đếm xỉa đại nhân có chỗ không biết cái gọi là sát khí âm linh chuyển hóa mà thành bất tử âm linh nhưng thật ra là các triều đại âm linh hoàng mang theo thiên nguyên thạch chuyển hóa tới chỉ cần tìm một chỗ sát khí nồng đậm chỗ ôm cây đợi thỏ Tất nhiên, có thể tìm nhiên, có được âm linh hoàng nếu như tại trấn n g ư yêu quan h điểm này trần lâm thật đúng là không biết không thể nghi ngờ lúc này ác linh vương tiết lộ cho tin tức của hắn thật sự chính là cực kỳ trọng yếu tiêu diệt âm linh hoàng chắc đức bất tử âm linh nhất tộc căn cơ xúc tích lực lượng nhìn một chút ngày này nguyên thiên đạo định làm gì vẫn là nói ngươi làm thế nào trần lâm từ khi vừa rồi trong đầu đột nhiên có ý nghĩ này về sau đã xảy ra là không thể ngăn cản hắn muốn đi chứng minh một phiên chỉ có thể thăm dò không thể khiêu khích bởi vì hắn biết trừ phi mình siêu việt đại đế chân chính thành tiên mới được bằng không là c ấ n ấ n ký thật chính là tại là c ấ n ấ n ký sao chẳng lẽ không phải tính toán sao tam thanh đại đế vì cái gì sống ra tam thế vì cái gì hết lần này tới lần khác chỉ có mười tám tôn đại đế vì cái gì chỉ có nhân tộc đại đế vì cái gì chúng tộc khác một khi trở thành đại đế lập tức rời đi thả dây dài câu cá lớn vẫn là tại nuôi cổ. Bất quá, ác linh vương, vẫn nuôi linh Trần là là l tại Bất quá, cổ. ác cho â một cảnh tính.、Âm、linh hoàng, âm linh nhất t Âm âm c chuẩn đế, h chạy đến yêu còn đi, lá gan không nhỏ, muốn chơi, ế đến mà muốn còn Yêu đi, Trấn gan lá vệ ậ y thì tốt, thích Một hắn chơi chơi thích hơn. liền bồi v s á t ý tử trên người trần lâm sâu ra vậy liền cầm âm linh nhất tộc khai đao cùng thăm dò tốt bất quá bây giờ trần lâm hỏi ta hỏi ngươi ngươi nhưng nhìn đến hai cái tiểu hài tiến vào nơi này hai cái tiểu hài ác linh vương bỗng nhiên giống là nghĩ đến cái gì mở dạng đột nhiên có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt hắn muốn khóc thật nước mắt cũng đã gần rất xuống khi dễ người không thể khi dễ như vậy người đi cho tới bây giờ hắn như thế nào hiểu rõ chuyện gì xảy ra cái này trần lâm rõ ràng là tìm đến hai cái tiểu hải mấu chốt là hai cái này tiểu hải thân phận đặc thù bọn hắn không dám trêu chọc còn coi người ta là tiểu tổ tông một dạng thờ phụng sợ chọc giận đối phương ô ô ô u khi dễ người không phải sao Giá giá nhanh lên chạy nhanh lên các người chạy quá chậm nhưng vào lúc này tiểu võ chiếu cùng tiểu thạch sinh phân biệt cưỡi tại một tôn ác linh trên cổ cao hứng cơ trong tay triều tiên không ngừng kêu gào dưới thân hai cái ác linh gọi là một cái cẩn thận từng ly từng tý sợ chọc giận hai nhỏ trong lòng run sợ để hình dung không có chút nào quá đáng cẩn thận một chút đừng làm loạn van cầu các ngươi hai cái đây là m u ố người n chết hai nhỏ dợ khóc dợ cười làm sao bây giờ chỉ có thể làm như vậy ai khổ không thể tả nhân sinh tiêu chuẩn a không tốt là sư phụ ngay lúc này hai nhỏ liếc mắt liền thấy được trần lâm đều s ắ c mặt đại biến cả người đều nhanh muốn khóc s ắ c mặt đại biến vội vàng chỉ huy hai cái ác linh lui lại hai cái ác linh không dám có chút phản đối trần lâm hừ lạnh nói trở lại cho ta làm sao lá gan không nhỏ thấy vi sư lại dám chạy trốn trần lâm vẫn nộ i trong nháy mắt nhường hai nhỏ dọa đến đều nhanh muốn khóc sư phụ hai nhỏ dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể theo hai cái ác linh thân bên trên xuống tới lắp bắp chạy đến trần lâm trước mặt cúi đầu tựa như là làm sai sự tình hại từ một dạng trần lâm hừ lạnh một tiếng nói ta hỏi các ngươi ta thời điểm ra đi bàn giao thế nào các ngươi để cho các ngươi lưu tại thái ất sơn không chính xác ra ngoài các ngươi là gan không nhỏ lại dám chạy đến nơi đây có phải hay không nắm vi sư l ợ i vào thai này ra thai kia a vẫn là nói đây là ta quá t h ỏ sức thà cho các ngươi Thấy phụ sư nổi i g ậ ừ trần lâm hừ lạnh một tiếng nói ngươi cho là ta là ba tuổi tiểu hải tùy tiện liền có thể bị các ngươi lừa gạt nếu nói có người gọi các ngươi đến các ngươi lại nói không nên lời là ai t i đột nhiên trần lâm trong lòng hơi động trong nháy mắt trở nên vô cùng phẫn nộ đưa tay liền muốn thu thập hai nhỏ tư thế hai nhỏ tại chỗ bồi dối tiểu võ chiếu vội vàng nói sư phụ làm sao ngươi biết chúng ta tại lửa gạt ngươi sư phụ thật xin lỗi chúng ta sai chúng ta không phải cố ý lửa gạt ngươi tiểu thạch sinh túi đầu nói ra trần lâm lập tức cười các ngươi thật đúng là đang gạt ta ta còn kém chút bị các ngươi lừa ta bất quá linh cơ khé động dự định thăm dò các ngươi một phiên các ngươi để lộ nội tình đi nói đi dám gạt ta dự định để cho ta làm sao thu thập các ngươi hai cái lúc này trần lâm thật vô cùng phẫn nộ tuổi con nhỏ thế mà gạt người lớn còn cao đến đâu nhất định phải nghiêm trị không tha ta hỏi các ngươi lừa gạt ta là chủ ý của người nào không nói xem ta như thế nào thu thập các ngươi hai cái nhìn xem trần lâm dọa người tầm mắt hai nhỏ đều nhanh muốn khóc nước mắt không tự chủ rứt xuống ô ô ô sư phụ chúng ta sai ta hỏi các ngươi bảo là ai để chương o c i gạt ba trăm ba mươi lam linh thạch là ta tiểu võ chiếu nói ra trần lâm hử lạnh một tiếng nói ta liền biết là ngươi ngươi nói vi sư như thế nào trừng phạt đám các ngươi tiểu võ chiếu vươn tay ra nói ra thay chân tâm trần lâm tức giận nhìn tiểu võ chiếu liếc mắt nói ra tay chân tâm trước nhớ kỹ sau khi trở về mới hảo hảo thu thập ngươi một chầu đứng lên đi đúng sư phụ hai nhỏ tranh thủ thời gian đứng lên trần lâm quan tâm mà hỏi các ngươi có bị thương hay không bọn hắn không có tổn thương các ngươi đi không có hai nhỏ t r ự c lắc đầu ác linh vương thận trọng nói ra đại nhân chúng ta thật không có tổn thương hai vị đại nhân thật chúng ta cũng không dám tổn thương hai vị có thể là tiên nhân lâm phạm chúng ta đ ị n h vợ còn đến không kịp làm sao dám ngất tội đ ú n g không trần lâm hừ lạnh nói coi như các ngươi thức thời lần này liền tha các ngươi tốt lan đúng đúng là Ác được Linh đại Vương như sư phụ chúng ta phát hiện một cái chơi rất vui địa phương tiểu thạch sinh đột nhiên nói ra đúng sư phụ thật rất tốt chơi sư phụ chúng ta dẫn người đi tiểu võ chiếu cũng mãnh liệt gật đầu thú vị địa phương ác linh vương nghe được hai nhỏ vẻ mặt đ ỗ n g nhiên hoàn toàn biến đổi cả người tựa như là bị rút sạch tinh khí thần m ở dạng đ ặ t mông ngồi dưới đất trong miệng không lẩm bẩm song song ta ác linh nhất tộc song đối với ác linh vương lời trần lầm có thể là nghe rõ ràng chẳng lẽ liên quan đến ác linh nhất tộc sinh tử tử t n vong、đi. đằng trước dẫn đường vi sư đi xem một chút ừ m hai tiểu khả cao hứng tiểu võ chiếu theo tiến vào thái Ước sơn tại trần lâm đám người dậy vào dưới tính cách hoàn toàn chính xác biến rất nhiều mặc dù y nguyên vô pháp vô thiên bốn phía khi dễ người nhưng lại cũng có một cái độ không tại làm ẩ u nù tới tiểu sơn ao hẳn là bất tử âm linh một cái đối ngoại căn cứ có đại đế lưu lại cầm chế đáng t i ế c gặp trần lâm bị trần lâm làm hỏng từ đó tiểu sơn ao tình huống bại lộ tại trước mặt mọi người cũng may bại lộ thời điểm mọi người không khỏi đưa ánh mắt đặt ở thiên nguyên thiên đình bên trong không có người chú ý vàng không lúc này ngọn núi nhỏ này thung lũng cam đoan chất đầy người tại tiểu võ chiếu cùng thạch sinh dẫn đầu dưới rất nhanh đi vào một tòa cùng loại với tế đàn địa phương tế đàn bên trên để đó một cái hóng ánh sáng long lanh thạch đầu cái này khiến trần lâm nghĩ đến trước đó ác linh vương nâng lên thiên nguyên thạch tảng đá này tản ra hào quang màu xanh lam đầu lớn nhỏ rất có sức hấp dẫn phảng phất tại thời khắc hấp dẫn lấy n g ư ờ i vừa nhìn thấy khối này màu lam thạch đầu trần lâm liền muốn muốn đi qua đó xem lần này nhưng làm ác linh vương cho lo lắng vội vàng phù phù một thoáng quỷ gối trần lâm trước mặt nói ra đại nhân còn xin ngươi dơ cao đánh khẽ không muốn lấy đi khối này làm linh thạch. lam linh thạch danh tự lấy được cũng là hợp với tình hình nói một chút đi lam linh thạch rốt cuộc là thứ gì trần lâm hỏi này ác linh vương lập tức khó xử ấp úng nói cũng không phải không nói cũng không phải nhìn xem trần lâm tình thế khó xử trần lâm hừ lạnh một tiếng nói làm sao không nói không nói như lời ngươi nói lam linh thạch ta cũng chỉ có thể cầm đi nói xong liền đưa tay đi lấy lần này nhưng làm ác linh vương sợ hãi vội và nói g n đại nhân ta nói lam linh thạch là dùng tiền thiên âm linh thạch chế ra ác linh chi thạch đầu chỗ này thích hợp chúng ta ác linh chỗ cứ trụ liền là dựa vào lam linh thạch duy trì một khi lam linh thạch bị lấy đi nơi này sẽ triệt để không thích hợp nữa chúng ta ác linh sinh tồn trần lâm hừ lạnh nói xem ra ngươi hay là không muốn nói thật vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí cho tới bây giờ còn không biết chết sống cái kia liền tắt thành cho bọn h ắ n tốt mắt thấy trần lâm muốn lấy đi lam linh thạch ác linh vương biết mình không nói không xong rồi tuy tùng lấn không lừa được đối phương khẽ cắn răng nói ra ta nói ta nói lam linh thạch còn có thể gia tăng tâm linh lực lượng tâm linh lực lượng bất tử âm linh đặc hữu lực lượng mặc dù không mạnh nhưng lại rất là thần bí quỷ dị biết vì cái gì âm linh nhất tộc đến nay tồn tại một cái là bọn hắn bất tử âm linh c ư ờ n g hãn nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì bọn hắn nắm giữ tâm linh lực lượng dự đoán h ò a phúc ngụy trang chính mình giỏi về chế tác cảm xúc tâm linh lực lượng nội tâm lực lượng trần lâm trước đó tu luyện luyện thể lưu luyện khí chạy tự nhận là pháp lực hùng hậu thể chất c ư ờ n g hãn tâm linh thật đúng là không để ý không muốn nói tại thiên nguyên thế giới cho dù là tại chư thiên vạn giới thậm chí tiên giới tu luyện sức mạnh tâm linh người có thể đếm được trên đầu ngón tay thứ nhất công pháp khó cầu trần lâm đạt được một môn tuệ nhãn dính đến tâm linh lực lượng thế nhưng cũng vẹn vẹn dính tới bởi khó trách ác linh vương như thế trong lòng rún sợ trần lâm nói ra này miếng lam linh thạch ta mớn có ý kiến gì không ác linh vương lại một lần nữa cầu đạo đại nhân lam linh thạch là ta ác linh tộc căn bản không có lam linh thạch liền không có chúng ta ác linh tộc trần lâm k i n h thường nói trước đó ta nói một câu không phải tộc ta trong lòng ác nghĩ khác thân vào bảo sơn há có thể tay không mà quay về nếu để cho ta gặp như thế t r í bảo làm sao có thể b ư ơ n g tha ta nói qua lam linh thạch là của ta ác linh vương nguyên bản bản thân bị trọng thương không ổn định linh hồn trở nên càng thêm dung chuyện phảng phất muốn hỏng mất một hộp dạng k h cắn răng nói ra đại nhân ngươi không nên ép ta ta biết ngươi là c h u ẩ n đế ngươi người mang thái dương chân hỏa khắc chế ta ác linh thế nhưng nơi này chính là ta ác linh xảo huyện ngươi mang đi lam linh thạch ta ác linh nhất tộc chắc chắn hủy d i ệ t đến lúc này chúng ta chỉ có thể làm ra một lựa chọn cái k i a chính là liệu mạng với ngươi trần lâm hừ l ệ n h nói các ngươi ác linh muốn cùng ta khai chiến vậy thì tốt ta hiện tại liền tiêu diệt các ngươi ác linh cho tới nay trần lâm đều thừa hành một cái nguyên tắc không phải ta tộc loại chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm dị tộc nên chu diện không có gặp được coi như xong hiện tại gặp được vậy liền không khách khí ác linh vương khẽ cắn răng nói ra đại nhân nơi này chúng ta ác linh nhất tộc có được ba mươi vạn ác linh ngươi khẳng định muốn cùng chúng ta một trận chiến mà lại chúng ta ác linh cũng có thể hòa là một m thể tăng thêm nơi này thiên thời địa lợi nhân hòa chúng ta không nhất định không dám đánh với ngươi một trận nếu đến lúc này ác linh vương cũng không quỳ trực tiếp đứng dậy nhìn trong chọc vào trần lâm từng chữ nói ra nói đại nhân đây đều là ngươi ép cướp đi lam linh thạch chẳng khác nào đoạn ta ác linh t h í vương tuyệt không cho phép chúng ác linh nghe ta hiệu lệnh giết theo ác linh vương một tiếng hiệu lệnh lit nha lit nhít ác linh đột nhiên theo bốn phương tám hướng trào ra ư ớ n g phía h ác linh n loạt tới, che g vương một nhanh. n quyển hướng phía trần lâm liền đập tới khó trách tự tin như vậy đáng tiếc ngươi gặp ta liền chút bản lãnh này cũng dám càng rỡ trần lâm tràn đầy khinh thường một quyển đập tới đụng từng q u y ề n tương giao lực lượng khổng lồ bao phủ mà ra trần lâm không nhúc nhích tí nào ác linh vương tụ tập hết thể ác linh tụ tập mà thành thân thể giờ khắc này trong nháy mắt sụp đổ thực lực hơi mạnh ác linh còn tốt hơi thấp điểm ác linh trong khoảnh khắc liền bị một quyền hóa thành cho tàn chết không thể chết lại mấy chục vạn ác linh một quyền phía dưới chỉ còn lại có không đủ một vạn ác linh còn lại toàn bộ hồn phi phách tán chết oan chết h u ồ n g khi tức tử vong hồn phi phách tán mối nguy trong nháy mắt theo mỗi một cái ác long trong lòng dâng lên khủng bố sợ hãi ác linh bản thân liền là tà ác sắc khí tội ác căn nguyên l ú ác linh hoảng dối ác linh khi thật chỉ có trường sinh cảnh ác linh mới sẽ sinh ra như là trí tuệ con người t r ú c cơ cảnh ác linh chỉ có bản năng ngơ ngơ ngác ngác cho dù là thần thông cảnh ác linh tối đa cũng chỉ có bảy tám tuổi tiểu hài uy t i ề n nhưng mặt đối với sinh tử bọn hắn y nguyên có khả năng theo sâu trong linh hồn cảm nhận được hoảng sợ cùng sợ h a i đối mặt sợ hãi bọn hắn chỉ có trốn tránh cùng né tránh nhìn xem ác linh rút lui trần lâm nắm lấy lam linh thạch quả nhiên lam linh trong đá lập tức tản mát ra một cỗ tâm linh lực lượng phản phất tại trấn an ngươi không ngừt vớt ve tâm linh của ngươi tăng lên tâm linh của ngươi tâm linh lực lượng thần bí khó lường tại không có đạt được tâm linh lực lượng trước đó trần lâm còn thật không có để ở trong lòng khi hắn hiện tại có tâm linh lực lượng về sau mới phát hiện tâm linh lực lượng chỗ thần h ư n g kỳ đạt được lam linh thạch trần lâm lập tức thu vào theo lam linh thạch biến mất toàn bộ tiểu sơn ao ác linh lĩnh vực cũng đi theo dần dần tiêu tán bởi vì lam linh thạch nơi này mới trở thành thích hợp ác linh sinh tồn hoàn cảnh không có lam linh thạch nơi này liền cũng không tiếp tục thích hợp ác linh sinh tồn ác linh lập tức bại lộ trong không khí còn không tứ tán chạy trốn sao đêm tối mới là ác linh sân nhà ban ngày là ác linh ác n g lúc này liền là ban ngày chạm thảo trừ căn di tộc nên bị diện trần lâm không lưu tình chút nào một người nhất kiếm hướng phía lũ ác linh liền vây dết tới một cái hai cái ba cái một kiếm một cái nhất kiếm mấy cái nhất kiếm mấy chục cái trong khoảnh khắc ác linh nhất tộc bị dết không còn sót một a i thậm chí bao gồm ác linh vương tại không cam l ò n g tình hùng dưới bị trần lâm nhất kiếm chém dết ngay tại trần lâm chém dết ác linh trong n g á y mắt côn luân sân mạch thiên nguyên thiên đình cũng cuối cùng đóng lại mọi người không khỏi bị lọt vào thiên đình vũ trụ thế nhưng nói đi thì nói lại lần này thiên đình thời gian lại quả thực làm cho tất cả mọi người đều được ích lợi không nhỏ kiếm một món hời đều tự tìm đến riêng phần mình cơ duyên đương nhiên thương vong cũng thảm trọng vô cùng rất nhiều người vừa lúc bị khu trục đến tiểu sơ nao phụ cận thấy tiểu sơ nao tàn khuyết tràn diện tại chỗ bối rối a nơi này cảm giác thật quái gì tiểu tử còn có hai cái tiểu hài ta hỏi các ngươi nơi này là địa phương nào một cái tuổi trẻ nam tử tay cầm một cái quát xếp bụng này trần lâm cùng tiểu võ chiếu tiểu thạch sinh hỏi tiểu tử tiểu hài trần lâm lúc này s ứ n g sở chỉ mình nói ra các ngươi chết đang nói ta sao gọi ta tiểu tử tiểu tử này đầu góc tú đ ầ u đi không biết ta há miệng tiểu tử ngậm miệng tiểu hài nam tử trẻ tuổi không tệ phiền nói đúng chính là để cho ngươi cha hỏi ngươi Tiểu tử. t Phốc phốc. r ầ người Lâm còn n k h ô có c sinh khí, hai nhỏ liền nhỏ nợ nụ khí, Cười sư nói, ha hà một tiểu tiểu chết ó người k ô n g i thấy i tiểu võ chiếu tức giận bộ dạng nam tử chẳng những không có sợ hãi ngược lại nợ nụ cười nhìn kỹ là có thể thấy tiểu võ chiếu tức giận thời điểm cho người ta một loại ngốc manh dáng vẻ khả ái m ạ i hung m ạ i hung rất là đáng yêu n h ì n không được liền đưa tay muốn đi bóp một thành nam tử trẻ tuổi lắc đầu nói ra tiểu h à i tử liền không thể dạng này hung muốn ngoan ngoan biết không tiểu tử n h à đầu này là gì của ngươi đệ tử muộn muộn muốn không tặng cho ta thế nào yên tâm ta sẽ không bạc đãi ngươi đại khái ngươi không biết thân phận của ta ta gọi cơ thông đến từ cổ tộc cơ gia nam tử trẻ tuổi nói ra cơ gia có thể so với thánh địa cổ tộc cổ tộc rất nhiều trọn vẹn mười cái nhiều cái gọi là đại đế hậu duệ cơ, cơ h â thông tại đế trần h t c lâm tiên vương vọng khí thuật phía dưới nhìn một cái không u ó t gì tựa như là lột sạch quần áo mộng dạng không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói một cái có thể so với tiêu thanh đế tuyệt thế thiên tiêu tạo hóa cảnh trân quân hẳn là không đủ trăm tuổi chính như cùng trần lâm thấy như thế cơ thông thật đúng là cùng tiêu thanh đế một dạng được vinh dự trung vực thập đại thiên tiêu một trong tự nhiên có vốn liếng của mình bất quá hắn cùng tiêu thanh đế không giống nhau tiêu thanh đế sớm gặp được trần lâm càng là tận mắt nhìn đến trần lâm đại phát thần uy đánh giết nhiều tôn c h u ẩ n đế liền thái sơ thánh chủ đều chết tại trần lâm trong tay hắn tới đã quá muộn mới vừa gia nhập thiên nguyên thiên đ ỉ n h liền bị xua đuổi trong lòng không tự chủ được tức sôi ruột khí vừa hay nhìn thấy trần lâm cùng tiểu võ chiếu tiểu thạch sinh không hiểu tâm lý sinh ra một tia giận dữ liền đối trần lâm hỏi thăm về tới lời này vừa nói ra người chung quanh đã có thể giật này mình cơ thông cơ gia đại thiếu hắn cha đương đại cơ gia thánh chủ tiểu t ử này lại dám đắc tội cơ thiếu bên người còn mang theo hai cái vương hữu lần này có trò hay để nhìn Trò hay cái cộng đồng ngươi không muốn sống biết vị này là người nào không còn vương hữu trong miệng ngươi cơ thông cơ đại thiếu thảm rồi mới là thật lời này nhường cái này người rất là nghi hoặc hắn nhưng là trần lâm chuẩn đế đại nhân người nói chuyện t h ấ p giọng ở đây người bên thai nói ra cơ thông tại sao mình muốn nói cho hắn nghe chính mình xung họa tự chọn con đường ủy cũng muốn thừa nhận cùng đi hết mà lại hắn còn đối cơ thông trong lòng sinh ra một vệ phẫn nộ tới sống chết của hắn thẳng mình cái giám sự cái này người nghe được lời khuyên hít sâu một hơi cơ thiếu chẳng phải là đi lập tức rời đi cái này người biết chính mình không nói cơ thiếu một khi sống sót chắc chắn muốn tìm chính mình báo thù hiện tại lập tức rời đi n g ẹ n sạch quan hệ mới là lựa chọn tốt nhất trong khoảnh khắc chung quanh thấy cảnh này người dồn dập đi là không còn một n g ố n g chỉ để lại cơ thông không hiểu ra sao một vệ dự cảm bất tường theo trong lòng nổi lên trong lòng càng là có một loại khó chịu không nói ra được đến phản phất tử vong sắp bông xuống chương ba trăm ba mươi hai nhất định phải bồi thường người rốt cuộc là ai cơ thông mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hỏi trần lâm nói ra hiện tại hỏi ta là ai rất trọng yếu sao cơ thông nhúng này trong lòng rõ ràng phẫn nộ hư l ệ n h nói không sai ngươi nói đúng hoàn toàn chính xác không cần như thế nếu lời đều nói cái này p h ầ n lên vậy chúng ta trước hết đánh một trầu lại nói nói xong cơ thông liền trực tiếp đậu thủ cơ gia am h i ể u đại hư không kiếm thuật hư không không gian áo nghĩa một trong một kiếm hư không vỡ lật tay ở giữa trần lâm trong tay liền nhiều hơn một thanh thần cấp pháp bảo thiên phượng kiếm nghe nói là dùng phượng huyết thạch chế tạo thành uy lực vô song thi triển thời điểm ẩn chứa phượng huyết trí lực trí dương cực nóng chấn áp tà ác nhưng để hết thể tà ác cùng trí âm lực lượng đạt được chấn áp đại hư không kiếm thuật cũng là một môn thần cấp tuyệt học kiếm pháp bày ra chui vào hư không giết người trong v ô hình thậm chí ngươi cũng không biết đối phó làm sao động lại đột nhiên xuất hiện tại trước mặt của ngươi đưa ngươi nhất kiếm chém giết tại trung vực tại thiên nguyên đại hư không kiếm thuật cũng là tên c h ấ n m ộ t phương nhường thế nhân thấy hoảng sợ tồn tại sư phụ để cho ta tới c h â n lâm vừa muốn động thủ tiểu võ chiếu lại hưng phần nói ngươi trần lâm lắc đầu nói ngươi không được mới ngưng sát cảnh người ta có thể là tạo hóa cảnh tạo hóa cảnh là cái gì tiểu võ chiếu nói ra sư phụ ta muốn đánh hắn hắn là người xấu dựa vào một cái tiểu nữ hải bảy tám tuổi đi nói ta là người xấu muốn đánh ta cơ thông cái kia khi à mình nói như thế nào cũng là cơ gia con trai trưởng tạo hóa chất q u â n thập đại thiên kiều một trong ta cơ thông từ trước tới giờ không n g ầ u đà tiểu hải hiện tại ta thay đổi chủ ý tiểu nha đầu phía tử tìm được đúng không ta thành b n g ư ơ i thích ăn đòn cơ thông kiếm đã đi tới võ chiếu trước mặt một kiếm đâm xuống tiểu võ chiếu chắc chắn bị nhất kiếm đâm ra cái xuyên tấu trần lâm nổi giận dám làm tổn thương tiểu võ chiếu chết hoa anh trần lâm hung hăng một cước đạp tại mặt đất một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang chuyển đến mặt đất phát ra một hồi rung động dữ dội tìm đến trần lâm tựa như là một cái ly huyền mũi tên trong nháy mắt xuất hiện tại tiểu võ chiếu trước mặt đối mặt cơ thông công kích con ngón búng ra hung hăng gậy tại cơ thông trong tay thiên phượng trên thân kiếm cong một cỗ lực lượng khổng lồ theo thân kiếm chuyển đến cơ thông tựa như bị người hung hăng một quyền nện ở ngực mửa dạng không tự chủ được một n g ụ máu m tơi ư bắn ra trong tay thiên phượng kiếm cũng trong nháy mắt bay ra ngoài ngươi đến cùng là ai kinh dị hoảng sợ sợ hãi hắn nhưng là cơ thông cơ gia con trai trường thiên chi tiêu tử thế nhưng mặt đối người trước mắt cái kêu phần cảm giác bất lực khiến cho hắn thấy sụp đổ a quá cường đại trần lâm lạnh n h ạ t nói hiện tại hỏi ta là ai ngươi không cảm thấy quá m g ư ợ c sao ta chính là trần lâm trần trần lâm chuẩn đế đại nhân cơ thông nhanh khóc hung hăng một bàn tay phiến tại trên mặt của mình đau đây không phải đang nằm mơ đây là thật chính mình thế mà chết tử tế không sống đắc tội trần lâm chuẩn đế đại nhân trần lâm một cái ngưỡ ngộ m núi cao không thể mạo phạm tồn tại mạo phạm trần lâm chuẩn đế đại nhân người chỉ có thể dùng tử vong cùng máu tươi mới có thể rửa sạch trong đó xỉ đ ụ cơ thông nói ra đại nhân tha mạng a giờ khắc này trần lâm nghĩ đến tiêu thanh đế theo tiêu thanh đế chỗ nào đạt được một viên bản đảo một kiện thần cấp pháp bảo một môn thần cấp công pháp thánh linh quyết thánh linh quyết bạo kích trả về thành đại thánh linh quyết thành vì mình vô thượng phòng ngự đại đạo tiên thuật ban đạo càng làm ấy lần bạo kích thành tựu sáu ngàn năm tiên tiên nhâm thủy bản đảo kiếm m ộ thương món ờ i lông thế n c ự khôi phục pháp lực khôi phục linh hồn khôi phục tại sinh tử đại chiến bên trong phen nảy ra tốc khôi phục có thể đủ quyết định một trận đại chiến thắng lợi đây là liên quan đến sinh mệnh đại chiến cơ thông sắc mặt đại biến hắn trong nháy mắt hiểu rõ trần lâm y tứ lấy tiền bán mạng sau đó trần lâm nói ra ban đầu ta nghĩ đến mệnh của ngươi làm sao cũng giá trị hai kiện thần cấp bảo vật nếu cơ gia gia chủ là phụ thân của ngươi hai kiện thần cấp bảo vật làm sao đủ rồi năm kiện cùng đồng giá trị thần cấp bảo vật ta tha ngươi lần này bằng không đối với cơ thông loại người này trần lâm là nhất xem thường phụ thân ta là người nào sư phụ ta là ai làm sao ỷ vào bối cảnh cường hãn nghĩ uy hiếp ta sao h ắ n trần lâm h ã lại bị người tùy ý uy hiếp được chính mình muốn chết cái kia liền thành toàn h ắ n tốt cường hãn sát ý giờ khác này bị trần lâm bùng nổ đến cực hạn hai mắt nhau lại nổ bắn ra một vệ thần q u a n g đến nhường cơ thông như rơi vào vô gian luyện ngục máu tươi thử vong hoảng sợ tàn nhẫn ta cho ta cho cơ thông sợ hắn không dám tử vong trước mặt hết thể đều không đáng ngộng có thể tầm thường có thể từ bỏ tôn nghiêm chỉ câu sống sót người thực lực không đủ đối mặt hung tàn kẻ địch ngươi có thể làm sao chửi mình không có năng lực vẫn là hối hận chính mình hung hăng c ả n váy cơ thông tử cho là mình cho tới nay đều là thiên tri tiêu tử nhân trung long phượng không người có thể so chính là bởi vì dạng này hắn hung hăng c ả n váy đã quen đột nhiên nhận đả kích như vậy hắn có thể làm sao bất lực không có lựa chọn nào khác lấy tiền bán mạng khuất nhục chỉ có thể trôn giấu ở đáy lỏng tìm cơ hội đem khuất nhục cho phát tiết về trả lại tính khí nóng nảy tâm tình khó chịu lại có thể thế nào nhẫn nhịn hắn có đôi khi thậm chí ở sâu trong nội tâm tràn đầy cởi khổ chính mình lựa chọn ban đầu đúng không bởi vì hắn không có lựa chọn nào khác tự mình lựa chọn con đường cho dù là quỷ cũng muốn đi hết nhân sinh vì cái gì như thế khóc người khác vô địch khắp thiên hạ tiên nhân c h u y ể n thế người gặp người sợ hung tàn vô cùng mà chính mình sống thật mệt mỏi tựa như là một đồng phân có đôi khi thậm chí hắn có nghĩ qua cái chết chi thế nhưng hắn biết hắn không thể chết hắn có trách nhiệm của mình mà lại hắn sợ h a i chết nếu sợ hãi chỉ có thể lựa chọn một loại không sợ đường nhất nhịt trả giá bất cứ giá nào nhất nhịt Thuất thiết không thể để cho con đường của trở nên bằng phẳng. Hoàng sợ không thể để c ba ngươi trăm n ba mươi ba đao cùn cắt thịt một con đường đi đến đen đêm tối không nhất định không có ánh sáng đi tại ban ngày trên đường cũng không nhất định không có bóng mở bung ra lòng mang nên đón hết thảy người phải sống đường muốn tiếp tục hướng phía trước đi tâm tình chậm rãi điều chỉnh sống xuất từ mình sống ra nhân sinh phụ trọng tiến lên cơ thông hít sâu một hơi nam kiện thần cấp bảo vật sao vô luận là d ư liệu công pháp thần thông p h á p bảo phu văn chỉ cần thuộc về thần cấp bảo vật đều có thể mạng của mình giá trị năm kiện thần cấp bảo vật vẫn rất trước đó sao cơ thông thân là gia chủ con trai thở nhỏ cơm ngon áo đẹp sinh hoạt viên mãn xung quanh đều là a dua định hóc người thiên sinh thần thể cũng nhận được gia tộc trọng điểm bồi dưỡng thần cấp bảo vật thật là có tinh tế tính toán kiện thứ nhất liền làm một thanh kiếm trước đó thi triển thiên phượng kiếm không cho được không thiên p ư ợ n g kiếm là từ p ư ợ n g huyết thạch luyện chế mạ thành p ư ợ n g huyết thạch là tiêm nhiễm p ư ợ n g hoàng chi huyết một khối đá giữa thiên địa thiên nguyên đại lục tứ đại kỳ thạch một trong n à y tứ đại kỳ thạch phân biệt là phượng huyết thạch long huyết thạch kỳ lân x ư ơ n g huyền vũ thạch nói đi thì nói lại cái gọi là tứ đại kỳ thạch luyện đ an luyện k h í phù văn đều có thể dùng tới luyện chế một t h a n h thần cấp pháp bảo có chút phung phí của trời người nào để người ta cơ ra g i à u nước đố đổ vách này nắm thiên phượng kiếm là cơ thông bước vào tạo hóa cảnh luyện chế trực tiếp dùng phượng huyết thạch luyện chế hiện tại tốt thiện nghi trần lâm trần lâm tiếp nhận thiên p ư ợ n g kiếm liền khịt mũi coi thường khinh thường hư lạnh một tiếng nói một phế vật thật tốt phượng huyết thạch bị ngưng như thế lãng phí cũng không sợ trời đánh ngũ ô i ban đầu bằng vào phượng huyết thạch đặc tính cùng chỗ có thể luyện chế một kiện cực phẩm thần cấp tiên kiếm hiện tại tốt l u y ệ n chế thành nhị lưu thần cấp tiên kiếm không phung phí của trời là cái gì trần lâm chính mình cũng là bát phẩm luyện k h í sư nói lên bộ dạng nghề nghiệp luyện đan sư có tạ thanh sơn chính mình cũng trở thành vương phẩm luyện k h í sư trận pháp sư có thẩm quyền chính mình cũng trở thành vương phẩm trận pháp sư luyện k h í không ai a c á c đại nghề phụ ngàn ngàn vạn thế nhưng thật muốn được xưng ơ tụng là tứ đại nghề phụ phân biệt là luyện đan sư luyện ký sư trận pháp sư phù văn sư trong đó vận dụng phù văn sư lại là trong đó thần bí nhất bởi vì phù văn sư là có thể phụ trợ đối địch sớm luyện chế phù văn thời điểm đối địch thi triển đi ra thứ hai là trận pháp sư cũng cần sớm bày trợ sau đó đem địch nhân dẫn vào trong t r ợ nếu không thu đệ tử thu đệ tử mới thật sự là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã còn có thủ đ ồ gói quà lớn đương nhiên lúc này cũng là tưởng tượng một chút còn quả thực không tìm được thích hợp thiên vượng kiếm trần lâm nhận tìm cái thời gian luyện chế một phiên cải tạo một thoáng tất nhiên là một kiện không sai pháp bảo tiếp lấy cơ thông xuất r a kiện thứ hai thần cấp bảo vật cũng là một món pháp bảo độ long trụ do bảy cái cột sáng tạo thành tựa như một đầu tự lòng giỏi về khốn địch phàm là bị khốn ở trong đó kè địch mặc cho ngươi thủ đoạn như thế nào lợi hại cũng đừng hỏng từ trong đó tránh ra rất là lợi hại đây mới là cơ thông hiện giai đoạn p h á p bảo mạnh mẽ nhất không có cái thứ hai p h á p bảo vừa ra trần lâm đều thấy rất không tệ p h á p bảo này làm sao có chút ngọc hư tiên môn đặc điểm bất quá chức thu nhưng vào đúng lúc này tiểu thạch sinh lại lắp bắp đi tới hai mắt sáng lên nói sư phụ cái này pháp đợt đưa cho ta như thế nào ngươi muốn trần lâm rất là ngoài ý muốn nói ừng tiểu thạch sinh liền vội vàng gật đầu trần lâm suy nghĩ một chút nói ra vậy được rồi ngươi ưa thích thì lấy đi tốt đội long trụ một kiện thần cấp p h á p bảo c ự c phẩm k h ố n địch trí bảo cho tiểu thạch sinh dùng phòng thân cũng không tệ mà lại nói dâng lên chính mình còn không có cho tiểu thạch sinh bất luận cái gì bảo vật đây cũng là hắn lần thứ nhất mở miệng đòi hỏi làm sư phụ làm sao có thể cự tuyệt k ê ký chủ ban cho đệ tử trần thạch sinh thần cấp p h á p bảo đội long trụ một kiện phù hợp b ả o kích trả về điều kiện có hay không b ả o kích b ả o kích Bảo kích thành công ban thưởng tám mươi vạn lần b ả o kích trả về đạt được đại đạo bảo vật mở dạng chân long tinh phách chân long tinh phách cái này có một kiện chân long tinh phách trần lâm nghĩ đến cựu long thần hòa cháo không liền cần muốn chín cái chân long tinh phách sao đây là tiêu chuẩn thấp nhất chín cái chân long tinh phách có thể thành đại đạo kim tiên đẳng cấp vô thượng tiên bảo nếu như tiến hóa thành thần long tinh phách cái kia chính là chuẩn tiên đế tiên bảo ngủ gật đưa c á i gối mặc dù chỉ có một k h ỏ a chân long tinh phách nhưng lại có thể luyện chế cơ sở nhất cựu long thần hòa cháo không sai rất không tệ sau đó liền là cơ thông lấy ra thứ ba kiện thần cấp bảo vật pháp bảo là không có chỉ có thể dụng công pháp thay thế cơ tộc tiên cấp công pháp đại hư không trải qua phía trên ghi chép một môn tiên cấp tiên thuật năm môn thần cấp thần thông trước đó cơ thông thi triển đại hư không kiếm thuật liền là năm môn thần cấp thần thông một trong đương nhiên hư không tiên kinh trần lâm là đừng ý. cơ gia căn bản nếu ai dám học trộm hư không tiên kinh lập tức sẽ gặp phải cơ gia truy sát nếu là cơ gia người dám đem cơ gia tiên kinh tiết lộ ra ngoài lập tức cũng sẽ gặp phải cơ gia trừng phạt nhẹ thì trục xuất cơ gia nặng thì đánh vào cơ gia thâm uyên thành làm nô lệ mãi cho đến chết đều muốn vì cơ gia phục vụ cơ thông to gan cũng không dám cản dơ ai chỉ có thể yên lặng chịu đựng vô lượng thọ trải qua lại có thể là một môn phật môn kinh văn thần cấp công pháp ẩn chứa trong đó cái môn này thần cấp bí pháp vô lượng tâm kinh bàn về tâm linh tu luyện phật môn lại có rất sâu tạo nghệ đáng tiếc cho dù là phương thế giới này đại lôi âm tự cũng rất khó tìm đến một môn tâm linh tri pháp môn này vô lượng thọ trải qua thế mà cũng dính đến tâm linh tu luyện thế nhưng môn này tâm linh tri pháp thâm bất khả chắc muốn muốn tu luyện đầu tiên điểm thứ nhất nhất định phải có được tâm linh lực lượng không giống như là trước đó tuệ nhãn có thể tu luyện ra tâm linh lực lượng trần lâm đạt được lam linh t hạch có thể tăng phúc tâm linh lực lượng mà tuệ nhãn mặc dù dính đến tâm linh lực lượng nhưng lại rất là mầm manh đến tiếp sau phương pháp tu luyện căn bản không có môn này vô lượng thọ trải qua lại có thể giải quyết môn này vấn đề cái này cơ thông chỉ sợ chính mình cũng sẽ không nghĩ tới chính mình tạm thời quyết định biện pháp lại là thích hợp nhất trần lâm công pháp hắn đạt được vô lượng thọ trải qua rất lâu cũng nghiên cứu thật lâu thế nhưng vô luận hắn như thế nào nghiên cứu đối với môn công pháp này luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì từ lâu đến cuối không có hiểu rõ đến cùng thiếu một chút cái gì ngược lại liền là không nhập môn được nếu chính mình nghiên cứu nửa ngày cũng không có làm rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra dứt khoát hoặc là không làm đã làm thì cho xong đưa cho trần lâm tốt nhưng mà nhưng lại không biết thoạt nhìn tính toán lại thành toàn trần lâm không sai món bảo vật này ta hài lòng nhất trần lâm cười nói cơ t h ô ngược tại chỗ sừng sốt. Có ý tứ gì? Hài lòng nhất, Hài chỗ Có sừng lòng gì? ý l vô n nói mát đi. đúng, nhất định là nói g thọ trải mát mát, đi, qua, đây là là ơ hơi, thông hít sâu một sâu lại ậ p tức đem Trần đem Lâm lời nói mới rồi nói quên lời s c Ngược h sánh xanh. l ạ với hắn mà nói vì mạng sống hắn đã bỏ đi tôn nghiêm từ bỏ hết thảy xuất ra năm kiện thần cấp bảo vật đây cũng không phải là xuất huyết nhiều đơn giản như vậy đây đã là tại các thịt ba kiện bảo vật thiên vược kiếm đội long trụ vô lượng thọ trải qua đến mức đệ tứ kiện bảo vật vẫn là một kiện thần thông công pháp chương ba trăm ba mươi b ố bị giam người trường hồng đột vật thân hoa trường hồng một đ ộ n vạn dặm đây là một môn đ ồ t thuật nói lên đ ồ t thuật đơn giản là ngũ hành đ ồ t thuật kim một thủy h ỏ a thổ lại hoặc là địa h ỏ a phong thủy tứ đại đ ồ t thuật mà này trường hồng đ ồ n thuật liền là ánh sáng đ ồ n thuật một loại quan đ ồ n thuật là đặc thù đ ồ n thuật đáng tiếc là lúc trước thứ ba kiện bảo vật thần thông vô lượng thọ trải qua về sau n à y trường hồng đ ồ n thuật nói với trần lâm lai liền là rát rưởi trần lâm không biết là với hắn mà nói là rát rưởi đối cơ thông tới nói cái kia chính là hiếm có trí bảo nếu không phải là tại không bỏ ra nổi thần cấp thần thông hắn thật không nỡ cơ gia tuyệt học tuyệt đối không thể lấy ra không thuộc về cơ gia tuyệt học cũng chỉ có này hai kiện Trần Lâm không thần thần chỉ xích tiên ngai, vậy không thể được、so、ga h năm g độn độ, h kiện, kiện thần cấp phá bảo lấy ra liền không có không vậy không được ga năm kiện thần cấp phá bảo tính toán đó là rõ ràng bởi vì hắn đẩy người trên dưới cũng chỉ có năm kiện thần cấp bảo vật hai môn thần thông phép thuật hai kiện thần cấp phá bảo cuối cùng cái kia chính là một t ấ m quyền g i a thú phía trên ghi chép một môn trận pháp cấp mười một thần cấp trận pháp nay trận tên là đao gió trận cùng trước đó trần lâm gặp phải cự thạch trận đã lăn trận có chút tương tự đơn giản thông thấu thế nhưng uy lực lại không yếu mỗi một môn trận pháp đều có được không thể tưởng tượng nổi uy năng biểu hiện ra sức chiến đấu càng là k i người h n t ố t ngươi có khả năng lăn trần lâm phất tay x u a t đổi lời này vừa nói ra cơ thông tới nói như được đại xá hận không thể cha mẹ nhiều sinh hai cái chân mau chóng rời đi nơi này hối hận a sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế a i chính mình đây là đang vì mình hung hăng cản quấy tính tiền mà lại cái này đơn thật mẹ nhà hắn trước đó năm kiện thần cấp pháp bảo a cơ thông đi cuối cùng là thanh tịnh đến mức năm kiện bảo vật ngoại trừ vô lượng thọ trải qua có chút tác dụng bên ngoài những vật khác tất cả đều là rắc rưởi một chữ thả lúc này trần lâm mới có thời gian xem xét này tòa núi nhỏ thung lũng dù sao nơi này là ác linh nhất tộc lĩnh vực một chỗ sinh sống vài vạn và năm mấy chục vạn năm địa phương bất tử âm linh chuẩn bị đặt ở nhân tộc cương vực một viên tây đinh làm trần lâm thấy một tòa cùng loại với truyền thống trận tế đàn về sau trần lâm xem như hiểu rõ vì bất tử âm linh bị phong ấn ở cựu hữu thâm viên còn có thể thỉnh thoảng xuất hiện tại thế giới nhân loại lần này ngăn cản nhân loại tiến vào thiên môn bất tử âm linh từ đầu tới nguyên lai liền là trước mắt này cái truyền thống trận tính cả cựu hữu thâm viên đồng dạng cái này cũng nói thông được ác linh vương vì cái gì biết âm linh hoàng tại thái huyền b ự c chân yêu quan nguyên nhân a đây là đột nhiên trần lâm trong tay lam linh thạch thế mà chủ động bay lên tản ra một đạo hào quang màu xanh lam ý đồ hướng phía nơi xa bay đi muốn chạy trốn đi vào tay bảo vật há có thể khiến cho hắn chạy trần lâm trong lòng hư l ạ n h nắm chặt lam linh thạch lam linh dễ đá bản không có khả năng chạy trốn tựa như là tại trần lâm trong tay mọc dễ nảy mầm thế nhưng theo lam linh thạch dễ r i ù a phía dưới phản phất ý thức được chính mình trốn không thoát trần lâm ngũ chỉ sơn một dạng thế mà t r u y ề n ra một đạo tin tức tới theo đọc đến đạo này tin tức trần lâm đại khái biết chuyện gì xảy ra nguyên lai、like、lam linh thạch là cắt ngang mang chính mình đi một chỗ cũng không là chạy trốn trần lâm trong lòng hơi động dứt khoát đem trong tay lam linh thạch đem thả mở lam linh thạch nhất bị buông ra lập tức tựa như là một cái ngựa từ khi đạt được tâm linh lực lượng thân thức cái gì trực tiếp bị trần lâm từ bỏ tâm linh lực lượng không rõ chi tiết không thể nào ấn nút chẳng những có thể dùng phát giác được đối phương còn có khả năng t r i n h lệch đến đối phương ác ý và thiện ý tâm linh lực lượng xuống một cái ở vào tán loạn địa phương linh hồn xuất hiện tại trần lâm trong đầu toàn thân tản ra màu lam khí thức cùng lam linh thạch rất giống theo trần lâm tâm linh lực lượng q u é t ngang cái này tán loạn linh hồn phản phất cảm nhận được trần lâm đến thế mà theo tán loạn rịa khôi phục trở về ngươi đến rồi ngay tại trần lâm trần chờ một lát một thanh â m chuyển đến tới là theo cái kia sắp tán loạn linh hồn miệng bên trong nói ra trần lâm n h ư ớ n g mày nói ra ngươi là ai ngươi biết ta muốn tới không biết đối phương nói ra theo ta bị giam ở chỗ này bắt đầu ta liền đã đ o á n được tại ta sắp triệt để hồn phi phách tán thời điểm ác linh nhất tộc sẽ triệt để bị diệt mà cũng sẽ có người đến lúc này ác linh nhất tộc không có ngươi vừa lúc xuất hiện cho nên ngươi chính là ta muốn chờ người chờ ta trần lâm hỏi ngươi đến cùng là ai còn có này miếng lam linh thạch có quan hệ gì tới ngươi ta là ai tán loạn linh hồn đột nhiên cười lên ha h a lắc đầu nói ra nhiều ít và năm ta đã sớm quên đi tên của ta đã ngươi nói ra lam linh thạch vậy ngươi liền cứ gọi ta lam hoàng tốt hoàng đại biểu cho chuẩn đế lúc trước hắn là một tôn chuẩn đế cường giả không hẳn là chuẩn đế âm linh ta tới lam hoàng ngươi cũng đoán được mấy phần đi không sai ta chính là bất tử âm linh nhất tộc bất tử âm linh bản thân liền là thiên đạo dưới lĩnh hội là có người dùng sức một mình giấu giếm lục đạo luân hồi đem chúng ta theo lục đạo luân hồi bên trong cách ly ra tới này mới có là cái gọi là bất tử âm linh nhất tộc ta chính là bất tử âm linh nhất tộc đã thương hoàng ta biết chúng ta bất tử âm linh mặc dù là thiên nguyên thế giới bảy đại dị tộc một trong nhưng lại là một cái hoàn toàn mới tồn tại cũng là một cái không hoàn chỉnh tồn tại hoàng giả chuẩn đế chính là chúng ta đ n h p h o n g khó tiến thêm nữa ta k h ô n g phục ý đồ tìm tới một cái biện pháp đột phá vô thượng đại đế hh thật đúng là để cho ta tìm được tâm linh chi lộ ta nghiên cứu phát hiện con đường tu luyện chia làm luyện khí chạy luyện thể lưu cuối cùng mới là phương pháp tu đạo nói liền là tâm linh tâm linh cưỡng hãn đạo cảm ngộ tự nhiên gia tăng có một câu nói rất hay đầu con đường cũng có thể thành đạo một câu nói kia hoàn toàn chính xác không sai thế nhưng còn có một câu lại nói sai đạo điểm muôn vản thế nhưng thành tựu đều là cơ sở chi đạo mà muốn muốn tiến vào đại đạo cũng chỉ có ba ngày này đường có thể đi ta hỏi ngươi một vấn đề ngươi nói là một cái chân ổn định vẫn là hai cái chân ổn định hoặc là nói là ba cái chân ổn định dạng n à y tới nói đi liền giống với một cái ghế dài ngươi cảm thấy là hình tam giác ghế càng ổn định vẫn là tứ giác ghế càng ổn định đương nhiên là hình tam giác ghế càng ổn định kê vai sắc cánh luyện khí luyện thể tâm linh c h i lộ ba cái hợp nhất mới có thể chân chính thành tựu đỉnh phong đồng dạng thành tựu vô thượng đại đế thành tựu tiên nhân một câu nói kêu một dạng áp dụng chương ba trăm ba mươi năm thiên đạo bí mật thành tiên trước đó thậm chí thành tựu tiên đế trước đó một cái chân y nguyên có khả năng đi đến đ ỉ n h p h o n g thành tựu tiên đế thế nhưng muốn đột phá tiên đế vậy sẽ phải ba cái k ề vai s ắ t cánh lúc này đang suy nghĩ trùng tu m ặ t k h á c hai đạo ngươi sẽ phát hiện hắn tu luyện độ khó so theo người bình thường tu luyện tới tiên đế còn khó ba cái vững bước hướng về phía trước kể vai sắc cánh không thể nghi ngờ là trước khó sao dễ nếu như ngươi nghĩ một con đường đi đến đen trừ phi chuyển thế lần nữa tới qua bằng không ngươi cả một đời đều không đột phá nổi tiên đế cảnh giới hiện tại chẳng những là thiên nguyên thế giới có thể nói hiện thời trên đời chư thiên vạn giới chín mươi chín chín nghìn chín trăm chín mươi chín chín người đều là một con đường đi đến đen mà không phải ba cái chân ổn định tiến lên trần lâm lại không biết mình ngoài ý muốn tình hồ giới thế mà đi lên ba cái chân kể vai sát cánh c h i lộ lúc này bị lam hoàng nói ra trần lâm lập tức bừng tỉnh đại ngộ đương nhiên lòng dạ biết rõ nhưng là không thể nói ra được trần lâm hỏi ngươi là thế nào bị giam ở chỗ này đã ngươi là bất tử âm linh hoàng vì cái gì bọn hắn muốn giam giữ ngươi lam hoàng cắn răng nghiến lợi nói ra vì cái gì mặc dù ta thân là âm linh nhất tộc hoàng thế nhưng nói trắng ra là ý nguyên là một người khôi lỗi thôi ta ý đồ thoát khỏi khống chế của hắn cuối cùng lại thất bại lúc này mới bị hắn cho đóng lại khôi lỗi người này là ai trần lâm trong lòng căng thẳng bảy đại dị tộc âm linh nhất tộc là khôi lỗi như vậy chủng tộc khác từ sơn tím người chân trời góc biển long nhân thái sơ khoáng khu hoàng kim chiến tộc thế giới ngầm dị quỷ nhất tộc còn có nhân tộc phản đồ luyện thi nhất mạch có phải hay không cũng là khôi lỗi yêu ma nhất tộc người này đến cùng là ai l a m hoàng lắc đầu nói không thể nói không thể nói n g ầ n đầu ba t h ư ớ c có thần linh ta nói ra tên của hắn hắn liền liền có thể cảm ứ n g được đến lúc đó hạ xuống t h i ê n tiếp không muốn nói ta ngươi đều phải chết quả nhiên trần lâm càng thêm chắc chắn chính mình trước đó phỏng đoán t ố t một phiên tính toán tính toán đến toàn bộ thiên nguyên thế giới mình bây giờ mới chuẩn đế trung kỳ không phải là đối thủ của ngươi như vậy thì n h ẫ n nhịn chờ chính mình thành tựu vô thượng đại đế thời điểm liền l à hắn trần l â m cùng hắn vạch mặt thời điểm thiên nguyên thế giới bị ngươi làm làm nuôi cổ nơi trốn trở thành ngươi chất dinh dưỡng tạo điều kiện cho người trưởng thành người khác hắn trần lâm mặc kệ thế nhưng hắn việt không cho phép ai dám tính toán chính mình như vậy hắn trần lâm không tiếc đem hắn hủy diện nhường phía sau hối hận cả đời cho hắn biết ngươi mặc dù thành tựu i thiên đạo nhưng có phải là không có người có thể đối phó ngươi mặc dù thân là thiên đạo thế nhưng cuối cùng không là tiên nhân chân chính có thể so với tiên nhân mà thôi trần lâm chuẩn đế trung kỳ không gặp vô thượng đại đế hắn tự tin có khả năng quét ngang chuẩn đế cảnh giới cùng lúc đó tại tiến một bước thành tựu i chuẩn đế đình phòng đủ có thể đối phó vô thượng đại đế khi hắn thật thành tựu vô thượng đại đế thời điểm nói không chừng thật có thể cùng tiên nhân vị một xò tay Bất quá, có một chút Trần quá, có lâm đến nay không nghĩ rõ ràng. Vì cái gì hắn sao tiên rời đi, phản mà thành thiên đạo, còn làm cho cả thiên nguyên thế giới trở thành hắn chất dinh dưỡng. gì giới cho thế chất rõ rời trở mà làm Vì cái cả đi, tiểu sao đạo, khỏi ô không n thiên nào có tiên nhân、tốt. Trần g giới có cái có đạo đạo, lý Lâm A một tiểu thế tốt. h k hướng phía lam hoàng hỏi thăm về tới lam hoàng nói ra ngươi có nghe nói qua đ o ạ t cơ chi pháp trần lâm nhứ mày nói ra cái gì gọi là đ o ạ t cơ chi pháp lam hoàng cười lập tức đem tự mình biết từng cái nói cho trần lâm đến lúc này trần lâm mới biết được như thế nào đoạn cơ cũng trong nháy mắt hiểu rõ hắn đến cùng muốn làm gì vì cái gì không thành tiên đền bụ thiếu sót bởi vì lúc trước hắn làm ra một cái quyết định sai lầm đi là luyện khí chạy trở thành vô thượng đại đế mới biết được chính mình đi làm đường truyền thế trung tu đó là tiên nhân mới có được thủ đoạn mà hắn lựa chọn truyền thế rất có thể mê tất h bản thân rất khó tìm hồi trở lại trí nhớ lúc này trở thành thiên đạo suy nghĩ lõe lên một cái rồi biến mất dựa vào thiên đạo trường sinh bất tử sau đó chiếm lấy tất cả mọi người căn cơ thiên nguyên thế giới đi liền là luyện khí chạy không sai thế nhưng mỗi người một khi trở thành đại đế thành tựu phi thăng vô luận thể chất cùng sức mạnh tâm linh đều sẽ hơn người một bậc mặc dù không đạt được cảnh giới viên mãn nhưng là bao nhiêu so với người bình thường mạnh mẽ nhiều lắm chiếm lấy căn cơ đền bù tự thân nay chính là mục tiêu của hắn làm chính mình luyện khí luyện thể tâm linh lực lượng đều đi đến viên mãn thời điểm mới là hắn rời đi thời điểm nuôi cổ trần lâm biết chính mình chỉ sợ bị đối phương theo dõi người nào để cho mình tu luyện công pháp đặc thù cựu truyền huyền công chư thiên vạn giới bài danh mười vị trí đầu công pháp luyện khí chạy luyện thể lưu song tu người nào thấy không thèm chớ đừng nói chi là trần lâm còn tu luyện tiên thiên lôi đình luyện thể t i ê n thuật đây là đại đạo tiên vương đẳng cấp công pháp luyện thể tiên thiên bản võ thần m a quyết đây chính là luyện khí chạy đại đạo tiên vương đẳng cấp công pháp phụ trợ công pháp cũng đã làm cho người thấy bất khả tư nghị chớ đừng nói chi là mặt khác đẳng cấp công pháp công pháp nơi tay thiên hạ ta có mối nguy nhường trần lâm lần thứ nhất cảm nhận được mối nguy mình lúc này trở thành đối phương đoạt cơ đối tượng muốn theo đối phó tính toán bên trong thuận lợi thoát thân chỉ sợ con đường này gánh nặng đường xa thật không tốt đi a trần lâm hít sâu một hơi trong lòng sát ý ngưng nhưng tính toán chính mình vậy thì trởi lan hoàng nhìn xem trần lâm trên thân không ngừng thoáng hiện lực lượng không ngừng biến hóa vẻ mặt trong lòng tràn ngập hưng phấn hắn muốn báo thủ hắn biết mình báo không được thủ chính mình vài vạn năm kiếp sống giam cầm đã sớm giàu hết đ è n tát không phục quản giáo ý đồ thoát ly không chế cái này là cuối cùng x u ố n g tràng nghĩ hắn đã từng âm linh hoàng vì tự do mà chiến đấu cuối cùng đụng phải tính toán phản bội rơi vào kết quả như vậy ha ha ha thiên đại trầm trọc tạo hóa treo ngươi hiện tại âm linh hoàng mặc dù phản bội chính mình thế nhưng, nhưng không có đem chính mình bội tận giết tuyệt đem chính mình cầm tủ ở đây nhường ác linh nhất tộc chấn áp chính mình một mặt là nhường ác linh tại côn luân sơn mạch nhân tộc sàn xe đâm vào một cây c â y đinh một mặt là chính mình dù sao làm nhiều năm như vậy hoàng giả lực ảnh hưởng y nguyên tồn tại muốn tiêu trừ lực ảnh hưởng cựu ưu thâm viên không thể ở lại vậy liền giam giữ tại côn luân sơn mạch tốt cứ như vậy ngược lại khiến cho hắn thấy được hy vọng thời khắc hấp hối gặp nhân loại trước mắt hắn liếc mắt liền nhìn ra trần lâm phi p h n g chỗ c ư u hận của mình nói không chừng thật đúng là có thể làm cho nhân loại trước mắt báo thủ với hắn mà nói hắn không có chút nào lo lắng bởi vì hắn biết đánh giết người dẫn dây cũng là vì tự cứu ngay tại lam hoàng cao hứng thời điểm trần lâm nói ra nếu như ta lựa chọn tại thành tựu vô thượng đại đế về sau rời đi thiên nguyên thế giới lại như thế nào lam hoàng vẻ mặt đ ố n g nhiên hoàn toàn biến đổi bởi vì đây là hắn không nguyện ý nhất thấy tiếp nhận không sai thiên đạo tính toán có thể không phải là không có giải quyết c h i pháp cái k i a chính là chọn rời đi không đem thiên tâm ấn ký lạc ấn tại trên thiên đạo thiên đạo liền không có cách nào đặc cơ dĩ nhiên cái này không nguyện ý lạc ấn ấn ký cũng không phải ngươi n g h ĩ không nguyện ý lạc ấn liền không nguyện ý lạc ấn bảy đại dị tộc chỉ có yêu ma mới có tư cách này làm ra lựa chọn chương ba trăm ba mươi sáu bức bách đệ tử yêu ma nhất tộc thiên sinh cùng nhân loại thù sâu như biển hệ thống sức mạnh cũng không giống nhau chiếm lấy cơ sở hôn tạp mà không tinh khiết ngược lại có hại vô ích chẳng những là yêu ma nhất tộc chủng tộc khác cũng là như thế cho nên mới có bảy đại dị tộc cân bằng nhân tộc n h ư tính cho nên mới có nhân tộc mới có đế lộ chi tranh hắn trần lâm không phải cổ trùng cũng không phải bị người chất dinh dưỡng hắn muốn đi ra một đầu thuộc về mình con đường sông phá thiên đạo phi thăng thành tiên lam hoàng tin tức có thể nói là cho trần lâm hoàn toàn một cái một lần nữa tôn định chính mình cơ sở một trận đại chiến、chính、mà không siết đoạt cơ điều này cũng làm cho trần lâm biết con đường tu luyện luyện k h í luyện thể tâm linh ba con đường kể vai sát cánh mới có thể leo cao đẳng thành đế không khó thành tiên không thể một con đường liền có thể đi đến đ ấ y thậm chí thành tựu tiên vương tiên đế cũng đều có thể thế nhưng muốn đánh phá tất cả những thứ này muốn vô địch tại cùng các loại cảnh giới phía dưới nhất định phải ba con đường cùng đi lam linh thạch có thể tăng bức tâm linh lực lượng tuệ nhãn nhường trần lâm có được tâm linh lực lượng vô lượng thọ trải qua cũng có thể tu luyện một chút lực lượng trần lâm đột nhiên phát hiện mình tốt như cái gì cũng không thiếu bất quá vô luận là lam linh thạch vẫn là vô lượng thọ trải qua nhất định phải nhường lợi ích tốt nhất sử dụng mới là sự chọn lựa tốt nhất lập tức trong lòng có biện pháp cái kia chính là ngay trước vị này đã từng âm linh hoàng hiện tại lam hoàng mặt thật tốt hao một đợt lông dê cho hắn biết tính toán của hắn ở trước mặt mình không còn gì khác trần lâm gọi tới tiểu thạch sinh đem lam linh thạch đưa tới tiểu thạch sinh một viên thần thạch thai ngãn mà thành vừa ra đời liền là thiên thần tiên thiên thể chất này miếng lam linh thạch nếu như luyện vào trong cơ thể hẳn là đối thể chất của hắn có chỗ trợ giút tiểu thạch sinh đã sớm thèm nhỏ dãi lam, lam linh thạch cảm ứng mới trong lúc vô tình xông vào ác linh chô đáng tiếc sau này trần lâm lại đem lam linh thạch lấy đi đến sư phụ của mình trong tay cũng không tiện tại muốn trở về hiện tại tốt lam linh thạch tới tay không thể nghi ngờ là với hắn mà nói là một cái cực lớn trọng yếu tăng lên tạ ơn sư phụ tiểu thạch sinh sướng đến phát d ồ i rồi trần lâm mỉm cười nói ra hài lòng liền tốt ta ngươi hài lòng ta càng thêm hài lòng k e n hệ thống ngẫu nhiên có phản ứng ký chủ đưa tặng đệ tử trần thạch sinh tiên t i ê n thần cấp chí bảo lam linh thạch phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích một câu thế nhưng tin tức cũng rất nhiều tiên thiên chí bảo Tàn khuyết không u y ế t k h đ ầ y đ ủ t h u ộ c về t ạ i thần c ấ p bảo vật đ ẳ n g cấp bảo kích bảo kích thành công b a n thưởng tắm n ư ờ i vạn lần bảo kích trả v ề đ ạ t được tiên t h i ê n đại đạo kim tiên c ấ p bảo vật tâm linh bảo thạch t à n lam linh thạch lại có thể là cực p h ẩ m tiên t h i ê n linh bảo cũng chính là đại đạo tiên đế đ ẳ n g c ấ p bảo vật tâm linh bảo thạch bảo vật cũng c h i a đ ẳ n g c ấ p tiên ỷ như t t h i ê n cực p h ẩ m linh bảo đ ồ n g đẳng với đại đạo tiên đế tĩ bảo cũng đồng đẳng với hộ tiên công đức chi bảo nhật liều tiên thiên linh bảo giống như là hộ tiên, tiên li bảo, bảo đại đạo tiên vương tĩ bảo tham liều tiên li bảo giống như là đại đạo kim tiên tiên bảo bình thường tiên thiên linh bảo giống như là đại đạo chân tiên tiên bảo tâm linh bảo thạch lục đại cực phẩm tiên thiên bảo thạch linh bảo một trong k h ố n g chế tâm linh tăng lên tâm linh có bảo vật này chẳng những có thể tăng phúc tâm linh của người lực lượng còn có thể phụ trợ ngươi tăng lên tâm linh lực lượng đây đối với trần lâm lai nói không thể nghi ngờ là tốt nhất bảo vật đáng tiếc tàn khuyết không đầy đủ nếu là phiên bản hoàn chỉnh vậy liền là chân chính pháp cứ việc rằng này đối với hắn hiện giai đoạn tới nói cũng là hiếm có trí bảo súng bắn chim đổi đại pháo xe đạp biến m o t o lam linh thạch biến thành tâm linh bảo thạch tàn tận lực bồi tiếp vô lượng thọ trải qua vô lượng thọ ánh sáng vô lượng vô lượng thọ phật liền là a di đà phật là a di đà phật tâm linh ký thác mặc dù môn này kinh văn không phải nguyên văn nhưng lại cũng là một môn hiếm có thần cấp bí pháp là bị phật môn cao tăng chỗ quyền viết trần lâm nếu không phải đạt được tuyệt nhãn mà lại trực tiếp bước vào nhập môn cảnh giới chỉ sợ cũng phải như là cơ thông mở dạng tay cầm bảo vật mà bất lực vô lượng thọ trải qua cao quý nhưng lại cũng là thiên nhân thiên diện người khác nhau quyền viết ra kinh văn cũng không giống nhau loại này kinh văn bất quá mới thần cấp kinh điện mà thôi trần lâm cầm lấy vô lượng thọ trải qua trong lòng hơi động hướng phía tiểu võ chiếu vừa cười vừa nói võ chiếu à ngươi xem vi sư đều ban cho thạch sinh hai kiện bảo vật không thể nặng bên này nhẹ bên kia như vậy đi vi sư cũng đưa ngươi một kiện bảo vật tốt、Thật. tiểu h ậ t t võ chiếu hai mắt sáng lên rất là hưng phân nói tạ ơn sư phụ sư phụ ngươi định cho đệ tử cái gì bảo vật có bảo vật nơi tay nhất định so trước kia lợi hại hơn nhiều liền cầm trong tay mình gậy sắt tới nói một côn nơi tay thiên hạ ta có chính mình lúc trước tại thái huyền thịnh hội bên trên không phải liền là bằng vào một cây gậy vô địch thiên hạ chiếm lấy vị trí thứ nhất sau lúc này sư phụ ban cho chính mình bảo vật lập tức để trong lòng hắn c h ỗ sâu tràn đầy c h ở mong trần lâm mỉm cười đem vô lượng thọ trải qua đem ra đưa tới cầm đi đi sư phụ tiểu võ chiếu tại chỗ sửng sốt ngươi có phải hay không cầm nhầm bảo vật một quyển sách phải biết hắn đường đường võ chiếu nữ đế nhức đầu nhất liền lá sách xem xét sách liền đau đầu hiện tại còn đưa sách không được kiên quyết không lớn trần lâm nói ra không sai này chính là ta ban cho ngươi bảo vật vô lượng thọ trải qua thật tốt nghiên cứu tranh thủ có thể có thu hoạch đường a tiểu võ chiếu đều nhanh muốn khóc sư phụ quyển sách này ngươi còn là chính mình lấy về tốt ta không muốn để cho ta đọc sách còn không bằng giết ta tốt trần lâm khẽ cười nói nhất định phải cầm lấy không có thương lượng kinh này vì vô lượng thọ trải qua nhất định phải cho ta biết rõ ràng không muốn ta mới không cần tiểu võ chiếu vội vàng n g i lại trần lâm ha có thể khiến cho hắn trốn thoát vung tay lên một cái định thân chú ném tới tại chỗ đem tiểu võ chiếu định trụ đối nàng liền uy hiếp nói ngươi xác nhận không muốn ngươi cũng đã biết không muốn hậu quả sao hh lúc này trần lâm thấy thế nào đều giống như một đầu sắp đổi tiểu hồng m ạ n hạ thủ lao soi xám tiểu vô õ c lượng thọ trải qua cho nhận lấy. Trần lâm gật đầu nói, vậy đ bác đại tinh thâm có thể tu luyện tâm linh lực lượng trần lâm ban cho tiểu võ chiếu cũng không cầu hắn thật sự có thể tăng lên chính mình tâm linh lực lượng mục đích đúng là vì nhổ lông dê đương nhiên kỳ thật trần lâm trong lòng còn có một chút ý khác cái kêu chính là bức bách tiểu võ chiếu thật sự có thể thật tốt đọc vừa đọc kinh văn hắn nhìn qua vô lượng thọ trải qua đối tâm linh trấn an có chỗ tốt rất lớn biết sư phụ tiểu võ chiếu lúc này đầu góc không ngừng thoáng hiện đủ loại suy nghĩ đọc sách là không thể nào đọc sách vô lượng thọ trải qua có không thể vứt bỏ xem ra chỉ có nghĩ biện pháp làm sao hướng sư phụ của mình giao nộp trần lâm mỉm cười nhìn tiểu võ chiếu nàng điểm tiểu tâm tư kia làm sao có thể giấu giếm được hắn chương ba trăm ba mươi bảy chặt đứt tâm linh xiềng xích k e n ký chủ ban cho đệ tử võ chiếu thần cấp điện tịch vô lượng thọ trải qua phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng một trăm vạn lần bạo kích trả về đạt được tiên cấp bí pháp tâm ma điện một bộ làm sao mới tiên cấp bí pháp vẫn là tâm ma đ i ệ n theo lý thuyết một trăm vạn lần bạo kích trả về vô lượng thọ phật điện tịch ít nhất cũng là đại đạo đẳng cấp điện tịch h a trần lâm p h i ê n mượn chẳng lẽ hệ thống vứt bỏ chính mình thế nhưng rất nhanh trần lâm liền biết nguyên nhân không chỉ biết nguyên nhân còn bị này điện tịch nội dung cho cho váng tâm ma đ i ệ n bao quát muôn vàn trong đó ma bí pháp liền n ắ m chắc m ộ ư ơ i loại nhiều bao hàm tiên cấp bí pháp hai môn thần cấp bí pháp m ư ơ i môn vương phẩm bí pháp hơn ba mươi môn chẳng những có tâm linh phương pháp tu luyện còn cố ý linh phương pháp vận dụng đây là một môn hoàn trình truyền thừa t h như là trước đó luyện khí chạy luyện thể lưu truyền thừa một dạng thậm chí này phần truyền thừa so với trước tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật còn muốn hoàn thiện còn muốn phát người suy nghĩ sâu xa như thế truyền thừa nơi tay tương đương với n h ữ n g ngươi có được một phần ghê gớm truyền thừa công pháp sáng lên môn công pháp này triệt để sáng lên chấn lâm mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hệ thống ta là hiểu lầm ngươi không sai đại không tệ nay phần truyền thừa nơi tay chính mình cuối cùng xem như b ổ đủ chính mình n ư ợ c điểm tâm linh bí pháp sao trong đó hai phần tiên cấp thần thông công pháp bên trong một môn là tâm linh tu luyện bí pháp một môn là tâm linh vận dụng bí pháp một cái ý niệm trong đầu một cái ý nghĩ đều có thể trong nháy mắt ảnh hưởng đến người bên cạnh mình nhường hắn không tự chủ bị ngươi không chế theo mà trở thành khôi lỗi của ngươi mười môn thần cấp bí pháp bên trong liền có một môn tâm linh khôi lỗi thuật tồn tại. Tại sâu trong tâm linh khôi sâu lưu lại khôi lỗi bí pháp đem hắn không chế tâm linh bí pháp trần lâm đột nhiên nhìn về phía l a m hoàng trước đó đối mặt sắp tán loạn l a n hoàng trần lâm bất lực thế nhưng lúc này trần lâm lại tại tâm ma điện bên trong tìm tới liên quan tới khống chế âm linh phản phất tâm linh là nhường linh hồn của người cùng âm sát khí kết hợp vứt bỏ lục đạo luân hồi lực lượng sống sót tâm linh thiên đạo khôi lỗi cái này khiến trần lâm nghĩ đến anh linh tiên môn thánh địa khôi lỗi đương nhiên người ta là tiên tổ có thể sinh hoạt tại đặc biệt không gian giống như là các loại trường sinh tâm linh bí pháp trần lâm trong nháy mắt bị môn này tâm linh bí pháp hấp dẫn muốn muốn tu luyện môn này tâm linh bí pháp bước thứ nhất lại có thể là chặt đức tâm linh x ư n xích tâm linh chi nhận liên trảm ba đao tâm linh lực lượng thiên đạo kỹ thác chặt đức x ư n xích mới có thể vung lúc n bản thân, bước vào tự do, thả tâm linh. g bước thả tự tâm vào do, l này trần lâm trong lòng đột nhiên sinh ra kịch liệt suy nghĩ cái kêu chính là như vậy chặt đứt tâm linh x i ề n xích bước vào tâm linh chi l ộ suy nghĩ cùng một chỗ tâm linh lực lượng trong nháy mắt bạo phát đi ra một bên lam hoàng lập tức choáng váng vừa rồi trần lâm một loạt kỹ thuật khiến cho hắn đang đứng ở nghi hoặc bên trong thật còn chưa hiểu đến cùng chuyện gì xảy ra lam linh thạch thế mà đưa cho đệ tử của mình đang ở hắn nghi hoặc không hiểu thời điểm trần lâm trên thân bạo phát đi ra tâm linh lực lượng lại một lần nữa rung động đến hắn nhìn một cái không sót gì trùng trùng điệp khiến cho hắn vài vạn năm đến Tự lúc này l trần phạm lâm n g tâm t linh lực c lượng kém h tri sủ đổ. n g ư lộ cảnh giới đồng đẳng với trường sinh cảnh mà hắn cũng mới nhìn một chút bước vào trường sinh cảnh đây là hắn vài vạn năm tới tu luyện thành công cũng là mang ý nghĩa trần lâm một khi chặt đứt tâm linh xiềng xích rất có thể nhường kỳ tâm linh lực lượng nhất cử thành tiệu vương giả cảnh thậm chí chuẩn đế cảnh giới thậm chí không thể tin được lam hoàng tiếp tục nói nhân loại ta vừa vặn tinh thông chặt đứt tâm linh xiềng xích triệt để thức tỉnh tâm linh lực lượng phản phất ngươi có thể nghĩ mướn trần lâm nói ra ta hiểu rõ một cái đạo lý trên trời sẽ không vô duyên vô cớ rất đĩa b ánh lam hoàng nói ra câu nói này thật không tệ ta đích xác có một cái điều kiện há nói ngay một chút trần lâm nói ra lam hoàng nói ra ta chỉ muốn n h i ngươi giúp ta giết một người âm linh hoàng ta mặc dù thân là thiên đạo khôi lỗi thế nhưng nếu không phải là hắn phản bội thiên đạo lại có thể biết tính toán của ta từ đó đem ta cầm tù ở đây vì thành t i ể u âm linh hoàng hắn bị sợ ta may m à ta như vậy tín nhiệm hắn chỉ cần ngươi giúp ta giết hắn ta liền đem chặt đ ứ t tâm linh xiềng xích thức tỉnh tâm linh lực lượng phảng phất truyền thụ cho ngươi trần lâm nói ra không phải tộc ta trong lòng ngắt nghĩ khác âm linh hoàng ta tất phải giết không cần ngươi cảm ơn còn có chặt đ ứ t tâm linh xiềng xích chi pháp ta có không phải liền là chặt đức xiềng xích sao ta hiện tại liền chặt đức xiềng xích cho ngươi xem một thanh tối tăng mở mịt đại đao trong nháy mắt xuất hiện một đao chém giết vê anh lực lượng khổng lồ phảng phất bổ tại màn trời bên trong một dạng g i a n g d ắ c một tiếng tiếng vang lanh lành chuyển đến thiên bang địa liệt nhật nguyệt b i ế n tiên h phảng phất tiên h địa đều bị đông cứng một dạng mà liên tại này một đao xiềng xích bị chém vỡ khổng lồ tâm linh lực lượng lập tức đạt được phong thích thất t ỉ n h nguyên bản trần lâm cũng bởi vì tuệ nhãn duyên cớ liên có được trưởng sinh cảnh tâm linh lực lượng này một đao xiềng xích bị chém vỡ tâm linh lực lượng so với chức có được tâm linh lực lượng chỉ nhiều không ít mà lại đồng tâm đồng nguyên rất dễ dàng liền hòa làm một thể nhiều tâm linh lực lượng lập tức đạt được tăng lên ngươi thế mà thật hiểu được chặt đứt tâm linh xiềng xích chi pháp không chỉ như thế lam hoàng còn phát hiện trần lâm thi triển chặt đứt tâm linh xiềng xích chi pháp so với chính mình hiểu được càng cường cường lớn càng thêm h o à n mỹ trần lâm mỉm cười lại một lần nữa tế ra một đao hướng phía tâm linh xiềng xích chạm tới đây là đao thứ hai một đao hạ xuống tâm linh lực lượng lại một lần nữa đạt được tăng lên ba đạo xiềng xích mỗi chặt đứt một cây trong cơ thể tâm linh lực lượng đều sẽ có được to lớn tăng lên mà lại tiếp theo căn lấy được tăng lên so sánh với một cây cường h ơ n một đao hạ xuống vẻ gãy nghiền nát đây là tâm linh chi nhận nói chung những người khác muốn chặt đứt tâm linh siềng xích nhất định phải khiến người khác hỗ trợ đây cũng là l a m hoàng trước đó tính toán nói cho trần lâm một bộ phận che giấu sau đó lại dùng này chút che giấu làm mồi nhử nhường hắn đáp ứng yêu cầu của mình lại một lần nữa dùng mở ra tâm linh siềng xích làm điều kiện sau đó tính toán hắn đáng tiếc là hắn coi thường trần lâm trần lâm cường hãn căn bản không phải hắn có thể tưởng tượng hệ thống nơi tay thiên hạ ta có muốn chém đứt tâm linh siềng xích nào hắn, hắn cũng có một đạo chém giết đao thứ hai chém xuống tâm linh lực lượng trực tiếp nhường trần lâm tâm linh cảnh giới lại một lần nữa tăng lên một cái cảnh giới cực cao ự c c đi đến vương giả cảnh bàng bạc vô địch tâm linh lực lượng trong nháy mắt bao trùm toàn bộ tiểu s â n ao nguyên bản ác linh lĩnh vực bị hoàn toàn chiếu dọi tiến vào sâu trong tâm linh a xem ra ngươi là còn không hết hy vọng dự định tại là một m lần tống bảo đồng tử chương ba trăm ba mươi tám cơ gia tam tổ tại trần lâm tâm linh chiếu dọi cơ thông lại một lần nữa tới mà lại không là một người bên người còn đi theo một cái láo giả láo giả này lại có thể là một tôn trần đế có chút ý tứ rất nhiều trong cổ tộc c ư ờ một tôn h t chuẩn đế cường hãn trình độ nói với trần lâm lai thật đúng là không để vào mắt đáng tiếc ta chuẩn tắc là người không phạm ta ta không phạm người người nếu phạm ta lần thứ nhất ta có khả năng lưu n g â i một đầu hạ năm kiện thần cấp pháp bảo mua mệnh của ngươi không biết sống chết còn tới vậy liền một chữ chết trần lâm sát ý ngưng nhưng cái này cơ thông không phải trêu chọc hắn còn dừng thật muốn trêu chọc hắn giết chính là tiểu sơn ao bên ngoài cơ thông mang tới chuẩn đế lão giả chính là hắn cơ gia tam tổ một cái sống mấy chục vạn năm lão quái vật một mực ở vào phong ấn trạng thái chuẩn đế tu vi năm đó không có bước vào vô thượng đại đế cơ hội tăng thêm tuổi thọ đi đến điểm cuối cùng liền lựa chọn rơi vào trạng thái ngủ say giấc ngủ này liền là mấy chục vạn năm đế lộ khai đại tranh chi thế cuối cùng đang trưng cầu chư vị lão tổ ý kiến về sau hắn tỉnh lại một tôn chuẩn đế t h ứ t tỉnh đối với cơ gia tới nói không thể nghi ngờ là rót vào một tể trấn định tề tựa như định hải thần trâm đóng đô cơ gia nhặt lại tín nhiệm thiên nguyên thiên đình mở ra vị này cơ gia tam tổ nhận được tin tức liền chạy tới đáng tiếc vẫn là chậm một bước cơ thông bị trần lâm thu thập một chầu nam kiện thần cấp bảo vật làm bồi thường theo đường đường cơ gia người thừa kế biến thành kẻ nghèo hèn hắn thậm chí không dám tưởng tượng về đến gia tộc chính mình đem sẽ phải gánh chịu đến nhiều ít người chế dễ ước vì thế trong lòng phiền muộn vô cùng phẫn nộ ngay tại vừa ra không ai địa phương phát tiết tâm tình của mình cùng phẫn nộ đúng lúc bị vị này cơ gia tam tổ cho thấy được cơ gia tử đệ nhận khi dễ này còn cao đến đâu lập tức vị này cơ gia tam tổ phẫn nộ lập tức muốn đi báo thủ tìm vị này trần lâm báo thủ cơ thông lòng vẫn còn sợ hãi nói ra tam tổ lần này đích thật là ta không đúng ta mạo phạm đối phương ta cai nguyện bị phạt không phải liền là năm kiện thần cấp bảo vật sao mất liền mất tam tổ hư lệnh nói năm kiện thần cấp bảo vật ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt cứ việc nhà họ cơ chúng ta thân là cổ tộc tại thiên nguyên thế giới không quan tâm năm kiện thần cấp bảo vật thế nhưng đó cũng là muốn chúng ta cho đối phương mà không phải cưỡng đoạt khi dễ người khi dễ đến chúng ta cơ ra đầu đi lên bất kể là ai đều phải chết tranh thủ thời gian dẫn đường nhìn xem ngươi sợ hãi dám vẻ ta liền muốn quất ngươi người tin hay không cơ thông đều nhanh muốn khóc tiếp tục khuyên tam tổ tuyệt đối không thể ngươi có chỗ không biết vị này trần lâm chuẩn đế lợi hại hắn trở thành chuẩn đế có thể là chiến tích dũng mãnh chiến tích dũng mãnh có nhiều dũng mãnh có ta dũng mãnh sao cơ thông không còn gì để nói ngươi có cái gì chiến tích mấu chốt là ta không biết t a thế nhưng trần lâm hắn biết lúc này nắm trần lâm chiến tích nói ra quả nhiên tam tổ n h ữ n g mày thái sơ thánh chủ đường đường chuẩn đế đều bị cái này trần lâm giết đi hoàn toàn chính xác có chút v ô liếng cơ thông xem xét có môn vội vàng thêm mắm thêm muốn nói tam tổ ngươi xem chúng ta coi như xong đi trần lâm chuẩn đế chúng ta không đắc tội、đổi. dĩ nhiên ta biết ngươi không sợ hắn hắn dù nói thế nào cũng là một cái thanh niên làm sao có thể cùng ngươi so sánh muốn muốn đối phó hắn còn không phải chuyện dễ như t r ở bàn tay thế nhưng hiện tại đế lộ khai đại tranh chi thế chúng ta hàng đầu mục tiêu liền là tiến vào đế lộ chiếm lấy cơ duyên không đáng cùng người ta phát sinh xung đột là không ngươi xem giao chỉ thánh mẫu trước đó cũng cùng người ta phát sinh xung đột không phải cũng không có tìm người ta báo thủ tam tổ lạnh lùng nhìn xem cơ thông không nói một lời vốn còn nghĩ khuyên bảo đi cơ thông dọa đến toàn thân run lên vội vàng ngậm ngược lại lắp bắp nhìn xem tam tổ tam tổ hư lệnh nói thân là cơ gia tử lệ lại phòng người khác vi phong diện vi phong của mình ngươi không xứng trở thành nhà họ cơ chúng ta tử đ ệ tiểu tử nhớ kỹ cho ta nhà họ cơ chúng ta tôn nghiêm không thể bơi đoạt ngươi năm kiện thần cấp bảo vật ngươi cho rằng chặt chẽ là năm kiện thần cấp bảo vật sao hắn cướp đoạt chính là chúng ta cơ ra tôn nghiêm đâu có thể đứt máu có thể chạy tôn nghiêm không thể ném người nào dám mạo phạm nhà họ cơ chúng ta tôn nghiêm cho dù là chết cũng muốn đòi lại cơ thông lập tức ý thức được sai lầm của mình hổ thẹn nói tam tổ thật xin lỗi là ta làm sai ta cái này dẫn ngươi đi tìm trần lâm tính số sách Tam tổ gật đầu nói, biết sai đầu nói, cơ ó thể thay đổi không gì tốt không h đổi gì n lần này coi như là coi thông a n ngươi, nhớ g ngươi đại biểu h kỹ, k chỉ liền à cá nhân n g ư ơ còn đại biểu toàn bộ cơ mạch. Cơ toàn Hiên viên Đúng. thông đại đại đế biểu gia. i bộ hậu duệ, vết l vội vàng gật đầu nói tam tổ tiếp tục nói trần lâm sao chuẩn đế một cái hắn mới trở thành chuẩn đế bao lâu ta mấy chục vạn năm trước liền là cơ gia thánh chủ dẫn đầu cơ gia mấy ngàn năm chuẩn đế hậu kỳ chẳng lẽ sẽ không phải là đối thủ của hắn sao ta không biết trong miệng ngươi thái sơ thánh chủ mạnh bao nhiêu thế nhưng ngươi chỉ cần biết một điểm cái này trần lâm ta tất phải giết cơ thông nói ra ta tin tưởng tam tổ ngươi nhất định có khả năng giết trần lâm ta cái này mang tam tổ ngươi đi tới cơ r a tam tổ thế tất yếu giết trần lâm hai người tới tiểu sơ nao thời điểm nhưng lại không biết đã bị trần lâm cho cảm ứng được trần lâm liên t r ả m hai đạo tâm linh xứng xích lúc này chính là lòng tin mười phần cảm thụ được vương giả cảnh sức mạnh tâm linh thông qua các loại bi pháp hết sức tự tin cảnh giới của mình mặc dù không có tăng lên thế nhưng chiến lược lại tăng lên tâm linh lực lượng tâm lực lượng tâm linh lực lượng thần bí nhất dự đoán hòa phúc dò xét tâm linh cảm giác vô luận là ra tay vẫn là thần thông vận dụng thậm chí kẻ địch t h ở i xuống sử dụng chiêu thức uy lực đều sớm cảm giác được một dạng l i ê n kẻ địch ý nghĩ đều thông thấu vô cùng có thể càng thêm có hiệu làm ra phản kích nói cách khác theo tâm linh lực lượng gia tăng chẳng những có thể dùng vận dụng đủ loại tâm linh bí pháp thậm chí các loại thần thông tuyệt học cũng là hạ bút thành văn thực lực đại trướng đao thứ ba xiềng xích cũng cho ta vỡ l i ê n c h ả m hai đao trần lâm lại một lần nữa chạm ra đao thứ ba đao thứ ba là ba đạo tâm linh xiềng xích cuối cùng một đạo này một đao xiềng xích bị chém đức tâm linh lực lượng triệt để thức tỉnh tâm linh của mình cảnh giới đi đến một bước nào hắn chính mình cũng không biết ba bước chạm đạo pháp nay cùng chạm đạo vương giả đều cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu chạm đạo vương giả là chặt đức tiên đạo trói buộc hướng đi đạo thuộc về mình mà này tâm linh xiềng xích lại là tu luyện phải qua đường ba đao hạ xuống tâm linh xiềng xích bị chém ỡ thức tỉnh tâm linh lực lượng từ đó đi đến tâm linh chi lộ luyện khí luyện thể tâm linh kể vai sát cánh anh, theo đao thứ ba chạm ra một cố cường hãn tâm linh lực lượng từ trên người trần lâm bùng nổ nhấn ra đến lần này tâm linh lực lượng kéo dài vươn đi ra đã xa xa vượt qua tiểu sơ nào phạm vi không ngừng kéo dài không ngừng tăng lên tâm linh cảnh giới rất dễ dàng liền bước vào chuẩn đế cảnh giới chương ba trăm ba mươi chín chuẩn đế hậu kỳ chuẩn đế trung kỳ trong nháy mắt trần lâm cảm giác được lực lượng tâm linh của bản thân cảnh giới chính thức cùng tu vi cảnh giới ngang hàng ngay tại ngang hàng trong nháy mắt ba cái cân bằng dung hợp quý nhất cựu truyền huyền công bắt đầu vận chuyển thiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật cũng bắt đầu vận chuyển thiên, thiên bản võ thần ma quyết cũng vận chuyển lên tới tâm linh bi pháp dần dần hướng phía này t ă n môn công lực du nhập đi vào không đến mười giây đồng hồ trần lâm cảm giác mình thân thể linh hồn pháp lực đều sôi trào lên tiến hóa tăng lên phi tốc phát triển tu vi nhất lấy được trước thể hiện chuẩn đế hậu kỳ tốt một cái tâm linh lực lượng ba đao chặt đứt xiềng xích tâm linh lực lượng dung hợp quỷ dị ba loại con đường tu luyện k ầ vai s ắ t cánh tu vi tăng lên giống như cũng nói còn nghe được tất cả những thứ này hết thể đều trở nên đơn giản kéo ra giao diện thuộc tính nhìn xem thuộc tính của mình biến hóa trần lâm tâm tư trở nên càng thêm trần ồn ký chủ trần lâm tư chất thiên thiên đại đạo thể chất cảnh giới võ đạo đệ thập nhất cảnh giới chuẩn đế hậu kỳ thiên nguyên thế giới nhân tộc chiến lực xếp hàng thứ nhất, thiên nguyên thế giới xếp hàng thứ nhất,、đệ、nhất, thiên nguyên đệ nhất. nhân chiến hàng hàng Ha ha ha. giới giới nguyên nguyên nguyên xếp xếp lực đệ đệ không sai, nói toàn cách khác, biết ộ t h ê nguyên n t h giới không có người nào là đối nào có là h ủ của m ì này h Không n biết bao gồm tiên vương nhất kích không có đương nhiên theo chính mình chiến lược tăng lên tiên vương nhất kích tu vi cảnh giới uy lực cũng nhận được tăng lên cực lớn mà lại một chỗ mà liền phi tốc phát triển đi đến mức không thể tưởng tượng nổi bất quá cũng không biết cái này tiên h nguyên thứ nhất bao gồm hay không bị phong ấn chuẩn đế hẳn là bao quát trần lâm tự tin trừ phi vô thượng đại đế tự mình ra tay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 thay máu pháp dẫn lôi vào cơ thể lôi đ ỉ n h luyện thể lôi đ ỉ n h chân thân lôi đ ỉ n h chân pháp ngự sử lôi đ ỉ n h sử dụng t ắ m thuốc tu luyện vũ bộ lôi đ ỉ n h luyện chân thân công pháp thiên thiên bản võ thần m a quyết viên mãn thâm linh bí pháp thâm ma đ i ệ n thân thông chu tiên kiểu bí nhất khí hóa tam thanh c h i pháp trí tôn thần quyền bốn tức h đầu đại chu tiên kiếm thuật đại thánh linh quyết tiên vương vọng khí thuật nhất trường kinh tuệ nhãn vô lượng thọ trải qua thông linh tiến thuật tam thanh thần lôi huyền quy tiến thuật bảo tháp quan tự pháp k h â lâu quan tự pháp vạn kiếm quy tông trường khống ngũ lôi thỏa sức kim bàng hô phong h o à n vũ thái âm tần hòa thái dương chân hỏa mà tại đây cái bảng phía dưới thấy nhất đoạn chữ nhỏ hoàn mỹ cảnh giới như thế nào hoàn mỹ luyện khí luyện thể tâm linh ba cái hợp nhất mới vừa hoàn mỹ trận pháp phong hống trận ngũ phân c h i nhị t à n trợ hàn băng trợ chu thiên tinh lớn chừng cái đấu trận một p h ầ năm n t à n trợ pháp bảo t r n g tiên kiếm tiên tiên phong hỏa ba tiêu phiến thần long triển lến giáp đai lưng tàn thất bảo linh l u n g tháp tử vân hải bá vừa cung duy nhất một lần vô thượng tiên t u ậ t thiên vương nhất kích nhan chị ngươi còn muốn cái gì nhan chị thực lực cứng hãn nhan chị liền làm một câu nói đùa phong hảo áo tim kiếm đế có ý tứ gì được a nhan chị bị người xem thường không đáng giá nhắc tới giống như cũng thế cảnh giới tu luyện thực lực nói chuyện thực lực mạnh mẽ cái gì nhan chị không có ba đạo siềng xích biến mất tâm linh lực lượng tức tỉnh biến hoa cực lớn vô hạn bốc lên lực lượng quét ngang trước tiên liền đưa tới cơ gia tam tổ chủ ý cơ gia tam tổ cao mày trong lòng luôn cảm thấy có một loại cảm giác xấu tâm linh lực lượng hắn cũng không có đọc lướt qua thậm chí cũng không biết tâm linh lực lượng cũng là một đầu con đường tu luyện chỉ cảm thấy tại hắn tới gần tiểu sơ nao trong n h y mắt mình tựa như là bị người nhìn xem một dạng cực kỳ khó chịu xem ra chúng ta bị phát hiện tam tổ trong nháy mắt hiểu được hư lệnh một tiếng mang theo cơ thông liền hướng phía tiểu sơn ao đi đến cơ thông lúc này ở sâu trong nội tâm tràn đầy không yên trần lâm chiến tích hắn biết đến rõ rõ ràng ràng một người đánh g i ế t mười mấy tôn dị tộc vương giả đánh g i ế t thái sơ thánh chủ thiên đình bên trong năm người dám đảm đương tiên thú chi vương băng long bị g i ế t nghe đồn ban đầu là bốn tôn chuẩn đế đều đánh không thắng một đầu băng long bị một mình hắn làm thì rồi tam tổ tuy mạnh hắn thật chính là trần lâm đối thủ sao lần trước chính mình xuất ra năm kiện thần cấp bảo vật mới lưu lại một cái mạng lần này cần muốn bỏ ra cái giá gì cười khổ hắn lúc này ngoại trừ c ư ờ i khổ không còn cách nào khác hít sâu một hơi cơ thông yên lặng cùng sau l ư n g tam tổ tam tổ tiến vào tiểu s â n ao liền phát hiện lũ ác linh dấu vết lưu lại âm sát lực lượng ác linh k h í tức cái này trần lâm chẳng lẽ cùng ác linh có cấu kết không thành tam tổ nội tâm không khỏi suy đoán cấu kết ác linh càng đáng chết hơn ác linh tội ác tại trời tam tổ đối với đánh giết trần lâm càng thêm nhẹ nhàng như thường đối với hắn mà nói trần lâm đáng chết m ạ n phạm cơ gia tam tổ cái này trần lâm trần lâm quốc a đây nhận lấy cái chết ngay tại cơ thông muốn nói gì thời điểm trần a lâm thật quen thuộc tên đây không phải trần lâm trần đế sao có người tại gây sự với trần lâm trần đế mọi người hay vậy không biết trời cao đất rộng trần lâm trần đế hạng gì tồn tại há lại ngươi nói đúng giao liền đối phó rất nhiều người thậm chí không khỏi nhìn lên cho hay đi đi xem một chút là ai dám không mạo phạm trần lâm c h u ẩ n đế trước đó thái sơ thánh chủ sau đó là thái sơ thánh địa kết quả toàn đều đã chết lập tức vô số mới vừa từ thiên nguyên thiên đình bị khu trục mọi người dồn dập hướng phía thanh âm tán phát hướng đi đuổi theo mong muốn tìm tòi hư thực nhìn một chút là ai lá gan không nhỏ a tiểu sơ nào bên trong tam tổ đột nhiên giống to rơi xuống cơ thông kêu to một tiếng chính mình vị này tam tổ quá hổ đi đối với tam tổ hắn không rõ ràng lắm nhưng là đối với trần lâm hắn rất là rõ ràng tam tổ mặc dù nói chính mình đã từng là cơ gia thánh chủ đã từng hạng gì cường hãn thế nhưng thật chính là trần lâm đối thủ sao lúc này cơ thông nội tâm không ngừng sinh ra hai cái suy nghĩ nếu như tam tổ giết trần lâm thì thôi chính mình cũng có thể tìm về nam kiện thần cấp bảo vật thế nhưng nếu như tam tổ bại chính mình có nhu cầu xuất r a gì các loại bảo vật mới có thể m u a mệnh chẳng lẽ xuất r a hư không tiên kinh đồng dạng xuất r a hư không tiên kinh chính mình sẽ trở thành toàn bộ cơ gia tội nhân tất nhiên sẽ sẽ tiếp nhận cơ gia trừng phạt nhẹ thì trục xuất cơ gia nặng thì hồn phi phép tán tam tổ a người đây là cho ta ra một cái thiên đại nan đề a chương ba trăm bốn mươi hối hận t r â n lâm quốc gia đây nhận lấy cái chết t r â n lâm vừa mới chỗ với mình tu vì đột phá bước vào hoàn bị cảnh giới trong vui sướng thời điểm một câu nói kia trong nháy mắt đưa hắn theo trong vui sướng kéo ra ngoài cắn rỡ cơ thông ngươi đây là tại m u ố n chết cơ gia tam tổ nay liền là của ngươi lực lượng sao người không phạm ta ta không phạm người ngươi cái gọi là cơ gia tam tổ thế mà không biết sống chết dám tìm ta gây phiền phức vậy liền đi chết đi tốt xì nhục phải dùng máu tươi tới rửa sạch liền như là cơ gia tam tổ muốn giết hắn một dạng theo cơ thông chỗ nào đạt được năm kiện thần cấp bảo vật chẳng khác nào làm nhục cơ gia mà trần lâm cũng giống như thế cường hãn sát ý trong nháy mắt h ư n g tụ nồng đậm chiến ý cũng đi theo phá t o á i hư không như một tôn ma thần đột nhiên xuất hiện tại hư không từng bước một hướng phía cơ gia tam tổ đi tới Môi một đi thân thể bước, lúc ớ lớn n mạnh một điểm. Pháp thiên tượng địa đây là cựu chuyển huyền công bên trong vô thượng thần thông. To lớn thân hình, thiên tiên thần cũng chỉ đến như thế. Tam tổ, liền là hắn, hắn liền là Trần lâm. Trần chuẩn một điểm. ma Tam Lâm. Lâm Pháp chỉ thế. To tổ, địa đây đế. là là là l cựu vô này cơ thông cười khổ không thôi muốn khóc chính mình nên có chết hay không phải đắc tội người ta trần lâm c h u ẩ n đế đại nhân tam tổ nhìn xem mắt thấy thi triển pháp thiên tượng địa trần lâm lập tức thu hồi trước đó lòng khinh thị mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ngươi chính là trần lâm đúng là ta ngươi là người phương nào để cho ta cút ra đây ngươi có thể là chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết ha ha ha ha tam tổ đột nhiên cười lên ha hả trần lâm đúng không ta thừa nhận thấy đến lúc này ngươi thật sự để cho ta giật n ả y cả mình ngươi không nên hiểu lầm cũng vẹn vẹn giật n ả y cả mình thôi ngươi cho rằng ngươi là ai muốn ta chết ta cơ công đán tung hoành thiên nguyên thời điểm tổ tông của ngươi đều còn không có xuất sinh dám dạng này nói chuyện với ta ta nghe nói qua sự tích của ngươi d i ệ t thái sơ thánh chủ ta cũng không phải thái sơ thánh chủ loại rác rưởi này bị ngươi giết đi đoạt nhà họ cơ chúng ta tiểu bối năm kiện thần cấp p h á bảo ngươi đây là làm nhà họ cơ chúng ta không người trần lâm hừ lại nói không ta cũng không có làm ngươi cơ ra không người ta chỉ là thuần túy xem thường các ngươi cơ ra thôi ta trần lâm làm việc cho tới bây giờ đều là người không phạm ta ta không phạm người ta lấy hắn năm kiện thần cấp pháp bảo chọc n à n g tức giận ngươi ra tới giúp hắn ra mặt như vậy ta m u ố n biết ta liền muốn biết ngươi thì tính là cái gì ngươi cũng xứng muốn chết ta có khả năng thành toàn ngươi lập tức hiện trường một mảnh dương cung bạc kiếm đại chiến khói lựa không ngừng tràn ngập ra Vâng anh, lớn hư không ấn. cùng tam hư thủ thủ trước. tổ xuất Cuối ta cũng sẽ à vừa vặn trước đó không lâu đánh dấu một môn bất tử ấn pháp cũng không biết cùng người lớn hư không thủ ấn tương đối ai mạnh hơn một bậc giết một phiên trong tay trần lâm liền cùng vị này tam tổ đại chiến tại cùng một chỗ rất lâu không có trở về không có có đệ tử để cho mình nổ lông dê bạo kích trả về nay bất tử ấn pháp cũng là mới nhập môn thế nhưng trần lâm là ai trí tôn thần quyền có thể nói là hết thể quyền ý căn bản một trận vạn p h á p thông bằng vào theo trí tôn thần quyền ở bên trong lấy được quyền ý bất tử ấn pháp mặc dù chỉ là nhập môn cảnh giới nhưng lại uy nguyên phát huy ra không giống bình thường uy lực t ă n g thêm tâm linh lực lượng gia trì có thể nói là liệu địch tiên cơ tính toán không bỏ sót mặc dù hắn cũng là lần đầu tiên kiến thức đến lớn hư không thủ ấn thế nhưng tam tổ mỗi một lần ra tay phản phất đều bị hắn cảm giác được một dạng dễ dàng liền bị trần lâm hóa giải một cái điên cuồng tiến công ý đồ đem trần lâm tại chỗ chém giết thế nhưng mỗi lần đều không công mà lui một cái lại thành thơ nhặt ai tại nghiên cứu bất tử ấn pháp đương nhiên trần lâm thái độ tam tổ là không biết nếu là biết bảo đảm tức giận thổ huyết không sai hắn cũng là chuẩn đế hậu kỳ thế nhưng thì tính sao hắn gặp phải là trần lâm trần lâm mới vừa vào chuẩn đế cảnh giới chiến lực đều không sợ hắn chớ đừng nói chi là hiện tại trần lâm. cũng là chuẩn đế hậu kỳ hơn nữa còn đi đến hoàn mỹ cảnh giới một cái tay liền có thể đánh bại hắn tự cho là ghê gớm đã từng chính mình nhiều điên cuồng đó là trước kia vậy là không có trần lâm thời đại biết t i ê n nguyên đại đế sao đều tại phi thăng thời điểm phát hiện đường đi của chính mình sai ba cái chân ổn định cảnh giới mà hắn chỉ đi một con đường mặc dù trở thành vô thượng đại đế nhìn như một bước một cái dấu chân vững vững vàng vàng nhưng khi hắn thực sự trở thành đại đạo tiên nhân thời điểm liền sẽ phát hiện một đầu một chân có thể đứng lại chân nhưng lại rất khó tại mở ra chân nhất định phải ba cái kể vai sát cánh chớ đừng nói chi là tam tổ thượng như là hai người một người một cái chân một người ba cái chân ngươi nói là một cái chân đứng được ổn vẫn là ba cái chân sau đó hai người lại tới một cái số đầy chỉ sợ một cái chân đụng một cái liền đảo ba cái chân mặc cho ngươi dùng hết toàn lực cũng đừng hòng dung chuyển người ta một chút cái này là t r ê n l ệ n h đến độc thủ ba cái chân đứng tại chỗ hoàn toàn có khả năng nghiền ép đối thủ lúc này trần lâm liền là n à y loại chiến l ự c cùng trạng thái thậm chí hắn có khả năng đối tam tổ lớn tiếng nói có bản lĩnh tới à. ta muốn đánh mười cái hai người đều là trần đế đại chiến mang đến lực phá hoại cùng ảnh hưởng rất nhanh liền kinh động đến tất cả mọi người vô số cường giả đại năng dồn dập đến đây v â y xem trần lâm bọn hắn quá cực kỳ quen thuộc một tôn tuyệt thế hôn g nhân không thể t r e o c h ọ c tồn tại mà cơ r a tam tổ bọn hắn lại thấy như thế lạ l ắ m người này là ai thế mà có thể cùng trần lâm chuẩn đế đại nhân đánh lực lượng ngang nhau không ít người dồn dập trong lòng nghi hoặc lực lượng ngang nhau đầu tiên không kèm được liền là vương nặc khinh thường nói các ngươi này chút thực lực không đủ không nên nói lung tung ta muốn hỏi các ngươi một câu các ngươi chỗ nào nhìn ra được bọn hắn hai bên đại chiến là lực lượng ngang nhau liền lão đầu này hoàn toàn không phải là đối thủ của trần lâm chuẩn đế trần lâm chuẩn đế là tại cùng người ta chơi không đúng hẳn là mượn cơ hội tu luyện thần thông tô thiện ngữ hít sâu một hơi nói ra vương đ ạ c biến sắc đi qua tô thiện ngữ nhắc nhở hắn cũng trong nháy mắt hiểu được cùng chuẩn đế đại chiến còn muốn lấy không phải toàn lực ứng phó mà là tu luyện thần thông công pháp đây là xem thường đối phó vẫn là bỏ qua đối phương hai người đại chiến lực phá hoại bọn hắn tự mình hiểu lấy vẫn phải có cho dù là chính mình chỉ sợ cũng không có này phần thực lực mà người ta trần lâm y nguyên có giữ lại trở thành trần lâm y nguyên có giữ lại trở thành trần lâm y nguyên có giữ một bên cơ thông có thể là nghe rõ ràng nguyên bản tràn ngập mong đợi vẻ mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt song tam tổ thế mà thật không phải là đối thủ của hắn tam tổ bại chính mình nên làm cái gì thật chẳng lẽ xuất gia hư không tiên kinh vì mạng sống hắn không biết mình có thể hay không tuân thủ nguyên tắc đến mức r a chủ trách phạt đó cũng là về sau sự tình hiện tại đầu tiên chính là muốn sống sót đáng chết nếu không phải gặp được tam tổ chính mình cũng sẽ không xuất hiện tại đây bên trong đối với cơ thông tới nói trước đó đôi tam tổ xuất hiện nhiều ưa thích lúc này liền có nhiều chán ghét cùng hối hận chương ba trăm bốn mươi mốt tất cả đều giết t r u n g quanh đối thoại mọi người dị dạng đối mặt trần lâm như là tản bộ một dạng công kích tam tổ cũng ý thức được không đối trải qua địa phương mình bị người bỏ qua bị người xem như đá mài đao vê anh đáng chết chính mình đường đường cơ ra tam tổ thế mà bị người cho tính toán đây là bao lớn xỉn đục sắc ý trong lòng càng thêm sôi trào tựa như một nồi nước sôi giết cường hãn sắc ý nhường tam tổ công kích càng thêm sắc bén giờ khác này tam tổ lại không d i à u diếm phân tâm nhị dụng một tay lớn hư không thủ hấn một tay đại hư không kiếm vật cầm trong tay thần cấp pháp bảo điều này cũng làm cho trần lâm rất là ngoài ý mến trước đó tam tổ công kích nói với trần lâm lai liền là lao ngỡ mà lúc này công kích nhiều ít có thể làm cho d ị động bất quá trong nháy mắt trần lâm chỉ lắc đầu dâng lên ý d y anh nguyên không đáng chú ý h ử trong lòng hư lạnh một tiếng trần lâm triển khai công kích càng thêm sắc bén đột phá ngay trong nháy mắt này trần lâm bất tử ấn pháp cuối cùng tại tiến một bước cảnh giới tiểu thành đầy đủ lại là nghiên cứu cũng đừng hòng để cho mình bất tử ấn pháp đạt được tăng lên đối mặt tam tổ đã không có tiếp tục đánh xuống trên thân kỷ thật nhật biến ý dị anh nguyên bất tử ấn pháp nhưng lại tính cả ngọc thanh lôi pháp cùng một chỗ thi triển Tiên cấp lôi pháp, nhất khí hóa trong n g á y mắt hướng phía tam tổ công đánh tới khi tức tử vong để cho người ta hít thở không thông thực lực tam tổ sắc mặt đại biến hắn lúc này cũng ý thức được một điểm chính mình căn bản không phải là đối thủ của hắn hiện tại hậu bối đều lợi hại như vậy sao lúc này không phải hắn lúc cân nhắc những thứ này trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu cái kia chính là lui rời khỏi mấy chục mét hắn nhanh trần lâm càng nhanh n h ấ t khí hóa tam thanh mặt khác hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại tam tổ trước mặt một đạo hóa thân càng là cầm trong tay trạm tiên kiếm một kiếm đâm ra tam tổ tại chỗ bị đánh giết chết rồi không tam tổ cơ thông dọa đến sắc mặt một trăm toàn thân run dậy lực khí toàn thân phản g phất bị rút sạch một dạng chết rồi tam tổ bị giết phù phu một tiếng cơ thông lập tức quỳ gối trần lâm trước mặt vội vàng xuất ra sớm liền chuẩn bị s o n g hư không tiên kinh đưa tới nói ra đừng có giết ta đây là hư không tiên kinh mặc dù chỉ có nửa bản thế nhưng phía trên ghi chép một môn tiên cấp công pháp cấp năm thần cấp công pháp thất môn vương cấp công pháp ta tất cả đều cho ngươi trần lâm vung tay lên hư không tiên kinh xuất hiện trong tay đây là một môn bản chép tay ra thú chế ra thư tịch trần lâm nói ra ngươi không có gà ta không không dám ta tuyệt đối không có lừa ngươi cơ thông vội và nói g n nếu như ta cơ thông lửa gạt người ta trời đánh ngũ lôi chết không yên lành ẩm ẩm cơ thông vừa mới nói xong đột nhiên trên bầu trời ô vân r ă n g đầy sấm sét văng r ộ i một tia chớp lúc này hạ xuống hung hăng bổ vào cơ thông bên người không đủ hai mét địa phương mặt đất bị tại chỗ bổ ra một cái hố sâu tới trần lâm cười nói ngươi bây giờ còn cho rằng người không có lửa gạt ta sao như vậy ta muốn biết này lại là cái gì không không có khả năng cơ thông đều nhanh muốn hỏng mất tại sao có thể như vậy chính mình vừa thể trên trời thế mà thật hạ xuống lôi đỉnh g i đối nhất định là giả cơ thông vội vàng giải thích nói ta cũng không biết này lôi đ ì n h đến cùng là chuyện gì xảy ra ta thật không có lửa g cả ngươi ta thật không có trần lâm cười nói ra lôi đ ì n h là ta hạ xuống a cơ thông đột nhiên cảm giác được chính mình đầu góc tốt giống không đủ dùng một dạng ngươi tại sao phải hãm hại ta trần lâm tiếp tục nói lần thứ nhất ta nhường ngươi bồi thường năm kiện thần cấp pháp bảo cũng đã là tha ngươi một mạng có một lần như vậy đủ rồi ngươi còn muốn lần thứ hai không đại nhân tha mạng cơ thông nói ra đều là tam tổ là hắn muốn tới tìm ngươi báo thủ nói ngươi để cho ta bồi thường nằm kiện thần cấp pháp bảo là đúng nhà họ cơ chúng ta vũ đủ, c h o nên hừ trần lâm hừ lạnh một tiếng cắt ngang cơ thông nói ra ngươi hai lần mạo phạm cùng ta ngươi nói ngươi có nên hay không chết chuẩn đế không d u n g mạo phạm mạo phạm chuẩn đế người g i ế t không tha hai câu này như một đạo sấm sét giữa trời quang hung hăng bổ vào cơ thông tim khiến cho hắn kém chút nghẹn thở đi qua xong trong ngay mắt cơ thông mềm n h ũ n g tê liệt trên mặt đất cả người tựa như là bị rút sạch tinh khí thần một dạng trần lâm vung tay lên cơ thông đầu bay lên cao cao chết rồi mạo phạm trần lâm chuẩn đế người chết mấy chữ này giờ khác này phản phất bị điêu khắc trong lòng bọn họ mực dạng một mực bị n h ớ kỹ thậm chí để bọn hắn thấy hô hấp khó khăn dâng lên bi thương cảm xúc không thể vãn hồi không ngừng lan tràn sợ hãi hoảng sợ hài hước bọn hắn đến giờ khác này mới biết được nguyên lai、like、bọn hắn chẳng phải là cái gì tựa như là một cái kẻ n g u một chuyện cười ngươi tại trước mặt người khác là cao quang thời khắc thế nhưng gặp được trần lâm sắt lục quả quyết đối mặt địch nhân từ trước tới giờ không nhân từ nương tay gặp phải chỉ có chết t ử vong đã là đối ngươi đãi ngộ tốt nhất một số thời khắc ngươi là muốn chết đều không chết được đánh giết cơ ra tam tổ cùng cơ thông ai cũng không cho rằng cổ tộc cơ gia có thể báo thủ nhìn một chút thái sơ thánh địa cái kia chính là ví dụ thánh chủ chết rồi một đám cao tầng muốn báo thủ kết quả một đám cao tầng toàn đều đã chết rất nhanh trần lâm liền đem chiến lợi phẩm của mình cho vơ vét ra tới hư không tiên kinh một bộ từ trên người cơ thông chỉ lấy được nửa bộ nhưng lại theo cơ gia tam tổ trên thân tìm tới chỉnh bản hư không tiên kinh còn có thần cấp pháp bảo hai kiện một thanh kiếm đây cũng là một kiện phản g phẩm đi thần cấp nhất lưu tiên kiếm tuyệt thế hảo kiếm một kiện khác thần cấp pháp bảo là một chiếc phi thuyền đi đường dùng cái này pháp bảo trần lâm gặp phải rất ít như thế nhường hắn nghĩ tới chính mình thất bảo linh lung tháp bất quá thất bảo linh lung tháp là tùy thân pháp bảo mà này thọ phi thuyền lại là một kiện phụ trợ bay lượn pháp bảo trước mắt và dặm thế mà so thăng cấp thần thông chỉ xích thiên a i bay cầu vòng đ ộ n thuật không kém bao nhiêu mà lại thi triển chỉ xích thiên a i bay cầu vòng đ ộ n thuật cần tiêu hao pháp lực mà lại mỗi một lần thi triển tiêu hao còn rất lớn nhưng mà phi thuyền lại chỉ cần linh thạch là có thể thời gian dài bay lượn một viên nguyên thạch có thể bay lượn vài ngày ra cửa du hành trang bức tốt pháp bảo a không sai trần lâm lúc này lựa chọn nhận lấy trừ cái đó ra Tại tam tổ trên thân nhiều nhất ạ nhiều liền là Nguyên h là cơ h b ả thông â n phong ấn, h vài vài k、so、cũng, cũng là như thế trước đó năm món phát bảo hư không tiên kinh đã là cực hạn của hắn hắn đồng đẳng với triệt để bị trần lâm cho ép cô không có gì cả triệt để biến thành trần lâm được ngươi thế mà đem bọn hắn đều giết l a m hoàng lúc này đã triệt để bị chấn động đến vốn cho rằng tìm được một cái tính toán đối tượng nhường hắn giúp mình báo t h ủ sau đó mượn nhờ hắn linh hồn để cho mình tiếp tục sống sót kết quả là hết thể tính toán thành rỗng chương ba trăm bốn mươi hai g i a o hấn hai nhỏ hết thể tính toán cuối cùng thành không trần lâm nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem lam hoàng nói ra ngươi là muốn hồn phi phách tán vẫn là muốn mạng sống hết sức ngay thẳng nhưng lại trực kích lam hoàng sâu trong nội tâm yếu kém điểm lam hoàng sắc mặt đại biến ngươi muốn cho ta hồn phi phách tán ta nhưng không có mạo phản ngươi chẳng lẽ cũng bởi vì ta đã từng là âm linh nhất tộc h o n sao cũng thế không phải tộc ta trong lòng n g ắ t nghĩ khác thế nhưng ngươi cho là ta hiện tại cái dạng này còn có thể đối ngươi hoặc là mặc khác nhân tộc tạo thành cái gì nguy hại sao có thể t r â n lâm hừ lạnh nói ngươi tính toán ta rõ rõ ràng ràng ta có khả năng cho ngươi thêm một lần một lần nữa tổ chức n ô n ngữ cơ hội bất quá lần này ngươi cần phải suy nghĩ kỹ lại nói tuyệt đối không nên là ta t dám là ta t hậu quả chính ngươi rõ ràng lam hoàng lập tức n ở nụ cười khổ bị phát hiện sao cũng là tính toán của mình người ta không thể phát hiện mới là lạ này rất khó bị phát hiện sao người ta liên c h ạ m đoạn tâm linh xiềng xích chi pháp đều biết hơn nữa còn so với chính mình càng cao minh hơn lam hoàng hít sâu một hơi nói ra đúng ta thừa nhận ta đang tính tính toán ngươi thế nhưng ta cũng không có có ý muốn thương tổn ngươi ta tất cả những thứ này cũng là vì sống sót có thể thật tốt sống sót mà thôi thật tốt sống sót sau đó nhường linh hồn tiến vào thân thể của ta dùng chung một bộ thân thể trần lâm liền trâm trọc khiêu khích nói lam hoàng vội vàng phủ nhận nói không ta chẳng qua là tạm thời sống nhờ tại trong cơ thể của ngươi chờ ta tìm tới một bộ thích hợp thân thể sau đó tại chuyển rời đến cái khác trong thân thể trần lâm cười ngươi cho rằng ngươi lời ta tin tưởng sao h á n trần lâm là cái gì thể chất tiên tiên h thể chất siêu việt tiên thể tồn tại người nào chứng cứ ai còn sẽ đi tìm mặt khác thân thể nói thật dễ nghe làm được có thể cũng không phải là có chuyện như vậy mà lại h á n trần lâm thân thể dựa vào cái gì muốn cho âm linh khác vào ở đi không nên quên lam hoàng có thể là âm linh nhất tộc được rồi lừa nhắc cùng ngươi nói nhảm một đầu âm linh mà thôi d i ệ t chính là đang khi nói chuyện trần lâm trở tay liền làm ộ t bàn tay đánh ra anh, tiếng nổ mạnh to lớn chuyển đến lam hoàng thậm chí liền cầu xin tha thứ kêu thảm cũng không kịp ngay tại chỗ bị một bàn tay chụp chết đánh giết lam hoàng toàn bộ tiểu sơn ao ác linh cùng âm linh triệt để hủy diệt mạnh quá mạnh nhưng vào lúc này mấy đạo nhân ảnh bay tới chính là la b ã đạo đ o à người n tại thiên nguyên thiên đình bên trong bị trần lâm cứu được về sau bọn hắn liền lưu ở trong đó tìm kiếm cơ duyên nửa ngày thời gian cơ duyên là có thế nhưng đều là một một ít cơ duyên đạo cũng không tính là không thu hoạch được gì duy nhất phiền muộn chính là bọn hắn kém chút chết đi bị thái sơ thánh địa đuổi bắt xem như uy hiếp trần lầm sư đệ thẻ đánh bạc nếu không phải trần lâm sư đệ thực lực cường hãn chính mình thật đúng là thai kiếp khó thoát chết tại thiên nguyên thiên đ ỉ n h bên trong tử vong cũng không đáng sợ đáng sợ là chết bị khuất bị người bắt lại này nha xem như nhân họa đắc phúc sao không chỉ không chết phản mà thu hoạch không ít còn bị trần lâm đưa một kiện bảo vật đô thiên bảo ấn thần cấp pháp bảo a trần sư đệ la ba đạo vội vàng dò hỏi người không sao chứ trần lâm mỉm cười nói ta có thể có chuyện gì la sư h u n h tiếp xuống các ngươi dự định trở về thái ất sơn còn tiếp tục lưu lại trần lâm hỏi trở về t h i ê nói Nguyên Thiên Đình lần này c thể là để bọn hắn lúc này trong lòng còn thấy hắn h để là lúc lòng này bọn còn sợ ã quá sau khó khăn. khai, ký, chút chết ở trong đó đế lộ khai, bọn hắn đó trong bọn cũng là Cấn ơn lần nữa Em một đế đế ở lộ là lộ, lại về xong u muốn ấ t thế nhưng hiện tại, vẫn là trước trở về Ngọc Hư Tiên môn Tốt. Trần lâm nói ra, vậy thì tốt, hiện, chỉ hắn, nhưng hiện Hư hai người bọn họ, liền muốn làm phiền h nói người liền ngươi Cấn dẫn bọn vẫn Ngọc Môn bọn là là Lâm làm các c sẽ về vậy ra, m a về sân môn. Nói xong, trần lâm chỉ t i ể u võ chiếu cùng trần thạch sinh nói ra la ba đạo đám người lúc này mới chú ý tới hai nhỏ tồn tại các ngươi sao lại tới đây mặc dù đây là đế lộ thế nhưng nguy hiểm trong đó có thể là ai cũng biết chỉ là trần lâm giết chết người liền đ ế n không hết chớ đừng nói chi là những người khác chỉ ít có mấy trăm người chết tại thiên nguyên thiên đ ỉ n h trước đó khô lâu thàn lằn về sau băng long tranh cướp lẫn nhau cướp đoạt bảo vật thấy hơi tiền nổi máu tham số lượng cũng không ít tiểu võ chiếu cùng tiểu thạch sinh một mặt kiêu ngạo nói chúng ta đương nhiên là vì trở thành đại đế đế lộ khai đại tranh chi thế ta võ chiếu nữ đế kể từ hôm nay tới là trở thành nữ đế còn có hắn sau này sẽ là ta võ chiếu tả hữu hộ pháp đúng ta là sư tỷ tả hộ pháp còn có chúng ta không quay về các ngươi dám trần lâm nổi giận phẫn nộ nói nói lại cho ta nghe các ngươi người nào không muốn trở về đi có tin ta hay không đánh các ngươi nói xong liền vung tay lên một bộ muốn động thủ tư thế này nhưng làm tiểu võ chiếu cùng tiểu thạch sinh giật này mình nhưng mà sau một khắc hai nhỏ cười nơi xa diệu thiện tiên tử cùng triệu nhược tịch cùng nhau bay tới hai nhỏ tựa như là thấy cứu tinh mực dạng vội vàng hướng phía hai nữ chạy tới nói ra sư nương cứu mạng a sư phụ muốn đánh chúng ta sư nương quả nhiên hai nữ trong nháy mắt sư nương thuộc tính t h u tuyến trong nháy mắt tiến vào sư nương tuyệt sắc bên trong mặt tối sầm tức giận t r ứ n g mắt trần lâm nói ra ai dám khi dễ các ngươi sư nương cho các ngươi làm chủ có phải hay không là ngươi khi dễ tiểu võ chiếu cùng tiểu thạch sinh tiểu võ chiếu tiểu thạch sinh tới nói cho sư nương các ngươi sư phụ là thế nào khi dễ các ngươi sư nương cùng các ngươi làm chủ Ừm. tiểu võ chiếu diêu võ dương ai đối với trần lâm làm ra một cái khiêu khích ánh mắt sau đó nói sư nương hắn muốn đánh chúng ta ô ô ô ô ô diệu thiện t i ê n tử nhìn xem trần lâm nói ra ngươi cũng là nói một chút dựa vào cái gì muốn đánh tiểu võ chiếu ngươi liền hạ thủ được tiểu võ chiếu cùng tiểu thạch sinh nhiều đáng yêu đáng yêu trần lâm bó tay rồi ngươi không thể bị hắn lửa trần lâm lắc đầu nói ngươi biết ta vì cái gì tuyên bố muốn đánh nàng sao vì cái gì triệu lược tịch hỏi trần lâm nói ra ta để cho nàng trở về ngọc hư tiên môn nàng ngược lại tốt không muốn trở về đi ngươi khó mà nói dễ thu dọn nàng một chầu chẳng lẽ bỏ mặc không quan tâm diệu thiện tiên tử cao mày nói tiểu võ chiếu sư phụ ngươi nói có phải thật vậy hay không đúng tiểu võ chiếu nói ra sư nương đây không phải đế lộ mở rộng sao đây chính là thành đế cơ duyên ta đây không phải nghĩ đến đi khắp đế lộ triệt triệt để để thành là chân chính võ chiếu nữ đế Ta lần này vẹn vẹn là thiên nguyên thiên đình xuất hiện liền dẫn tới nhiều như vậy nguy hiểm kém chút bởi vậy chết đi chết nhiều ít người tại cơ duyên trước mặt người ta mới sẽ không bởi vì các ngươi là tiểu hải từ thả các ngươi một ngựa trần lâm h i lạnh một tiếng tức giận nói các ngươi nghe được đi nghe lời đi theo đám bọn hắn trở về bằng không chớ có trách ta động thủ thật tốt giáo dục các ngươi một chầu có nghe hay không thêm chương ba trăm bốn mươi ba ba mươi năm lắm đạo biết được sư phụ muốn giao hơn chính mình liền sư nương này hai tòa chỗ rửa cũng không được việc trần lâm hừ lạnh nói sự tình k h á c vi sư có khả năng thỏa sức tha cho các ngươi thế nhưng chuyện này tuyệt đối không được nhất định cần trở về nếu là dám không nghe lời cái mông cho các ngươi đánh s ư n g có nghe hay không nghe được hai nhỏ lúc nào nhìn thấy qua chính mình sư phụ nổi giận lớn như vậy lập tức giật n ả y mình đôi trần lâm liền vội vàng gật đầu trần lâm hài lòng gật đầu đối la ba đạo đám người nói sư h u n h như thế liền làm phiền các ngươi la bá đạo bảo đảm nói sư đệ yên tâm ta nhất định sẽ đem bọn hắn bình an mang về ngọc hư tiên môn la bá đạo đám người đi trần lâm lúc này mới yên tâm lại hai nhỏ liền là hai k h ỏ a mấy vạn ngói bóng đèn một dạng quá mắt sáng có bọn họ chính mình làm sao cùng lao bà của mình tăng tiến tình cảm côn luân sơn mạch kỳ ngộ rất nhiều thế nhưng này đều không có quan hệ gì với trần lâm cái gì kỳ ngộ có thể sánh được nổ lông dê hăng hái thất bảo linh lung tháp từ khi đánh dấu về sau lần thứ nhất bị hắn dùng làm hai nữ tiến vào thất bảo linh lung tháp về sau triệt đệ bị choáng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 thứ sáu thu người c h â n áp thứ bảy ẩn nộn hư không che giấu mình chủ yếu nhất là thất bảo linh lung tháp lại có thể cải biến tốc độ thời gian trôi qua lần này thiên nguyên thiên đình chuyến đi trần lâm thu hoạch tương đối khá đồng dạng đối với hai nữ cũng là có rất lớn thu hoạch trọng yếu nhất chính là trần lâm đối hai nữ làm một phiên quy hoạch ra tới diệu thiện tiên tử chỗ lạc giả sơn nhất mạch đại từ đại bi tay cầm ngọc t ị n h bình trong đó dựng d ụ c tam quang thần thủy liền có thể giết địch lại có thể trị bệnh cứu người mà lại lạc giả sơn nhất mạch tinh thông tiên ý truyền thừa diệu thiện tiên tử đi liền là tiên ý tri lộ phụ trợ tri lộ mà triệu n h ư tịch là chế giáp sư nhất mạch chế giáp sư nhưng thật ra là luyện khí sư chi nhánh chỉ bất quá một cái là giảng chế tác chiến giáp đi tới cực hạng trần lâm bản thân liền là vô luận là tiên ý vẫn là chế giáp sư nhất mạch đều có thể đi bởi vì hắn phát hiện mỗi một môn nghề phụ đi đến đ ỉ n h phong đối tại cơ sở của mình thuộc tính nhiều ít đều có tăng lên ngươi có thể không nên xem thường những cơ sở này thuộc tính đây là tăng lên tư chất biện pháp tốt nhất bạo kích trả về gia tăng tư chất đan dược có thể ngộ nhưng không thể cầu đây là hắn tăng lên tư chất một phương diện thế nhưng nghề phụ chẳng những có thể dùng tăng lên cơ sở của mình thuộc tính tăng cao tu vi cảnh giới đồng、dạng. những cơ sở này thuộc tính còn có thể tăng lên chính mình nghệ phụ nghệ phụ tới một mức độ nào đó cũng là chiến lược một bộ phận nói thí dụ như trận pháp sư năm đó một vị nào đó đại la kim tiên bố trí ra cựu khúc hoàng hà đại trận một người độc đấu m ộ ư ơ i hai vị ngang cấp tồn tại y nguyên chiến thắng đồng thời đem này m ộ ư ơ i hai vị ngang cấp tồn tại tùy tiện trấn áp lột bỏ trên đỉnh tam hoa biến thành một p h à m nhân còn có m ộ ư ơ i đại thiên quân bố trí xuống thập t u y ệ t đại trận ngăn cản trăm vạn đại quân không được tiến lên trước một bước lại có hai tôn thiên đế bố trí chu thiên tinh lớn chừng cái đấu trận chấn áp toàn bộ chư thiên và giới còn có một tôn thánh nhân l u y ệ n chế ra cựu truyện kim đan một hạt liền có thể khởi tử hồi sinh bước vào đại la kim tiên cảnh giới lại có một tôn vô thượng luyện khí tôn g sư có thể phất tay l u y ệ n chế muôn vàn pháp bảo lại có cho nên nói n à y chút đối với trần lâm lai nói đều là tăng cao thực lực một bộ phận cũng đều là hắn tiến lên trên đường phải qua đường liều gai chẳng cức một đường thông suốt người đường nên đi như thế nào đi đến một bước nào đều đã là đã đặt xong người sống một đời trần lâm có hệ thống trợ giúp đệ nhất bang trợ hai nữ tăng lên nghề phụ đệ nhị trợ giúp hai nữ tăng cao tu vi thứ ba trợ giúp chính mình tăng lên nghề phụ cùng lắng động cảnh giới diệu thiện tiên tử vương giả cảnh sơ kỳ triệu nhựa tịch cũng là vương giả cảnh sơ kỳ thời gian trôi qua thoáng qua bên ngoài liền là một tháng trôi qua mà tại thất bảo linh lung tháp bên trong đi qua dòng d ã ba mươi năm bên ngoài một ngày thất bảo linh lung tháp bên trong liền là một năm trần lâm giao diện thuộc tính cũng phát sinh biến hóa cực lớn ký chủ trần lâm tư chất thiên thiên đại đạo thể chất thượng đẳng thể chất vẫn là bình thường tiên thiên đại đạo thể chất bất quá nhiều một cái dấu mặc thượng đẳng nói cách khác tư chất của mình chân chính tăng lên quá tốt rồi đây chính là hạng cần cảnh giới võ đạo đệ thập nhất cảnh giới chuẩn đế hậu kỳ thiên nguyên thế giới nhân tộc chiến lược xếp hàng thứ nhất thiên nguyên thế giới xếp hàng thứ nhất thực lực cũng là không có cái gì tăng lên thế nhưng đều đệ nhất còn có thể tăng lên đến mức nào đi nghề phụ vương phẩm thiên mệnh luyện đan sư nghề phụ thần cấp trận pháp sư vương cấp luyện k h í sư bát phẩm phụ luật sư bát phẩm phụ văn sư vương cấp tiên ý ỉa c ử u phẩm độc ý ỉa cấp chín chế giáp sư các loại tinh thông cầm ký thứ họa thi từ ca phú điếu ngư đô tệ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 Thần t h ô các loại thần thông mặc dù không có bao lớn tăng lên trận pháp phong hống trận ngũ phân tri nhị tàn trận hàn băng trận chu thiên tinh lớn chừng cái đấu trận một phần năm tàn trận phát bảo trạm tiên kiếm tiên h tiên phong hỏa ba tiêu phiến thần long triển luyến giáp đa i lưng tản tiên thiên linh căn khổ trúc một tây thất bảo linh l u n g tháp tử vân hải bá vương cung duy nhất một lần vô thượng tiên tuật thiên vương nhất kích phong hào áo tím kiếm đế nhan trị biến mất khổ trúc cũng bị hắn cho luyện chế thành pháp bảo kỳ thật khổ trúc b ả n thân liền là tiên thiên linh căn thêm chút luyện chế cấp có thể thành làm nhất liệu tiên thiên linh bảo cũng chính là đại đạo chuẩn tiên đế tiên bảo đây là trần lâm dựa theo sáu cái thanh linh trúc phương pháp luyện chế mà thành nguyên bản trần lâm ban cho hắn lưu ly ngọc tịnh bình bản thân liền là món kia ngọc tịnh bình phản phẩm vừa lúc lạc già sơn món kia thần cấp pháp bảo ngọc tịnh bình cũng là phản phẩm một cái là đ á y phản phất chẳng qua là phản tục thần cấp một cái là cao phản phất đi đến đại đạo kim tiên cấp diệu thiện tiên tử rất dễ dàng liền nắm giữ pháp bảo có công pháp trần lâm vì nàng làm một phiên quy hoạch tu luyện liền là tiên thiên bản võ thần m a quyết đại đạo tiên vương đẳng cấp công pháp có thể tu luyện ra so người bên ngoài càng thêm cường đại gấp mấy chục lần pháp lực nàng đi là luyện khí chạy làm chủ luyện thể tâm linh tu luyện làm phụ vì thế trần lâm truyền thụ bộ phận tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật cùng t u ệ nhãn thần thông vì cái gì không để cho trực tiếp đi đến ba con đường kể vai sát cánh c h í lộ thứ nhất diệu thiện tiên tử nhưng không có hệ thống thứ hai ba đường cùng đi cũng không phải dễ dàng như vậy trần lâm cũng là bởi vì có hệ thống nơi tay mới dám dạng này tiếp tục đi thật muốn kể vai sát cánh sợ rằng cũng phải như cùng hắn mượn dạng luyện hóa thiên đạo dùng thân hợp đạo thôn vệ thiên đế cung cấp nuôi dưỡng tự thân này không liền trở thành ác ma sao lại nói hắn trần lâm đạo lữ bị người sẽ con đường phía trước đoạn tuyệt hắn trần lâm đạo lữ tuyệt đối không thể có thể k i theo cước chi lộ chắc chắn bằng phẳng đến mức nghề phụ. Thiên y chi lộ b nhìn nhìn phen này kỹ thuật tiên y tri lộ cấp chín đã coi như là chân chính nhập môn tiến vào cao dai chỉ có tiến vào cấp chín mới chính thức lại nhận thế nhân tôn trọng tiếp theo là triệu n h ủ tịch bản thân tu luyện là trưởng không ngũ lôi trước đó băng long lân giáp bị nàng chế tạo ra hai kiện chiến lính giáp đều là vương phẩm chiến lính giáp có băng tuyết phòng ngự hàn băng công kích băng long huy áp này là dựa theo thần long chiến giáp kiểu dáng cùng phương pháp chế luyện chế ra ba loại công hiệu một khi mặc vào không chỉ phòng ngự vô song chiến lược cũng tăng lên mấy lần mà lại vì thích hợp tự thân đặc điểm n một kiếm nơi tay thiên hạ ta có này kiếm vừa ra hai nữ phối hợp chiến giáp công pháp pháp bảo vương giả trung kỳ có thể chiến vương giả hậu kỳ thậm chí là vương giả đình phong mà trần lâm đồng dạng được ích lợi không nhỏ ken ký chủ truyền thụ đạo lữ đại chu thiên kiếm thuật ký chủ truyền thụ đạo lữ chế giáp sư kinh nghiệm Ký chủ c h u bên ngoài một tháng thất bảo linh lung tháp bên trong ba mươi năm trần lâm đạt được vô số bạo kích trả về c ô nhanh g p á p phần lớn n đều g g n a u bạo lại kích, kinh nghiệm là tàn nhẫn chuẩn rất có đại chu thiên bản kiếm thuật ngụy vị mà lại soi này càng tăng nhanh hơn tàn nhẫn chuẩn một kiếm thế gia l i ê n n g ư ơ i kiếp trước kiếp này đều có thể trong nháy mắt c h é m giết uy lực như thế còn có cái gì không thể c h é m giết cái này là một môn chém giết n g ư ơ i kiếp trước kiếp này kiếm pháp mặc dù trần lâm không thành đại đạo tiên nhân không biết đại đạo tiên nhân là hạng gì ước t r ư ở n g thế nhưng luôn cảm thấy này nhất kiếm cách thế không phải đơn giản như vậy không biết là cùng trước đó đại chu thiên tinh thần kiếm thuật một dạng tán khuyết không đầy đủ sao vẫn là nguyên nhân khác luôn cảm thấy trong đó y nguyên tồn tại rất lớn chuyện ẩn ở bên trong giá trị được bản thân truy đến cùng một phiên kiếm pháp tiếp theo là công pháp lúc trước đạt được tiên thiên bản võ thần ma quyết về sau lúc này bạo kích về còn được đến một môn đại đạo tiên vương cấp bậc công pháp gặp trần quyết gặp trần quyết tựa như là trước đó thông linh tiên thuật một dạng là một môn công pháp bổ trợ thông linh tiên thuật nhường trần lâm được ích lợi không nhỏ công pháp thông linh bản thân tu luyện gặp trần quyết cái này thật liền là nhường công pháp tại linh tính trên cơ sở đi đến chân ngã cực hạn cái này cực liền là cực hạn cực điểm ý tứ cũng là phụ trợ công pháp thực lực tăng lên không lớn thế nhưng tu vi chiến lược tăng lên không nhỏ ngoại trừ gặp trần quyết bên ngoài còn có một môn công pháp nhường trần lâm trần lâm rất là ngoài ý mới lớn tâm ma thuật ba ngàn đại đạo một trong c thơ ma m khó ậ p khăn nhất nắm giữ tồn tại thơ ma lại là mỗi người đều có được tồn tại một khi dẫn động tâm ma rất khó đem hắn tiêu diệt thậm chí tâm ma mạnh mẽ tới trình độ nhất định còn sẽ phát sinh tán trả chứ thiên vạn giới không phải là không có tâm ma chiếm cứ chủ động thôn phệ bản thể h n lệ một khi tâm ma thành hình Cái thứ nhất là thôn vệ bản thể thứ hai là tổn thương cùng bản thể có liên quan người tình cảm càng sâu thứ nhất muốn đối phó liền là hắn tốt một cái ma công mà trần lâm phát hiện chính mình tu luyện lớn tâm ma thuật chẳng những có thể dẫn động một người tâm ma hơn nữa còn có thể nắm giữ này chút bị hắn dẫn động tâm ma khiến cái này tâm ma vì đó sử dụng trở thành hắn vôi lỗi tâm ma nơi tay thiên hạ ta có tốt một môn cường h ắ n ba ngàn đại đạo một trong ba ngàn đại đạo đều có khác biệt có vận mệnh nhân quả ngũ hành cũng có sát l ụ tử vong càng có lúc hơn ở giữa không gian cùng lực lượng trần lâm đi liền là lấy lực chứng đạo chi lộ luyện khí chạy luyện thể lưu thậm chí tâm linh chạy tại ba cái d u n g hợp về sau cũng đi lên lấy lực chứng đạo chi lộ mặc cho ngươi mọi loại tính toán ta chỉ cần dùng lực phá đi một q u ê n vạn vật tiệt diệt một q u ê n diệt lấy hết tất cả lớn tâm ma thuật không thể nghi ngờ là đối tâm linh chạy một cái bổ sung chương ba trăm bốn mươi năm là thanh l i ê n đế tử cuối cùng thiên bảo sơn khoảng cách côn luân sơn mạch trọn vẹn vạn g i m xa liên tiếp thiên thương v ư ợ t vị trí núi không cao nhưng lại cũng kéo dài vạn g i m ngay tại ba ngày trước tại thiên môn bên trong lưu lại là cấn người lần thứ nhất cảm nhận được là cấn nhắc nhở một cái hình ảnh trận lõi lên cái này hình ảnh là một gốc bất tử tiên dược một k h ỏ a thấp bé t i ể u thụ dáng dấp tươi tốt vô cùng rất nhiều người lần đầu tiên liền nhận ra được đây là ngộ đạo cổ thụ bất tử tiên dược một trong bất quá này một gốc bất tử tiên dược cùng hắn hắn không chết tiên dược có chút không giống nhau hắn hắn không chết tiên dược là lại sống một thế hoặc tử nhân y bạch cốt công hiệu mà này gốc bất tử tiên dược lại là ngộ đạo mà là thiên nguyên đại lục xuất hiện nhiều nhất một gốc bất tử tiên dược các triều đại vừa đen tuần tự bị thiên nguyên đại đế phúc hát đại đế h i ê n viên đại đế chờ vô số đại đế vốn có nộ đạo cổ thụ hết thể có một trăm linh tám cái lá cây mỗi cái lá cây cũng không giống nhau ẩn chứa trong đó đạo vận cũng không giống nhau mà lại mỗi lần mọc ra lá cây đều là cái này số nó làm bất tử dược bên trong một loại cũng không có khả năng nhường đại đế sống thêm ra nhất thế thần hiệu nhưng lại có để cho người ta nộ đạo năng lực nghe nói tại nộ đạo cổ thụ hạ tính t ỏ a tu luyện một ngày tương đương với tại bên ngoài khổ tu một năm uống một chén dùng nó lá cây pha trà liền có thể để cho người ta trong nháy mắt tiến vào đốn nộ g trạng thái đốn nộ g cơ hội có thể nộ nhưng không thể cầu lúc trước trần lâm cũng làm ư ợ n nhờ tiêu giật đốn nộ được ích lợi không nhỏ thu hoạch rất nhiều thế nhưng về sau lại cũng không có xuất hiện nữa một lần đốn nộ đối với hắn mà nói đốn nộ có cũng được mà không có cũng không sao nhưng mà nộ đạo cổ thụ lại khiến người khác điên cuồng hận không thể hiện tại liền đem nộ đạo cổ thụ cướp được trong tay của mình điên cuồng nắm giữ không bị bất luận cái gì người cướp đi điên rồi trình độ nhất định đối mọi người mà nói nộ đạo cổ thụ ở thời điểm này so một gốc có thể khiến người ta lại sống một thế bất tử tiên dược đều trọng yếu hơn vừa mới trầm t ĩ n h một tháng thiên địa lại một lần nữa sôi trào lên tất cả mọi người điên rồi cử động điên cuồng nhường trần lâm đều thấy không thể tưởng tượng nổi dâng lên quá mẹ nhà hắm điên cuồng nhưng mà lúc này thiên bảo sơn bên ngoài đã sớm mọi người tụ tập hy vọng có thể tìm tới ngộ đạo cổ thụ thiên bảo sơn cứ như vậy lớn mà lại có thiên môn ấn ký dẫn dắt rất nhanh thật đúng là nhường mọi người tìm được ngộ đạo cổ thụ tồn tại ngay tại thiên bảo sơn một t o à núi nhỏ thung lũng bên trong một tảng đá lớn trước tất cả mọi người tầm mắt đều nhìn này một gốc ngộ đạo cổ thụ hai mắt phát sáng mặt lộ vẻ điên cuồng đơn giản hận không thể hiện tại liền tiến lên đem ngộ đạo cổ thụ cho đợt tới bầu không khí một lần trở nên nặng nề vô cùng ha ha ha nhưng vào lúc này cuối cùng có người ngồi không yên nộ đạo cổ thụ tầm quan trọng mọi người đều biết ở đây đều là thiên chỉ kiêu tử nhân trung long v ư ợ n g nói rõ lý do c ư n g giả nộ đạo cổ thụ cũng có một trăm l i tám cái lá cây độc chiếm đã có thể không nói được không bằng chúng ta tới một trận đại hội luận võ như thế nào người thắng trận lấy đi một viên lá cây như thế nào dạng này chỉ sợ không công bằng đi có người đưa ra phản đối kiến nghị đại hội luận võ ở đây chuẩn đế số lượng cũng không ít còn có vương g i ả cảnh tạo hóa cảnh đến lúc đó chuẩn đế cảnh giới vừa ra tay còn có chúng ta chuyện gì là đi không sai nhất định phải xuất ra một cái phân phối phương án tới mọi người không khỏi nghị luận ở mỹ làm sao chia như thế nào điểm cũng may ngộ đạo cổ thụ có được một trăm linh tám cái lá cây đây không thể nghi ngờ là vì bọn họ phân phối tôn định một cái tốt đẹp cơ sở như vậy đi để ta làm chủ phân phối như thế nào nhưng vào lúc này một tôn cự nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người cự nhân vừa ra mọi người xôn xao cự nhân đây rõ ràng là một tôn thiên địa pháp tướng đây là một tôn khí thôn s â n hà b ệ nghệ thiên hạ ngạo thị chúng sinh pháp tướng này tôn pháp tướng quá quen thuộc pháp tướng vừa ra phản phất mở ra tất cả mọi người trí nhớ miệng cống m ộ dạng cái kết đoạn huyết tinh tử vong hoảng sợ trải qua một vừa xuất hiện đây cũng không phải là chỉ tự phiến ngữ có thể hình dung đây là hoàn chỉnh thuyết minh hắn biết hết thảy Thanh liên pháp tướng. Thanh liên, 18 tôn pháp liên liên, cường g đại bên trong người thứ nửa ê u yêu. yêu trì thân, thân nhất thanh hiện, thành bản vạn là cổ gốc nửa tiên đại đế, tộc, mà hắn tại nhân tộc thành vì nhân tộc đại đế tại yêu ma trở thành thanh l i ê n yêu đế cái thế huy áp uy trấn hoàn vũ mà thanh l i ê n đại đế cũng là lưu lại truyền thừa ngay tại yêu đế mộ bên trong thanh l i ê n đại đế lưu lại một môn thanh l i ê n tiên kinh nhưng lại thất truyền lúc này bị người thi triển đi ra không cho mọi người thấy không thể tưởng tượng nổi mới là lạ mọi người hướng phía thanh l i ê n pháp tướng nhìn lại một tôn chuẩn đế cường g i ả chậm rãi đi tới người là ai vì sao lại thanh l i ê n pháp tướng bởi vì người trước mắt thế mà là một người cái này người người trẻ tuổi bộ dáng toàn thân tản ra khí thế bất người khẽ cười nói ta tới tự giới thiệu mình một chút bạn tỏa thanh l i ê n thanh l i ê n tất cả mọi người xứng sở sau đó chào cười rộ lên lá gan không nhỏ lại dám tự xưng thanh l i ê n cũng là thanh l i ê n đại đế không tại nếu là tại còn không tại chỗ đem hắn trấn áp tự xưng thanh l i ê n nam tử lắc đầu nói ra nếu như ta nói thanh l i ê n đại đế chính là phụ thân các ngươi tin sao thanh l i ê n đại đế con trai rõ ràng đại gia không một người đối với hắn lý do thoái thác tin tưởng ngược lại ánh mắt nhìn về phía hắn tràn đầy khinh thường cùng phẫn nộ người nào Rõ r à n g không biết m ù i vị còn dám tự xưng thanh l i ê n đại đế con trai người trẻ tuổi nói ra ta bản thân có được một phần tư yêu t ộ c huyết thống thế nhưng phụ thân ta lại sớm đã đem này một phần tư huyết thống cho đổi u vì thế ta ngủ say mấy chục và năm cuối cùng tại trước đó không lâu một lần nữa thất t ỉ n h đế lộ khai đại tranh chi thế thành đế cơ duyên ta làm sao có thể bỏ qua nói lên này ngộ đạo cổ thụ đã từng cũng bị phụ thân ta từng chiếm được không nghĩ tới đã cách nhiều năm lại một lần nữa gặp được mọi người trầm mặc trong lúc nhất thời thế mà không biết nên nói những gì bởi vì người tuổi trẻ trước mắt nói thật để bọn hắn có một loại không lời nào để nói cảm giác có người không khỏi hỏi ngươi thật chính là thanh niên đại đế con trai đế tử không thể chủ quan a người trẻ tuổi nói ra ta thanh l i ê n pháp tướng chẳng lẽ không thể nói rằng điểm này sao mà lại ta chẳng những có thanh l i ê n pháp tướng ta còn có vạn cổ thanh l i ê n vâng sau đó một đoá thanh l i ê n theo người tuổi trẻ trong cơ thể bày ra cựu phẩm thanh l i ê n nếu như lúc này trần lâm tại đây bên trong tất nhiên sẽ vang từ bản thân cựu phẩm công đức kim liên pháp rèn đúc cựu phẩm kim liên vạn pháp bất sâm công đức phụ thể n à y môn vô thượng nguyên công cũng là hắn thủ hộ công pháp một trong ngũ trọng thủ hộ có hắn nhất trọng công lao tiên khí thật chính là tiên khí đây không phải thanh niên đại đế pháp bảo sao tiên khí vừa ra một mảnh xôn sao chương p tiên nhất công phòng khí, thể, nếu n ó ba trăm bốn mươi sáu nộ đạo cổ thụ phân phối chúng ta bài kiến đế tử không ít người rõ ràng đã tán thành người tuổi trẻ thân phận một tiếng này bài kiến tức là bài kiến thanh l i ê n đế tử cũng là đối các đệ tử tôn trọng đế tử không thể xâm phạm đế tử người mang đại đế huyết mạch thân cận nhất huyết mạch tại đại đế chấn áp toàn bộ thiên nguyên thế giới điều kiện tiên quyết sẽ cùng tại thái tử nếu như nói người nào có hy vọng nhất trở thành đại đế người nào khoảng cách đại đế vị trí gần nhất vậy liền trừ đế tử r a không còn có thể là ai khác liền giống với thái tử hoàng đế chết rồi thái tử kế vị trừ phi ngươi lựa chọn nữ phản mà lại chính là bởi vì đế tử khoảng cách đại đế gần nhất thực lực thường thường cũng sẽ trở thành gần với đại đế tồn tại người mang đại đế trực hệ thuần huyết huyết mạch thiên sinh nhận chứa đại đế b i n nghiêm mặc dù rất ít thế nhưng cũng có thể đủ chấn áp đại bộ phận chuẩn đế cứng giả lúc này tại thiên bảo sơn cách đó không xa hai nữ tử gia bây giờ đang ở nơi này nếu như trần lâm ở đây tất nhiên sẽ phát hiện hai vị này nữ tử không phải người bên ngoài đúng là mình hai cái đệ tử cố thiên t u y ế t cùng thẩm linh lung đại tranh chỉ thế cơ duyên không ngừng hai nữ trải qua một lần n g ộ đạo cơ duyên biết n g ộ đạo chỗ tốt bản thân hai nữ đoạn thời gian gần nhất đạt được trần lâm trợ giúp tu vi tăng nhanh như gió cùng nhau đột phá tạo hóa sơ kỳ trở thành tạo hóa chân quân tâm tư linh hoạt cũng xem như một phương cường giả liền sinh ra đến đây thiên bảo sơn tìm kiếm cơ duyên ý nghĩ bất quá bọn hắn tâm tư thả rất bình ổn chiếm được là nhờ vận may của ta mất đi là do số mệnh của ta đế tử xuất hiện lại làm cho hai nữ rung động không thôi sư tỷ ngươi nói cái này người thật chính là một cái đế tử sao thẩm linh lung hỏi ừ n rất có thể cố thiên t u y ế t nghiêm túc nói bởi vì hắn trên người có một cố đặc thù huy áp đây chính là đại đế huy áp đại đế huy áp sao tất cả mọi người tạm thời biểu hiện ra vô cùng bắt đầu trầm mặc không nói những cái khác đại đế huy áp kinh người nhất một bước thiên địa một bước thương cung một bước ma thần một bước t i ê n t h ở một bước này đi như thế nào vậy phải xem ngươi đi đến một bước nào thẩm linh lung khinh thường nói đế tử lại như thế nào chúng ta sư phụ lợi hại mới không sợ hắn đế tử tương lai nhưng là muốn thành tiên tồn tại nói không chừng tương lai còn có thể thành tiên cố thiên tuyết một mặt mỉm cười bởi vì điểm này nàng cũng tin tưởng chính mình sư phụ không thành tiên ai có thể thành tiên đại đế lần này cũng là sư phụ vật trong bàn tay ai cũng đoạt không đi đế tử ra mặt phân phối này góc nộ đạo cổ thụ ta chờ không có ý kiến chúng ta đều nghe đế tử quả nhiên đế tử ra mặt mọi người dồn dập lựa chọn thỏa hiệp thanh niên đế tử rất hài lòng kết quả như vậy khi thế trên người vừa thu lại thế nhưng thanh niên lại như c ũ hành không treo trên cao vệ nghệ thiên hạ không bắt có, có nói h đùa dám có sao đây chính là chuẩn đế cường giả mười một vị một người ba cái cũng mới ba mươi ba miếng một trăm linh tám miếng không đủ một phần ba mà thôi còn thừa lại bảy mươi lăm miếng thanh l i ê n đế tử tiếp tục nói còn lại ở đây ba mươi tám vị vương giả cảnh một người một viên đại gia không có ý kiến chớ không cũng không có mới một viên còn tốt còn thành ừ a lại l miếng nhiều. Mọi người dồn dập nhiều dồn vẫn dập ít có thể tiếp liên đế tử rất hài lòng kết quả này ngộ đạo trà chính mình đạt được ba cái thế nhưng có một chút hắn người nào cũng không có nói cho hắn để ý không phải ngộ đạo trà mà là ngộ đạo cổ thụ đây mới là chỗ căn bản đương nhiên đây chính là võ đạo cổ thụ muốn đ ạ t được liền muốn trước lừa dối một phiên tốt nhất là nắm tất cả mọi người chân cho lừa dối khập hiễng n h ư n g mọi người đồn dập tán thành hắn cho là hắn lời liền là chân lý t r â m rãi ta có chuyện muốn nói nhưng vào lúc này hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng thời điểm đột nhiên cách đó không xa một giọng nói vang lên một đầu cự thú đột nhiên từ trên trời giáng xuống một cái nhảy vọt đi vào trước mặt mọi người cự thú nhìn lên gầm thét mọi người này mới nhìn rõ ràng đầu này cự thú lại có thể là một đầu sư hổ thú sư hổ thú ngoại hình giống như l á hổ cũng giống sư tử thuộc về cấp thấp tiên thú so vân thú cũng không bằng thế nhưng coi như là dạng này người ta cũng là tiên thú thuộc về tiên gia v ậ t cưỡi tại người bình thường xem ra cái tiêu chính là thân phận tôn quý sư hổ thú bên trên khoanh chân ngồi một người nam tử toàn thân bộ c phát ra dọa người khí thức nam tử lạnh lùng nhìn xem đế tử đế tử tính là thứ gì ta nhưng không có đồng ý ý kiến của ngươi c h u n đế tu vi trong nháy mắt bạo phát đi ra hắn là ai cưới tiên thú khẩu suất c ủ nôn đem đế tử đều không để vào mắt bất quá nói đi thì nói lại dám không đem đế tử để vào mắt thân phận địa vị tất nhiên bất p h ẳ m đối với nam tử xuất hiện mọi người nghị luận ở mỹ nam tử không loạn chút nào hai mắt quét ngang lạnh lùng nhìn trước mắt hết thảy nói ra ta gọi sở xuân thu đến từ huyền hoàng đại thế giới tiên nhân đệ tử vây anh lời này vừa nói ra hiện trường một mảnh xôn xao nhất là đối với thiên nguyên thế giới người mà nói thậm chí để bọn hắn hô hấp đều khó khăn trong lòng tràn đầy rung động cùng đắm chát cái gì, chàng, cái, chàng, cái gì gọi là chấn khiến người sợ hãi đây cũng là chấn khiến người sợ hãi đối với người ngoài tờ nói đại đế con trai bọn hắn đã thấy không thể tưởng tượng nổi thế nhưng thì tính sao hắn là tiếp cận nhất đại đế tồn tại lẽ ra nên nhận tôn trọng thế nhưng người ta là tiên nhân chỉ đồ đại đế con trai sau l ư n g đại đế đã ngã xuống tiên nhân chỉ đồ sau l ư n g tiên nhân ý nguyên tồn tại ai đúng ai sai ai y mạnh hơn hung hãn nên nghe ai mọi người lập tức có quyết đoán lập tức có người đứng dậy một mặt định mà nói không biết đại nhân có cái gì không giống nhau ý kiến không ngại đại gia tham khảo chỉ muốn đại nhân ngươi nói hợp lý chúng ta liền nghe ngươi đúng còn mời đại nhân chỉ giáo lập tức dồn dập tư thái thả rất thấp rất thấp thậm chí liền thở mạnh cũng không dám một thoáng đáng chết chuẩn đế hậu kỳ đây là không thua thanh l i ê n đế tử tồn tại mỗi tiếng nói cử động mọi cử động lộ ra không giống bình thường cảm động sở xuân thu hai mắt quét ngang lạnh n h ạ t nói n ộ đạo cổ thụ lá trà ta muốn ba mươi miếng còn lại các n g ư y i điểm cái gì ba mươi miếng mọi người không khỏi sắc mặt đại biến thanh l i ê n đế tử phân phối đã là bọn hắn cảm giác tốt nhất phân phối càn m rõ ít nhất bảo đảm ích lợi của bọn hắn chuẩn đế một người ba cái vương giảm ộ t người một viên sau đó luận võ luận đạo cướp đoạt mười viên ngươi thực lực cường mười viên toàn bộ cấp đi đều có thể nhưng mà sở xuân thu đây rõ ràng liền là cưỡng đoạt chương ba trăm bốn mươi bảy giết gà dọa khỉ thanh l i ê n đế tử cười vốn cho rằng là người cạnh tranh nguyên lai là một cái tự cho là đúng rắc rưởi n ộ đạo cổ thụ lá trả mấy cái là đủ rồi nhiều hiệu quả yếu bớt hắn ngược lại tốt mở miệng liền là ba mươi miếng trực tiếp muốn đi nhanh một phần ba tiền t a i động nhân tâm nhân tính tham lam thanh l i ê n đế tử dứt khoát lui lại một bước ôm một bộ xem kịch vui thái độ nhìn xem sở xuân thu vị này tiên nhân tri đồ muốn nhìn một chút hắn đến cùng làm cái quỷ gì quả nhiên cái nhìn này Không không p h đây là tại áp suất ích lợi của bọn hắn ai nguyện ý cuối cùng là tất cả mọi người không đồng ý sở xuân thu vẻ mặt trong nháy mắt nhật biến lạnh lùng nhìn xem mọi người nói các n g ư ơ i đều phản đối nhưng biết thân phận của ta ta chính là tiên nhân chỉ đồ há tha cho các ngươi càng hẳn rỡ tiên nhân chỉ đổ lại như thế nào trước đó có cái phong vô ngân không phải cũng là tiên nhân chỉ đổ còn không phải bị người giết vương nặc hừ lạnh một tiếng nói ra nói ra phong vô ngân nguyên bản đã phẫn nộ sở xuân thu trong nháy mắt buộc phát ra dọa người s á t ý đến thân hình nói lên đi vào vừa mới nói ra lời này vương nặc nói nói nói là người nào giết sư đệ ta sư đệ hắn là phong vô ngân sư m i n h sở xuân thu chính là phong vô ngân tam sư m u n h sư đồ bảy người phong vô ngân nhỏ nhất chuẩn đế trung kỳ mà sở xuân thu đứng hàng lao tam chuẩn đế hậu kỳ vương n ạ c đối mặt sở xuân thu uy hiếp không sợ chút nào ngược lại vân đạm p h o n g k i n h nói ra hắn gọi trần lâm phong vô ngân liền là bị hắn giết chết trần lâm sở xuân thu nghiến răng nghiến lợi nói trần lâm ở đâu cút r a đây cho ta nhận lấy cái chết lần này hắn đến đây thiên nguyên thế giới một mặt là vì cơ duyên tới đệ nhị phương diện là vì đánh giết trần lâm đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là vì cơ duyên tới đế lộ khai hải thứ nhất liền là thiên nguyên thế giới duy nhất thiên đình xuất thế vì cái gì không đến thiên nguyên đại đế mặc dù là thiên nguyên thế giới thiên đế vị thứ nhất đại đế thế nhưng uy danh của hắn đã sớm vang cắt toàn bộ chư thiên vạn giới cho dù là tiên giới nói lên cái này người cũng không ít người cảm thán hai câu cái này người kinh tài tuyệt diễm nhân trung long phượng nếu như có thể phi thăng thành tiên tiên vương vị trí chắc chắn không thể thiếu hắn một tôn hết lần này tới lần khác hắn không có phi thăng một cái có thể khai sáng thiên địa tổng cộng tồn tại một cái có thể theo vừa mới bắt đầu liền kết thúc tồn tại đế lộ khai ngươi thiên nguyên đại đế tuy tính toán thế nhưng thì tính sao cơ duyên là không phải ít đi ta chỉ cần cơ duyên theo sở xuân thu giống to tất cả mọi người ngừng thở bốn phía xem xét liền thanh liên đế từ lúc này cũng tràn ngập tò mò nhìn chung quanh dâng lên trần đây là hắn theo trong phong ấn sau khi đi ra nghe được nhiều nhất một cái tên đương nhiên trần lâm hoàn toàn chính xác bất phàm đó cũng là đối với người bình thường mà nói đối với hắn mà nói thì tính sao chính mình đường đường đế tử còn có thể đừng sợ hắn cái t i ê n là đối phương không có gặp được chính mình gặp được chính mình chính mình tất nhiên muốn cho hắn biết đế tử hai chữ hàm nghĩa đế tử không thể mạ o phạm thân vì đế tử điểm này tự tin vẫn phải có không m u ố n đều trần lâm đại nhân không tại vương ngạc khinh thường nói ngươi cũng chính là biết trần lâm đại nhân không tại nếu là trần lâm đại nhân tại chỉ bằng cho ngươi mượn khẩu suất của n ô ngươi liền phải chết vương nặc lời khí sở xuân thu phần nộ gấp h é t lớn một tiếng người muốn chết giống dẫn hướng phía vương nặc liền nào tới cách đó không xa cố thiên tuyết lại là cao mày thẩm linh lung lại tự hào nói vẫn là s ư phụ lợi hại thế mà đem người ta chuẩn đế cho hàn phục cái này chuẩn đế gọi là cái gì nhỉ nói không sai đó là sư phụ không tại sư phụ nếu là tại đây bên trong chỉ bằng hắn câu nói mới vừa rồi kia giết hắn đều không quá đáng cố thiên tuyết đối mặt thẩm linh lung nói ra đừng nói nữa lúc này không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy cái này chuẩn đế nơi đó là tại ca ngợi sư phụ đây là tại hại sư phụ lời này vừa nói ra lập tức nhường thẩm linh lung không hiểu ra sao dâng lên sư tỷ làm sao lại hại sư phụ cố thiên tuyết nói ra cái này vương nặc nhìn như đang khích lệ sư phụ trên thực tế lại là đang cấp sư phụ đào hố sở xuân thu sư đệ bị giết hắn là đến báo thủ không nên quên cái này sở xuân thu sau lưng còn đứng lấy một tôn c h â n tiên a thẩm linh lung này mới phản ứng được vi cái này chuẩn đế quá xấu rồi tính toán như thế sư phụ ta hiện tại ngược lại mong muốn nhường sở xuân thu giết hắn lúc này sở xuân thu bị vương nặc triệt để trọc giận đại đế con trai không thể mạo phạm chẳng lẽ tiên nhân chi đ ổ liền có thể mạo phạm xem ra là có người không đem hắn cái này tiên nhân chi đ ổ để vào mắt vậy thì tốt vậy liền giết gà doa khỉ từ đó người khai đ à o vương nặc bản ý là vì chọc giận sở xuân thu nhưng hắn gây sự với trần lâm trần lâm tựa như một tòa núi lớn đặt ở mỗi người trong lòng độc chiếm b ă n g l o n g mở ra đại đế b ả o khố cái nào không phải trần lâm k ỳ t á c hắn không phục hắn đường đường tiên môn chỉ chủ chuẩn đế cứng giả lại trôi qua hớt tước như thế khắp nơi bị người áp chế hắn vương nặc không phải là đối thủ của trần lâm sở xuân thu không đồng giả không nói bản thân tu vi coi như là tiên nhân chỉ đ ổ cũng không thể không để cho người ta uống một bầu trần lâm chờ lấy đi đáng chết chẳng qua là hắn không để ý đến sở xuân thu cùng vọng thế mà thật đối chính mình đ ộ n g thủ giết gà doa khỉ chính mình thành con gà kia đem mình làm gà cũng không phải dễ làm như thế ai chết vào tay a i còn chưa biết vâng mạnh mẽ chiến ý trong nháy mắt từ trên người vương n ạ c bạo phát đi ra muốn chiến liền chiến ngươi muốn bắt ta giết gà doa khỉ liền xem xem ngươi đ a u có đủ hay không sắp bén vương nạc hư lạnh một tiếng việc nhân đức không nhường ai hướng phía sở xuân thu nhào tới đại chiến trong nháy mắt bùng nổ sở xuân thu ta ngược lại muốn xem xem ngươi có bản lãnh gì thanh l i ê n đế tử lạnh lùng nhìn xem tất cả những thứ này thân là thanh l i ê n đế tử thấy tận mắt phụ thân của tự mình uy c h ấ n thiên nguyên thân vì đế tử người người kính ngưỡng cao cao tại thượng tại thiên nguyên thế giới đã từng một lần phong quang vô hạn sau này muốn không phải là phụ thân mình kỳ hạn vừa đen giữa thiên địa không có đế vận xuất hiện chính mình cũng sẽ không phong ấn ngủ say chờ đợi thời cơ mây trăm ngàn năm qua đi dựa theo thanh l i ê n đại đế suy tính chân chính đại tranh chỉ thế sắp tới thiên đạo áp chế chắc chắn bị người đánh võ đến lúc đó muốn thành tựu đại đế liền không còn là khó khăn như vậy cũng sẽ không bị thiên đạo đế vẫn áp chế ở kiếp này hắn xuất thế chính là vì trở thành đại đế mà đây cũng là hắn trở thành đại đế nhất thời điểm tốt thanh liên đế tử ngẩng đầu vào tiên h nhìn xem trong hư không như là nuôi cổ một dạng thiên đạo trưởng không giả trong lòng không ngừng lấn ná dâng lên dựa theo ý của phụ thân thiên đạo tất nhiên sẽ bị người tiêu diệt mà người mưu tính cũng sẽ mọi loại thành k h ô n g thế nhưng người này là ai chương ba trăm bốn mươi tám vậy liền đại chiến một trận là ai tự nhiên là hắn thanh liên đế tử đệ tử đại đế con trai vì cái gì không thể là hắn người nào có thể biết thiên nguyên mười tam đế bài danh đệ nhị tam thanh đại đế nhưng thật ra là bài danh đệ tứ giao chỉ thánh mẫu con trai cái kia giao chỉ thánh mẫu cũng không phải hiện tại người người xưng ơ thánh mẫu thời đại đó là chân chính thánh mẫu đại đế cường giả tam thanh đại đế sống ra tam thế phi thăng thành t i ê n dựa theo phụ thân lời giải thích đây là một cái duy nhất thoát khỏi hắn hãm hại đại đế không có cái thứ hai bao quát hắn đều bị hắn tính toán trở thành hắn chất dinh dưỡng chính mình muốn thành t ự u đại đế muốn vì cha báo thủ mấy chục năm phong ấn khiến cho hắn tinh khí thần đi đến trước nay chưa có cân bằng chỉ thiếu chút nữa xa bản thân phong ấn, không chỉ có thể chờ đợi thời cơ một lần nữa xuống lại tìm kiếm mới cơ duyên còn có khả năng tại phong ấn tình huống dưới điều chỉnh mình tinh khí thần do nguyên thạch cung cấp xa xa không ngừng sinh mệnh bản nguyên lực lượng mặc dù ở vào ngủ say không thể tu luyện nhưng lại có thể làm cho tỉnh khí thần ở vào một cái trạng thái bao h ò a không ngừng hòa hợp không ngừng dung nhập mặc dù thong thả nhưng lại chân thực có to lớn hiệu quả bằng không ngươi cho rằng vô số đại năng cuối cùng không phải lựa chọn liệu mạng một phen lịch tiên mà đi không thành công thì thành nhân là vì cái gì còn không phải là vì mặc dù phong ấn nhưng lại ý nguyên có chỗ tốt lớn điều chỉnh bản thân nhường tình khí thần dung hợp quý nhất đi đến đ ỉ n h phong ý nghĩ đích sắc rất đẹp tốt thế nhưng thật có thể không đi đến một bước này cái kia sẽ rất khó nói sở xuân thu bên này không hổ là tiên nhân chỉ đ ồ cường hãn dị thường mỗi một lần động thủ đều buộc phát ra trước nay chưa có tiềm lực tới thân là tiên nhân chỉ đ ồ đối bên cạnh người mà nói tiên khí có thể nộ nhưng không thể cầu thế nhưng đối bọn hắn tới nói nhân thủ một kiện tiên khí phong vông n g ân lúc trước bị sư phụ cho kỳ vọng cao ban thưởng huyền băng phiên không chỉ người chết rồi huyền băng phiến cũng đi theo di thất lần này hắn là mang theo mục đích tới đánh giết trần lâm Tìm về huyền băng phong i chiếm lấy đại cái kia liền ế đế chết, n tận duyên. Vương Nặc, chính mình nhảy ra muốn chết, cái kia liền thành t lực lấy cơ ra à hắn tốt. i biết, tiên nhân chi ế t doa cho khỉ, k hắn chân hắn nhân đem đổ áp, h ô ngân thể bạo phạm. Phong bạo v lúc trước tu luyện là sát lục kiếm quyết dùng sát lục nhập đạo tiên cấp công pháp hoàn toàn chính xác uy lực phi phạm lúc trước phong vô ngân mới ngưng luyện ra chín đạo sát lục chi khí cao nhất có thể ngưng luyện ra chín n chín t á m mươi mốt nói đương nhiên đây cũng là tùy từng người m à khác nhau liền trần lâm nhìn đều tâm động k h n g ngừng lúc trước hắn nhưng là ngưng luyện ra chín đạo sát lục kiếm ý muốn chết ngưng luyện ra tám mươi mốt đạo hạng gì c ứ n g hãn chỉ sợ rất nhiều đại đạo tiên thuật đều kém một bậc mà sở xuân thu cũng không có tu luyện s á t lục kiếm ý nhưng lại cũng đồng dạng tu luyện một môn tiên cấp tiên thuật xuân thu trạm bộ này xuân thu trạm pháp là sư phụ đặc biệt vì hắn sáng tạo ra vô cùng bí mãnh một khi một đao chém xuống chắc chắn buộc phát ra dọa người khí thế tới t r u n g t r u n g điệp điệp giờ k h ắ c này làm sở xuân thu chém ra một đao trong nháy mắt liền có thể hóa thân trở thành trấn áp vạn cổ tuyệt thế t i ê n thần vương lạc cũng bị sở xuân thu này một dưới đao một đầu sắt lục kiếm quyết là dùng giết người làm mục đích cô động sắt lục kiếm ý giết địch trong vô hình, mà xuân thu chém ra liền là t ụ lực làm lực đạo của ngươi tích xúc tới trình độ nhất định thời điểm cho dù là đại đế cũng có thể c h é m g i ế t đây chính là một môn lấy yếu thắng mạnh vô thượng tiên thuật mọi người chung quanh càng bị c h ấ n nhất rồi mạnh quá mạnh không hổ là tiên nhân c h i đồ chỉ là này một đau ẩn chứa lực lượng liền đã không thể dùng đơn giản để hình dung chiến thiên chiến địa tuyệt s á t tiên thần một đ a o c h é m g i ế t hết thầy vạn vật đều trong nháy mắt diệt sạch cái này là một đ a o này uy lực chỗ vạn vật đi không thiên biến hóa đọc thuộc lòng xuân thu một đau dứt đỉ vương đặc thân là tiên môn tri chủ tự nhiên tu luyện chỗ tiên môn tối cường công pháp hắn thế giới đã ở cùng thiên nguyên thế giới đẳng cấp không sai biệt lắm nhưng lại cũng có một chỗ tốt vậy nếu không có thiên đạo tính toán cùng áp chế mặc dù chỉ là tiên môn tri chủ thế nhưng tiên môn nội tình lại không thể so thiên nguyên thế giới thánh địa kém thiên nguyên thế giới không quá nặng nặng mấy trăm vạn năm mà hắn thế giới đã ở tồn tại mấy ngàn vạn năm đại đế vô số thành t i ê n người càng là nhiều không kể x i ế t thánh địa chắc chắn có một tôn vô thượng đại để toa trấn vương nặc lật tay ở giữa trong tay nhiều hơn một thanh t ầ n gương đây là thiên khí lúc trước đối chiến băng long bị băng long vây khốn thời điểm hắn liền dùng cái này kính hộ thể này kính tên là thương vân kính nhất định người có thể hộ thể lật tay ở giữa thương vân kính liền có thể bắn ra một đạo cường hạn hào còn đến đem người định trụ không thể động đậy cao thủ quyết đấu cho dù là hơi đem người định trụ cũng có thể trong nháy mắt đem hắn đánh giết tựa như là trước đó đánh tiên thạch gạch vang một dạng hai kiện pháp bảo kia đều là để cho người ta sinh ra ba giây mê muội mà thương vân kính lại có thể đem người nhốt lại ba đến năm giây ở giữa mà hộ thể tại thương vân kính l ạ n t l ạ n năm ộ thể t t h ư vân thương vân tản ra quỷ dị hảo quang nhận được công kích thời điểm có thể triệu hồi ra t h ư vân hóa trước h h à n m ộ đó người ở bên ngoài xem ra vương nặc càng giống là một cái mây trôi nước chạy quỷ kế đa đoàn nam tử trung niên thế nhưng lúc này vương nặc hoàn toàn biến thành một cái bày mưu nghĩ kế quyết thắng ở ngoài ngàn dặm một đời trần đế cái kia hào hùng khi thế khi thế bệ nghệ thiên hạ triệt để đem người cho chấn động làm thật cho rằng ngươi là tiên nhân c h i đồ thì ngon muốn chiến liền chiến ta vương nặc sao lại sợ ngươi thiên môn c h i chủ liền muốn có tiên môn c h i chủ quyết đoán s á t lục quả quyết định đỉnh thiên hạ hắn có khả năng biến thành q u ỷ dị nhiều mưu lão hồ ly cũng có thể biến thành bệ nghệ thiên hạ tiên môn c h i chủ một đời chuẩn đế vung tay lên thương vân kính lập tức bắn ra một đạo tiên quan tới xuân thu t r ả mặc dù vương nặc là lần đầu tiên gặp được thế nhưng cũng không trở ngại theo sở xuân thu thi triển xuân thu t r ạ chỗ bạo phát đi ra cường hãn lực phá hoại này một đau liền hư không đều phát ra vỡ vụn thanh nh xuân thu chạm đao ý bao p h ụ toàn thân vương n ạ c biết coi như là thương vân kính b a n chúng nhiều nhất chỉ có thể hơi chỉ hoãn chỉ sợ thật đúng là đem người ta định không ở nếu định không ở ngươi người ta đây ta định trụ thân thể ngươi một phần vậy liền hai chân tốt một đạo tiên quang ở giữa sở xuân thu hai chân sở xuân thu ban đầu mắt thấy này một đao liền muốn đánh c h ú n g vương n ạ c đột nhiên dưới chân không thể động đậy hai chân vô lực một đầu liền hướng xuống đất cắm ngã tới không tốt sở xuân thu sắc mặt đại biến tại sao có thể như vậy hai chân của mình phán phất bị đồ vật gì cho vây khốn một dạng không thể động đậy cả người cũng đi theo một đầu ngã chồng v à xuống vương đ ạ c đặt vào sở xuân thu đang là công kích hắn thời điểm phất tay gật liên tục điểm thương tiên quyết chỉ điểm linh nhất kích cường hãng công kích dùng làm một điểm một chỉ điểm ra hướng phía sở xuân thu trái tim tập đánh tới chương ba trăm bốn mươi chín xuân thu c h ạ m sở xuân thu giơ lên trong tay xuân thu c h ạ m liền muốn ngăn cản nhưng mà hắn rõ ràng đánh giá thấp vương n ặ t công kích vương đ ạ c biết sở xuân thu lợi hại thân là tiên nhân c h i đồ thủ đoạn tất nhiên tầng tầng lớp lớp đ á y xúc tích thâm hậu đối mặt công kích của hắn vậy sẽ phải đoạt chiếm tiên cơ trực tiếp tới cái một chuỗi công kích trước tiên đem người cho đánh được lại nói quả nhiên phen này công kích phía dưới Thật nhường đúng là nhường sở xuân thu một hồi lúc u cuống tay chân. Hắn bệnh, đòi mạng hắn. Nếu muốn Xuân Thu n chân. hắn bệnh, mạng hắn. hắn chấn liền chấn g tốt. tay Thừa triệt vậy đòi đem để áp, áp l Sở này có thể nói là gặp được nhất làm cho hắn phiền muộn một lần lập tức vô biên vẫn nộ trong nháy mắt bạo phát đi ra đáng chết hắn sở xuân thu chưa từng bị người như thế khi dễ qua căm giận ngút trời trong nháy mắt bùng cháy cả người tựa như là một người điên một dạng buộc phát ra lực lượng kinh người đến phất tay một cái như là mây mù hình dáng phát bạo bị phát huy ra phụ trợ quanh thân như ý thủy vân yên là giống như ý chân thủy luyện chế ma thành biên hóa tùy tâm thiên biên văn hóa thương ầ n bí khó l vân kính i công hãn, một kích trực tiếp công kích tại như ý thủy vân yên bên trên thế mạng như là đá chìm đáy biển một dạng trong nháy mắt tàn biến mà sở xuân thu tâm công kích trong nháy mắt tế ra một đao xuân thu chạm này một đao nhìn như một đao bộ da nhưng lại đã dính đến thời gian không gian vận dụng chặt đứt thời gian không gian chặt đứt thiên địa trói buộc chẳng cắt hết thể kẻ địch một đ a o r a vạn vật diệt cái này là xuân thu chạm chỗ lợi hại mà lại xuân thu chạm hết thể ba chiêu một chiêu so một chiêu mạnh hơn lợi hại hơn ba chiêu nếu như có thể từng cái chạm ra đủ nhảy vọt hai ba cái cảnh giới giết địch nói cách khác nếu như sở xuân thu có thể thi triển ra ba chiêu toàn bộ xuân thu chạm cho dù là đại đế cũng sẽ t h ụ thương xuân thu chạm chủ yếu liền là tụ lực là ngươi tụ lực đạt tới trình độ nhất định tình hữu giới mới có thể buộc phát ra năng lượng kinh người tới sở xuân thu ta thật đúng là xem nhẹ ngươi đã sớm nghe đồn ngươi sở xuân thu xuân thu c h ạ m dính đến thời không c h i đạo một c h ạ m xuân thu biến hôm nay xem như linh rào đến thế nhưng ngươi muốn giết ta ngươi còn kém một chút thân là tiên môn chỉ chủ một đời chuẩn đế vương n ạ c tự nhiên cũng không phải đơn giản như vậy hót lớn một tiếng cả người đột nhiên xuất hiện quỷ dị vận mẹo sau đó vặn v ẹ o càng lúc càng lớn trong nháy mắt đem hắn b ọ c lại sau đó tan biến tại tại chỗ ngay tại hắn tan biến trong nháy mắt sở xuân thu xuân thu trạm cũng một đào chém tới thế mà chạm g i n g sở xuân thu tại chỗ x ứ sở phải biết từ khi tu luyện xuân thu trạm đến nay mọi việc đều thuận lợi theo chưa từng bị thùa này là lần đầu tiên đ ộ n tại hư không đây là theo vương nạc thi t r i ể n ra chiêu này quỷ dị tuyệt học trong nháy mắt cơ gia người trước hết nhất biến sắc bởi vì một chiêu này quá quen thuộc cơ gia hư không tiên kinh có tam đại tiên cấp tiên thuật lớn hư không thủ hấn đại hư không kiếm thuật đại hư không đột thuật mà vương nạc thi triển cực kỳ giống đại hư không đột thuật mà lại tam đại trong tiên thuật khó tu luyện nhất liền là đại hư không đột thuật đồn tại hư không có thể trốn tránh bất luận cái gì công kích đây là cơ gia bí mật bất chuyển nhưng là đồng dạng để bọn hắn không có chân chính động thủ nguyên nhân vẫn là vương nạc thi triển thần thông tiên thuật mặc dù quỷ dị cực kỳ giống đại hư không đột thuật nhưng lại y nguyên có một chút điểm địa phương khác nhau thế nhưng mặc dù không giống nhau thế nhưng luôn cảm thấy hạch tâm ý cảnh nhưng vẫn là đại hư không đột thuật cái này vương nạc có vấn đề xem ra muốn tìm hắn hỏi một chút trên chiến trường vương nạc tan biến tại tại chỗ sở xuân thu một đao thất bại ngây người một lúc công phu vương nạc đột nhiên ra hiện ở phía sau hắn trong tay thương vân kính lại một lần nữa công đánh tới ý vị h n h nguyên một đao thương vân tiên quang định thân sở xuân thư né tránh không kịp ngăn cản không kịp tại chỗ bị định trụ thân hình không thể động đậy. cơ hội tới vương n ạ c như một đạo như ưu linh hướng phía sở xuân thu liền nhào tới một trường đánh ra sở xuân thu quá sợ hãi cũng may hắn sớm đã có như ý thủy vân yên hộ thể rất nhanh chấn định lại t h ư l ệ n h một tiếng như ý thủy vân yên thế mà trực tiếp hiện ra một đầu thủy long hướng phía vương n ạ c liền công đánh tới dương n anh m u a đ u ố t khản giọng nết miệng vương n ạ c lưu mày một trường hung hăng đập vào thủy long trên thân thủy long ngăn cản cũng cho sở xuân thu lại một lần nữa cơ hội tiến công xuân thu chạm chiêu thứ hai cũng lập tức chém ra tới một đao so một đao tốc độ cao uy lực càng lớn cái này là xuân thu chạm chỗ lợi hại hết thẻ ba chiêu một chiêu so một chiêu mạnh hơn uy lực càng lớn giết chém ra một đao vương nạc sắc mặt đại biến vội vàng ngăn cản đáng chết hắn làm sao có thể như thế cường hãn không hổ là tiên nhân tri đồ t r u n g quanh quan chiến người cũng nhìn ra hết thẻ trước mắt mạnh mẽ không phải bình thường cường hãn mặc dù lúc mới bắt đầu nhất vương nạc xuất kỳ bất ý chiếm hết t i ê n cơ thế nhưng thật nhường s ợ xuân thu phản ứng lại về sau hắn còn thật không phải là đối thủ của sở xuân thu thủ đoạn phát bảo tầng tầng lớp lớp xuân thu chạm là tiết khí như ý thủy vân yên cũng là t i ê n khí lùi vương n ạ c chỉ có thể lại một lần nữa thi triển vừa rồi thi triển đột thuật thân hình trong nháy mắt hóa thành hư vô đi theo tan biến tại tại chỗ lần này vương n ạ c trốn tránh lại cùng lần trước hoàn toàn không giống lần trước sở xuân thu một đao thất bại mà lần này nhưng từ trong hư không chuyển đến một tiếng hét thảm một đao máu tươi từ hư không phô u tới vương n ạ c cũng đi theo theo trong hư không rót xuống che ngực sắc mặt tái nhuận thu thương mọi người không khỏi một hồi xôn xao mạnh quá mạnh cái này là tiên nhân tri đồ cái này là xuân thu chạm c h ấ n đ ộ n g n là thanh niên đế tử đối mặt cường hãn sở xuân thu chẳng những không có sợ hãi ngược lại tràn đầy chiến ý sở xuân thu giết gà dọa khỉ kém chút bị vương nặc một chuỗi công kích làm bối rối cũng may kịp thời điều chỉnh cuối cùng là lật về một ván sở xuân thu hừ lạnh một tiếng không sai có thể tiếp ta hai đao vậy liền nhìn ngươi có thể hay không tiếp được ta đao thứ ba chạm kém chút bị tính kế sở xuân thu lúc này đã sớm sát ý ngưng nhưng đ a o thứ ba một đ a o liền chém ra ngoài xuân thu chạm là tụ lực một đ a o một đ a o s o một đ a o lợi hại ba đ a o hợp nhất hung hăng chạm giết tiếp nhất đ a o lưỡng đoạn vương nạc đã thụ thường cũng kiến thức đến xuân thu chạm rời đi biết lúc này không phải đón đỡ thời điểm chỉ có chạy trốn thân hình l ó i lên phi tốc lui lại trong nháy mắt rời khỏi xa mấy chục tước h đáng tiếc hắn y nguyên còn đánh giá thấp xuân thu chạm v lực đau y trực tiếp phá t o á i hư không hung hăng chém dết tới chương ba trăm năm mươi thanh liêm pháp phốc phốc vương nạc cuối cùng không phải là đối thủ của sở xuân thu thiên môn c h i chủ thiên nhân c h i đồ thiên môn tu tiên t ô n g môn tiên h nhân chân chính tiên thần mặc dù là đệ tử nhưng lại vẫn là một cái là trời một cái là đất giữa hai bên tranh lệch không thể so sánh nổi ngày đêm khác biệt cái tranh lệch này không chỉ là sặc sỡ lóa mắt tranh lệch mà là sinh cùng từ tranh lệch liền như là hiện tại một dạng một đao xuân thu chẳng, trực tiếp đem vương nặc tại chỗ chèm giết đúng vương nặc chết rồi đường đường tiên h môn c h i chủ trí kế vô song xảo q u y ệ t như cáo cuối cùng vẫn là chết rồi vương nặc chết đối mọi người đã kích không thể làm không lớn cũng làm cho tất cả mọi người đều ý thức được một điểm thiên nhân chỉ đồ không thể mạo phạm thân là tiên nhân chỉ đồ sở xuân thu cũng không phải bọn hắn có khả năng tùy tiện đắc tội đối mặt sở xuân thu bọn hắn chỉ có thỏa hiệp chém giết một đau chém giết tất cả những thứ này đều giống như một thanh k h ố c liệt đau một dạng lúc này sở xuân thu đ a o tựa như là giết người khí lực tung hoành vô địch sở hướng b ê nghề thanh l i ê n đế tử vẻ mặt cũng biên thành nghiêm túc dị thường nhưng mà người không phạm ta ta không phạm người sở xuân thu biết mọi người tại đây bên trong đối với mình uy hiếp lớn nhất nhất có thể làm cho mình thấy lo nghĩ hại người sợ vẫn còn cái kia chính là thanh l i ê n đế tử mắt sáng như đuốc vẻ mặt băng lãnh cặp mắt kia thần bên trong bắn r a dọa người hào quang đơn giản liền muốn đem người cho đống kết vê anh hào quang kinh người trong nháy mắt bạo phát đi ra ngươi không phải muốn động thủ sao vậy thì tốt ta trước hết chấn áp ngươi đã khỏe thanh l i ê n đế tử động thủ vạn cổ trường thanh một cây sen mặc dù thanh l i ê n đế tử hiện tại là nhân loại c h i thần thế nhưng vạn cổ thanh niên lại là dùng một loại phương thức khác tồn tại chấn áp kẻ địch có câu nói là hai hồ tranh chấp tất có thắng bại một cái đế tử một vị tiên nhân tri đồ tại thiên nguyên thế giới bên trong người mà nói đại đế cao cao tại thượng đạt được thiên đạo chiếu cố thiên tâm ấn ký lạc ấn tại trên thiên đạo bên ngoài trừ phi là chân tiên thật bông u xuống mặc cho ngươi tại lợi hại đại đế đều không phải là hắn đối thủ nhưng mà thiên nguyên thế giới dạng này hạn mức cao nhất chỉ có thể đi đến đại đế cảnh giới chân tiên là không thể nào bông u xuống chân tiên bông u xuống thiên địa sụp đổ ngươi là tới hủy diệt thế giới sao tiên nhân mặc dù lợi hại thế nhưng tổng cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác không chân thật đi con đường nào như thế nào so sánh ngươi không phải cũng là vừa xem hiểu ngay sao không khí hiện trường trong nháy mắt ngưng đọng dương cung mặt kiếm t r u n g quanh cũng đều dồn dập nhìn xem hai người các ngươi nói người nào lợi hại hơn đương nhiên là tiên nhân trị đồ không thấy mới vừa rồi còn ba đao chém giết một tôn vực ngoại chuẩn đế chuẩn đế vương nặc mặc dù mọi người nhận biết không lâu nhưng lại cũng đều có thể nhìn ra được vương nặc cũng không phải đơn giản nhân vật chỉ là tiên môn chỉ chủ thân phận không chính vì hắn ba đao chém giết vương nặc chuẩn đế càng không phải là đế tử đối thủ một vị tiên nhân chi đồ một cái đại đế con trai đều là chuẩn đế cảnh giới、ừ. có đạo lý ba đ a o ra lúc này sở xuân thu chỉ sợ một thân pháp lực tiêu hao rất lớn thật muốn đại trợ hiệu chết vào tay hay thật đúng là không nhất định lập tức hiện trường chia làm hai phái một phái duy trì thanh l i ê n đế tử phần lớn thuộc về thiên nguyên thế giới người một phái duy trì tiên nhân c h i đồ phần lớn đều là đến từ vực ngoại thế giới cuối cùng bầu không khí đạt đến đ ỉ n h phong thanh l i ê n đế tử đậu thủ một tay hoa sen d i ệ t một đoá thanh l i ê n trực tiếp theo dưới chân hắn thanh l i ê n bên trong bay ra dưới chân hắn thanh niên là cựu phẩm thanh niên cùng trần lâm cựu phẩm công đức kim liên pháp có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu dùng vô thượng công đức luyện chế vô thượng kim liên hôn hoa cựu phẩm cựu trọng công đức cái tiêu chính là có thể so với tiên đế trí bảo này thanh l i ê n cũng là cựu phẩm tại thật lâu trước đó chư thiên vạn giới lưu truyền một cái truyền thuyết giữa thiên địa có một gốc hỗn độn thanh l i ê n ba mươi sáu phẩm chia ra làm bốn phân biệt là cựu phẩm công đức kim liên cựu phẩm hủy diệt hát liên cựu phẩm n g h i ệ p hòa hương liên cựu phẩm tạo hóa thanh niên tạo hóa liền là sinh mệnh cũng là cựu trọng tạo hóa mà lúc này thanh niên đế tử đạt được thanh niên đại đế truyền thừa dưới chân cựu phẩm tạo hóa có thể so với tiên cấp pháp bảo cũng chính là tiên k h í nhị trọng tạo hóa liền là đại đạo chân t i ê n pháp bảo tam trọng tạo hóa liền là đại đạo kim t i ê n pháp bảo ngũ trọng tạo hóa liền là đại đạo tiên vương pháp bảo thất trọng tiếp theo là cựu trọng mà lúc này cựu phẩm thanh l i ê n chỗ huyên hóa ra thanh l i ê n có thể công có thể chịu cùng biến ảo thanh l i ê n công kích kẻ địch uy lực vô song này miếng thanh l i ê n liền như là thanh l i ê n đế tử dưới chân phiên bản thu nhỏ cựu phẩm thanh niên veo một tiếng hướng phía kẻ địch bay đi sau đó vanh một tiếng nổ tung lên thiên băng n h a liệt nhật nguyện tảm đạm tựa như tần thế tiếng nổ mạnh to lớn lập tức nổ mọi người dồn dập rút lui sở xuân thu tự nhiên là đứng m ú i chịu x à o hắn cũng không nghĩ tới hạt sen lại đột nhiên nổ t u n g cả người trong nháy mắt bị nổ bay ra ngoài hung hăng ngã xuống đất một ngụm máu tươi bắn ra thanh l i ê n đế tử mỉm cười thừa hắn bệnh đòi mạng hắn nàng m u ố n liền là này loại xuất kỳ bất ý thân hình loại lên như một đầu thanh sắc cự long hướng phía thanh l i ê n đế tử nào tới à này thanh l i ê n đế tử cũng là cho chúng ta làm một cái làm mẫu nguyên lại thanh niên nào ảnh còn có bực này dùng pháp cố tiên tuyết hai mắt vừa mở thầm linh lung cũng là hưng phấn vô cùng nói chuyên đi này không t h a nộ đạo cổ thụ coi như là đến không đến nay thủ đoạn thần thông cũng đủ hai người đều tu luyện cựu phẩm công đức kim liên pháp bất quá hai người công đức thưa t h ớt tu luyện miễn cưỡng n h ậ p môn đối địch còn kém xa lắm thế nhưng cũng không trở ngại bọn hắn theo vừa rồi thanh liên đế tử thi triển thần thông thời điểm đối với mình nổi lên đến d ậ n dắt một tiếng nổ tung thiên địa kinh sở xuân thu chiến l ự c đã bị chính hắn cho xác nhận ba đao chém giết vương nặc cứ việc tiêu hao rất lớn thế nhưng vẫn là một tôn cường hãn chuẩn đế tiên nhân chỉ đồ lại bị đột nhiên xuất hiện h ạ sen nổ tung cho nổ đ ạ thương có thể nghĩ uy lực nổ tung nếu như bọn hắn có thể nắm giữ môn thần thông này dùng pháp không thể nghi ngờ là để bọn hắn đối địch càng thêm lợi hại phải biết thanh l i ê n hạ t sen không chỉ có r i ê n g biến ả o một cái nhiều nhất có thể h u y ệ n hóa ra 99 8 n m ộ t viên 8 á m ộ t viên cùng nhau nổ tung cái k i a hùng vi trình độ càng là không gì s a n h kịp không biết có thể hay không nắm sở xuân thu cho nổ chết tại chỗ cố thiên tuyết gật đầu nói thanh l i ê niên đế tử thanh chính là l đại đế con trai nghe đồn thanh l i ê n đại đế bản thân liền là vạn cổ trưởng thanh một cây sen tu luyện mặt h à n h nếu như nói trên cái thế giới này người nào đối thanh niên tri pháp hiểu rõ nhất vậy liền không phải vị này thanh niên đế tử không còn ai thế ầ m linh lung n gật gật đầu. gật như u nhưng t r ầ Lâm đây, ở c ũ n bàn lời n về đối n Nay kim liên phát p vật dụng thật đúng là so ra kém thanh niên đế tử thanh niên đế tử đối với mình nhất kích, kích thương sở xuân thu rất là hài lòng trong lòng lập tức nợ nụ cười chương ba trăm năm mươi mốt hai nữ mối nguy đối với thanh niên đế tử tới nói sở xuân thu là hắn địch nhân lớn nhất cùng trở ngại thân là đại đế con trai vương giả trở về mọi người tôn trọng hắn ra mặt chủ trì lần này phân phát nội đạo cổ thụ càng là hung hăng thu hoạch một đợt n h â n khí thế nhưng theo sở xuân thu xuất hiện tất cả những thứ này tất cả đều bị đánh vỡ ỉ vào tiên nhân chi đồ mặc dù ngang ngược càng hẳn rỡ không ai bị nổi đ ộ n g một tí giết người thế nhưng người ta có thực lực này cùng chỗ dựa thế nhưng n à y chút đối với hắn thanh niên đế tử đều không phải là sự tỉnh tiên nhân chi đồ hắn trần lâm giết hắn thanh niên đế tử vì cái gì rất không được trong chốc lát đương nhiên l nay một viên thanh l i ê n ảo ảnh nổ tung có thể gây tổn thương cho sở xuân thu có thể không gây thương tổn trần lâm trần lâm người mang ngũ trọng phòng ngự cũng không phải dễ dàng như vậy công phá hắn cường đại nhất cũng không phải công kích của hắn mà là p h o n g ngự ngũ trọng p h o n g ngự cho dù là đại đế cường giả đều không phải là dễ dàng như vậy phá vỡ đương nhiên tấm m 1 m i ế n g thanh l i ê n ảo ảnh cùng một chỗ nổ tung liền khó nói oanh ẩm ẩm tiếng nổ mạnh to lớn trong nháy mắt nổ tung lên như một k h o a mây hình nấm một dạng cấp tốc bao phủ toàn bộ thiên bảo sơn sở xuân thu triệt để bị kịch liệt nổ tung cho bao bọc trong đó kéo dài đến mười mấy phút mây hình nấm mới tàn biến mọi người này mới nhìn rõ ràng hết thẻ trước mắt sở xuân thu toàn thân đủ máu vô số máu tơi nhuộm đỏ hết thẻ trước mắt hắn lúc này hấp hối, đã là thở ra ít, hít vào nhiều. Khu, khu khu sở xuân thu chật vật mong muốn bỏ người lên nhưng hắn lúc này liền động đậy một thoáng đều làm không được chớ đừng nói chi là đứng dậy thanh l i ê n đế tử cười hắc hắc từng bước một hướng phía sở xuân thu đi tới sở xuân thu sợ vẻ mặt cử biến ngươi muốn làm gì ta chính là tiên nhân c h i đồ ngươi giết ta sư phụ ta tất nhiên sẽ báo thủ cho ta thanh l i ê n đế tử khinh thường nói muốn báo thủ cứ tới chính là tiên nhân chỉ đổ lại như thế nào người khác sợ hãi ta thanh l i ê n đế tử không sợ、so. cho nên ngươi có thể đi chết rồi nói xong thanh niên đế tử một trưởng đánh ra sở xuân thu kêu t h ả m một tiếng lúc này bị rết chết rồi tiên h nhân chỉ đồ bị rết trước đó phong vông ngân hiện tại sở xuân thu lúc nào muốn sát tiên người chỉ đồ tựa như là rết gà như rết chó nói rết lên liền rết đánh rết sở xuân thu đối với thanh liên đế tử tới nói mây trôi nước chạy giống như là làm bình thường nhất bất quá một việc mà thôi thanh liên đế tử nói ra ta trước đó đề nghị ta nghĩ hiện tại không có người phản đối đi không có tuyệt đối không có chúng ta đều rất đế tử ngươi không giống như là cái này sở xuân thu còn tiên nhân chỉ đồ vừa đến đã lấy đi ngộ đạo cổ thụ chỉ có đế tử ngươi công bằng công chính đế tử không hổ là đế tử tất nhiên có thể như là năm đó giao chỉ thánh mẫu cùng vô cực đại đế một dạng mẹ con hai đại đế thành tựu nhất đoạn giai thoại nói bậy bạ gì đó đại đế tính là gì đế tử đây là muốn thành tiên tương lai tiến vào tiên giới trở thành tiên giới thượng tiên mà không phải như là cái này sở xuân thu sư phụ nói là đường đường đại đạo chân tiên bất quá cũng chính là ngụy tiên mà thôi tiên chẳng những là cảnh giới vẫn là thiên thần không vào tiên giới tiên mặc dù cũng là tiên nhưng lại không có đạt được tiên giới tiên lực có thể đối mặt người phạm tục tự nhiên cao cao tại thượng là vì tiên thần thế nhưng đối mặt tiên giới đạt được tiên giới đại đạo tiên lực quán thể tiên nhân đến nói ý nguyên không coi là tiên nhân chân chính cứ việc dạng này có thể không trở ngại bọn hắn tiến vào tiên giới về sau tu vi rơi xuống ngươi là c h â n tiên tiến vào tiên giới vẫn là c h â n tiên ngươi là tiên vương tiến vào tiên giới vẫn là tiên vương chỉ cần kinh nghiệm một bước tiên lực quán thể c h ì n h tự mà thôi ngược lại ngươi ở thế tục chư thiên vạn giới tu vi càng cao tiến vào tiên giới về sau tiền đô càng là quan minh đường bằng thẳng thanh niên đế t h hết sức hưởng thụ loại kết quả này hai mắt quét ngang rất nhanh liền từ trong đám người thấy cô thiên tuyết cùng thẩm linh lung hai nữ trần lâm chỉ đ ổ vừa rồi hai nữ đối thoại đã sớm đưa tới thanh l i ê n đế tử chú ý lần này xuất thế hắn nghe nhiều nhất liền là trần lâm cái tên này một cái tự xưng tiên nhân truyền thế theo trong tiên môn đi ra c h u ẩ n đế chiến tích dũng mãnh giết băng long sát tiên người chỉ đổ phong vông ân chấn áp mọi người mở ra thiên nguyên đại đế bí mật b o k hổ đánh giết thái sơ thánh chủ trận chiến kia không phải đỉnh định, định c n k h ô n uy trấn thiên hạ muốn theo đế lộ bên trong c u ộ h ở theo đại tranh chi thế bên trong tìm tới bản thân tất nhiên sẽ khiến cho hắn đối mặt một toàn đ i cao cái kia chính là tr lúc này gặp được trần lâm đệ tử nhường hắn trong lòng hơi động thân hình l ó e lên đi vào hai nữ trước mặt nói ra sư phụ của các ngươi liền là trần lâm đúng cố tiên h tuyết gật đầu nói thanh l i ê n đế tử nói ra ngươi cảm thấy ta cùng các ngươi sư phụ so sánh người nào lợi hại hơn đương nhiên là sư phụ ta thầm linh lung nói ra ngươi cùng sư phụ ta so liền sách giày cũng không xứng thử thanh l i ê n đế tử trong nháy mắt biến sắc khổng lồ sát ý trong nháy mắt bạo lộ ra nói sư phụ ngươi so với ta mạnh hơn hắn thanh niên đế tử có thể lý giải liền sách g à y cũng không xứng lập tức nhường thanh niên đế tử lựa dẫn bốc cháy lên nói hiệu nói vượn thật coi ta thanh l i ê n đế tử không còn cách nào khác đúng không hôm nay ta liền h ả o h ả o thay sư phụ ngươi giáo dục ngươi một phiên nói xong liền một bàn tay hướng phía thẩm linh l u n g đánh ra cố thiên tuyết quá sợ hãi vội và nói g n sư mội ta là vô tâm chỉ thất còn mời đệ tử tha sư mội ta thanh l i ê n đế tử hư lạnh nói như vậy ta hỏi ngươi ngươi là có hay không cũng cảm thấy ta liền ngươi cho sư phụ ngươi sách dạy cũng không xứng này cố thiên tuyết lập tức nói không ra lời nàng không muốn lừa dối người hoàn toàn chính xác tại trong mắt của nàng sư phụ là nàng đợi này tôn quý nhất người lợi hại nhất ai cũng không thể so sánh mặc dù thanh l i ê n đế tử hoàn toàn chính xác lợi hại thế nhưng thật đúng là liền cho mình sư phụ sách dạy cũng không xứng nhưng mà liền l à n à y hơi chần chờ thanh l i ê n đế tử lựa giận càng thịnh phân độ nói ta biết đáp án đế lộ khai đại tranh chỉ thế đại đế vị trí chỉ có một cái ta thanh l i ê n đế tử muốn thành t i ể u đại đế vị trí không sớm thì mượn sẽ cùng trần lâm đối đầu nếu chuyện sớm hay mượn sớm đối đầu mượn đối đầu có cái gì khác nhau đã các ngươi là hắn đệ tử giỏi ta đây trước hết bắt các ngươi khai đau tốt nói xong một trường này hướng phía hai người bao phủ đi qua cố thiên tuyết cùng thẩm linh lung mặc dù dồn dập bước vào tạo hóa chân quân cảnh giới Thế ngay h ư n tại thời khắc mấu chốt này một tiếng ba đạo vô song sắc ý kinh thiên động địa thanh âm chuyển tới thưa không chấn động đương nhiên đó là trần lâm kịp thời chạy tới cầm trong tay trạm tiên kiếm chu tiên kiếm y trong nháy mắt bạo phát đi ra một người nhất kiếm hướng phía thanh liên đế tử chém giết tới thanh liên đế tử quá sợ hãi hắn một trường này tuy có thể làm bị thương cố thiên tuyết cùng thẩm linh lung hai nữ cũng tất nhiên sẽ bị trần lâm sợ thụ làm bị thương khẽ cắn răng chỉ có thể lựa chọn tạm thời bông tha hai nữ quay người lùi lại thân hình rời khỏi xa mấy chục thước lạnh lùng nhìn xem trần lâm nói ra ngươi chính là áo tím kiếm đế trần lâm trần lâm nhất kiếm đâm vào không khí liền không có ở đối thanh liên đế tử tiếp tục truy kích mà là đi vào cố thiên tuyết cùng thẩm linh lung trước mặt â n cần hỏi han các ngươi không có sao chứ hai nữ sư phụ hắn muốn giết chúng ta trần lâm gật đầu nói có vi sư tại người nào cũng không thể thường tổn các người một chút cường hắn sát ý trong nháy mắt bạo phát đi ra trần lâm lạnh lùng nhìn xem thanh l i ê n đế tử nói ra người muốn chết như thế nào sư phụ hắn là thanh l i ê n đế tử thanh l i ê n yêu đế con trai bị nguyên thạch phong ấn trước đây không lâu giải phòng hắn vừa rồi giết sở xuân thu cố tiên h tuyết nói ra trần lâm c a o mày nói sở xuân thu là ai cố tiên h tuyết lập tức đem thân phận của sở xuân thu nói thiên nhân chỉ đồ phong vô ngân tàm sư h u n h mà lại sở xuân thu lần này đi vào tiên nguyên thế giới là vì tìm hắn báo thủ tới trần lâm rất là ngoài ý mớn bất quá người chết mà thôi thanh l i ê n đế tử mặt mũi tràn đầy nghiêm túc âm thanh lạnh lùng nói ngươi chính là trần lâm đúng ta chính là trần lâm trần lâm âm thanh lạnh lùng nói tốt, tốt. thanh ố tốt. t t l i ê n đế tử lập tức phá lên cười trần lâm từ khi ta mở ra phong ấn bắt đầu tên của ngươi bị vô số người nhấc lên giết thái sơ thánh chủ s á t tiên thú băng long mở ra thiên nguyên đại đế bảo khố thủy d i ệ t thái sơ thánh địa có người nói ngươi là chuẩn đế phía dưới đệ nhất người mọi người vô tri ta không trách bọn họ thế nhưng ngươi thế mà vui vẻ tiếp nhận ra mặt thật là dày bất quá không quan hệ ngươi nếu gặp ta như vậy ta không ngại xé toan ra mặt của ngươi nhường thế nhân biết ngươi mặt nhọn h è n hạ vô s ỉ tới ngươi nói xong chưa đối mặt thanh l i ê n đế tử khiêu khích trần lâm không có chút nào tức giận bộ dạng chẳng qua là lạnh nhạt nói thanh l i ê n đế tử n h ữ n g mày nói ra ngươi có ý tứ gì trần lâm nói ra chẳng lẽ còn cần ta nói lại lần nữa xem sao hiện tại ngươi còn có cơ hội thật tốt nói một câu chờ một lát ngươi muốn nói đều không có cơ hội lại nói không phải hết sức t h ẳ n thương bởi vì ngươi trong mắt của ta liền là một người chết ngươi lời này khi thanh niên đế tử toàn thân run dày mình bị bỏ qua trần lâm ngươi thế mà xem thường ta ta chính là đường đường đế tử trần lâm tức giận nói không phải liền là ỵ vào lao tử là một tôn đại đế sao lao tử ngươi tới ta trần lâm còn xem trọng m â y phần đến mức ngươi trong mắt ta như cũng là rác rưởi một cái n g ư ơ i đang chết đánh chửi mình là rác rưởi thanh l i ê n đế tử lớn tiếng giống giận lấy hướng phía trần lâm liền nào tới ta muốn giết ngươi trong chốc lát thanh l i ê n đế tử còn giống như là một t i a chớp hướng phía trần lâm liền nào tới thanh l i ê n ảo ảnh một chiêu này dùng thanh niên huyễn hóa ra một viên thanh niên xinh đẹp bị lực mười phần tản ra khí tức kinh người để cho người ta nhịn không được nhìn thoáng qua liền bị hắn hấp dẫn trước đó sở xuân thu chính là như vậy bị ám toán đột nhiên nổ tung đem hắn nổ thương trọng yếu nhất chính là n à y chút thanh l i ê n ảo ảnh có khả năng duy nhất một lần thi triển 9 9 8 n n không có thanh l i ê n ảo ảnh một khi nổ t u n g sở xuân thu tại chỗ bị tạc gần chết lúc này rõ ràng thanh l i ê n đế tử mong muốn dẫm lên vết xe đổ như là đối phó sở xuân thu một dạng tính toán trần lâm nhìn xem một viên thanh l i ê n bay ra cố thiên tuyết vội vàng giống to sư phụ cẩn thận n à y chút thanh niên sẽ nổ tung một khi ê n đem ế tử v trần lâm bao trùm sau đó phát sinh nổ t u n g tạo thành lực phá hoại ngươi thậm chí không thể tin được trần lâm liền tính là không chết cũng sẽ không bị sở xuân thu tốt bao nhiêu trần lâm lắc đầu nói ra thanh l i ê n đế tử may m à phụ thân ngươi vẫn là thanh l i ê n yêu đế vạn cổ trường t h a n h một cây sen mới bất quá không quan trọng tám mươi mốt miếng thanh l i ê n ảo ảnh giáp rưỡi liền là giáp rưỡi phế vật liền là phế vật thanh l i ê n đế tử sắp bị làm tức chết giận dữ hét im miệng cho ta ta mới không phải phế vật cũng không phải giáp rưỡi trần lâm đừng tưởng rằng ngươi giết không có gặp được ta thanh niên đế tử ngươi không phải nói ta thi triển thanh l i ê n ảo ảnh nổ không chết ngươi sao hiện tại ta liền nổ cho người xem n à y tám mươi một miếng thanh l i ê n ảo ảnh đã xuất hiện tại trần lâm quanh thân mắt thấy liền muốn nổ tung lên vâng nhưng vào lúc này tám mươi một miếng thanh l i ê n ảo ảnh cuối cùng nổ tung kinh thiên nổ tung vang cắt toàn bộ thiên địa trong nháy mắt đem trần lâm bao trùm mọi người chung quanh một hồi xôn xao tại sao có thể như vậy chết rồi cứ như vậy bị tạc chết rồi đây chính là trần lâm chuẩn đế đại nhân a liền tiên thú băng long đều có thể đánh giết thanh l i ê n đế tử tuy mạnh coi như là giết hắn cũng sẽ không đánh giết trong mắt đây là giả đi thế nhưng sự thật bày ở trước mắt mọi người cũng không khỏi thấy rất rõ ràng chết rồi trần lâm chuẩn đế thật bị tạc chết rồi đáng tiếc trần lâm chuẩn đế cường đại cỡ nào tiên thú băng long thái sơ thánh chủ tiên nhân chỉ đồ cái nào không phải nói rết liền l i ề ế t kết quả là nhưng vẫn là chết tại thanh l i ê n đế tử trong tay vậy nhưng không nhất định có người nắm giữ bất đồng quan điểm ngươi cũng đã nói trần lâm chuẩn đế đại nhân như thế rời đi sao lại dễ dàng như vậy bị tạc chết đúng không nhất định không nhất định mọi người cũng r ồ n dập nhìn xem nổ tung chính giữa hy vọng này chút mây hình nấm tàn biến bọn hắn có thể thấy tình huống bên trong trần lâm chuẩn đế đến cùng là chết vẫn là không có chết sư phụ cố thiên tuyết cùng thẩm linh lung quá sợ hãi mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem trung tâm vụ nổ trong lòng đang không ngừng cầu nguyện cầu nguyện sư phụ của mình không có thu đến bất cứ thương t ổ n lợn gì ha ha ha ha không một ư tám mươi mốt miếng thanh l i ê n ảo ảnh cùng một chỗ nổ tung các n g ư ơ i sư phụ dù cho thật chính là tiên nhân cũng hẳn phải chết không nghi ngờ thanh l i ê n đế tử tràn đầy tự tin và khinh thường người giết sư phụ ta ta l i ề u mạng với ngươi thẩm linh lung thương tâm gần chết một thanh lấy ra vũ khí trong tay gào thét lớn hướng phía thanh niên đế tử vào tới cố thiên tuyết luôn luôn chấn định lão luyện thành thục nhưng khi thấy chính mình sư phụ rất có thể bị t k hai, hai thanh trưởng thương trong nháy mắt xuất hiện thanh niên đế tử trong tay hướng phía hai nữ liền ném tới như là một viên sao bằng một dạng nhanh tàn nhẫn chuẩn phát huy tới cực hạ cố thiên tuyết cùng thẩm linh lung sắc mặt đại biến cũng biết ngăn cản thanh l i ê n đế tử là ai tuyệt thế chuẩn đế này thanh trưởng thương có thể là toàn thân hắn pháp lực nương kết một đòn giết chết hai nữ muốn tránh thế nhưng hai thanh trường thương tự như là đem hai người cho khóa chặt căn bản không thể động đậy sư phụ đều đã chết đệ tử còn sống làm gì cố thiên tuyết dược nghiệp nghiến lợi nói thanh l i ê n đế tử hôm nay ta cố thiên tuyết bất tử n g à y khác chắc chắn giết ngươi ha ha ha thanh l i ê n đế tử cười phản phất thấy một kẻ ngu ngốc một dạng nhìn xem cố thiên tuyết nói ra đường tưởng giang nói như ngươi vậy ta liền sẽ tha ngươi nhường ngươi sống sót ngươi quá ý nghĩ h a o huyền đối ta thanh liêm đế tử tới nói cho tới bây giờ chỉ có hai loại người một loại là người chết một loại là nô bục ta hiện tại không cần nô bục cho nên ngươi chỉ có thể là một người chết trần lâm trước ngươi diễu vo dương oai vô địch tại thế vậy là không có gặp được ta hiện tại gặp được ta vậy liền làm tốt tử vong chuẩn bị xong đi chết đi giống giận trường mẫu y nguyên đi vào hai nữ trước người cố thiên tuyết cùng thẩm linh lung thấy chết không sờn đã làm tốt bỏ mình chuẩn bị sư phụ chết rồi các nàng muốn xuống làm bạn sư phụ của mình đến giới cử tuyển bọn hắn y nguyên làm sư phụ đệ tử thậm chí là đời đời kích tiếp có dạng này sư phụ là các nàng đời này vinh hạnh lớn nhất muốn giết đệ tử của ta hỏi qua ta sao thanh niên đế tử không quan trọng thanh niên nào ảnh cũng muốn giết ta tự cho là đúng nhưng vào lúc này bỗng nhiên một tiếng to lớn q u á t lớn tiếng chuyển đến hai đạo kiếm y cũng theo nhau mà tới hung hăng đánh vào trường mâu phía trên trường mâu như bị đ ị a giật tại chỗ liền bị trực tiếp đánh bay ra ngoài đụng một tiếng tiêu tán ra ừ thanh l i ê n đế tử đụng phải công kích lập tức kêu lên một tiếng đau đớn đầy cõi lòng phẫn nộ hướng phía ngăn cản chính mình người nhìn lại làm sao có thể người còn chưa có chết đây chính là trọn vẹn tám mươi mốt miếng thanh l i ê n ảo ảnh dùng cựu cung bắt quái trận bảy trận một khi nổ tùng n g u y ê căn bản không có khả năng sống sót thanh niên đế tử nhanh muốn điên rồi trần lâm thế mà không chết đúng người tới liền là trần lâm trần lâm mặt mũi tràn đầy sát ý nói c ư ờ i cười thanh l i ê n ảo ảnh cũng muốn giết ta làm thật hài hước ngươi không phải đối với mình thanh l i ê n ảo ảnh hết sức tự tin sao vậy liền nhường ngươi đến xem ta kim liên lôi đ ỉ n h tốt kim liên lôi đ ỉ n h là trần lâm theo vừa rồi thanh l i ê n đế tử đánh giết sở xuân thu thời điểm lấy được dẫn dắt trần lâm đã sớm tới chỉ là không có ra tay đi sở xuân thu đáng chết một cái cựu phẩm thanh l i ê n pháp một cái cựu phẩm công đức kim liên pháp thân là thanh niên yêu đế con trai tự nhiên cũng lĩnh ngộ được tạo hóa chỉ đạo bằng không làm sao có thể trở thành đại đế thế tục tu luyện đại đế là đình phong mà muốn bước vào đại đế cảnh giới trình độ khó khăn là người theo tu luyện bắt đầu bước vào chuẩn đế cảnh giới tổng cộng một bước một k i ệ n khó m ỗ i đi một bước đều sẽ nhường ngươi lâm vào vô tận khó khăn bên trong mỗi một bước cũng không phải dễ dàng như vậy tiếp tục đi mà trần lâm khi nhìn đến thanh l i ê n đế tử thi triển cái gọi là thanh l i ê n ảo ảnh thời điểm đột nhiên nộ t u n g không nói xảy ra bất ngờ hoàn toàn chính xác để cho người ta khó lòng phòng bị rất dễ dàng đụng phải tính toán may mà hắn xem thấy không chỉ biết thanh niên đế tử môn thần thông này tồn tại hơn nữa còn ở trong lòng có chính mình tính toán một môn mạnh hơn c à n toàn diện thần thông thong thả thành hình mà môn thần thông này liền là kim liên lôi đ ỉ n h thanh liên ảo ảnh tại sao phải tăng thêm ảo ảnh nhị chữ bởi vì đây là một môn theo hư vô đến chân thực quá trình hư không tạo hóa cái này là tạo hóa c h i đạo chỗ kỳ diệu một khi tạo hóa thiên đ ị a biến thiên như thế nào tạo hóa thiên đ ị a huyền diệu tạo hóa c h i môn nối thẳng đại đạo ảo ảnh dính đến tạo hóa đối với tạo hóa c h i đạo trần lâm có hiểu biết nhưng lại hiểu rõ rất ít nếu hiểu không có bao nhiêu như vậy không bằng cải biến một thoáng sách lược tạo hóa không đủ vậy liền công đức tới con gót tạo hóa mặc dù thần kỳ nhưng lại cũng phải nhìn cùng cái gì so sánh công đức nhất lực lượng thần bí không thuộc về ba ngàn đại đạo một trong thế nhưng có hay không công đức rồi lại cực kỳ trọng yếu có công đức ngươi liền có thể đạt được đại đạo chiếu cố vô luận là tu luyện vẫn là ngộ đạo đều làm ít công to dễ dàng công đức có thể phụ cho, cũng có thể giết địch công đức có thể là một thanh đao cũng có thể là một loại may mắn chạch vậy liền nhìn n g ư ơ i n h ư thế nào vật dụng lúc này trần lâm liền là giảng công đức lực lượng xem như một thanh đao quét sạch là công đức lực lượng còn chưa đủ nếu như còn gia nhập tam thanh thần lôi cả hai kết hợp cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy một viên kim liên lôi đình u i lực so thanh liên đế t ử tám mươi mốt miếng thanh liên ảo ảnh còn cường hẳn hơn phất tay liên làm một cái kim liên lôi đ ỉ n h hướng phía thanh liên đế tử bay đi thấy trước mắt kim liên lôi đ ỉ n h thanh liên đế tử nợ nụ cười khinh thường khinh miệt khinh thường nói trần lâm ta còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu lợi hại nguyên lai、like、cũng chỉ đến như thế còn kim liên lôi đ ỉ n h tên nghe đại khí đáng tiếc u i lực cũng không biết thế nào theo ta thấy u i lực cũng chỉ đến như thế có một câu nói rất hay họa long họa hổ khó hòa cốt ngươi cũng là học được ta một chút xíu gia lông mà thôi muốn triệt để tán lộ ra ta môn công pháp này uy lực ngươi còn kém xa nói xong thanh l i ê n đế tử vung tay lên một đầu thanh sắc cự lòng c h ố n g rông xuất hiện hướng phía hướng phía chính mình bay tới kim liên một thanh b ắ t tới diệt cho ta kim liên rất dễ dàng liền bị thanh l i ê n đế tử cho bắt được trong tay thanh l i ê n đế tử cười hắc hắc hơi hơi dùng lực một chút dự định đem này miếng kim liên cho bóp chặt lấy nhưng mà ngay tại hắn vừa dùng lực trong nháy mắt một đạo kim sắc t h i ể m điện đột nhiên theo kim liên bên trong s u n g ra cấp tốc bao trùm tại thanh l i ê n đế tử toàn thân thanh l i ê n đế tử sắc mặt đại biến một cỗ kinh dị cảm giác tử vọng trong nháy mắt lóe lên trong đầu nguy hiểm, tử vong nguy hiểm. trước h a đó đánh giết sở xuân thu kém chút giết trần lâm mặt đất đã xóm xuất hiện một cái hố sâu to lớn thiên bảo sơn đã lung lay sắp đổ nếu không phải nổ đạo cổ thụ tồn tại chấn áp thiên bảo sơn toàn bộ thiên bảo sơn đã sớm sụp đổ mà lúc này một tiếng này nổ tung trực tiếp đem thiên bảo sơn cho vỡ nát vô số mảnh vỡ bay tứ tung đại sơn bắt đầu sụp đổ duy chỉ có sinh trưởng võ đạo cổ thụ địa phương như một cây kình thiên trụ sừng sững không ngã thế nhưng chung quanh cũng đã biến thành một đống cho bụi theo gió cực nhanh ra